Phí đi lớn như vậy kính đem thiếu gia mang tới nơi đây, không phải muốn làm cho ta thưởng thức các ngươi thiên ma cung thanh khí chứ? Phượng Thiên Tứ ánh mắt hài hước nhìn về phía nàng, một mặt không để ý vẻ mặt. Ngươi đừng nóng lòng, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Nói câu nói này lúc, thiên ma cung chủ ngữ khí âm trầm vô cùng, thậm chí có thể nói là khủng bố, liền đã đem sinh tử không đếm xỉa đến Phượng Thiên Tứ nghe dòm, cũng cảm thấy trong lòng nhút nhát. Hắc ảnh, chuẩn bị xong chưa? Một tiếng quát chói tai, chợt chỉ thấy một đạo hắc khí đột ngột xuất hiện ở thiên ma cung chủ bên cạnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình, hóa thành hắc ảnh tôn giả rằng, rớp bẩm báo cung chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ tiểu tử thối này đây. Hắc ảnh tôn giả quay đầu nhìn một chút phượng thiên tứ, tuy rằng mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, nhưng là vẫn cứ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn chính đang cười trên sự đau khổ của người khác. giả thân giả quỷ không dám gặp người đổ vỡ, tại hắn quay đầu nhìn về phía chính mình thời điểm, phượng thiên tứ cũng thuận tiện trả lời một câu. Kha kha kha, tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám càng hằn dỡ, bạn tọa ngày hôm nay liền tự tay đưa ngươi đưa vào trong huyết trì. Dứt lời, hắc ảnh tôn giả khơi dậy đưa tay nắm lấy phượng thiên tứ ngực, đồng thời nhìn về phía thiên ma cung chủ. Đạt được nàng gật đầu ra hiệu sau, hất tay đem Phượng Tiên Tứ thả vào phía dưới đỏ sẫm trong dòng máu. Chương 429: Huyết luyện. Tại Phượng Tiên Tứ thân thể cấp tốc rơi dụng thời điểm, hắn rõ ràng nghe thấy phía trên truyền đến Tiên Ma cung chủ mấy người thâm độc cười lớn âm thanh. Thân thể ở giữa không trung lăn lộn, khi hắn bộ mặt hướng hạ lúc, đã phát hiện mình khoảng cách phía dưới tinh hồng dòng máu không đủ khoảng cách ba thước, dầm một tiếng vang nhỏ, không như trong tưởng tượng dòng máu tung tóe, thân thể của hắn phảng phất bị thôn phệ giống như vậy, đi vào trong ao máu biến mất không còn tăm hơi. Nửa ngày, Phượng Tiên Tứ thân thể từ từ từ tinh hồng trong dòng máu nâng lên, Sắc thực mà nói chỉ có đầu nâng lên, gãy trở xuống vẫn cứ đi vào trong dòng máu. Tại thân thể của mình tiếp xúc đến dòng máu thời gian, một cú kịch liệt nóng rực gai đau dâng tới toàn thân, này trong ao máu tinh hồng dòng máu dường như có mãnh liệt tan mật tính, trong thai của hắn rõ ràng nghe thấy, trên người trước hết tiếp xúc đến da thịt phát sinh tư tư dị hưởng, đau nhức cảm giác để hắn vẫn không phản ứng lại, cả người đã toàn bộ rơi vào trong dòng máu. Từng đợt kịch liệt gai đau truyền về toàn thân, giống như ngàn vạn con con kiến chui vào xương cốt bên trong liên tục cắn nuốt, cái loại này đau đớn cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Liền Vương Thiên tứ như vậy tâm tính kiên nhẫn người cũng chịu không được loại này phát ra từ linh hồn nơi sâu xa thống khổ, hầu như phải lớn hơn âm thanh kêu gào đi ra, phát tiết trên người mình chính đang chịu đựng không phải người giàn vặn. Hắn cực lực chịu đựng đến từ trên người xót ruột đau đớn, hàm răng cắn chặt môi dưới, nỗ lực không để cho mình phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Hắn biết, mặt trên những kia đáng ghét yêu nhân chính đang nhìn chăm chú vào hắn, muốn xem gặp nghe thấy hắn thống khổ kêu rên dáng dấp. Ta hết lần này tới lần khác bất tội các ngươi những này yêu nhân tâm ý. Nghiêm chủ dày đặc trong dòng máu ẩn chứa một cố cực kỳ quỷ dị ta lực. Nguồn sức mạnh này dường như không lọt chỗ nào, hóa thành ngàn vạn tia hướng về Phượng Thiên Tứ trong cơ thể thấu nhập, phá hủy da thịt của hắn, ăn mòn huyết mạch của hắn ngũ tạng. Chính là loại này quỷ dị tà lực, dùng cực kỳ thô bạo xung kích cho thân thể của hắn mang đến vô tận thống khổ, mà trước hết gặp xui xẻo đó là hắn hai mắt. Thân thể đi vào dòng máu thời điểm, hắn theo bản năng nhắm chặt hai mắt, nhưng là, thô bạo quỷ dị tà lực không lọt chỗ nào, trước hết ăn mòn đến đó là hắn yếu ớt nhất địa phương. Hai mắt truyền đến sốt ruột như tê liệt đau đớn, hắn không bởi rũa ra hai tay che con mắt của chính mình, mà nhưng vào lúc này Huyết đáy ao bộ dường như truyền đến một cỗ cường đại sức nổi, đem thân thể của hắn chậm rãi hướng lên trên nổi đi. Tính vượng tiểu tử, bị dòng máu thực thể tư vị thoải mái sao? Đột Nhai thượng, Thiên Ma cung chủ túi người nhìn lại, này sát hại chính mình hài nhi hung thủ chính đang trong ao máu chịu đựng vô tận thống khổ giàn vật, hắn lỏa lộ ở bên ngoài da rẻ đã bị dòng máu ăn mòn da từng cái từng cái bọng máu, nguyên bản tuấn tú khuôn mặt hiện tại so với cửu u ác quỷ vẫn còn muốn khủng bố ba phần. Dạ Nhi, ngươi nhìn thấy sao? Nương chính đang báo thù cho ngươi, nương muốn cho nãi vạn ác hung đồ chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ để hắn chậm rãi thưởng thức chính mình cả người huyết nục bị dòng máu chậm rãi ăn mòn hòa tan, sau đó sẽ đến ngũ tạng xương cốt, cuối cùng liền nguyên thần tinh phách cũng bị tan ra ăn mòn, loại này dài rằng giặc tử vong trải qua, hắn muốn từng bước đi xong, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan giải nương trong lòng đại hận. Cực kỳ cho hạ giận mà tràn ngập điên cuồng tiếng cười lớn từ thiên ma cung chủ trong miệng phát sinh, nhìn thấy kẻ thù bộ này kết quả bị thảm, nàng giờ khắc này tâm tình sung sướng cực kỳ. Lao yêu bà, liền điểm ấy thủ đoạn sao? Ha ha, quá để ta thất vọng đây. Ha ha ha. Trong lòng nàng oán hận hơi chút sơ giải thời gian, phía dưới truyền đến vượng thiên tứ khảm giọng tiếng cười lớn, tràn ngập hèn mọn bất khuất tâm ý. Hắc ảnh sắp xỉ với cuồng loạn tràn ngập vô cùng vẫn nộ hô to âm thanh từ thiên ma cung chủ trong miệng phát sinh. nàng tuy rằng trên mặt che lại hắc xa, nhưng có thể rõ ràng thấy nàng trên trán nổi gân xanh, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, thê thảm ánh mắt toán độc nhìn về phía một bên Hắc ảnh tôn giả. Cung chủ chớ vội. Hắc ảnh tôn giả không lưng hướng về nàng thi lễ, trợn trước mặt cheo ở huyết chỉ phía trên cái kia hạt màu máu viên châu, môi kẹt nhúc đích, phát sinh một trận quỷ bí huyền ảo thần chú âm thanh, hai tay liên tục biến ảo khắp ra từng đạo từng đạo cổ phát thương mang phát hấn, vẫn ở giọt máu mặt ngoài nhất thời chỉ thấy quỷ dị kia giọt máu bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ hình chất giống như xương mù đỏ ngổm từ phía trên trực tiếp hướng về phượng thiên tứ bay đi trong nháy mắt chui vào hắn linh đài bên trong vang một loại phát ra từ linh hồn nơi sâu xa sợ run để phượng thiên tứ cả người run mạnh chật hắn cảm giác ngoại bộ dường như có ngàn vạn con sâu nhỏ chui vào đầu của mình bộ chính đang gặm nuốt chính mình tùy não loại này không cách nào nhịn được thống khổ triệt để phá hủy ý chí kiên cường của hắn a một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong ao máu vang lên sau đó hắn đã rơi vào hắc cám nơi vĩnh viễn trầm luân xuống huyết trì phía trên quỷ dị kia dội máu bên trong quần quần không ngừng bắn ra từng cỗ từng cỗ xương mù đỏ ngọn hướng về phượng thiên tứ linh đài bên trong rốt vào giờ khắc này hắn khuôn mặt và mèo giống như ác quỷ phát sinh từng đợt kêu thảm thiết mà đứng ở phía trên thiên ma cung chủ thấy tình cảnh này trong ánh mắt vừa mới lộ ra thỏa mãn vẻ mặt hắc ảnh ngươi nói tiểu tử này có thể kiên trì thời gian bao lâu cái này hắc ảnh tôn giả nghe xong chần chừ một thoáng cung kính nói đáp Dựa theo di vãng tình hình đến xem, cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng không cách nào sống quá 10 ngày, nhất định hình thần đều diện. Ai, Dạ Nhi đại thủ cuối cùng là giải quyết đây. Nhưng là, chúng ta đại sự đến cùng khi nào mới có thể thành công đây? Thiên Ma cung chủ thở dài một hơi, ái tử đại thủ bao sau, nàng hiện tại trong lòng trái lại có một loại trống dông cảm giác mất mát, giống như là nhân không có người tâm phúc giống như vậy, không biết bước kế tiếp nên làm những gì. Cung chủ, căn cứ Thiên Ma bí trên ghi chép, huyết luyện bí thuật nhu kinh cấp 4 đoạn, mỗi giai đoạn 12 thiên, gộp lại cộng 48 ngày chỉnh. Nhất định phải có người chịu đựng được dòng máu thư thể, huyết thần quán đỉnh, đầy đủ 48 ngày sau, phương sẽ đại công cáo thành. Nói tới đây, Hắc Ảnh Tôn giả cười khổ một tiếng từ khi bắt đầu tiến hành huyết luyện bí thuật, thuộc hạ tổng cộng tập trung vào huyết chỉ hơn 40 người, nhưng là không một có thể sống quá 10 ngày. Thuộc hạ cho rằng, này then chốt chỗ vẫn là ở Thiên Ma Bí Mạch trên, cái kia ghi chép huyết luyện bí thuật một hàng chữ cuối cùng bị người phá hủy đi, nghĩ đến thiếu hụt trọng yếu nhất một chỗ phân đoạn, bởi vậy mới có thể nhiều lần thất bại. Có thể hay không theo người thể chất có quan hệ? Thiên Ma cung chủ nhàn nhạt hỏi. Hắc ảnh tôn giả suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng có khả năng này. Thế nhưng, chúng ta thì lại làm sao biết được tiến hành huyết luyện bí thuật cần thiết cái gì dạng thể chất người vừa mới có thể? Nói cho cùng, thuộc hạ cho rằng vẫn là cùng cái kia ghi chép huyết luyện bí thuật bị xóa đi một hàng chữ cuối cùng có mật thiết liên quan. Thiên ma cung chủ nghe xong, nửa ngày không có lên tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phía dưới trong ao máu vượng tiên tứ, tham thẳm nói một câu: Nếu là tiểu tử này có thể sống quá bốn tháng ngày, giúp buồn cung thành tiểu đại nghiệp, giả nhi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Nói ra lời ấy sau. Khả năng bản thân nàng cũng cảm giác được không có khả năng lắm, thở dài một hơi, xoay người rời đi, mà Lục Bảo Tôn giả cũng theo phía sau nàng rời khỏi nơi đây. Đột ngay thượng chỉ còn lại hành tích quỷ dị hấp ảnh tôn giả, hắn trầm mặc nửa ngày không nói, mơ hồ không rõ khuôn mặt trên lộ ra hai điểm đỏ mang, nhìn về phía phía dưới tại trong ao máu liều mạng dễ dua, chính đang chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ dằn vật phượng thiên tứ, đột ngột buốt lên một câu: Ta đáng thương cung chủ, hay là hắn có thể hoàn thành người tâm nguyện? To lớn huyết sắc không gian bên trong, ngoại trừ huyết chỉ nơi sâu xa ủ ủ buốt lên bọ khí tại trên mặt nước bắn lên lại vỡ toang âm thanh, còn có từng tiếng thê thảm thống khổ kêu rên, ở mảnh này màu máu trên thế giới lang bạt, thật lâu không thể ngừng lại. thiên tử, một tiếng thê thảm tiếng quát tháo vang lên, lãnh băng nhi bỗng nhiên từ một tháp trên ngồi dậy, tuyệt mỹ dung nhan một mảnh trắng bệnh, đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ, khắp toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. băng nhi, băng nhi, người rốt cục tỉnh, một đôi ôn nhu tay ngọc đưa qua đến, đem thiếu nữ chăm chú ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng đánh phía sau lưng của nàng, an ủi nàng sợ hãi kích động tâm tình. đường này. Lãnh Băng Nhi sợ hai ánh mắt từ từ thanh minh lên, bốn phía hơi đánh giá, phát hiện trước mắt cảnh vật hết sức quen thuộc, chính mình lại đang ở Ngọc Điểm cung khuê phòng bên trong. Bên cạnh, cái kia thấp giọng an ủi mình, chính là Mẫu thân Luyện kinh Hồng. "Nương, ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải cùng Thiên Tứ ở một chỗ sao?" Đưa tay nắm lấy Mẫu thân cánh tay, Lãnh Băng Nhi đầy mà sốt ruột không rõ, liên thanh hỏi. Tâm tình của nàng cực kỳ kích động, vô ý thức lực tay dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay đã sâu sắc rơi vào Luyện Kính Hồng cánh tay ba tấc. Nhưng là, Luyện Kính Hồng thật giống không chút nào đáp. Ôn Du thương tiếc ánh mắt nhìn về phía ái nữ của mình, nhẹ giọng nói, "Là ngươi cha phái người đưa ngươi từ thiên người của ma cung trong tay cứu ra." "Băng Nhi, ngoan, nghe đương, nghỉ ngơi cho tốt, trên người của ngươi thương mới tốt, không thích hợp tâm tình như vậy kích động." "Thiên tứ đây, bọn họ có hay không đem thiên tứ cứu ra?" Lãnh Băng Nhi dường như không nghe thấy, trong lòng của nàng tràn đầy người thương thân ảnh, cũng lại không chứa được bất kỳ sự vật. Thấy nữ nhi của mình tiểu tụy khuôn mặt tái nhợt, còn có cái kia tràn ngập hy vọng tâm ý ánh mắt, luyện kinh hủng trong lòng mơ hồ làm đau, khó chịu cực kỳ. Khẽ vút thiếu nữ đen thui như đoạn giống như mái tóc, nàng có chút khó có thể mở miệng, nhưng là nghĩ đến luôn mãi vẫn là quyết định đem chân tướng báo cho. Băng Nhi, Thiên Tử, hắn bị thiên người của Ma Cung bắt đi đây, sẽ không? Tại sao lại như vậy? Bọn họ nếu có thể đem ta cứu ra, vì sao hết lần này tới lần khác tùy ý Thiên Ma Cung đem Thiên Tử bắt đi? Phải biết, như vậy hắn sẽ không toàn mạng. Lãnh Băng Nhi rơi lệ đầy mặt, nói không hết bi thương. Không được, ta muốn đi cứu hắn, ta muốn đi cứu Thiên Tử. Thiếu nữ hạ quyết tâm, vươn mình xuống giường đứng lên. Thân thể mệt mỏi nhoáng lên một cái, chợt hướng về cửa phòng đi đến, có vẻ vô cùng kiên định. "Băng Nhi, ngươi không thể đi." Luyện kinh Hồng lắc mình chặn ở trước mặt nàng, ngăn cản thiếu nữ đi ra cửa phòng từ ngươi bị cứu ra trở về tông môn đã qua 12 ngày. thiên tứ. "Hắn?" Hắn từ lâu chết tại thiên người của Ma Cung thủ hạ, ngươi cho dù đi vào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. "Không." Một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng thét chói tai vang lên, Lãnh Băng Nhi nhìn về phía mẫu thân của mình, ánh mắt giống như tại xem một cái tố không quen biết người xa lạ, quay về nàng la lớn, "Ngươi nói láo!" Ta rõ ràng nghe thấy thiên tứ tiếng kêu gào, hắn, hắn nói cho ta biết, hắn bây giờ rất thống khổ, làm cho ta cứu cứu hắn. Thiếu nữ tâm tình kích động, tựa hồ đã thần trí si mê, trực tiếp hướng về cửa phòng phóng đi, cũng mặc kệ mâu thân của mình che ở phía trước, nàng nhất định phải cảm thấy mình người yêu bên cạnh, cho dù không cứu nổi hắn, cũng muốn làm bạn hắn, giảm bất trên người hắn chịu đến vô tận thống khổ. Ai? Luyện kinh Hồng thấy nữ nhi của mình si mê điên cuồng vẻ mặt, tâm như kim đâm giống như đau đớn, phất tay trong lúc đó, một đạo cấm chế từ trong tay phát sinh, lãnh băng nhi nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể mềm mại mềm mại ngã xuống. Cùng một thời gian, Luyện Kinh Hồng tiến lên một bước, ôm lấy thiếu nữ thân thể mềm mại, đưa nàng thả lại một tháp trên. Túi đầu nhìn về phía nàng, trong ngủ say con gái, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra thống khổ vẻ mặt, khiến lòng người nát tan thương hại. Ông trời a, tại sao? Tại sao? Muốn cho băng nhi bộ ta góp chân. Nàng còn nhỏ. Nàng căn bản là không cách nào chịu được loại này truy tâm giống như thống khổ. Chương 430, Linh Châu. Linh Châu to lớn nhất tiểu lâu thiên cùng lâu, lầu 2 trong một phòng trang nhã. Hơn chục đạo sơn hào hải vị món ngon đặt tại trên bàn tràn đầy, Kim Phú Quý ngồi một mình ở bên cạnh, đối mặt đầy bàn hắn thích nhất đại hân nhưng không nhấc lên được một điểm muốn ăn, phì lộ ra vẻ lo lắng vẻ mặt, lông mày càng là chữ thành suy tự, có vẻ tâm sự nặng nề. Luôn luôn không có tim không có phổi chỉ biết là vui sướng hưởng thụ mập tử tâm tình lại sẽ như vậy hạ, cũng thật là hiểu thấy. Ai, cũng không biết lão đại bọn họ hiện tại trầm yêu dạng nghi. Thở dài một hơi, mập tử đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, như là tại sát tìm người nào thân ảnh. Ngày ấy, hắn bị Phượng Thiên Tứ trách một phen, trong lòng thực tại khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, Phượng Thiên Tứ vẫn chưa bao giờ dùng như vậy ngựa khí uống trách của hắn, điều này làm cho Mập Tử trong lòng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Thở phì phò địa từ lưng chim ưng trên ngã xuống. Sau đó, do Nhất Mau thi triển thuật độn thổ hai người một đường tiến lên, không có gặp phải nửa phần nguy hiểm, thuận lợi đi tới Linh Châu Thành. Sau đó vừa nghĩ, Mập Tử cảm giác Phượng Thiên Tứ lúc đó là cố ý trách chính mình, như hắn vậy làm, mục đích vẫn là không muốn liên lụy chính mình cùng Nhất Mau, để bọn hắn có thể bình yên thoát thân. Nghĩ thông suốt sau, Mập Tử trong lòng phiền muộn tự nhiên tiêu mất, đi tới Linh Châu Thành to lớn nhất tiểu lâu thiên cùng lâu tại bậc này cùng lao đại bọn họ hội hợp nói tới ngày này cùng lâu mập tử cũng coi như là thăm lại chỗ xưa nhớ năm đó hắn cùng phượng thiên tứ hai người rời khỏi ô giang chấn đệ nhị đứng đó là tới chỗ này, vẫn còn ở nơi này gặp người yêu chẳng ai bởi vậy mập tử đối với ngày này cùng lâu cũng coi như là có chút cảm tình đến linh châu thành sau liền trực tiếp tới chỗ này, rượu ngon thức ăn ngon ăn nhiều được ăn an tâm tại chỗ này chờ đợi phượng thiên tứ không ngờ bọn họ nhất đẳng không đến đợi thêm vẫn là không thấy bóng người đầy đủ quá mấy chục ngày vẫn như cũ không gặp phượng thiên tứ ba người đến đây linh châu thành giờ khắc này, mập tử cùng nhất mao trong lòng đều có không rõ dấu hiệu. theo lý thuyết, cho dù bọn họ trên đường trì hoãn thời gian, cũng sớm nên đến linh châu thành, trừ phi bọn họ ở trên đường gặp bất chắc. trong đầu có loại ý nghĩ này sau, hai người đêm không thể say giấc, suốt ruột vạn phần. tại cùng nhau thương nghị sau, nhất mao quyết định đi trước linh châu phủ cận phố chợ tìm hiểu một thoáng. theo đạo lý thảo nguyên cùng linh châu địa giới dấp giới, nếu là nơi nào phát sinh đại sự gì, phủ cận phố chợ hẳn là sẽ có chút tin tức truyền ra. nhất mao sáng sớm sau khi rời khỏi đây, cho tới bây giờ vẫn chưa về. Điều này làm cho Mập Tử trong lòng rất là sốt ruột, rồi lại bó tay hết cách, chỉ được ngồi ở chỗ này làm chờ đợi. "Khách quan, Ngài đồng bạn vẫn chưa về a?" Mập Tử chính chờ đến tâm phù khí táo, nỗi giận trong bụng không chỗ phát tiết lúc, tiểu lâu một vị không có mắt tiểu nhị tiến tới qua mặt, đầy mặt lấy lòng tâm ý nhìn về phía hắn. Mập Tử tại tiểu lâu ở lại, sướng sờ mấy chục ngày, ra tay hào sược, không ít chạy đường tiểu nhị đều chiếm được hắn giàu nhân ái, Gia hỏa này nói vậy không có mò đến chỗ tốt, vì vậy tiến lên đây lấy lòng, lấy lòng khoe khoang, hay là có thể có được hào khách khen thưởng cũng có nói. Kim Gia Đồng bạn có chưa có trở về chuyện gì? Mập Tử quái nhãn một phen, quay về tiểu nhị kia rồng lưỡi nói, người lắm mồm như vậy miệng lưỡi, không đi thanh lâu khi Quy Nô thực sự lãng phí mi mau cút, đừng ở chỗ này phiền Kim Gia. Vâng, là. Tiểu nhị kia hiển nhiên không nghĩ tới hướng này người ngoài vẫn thật hiền lành hào khách ngày hôm nay thật giống ăn hỏa dược giống như, tính khí trở nên táo bạo cực kỳ, sợ đến hắn gật đầu lia liệng cuối người, xoay người rời đi. Chậm đã. Tiểu nhị kia xoay người mới vừa đi về phía trước ba bốn bộ, mặt sau chuyển đến Mập Tử ấm thanh, ta mập mạp này sẽ không nhàn vừa nãy chửi đến bất quá ẩn, còn muốn đến một trận đi. Tiểu nhị trong lòng âm thầm kêu khổ, rồi lại không dám đắc tội khách mời, chỉ được xoay người, lộ ra vẻ cười khổ, chạy chậm đi tới mập tử bên cạnh, túi đầu, chờ báo tố dáng lông. Kim gia ngày hôm nay tâm tình không tốt, nói chuyện có chút quá mập tử gặp tiểu nhị một bộ khóc tang mặt dáng vẻ, lắc lắc đầu, ném một mảnh vàng lá cho hắn, lên cho ta hai ấm rượu ngon, còn lại đều quy ngươi. Hoàng không ngừng điệu tiếp nhận mập tử ném quá đến vàng lá, tiểu nhị dùng tay bấm một cái chân, phát hiện mình không ở nằm mơ, trên tay mảnh này vàng lá cũng là 10 phần chân kim không bởi bị mập tử trước sau to lớn tương phản thái độ làm mơ hồ, trình lập tại chỗ. Còn không mau đi. Mập tử thấy hắn ngơ ngác đứng ở bên cạnh, cười mắng một tiếng. "Đa tạ khách quan, đa tạ." Tiểu nhị như ở trong ngọng mới tỉnh, hướng về mập tử luôn mồm nói tạ, trên mặt tất cả đều là cảm kích vẻ mặt, tiếp theo, vội vã xoay người về phía sau đài chạy chậm quá khứ. Lúc này ta rốt cục có tiền hướng đi A Lan gia tới cửa cầu hôn đây. Nắm bắt trong tay nặng trình trịch tịch vàng lá, tiểu nhị trên mặt tràn trề ra hưng phấn vô cùng vẻ mặt, nghĩ thầm, này một trận mà ai đến giá trị. Nhìn tiểu nhị rất vui mừng xoay người rời đi. Kim Phú Quý rất có cảm xúc, lão đại thường xuyên giáo huấn, làm cho ta người ngoài lấy thiện, thường thường làm tiểu ân huệ, nhưng có thể tác thành cho hắn nhân vui sướng. Xem tiểu nhị này vui mừng vẻ mặt, nói vậy ta này một mảnh vàng là có thể làm cho hắn hạnh phúc một lúc lâu ni. Nghĩ tới đây, Mập Tử trong lòng càng là ghi nhớ chính mình lão đại, nhiều năm như vậy đều cùng nhau, đột nhiên không có hắn ở bên cạnh, cũng thật là không quen. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem rượu ngon lên tới trên bàn, Mập Tử cầm lấy bầu rượu, cũng không ngã nhập ly rượu, quay về ấm khẩu dầm dầm uống vào mới ngủ. Lúc này, trong lòng tâm tình bị đè nén vừa mới hơi chút hòa hóa lại một lát sau nhìn một chút mặt trời đã qua giữa trưa nhưng là nhất mao đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đến nay chưa về điều này làm cho mập tử tọa như châm chiên nguyên bản hòa hoãn tâm tình càng thêm sốt ruột lên tung tung tung một trận lên thang lầu tiếng bước chân truyền đến mập tử tha thiết mong chờ nhìn về phía nơi cửa thang lầu ước ao là nhất mao xuất hiện lần này cuối cùng cũng coi như không có để hắn thất vọng an mặc một thân đạo bảo nhất mao thân hình xuất hiện ở cửa thang lầu mập tử đại hỉ to mọng thân thể uốn một cái trong nháy mắt đi tới nơi thang lầu nắm lấy nhất mao tay gấp giọng hỏi trầm yêu giản nhi có thể hỏi thăm được lão đại tin tức chỉ thấy nhất mao sắc mặt nghiêm trọng cũng không đáp lời trực tiếp đi tới bàn rượu bên cạnh đặt mông ngồi xuống dường như trong lòng có vô cùng ác khí tiểu mao ngươi ngược lại là nói chuyện nha thấy hắn như thế vảy mặt mập tử trong lòng càng là thấp thỏm bất an vội la lên có phải hay không lão đại xảy ra điều gì bất ngờ có chuyện ngươi liền nói có dám ngươi cũng phải tha a nhất mao tâm tư trầm trọng cũng không tính đến hắn khẩu không trọng nôn đầy đủ sừng sốt đường ngày cầm lấy bầu rượu trên bàn bay về ấm khẩu rầm rầm uống vào mới ngủ sau đó cầm trong tay bầu rượu đùng đùng ngã trên mặt đất. Giọng tâm hận nói, "Lão đại có chuyện nghi. Tình huống đến cùng làm sao? Nhất Mao lộ ra vẻ hận ý, nói rằng, "Ta sáng nay đi vào Linh Châu to lớn nhất phố chợ, vừa tới nơi nào, liền nghe được liên quan với lão đại tin tức. Chuyện này tại trong phường thị đã truyền ra, hơn nữa còn là xuất từ Thiên Ma Cung tu sĩ trong miệng. Chúng ta cùng lão đại tách ra không lâu, Thiên Ma Cung liền bố trí tầng tầng mai phục, vây quét lão đại, những này đáng chết Thiên Ma Cung tu sĩ bị lão đại giết đến chạy trối chết, tử thương nặng nề, nhưng là, cuối cùng do Thiên Ma Cung chủ thêm vào bọn họ Ma Cung tứ đại tôn giả đồng loạt ra tay, đem lão đại bắt" đã áp tải thiên ma cung, hiện tại chắc là giữ nhiều lành ít. Nghe hắn nói xong sau, Mập Tử biểu hiện trên mặt ngưng trệ, trinh lập tại chỗ. Hắn không nghĩ tới lao đại của mình thật sự đã xảy ra chuyện, hơn nữa, đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Không được ta muốn đi thiên ma cung cứu lao đại. Trải qua thời gian ngắn ngủi, Mập Tử tỉnh táo lại, lập tức đứng lên muốn đi thiên ma cung cứu giúp vượng thiên tứ. Ở trong lòng của hắn, lao đại là trên đời này ngoại trừ lao nương ở ngoài đối với mình người tốt nhất, hắn tuyệt không thể chơ mắt nhìn lao đại rơi vào ma trường mà không chút nào làm. Phú quý. Nhất Mao đưa tay lôi ra hắn muốn nổi khùng tư thế, quát lên: Ngươi trước tiên đừng kích động, việc này vẫn cần bản bạc kỹ càng. Kế ngươi cái lao mẫu Mập Tử đưa tay đem hắn huy mở, dùng tay chỉ vào Nhất Mão mũi, tức giận nói: lao đại đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại nói bản bạc kỹ càng. Tiểu Mao, ta Mập Tử ngày hôm nay xem như là kiến thức ngươi người như vậy, rất sợ chết, không niệm tình nghĩa huynh đệ, ta phi. Mập Tử tức giận mắng âm thanh đã kinh động lầu hai cái khác thực khách, nhưng là bọn họ nhìn thấy Mập Tử đầy mặt đằng đằng sát khí, mỗi người rụt trở về, không dám lên tiếng. Cái gì? Ngươi nói ta rất sợ chết, không niệm tình nghĩa huynh đệ. Nhất ma nguyên bản muốn cùng hắn cố gắng thương lượng, không nghĩ tới ra hỏa này khí bị vắng đầu, đã ngang ngược không biết lý lẽ. Nhất thời, hắn hỏa khí cũng đằng mà bước lên tới. Ngươi mập mạp này đầu người chứ não? Thiên ma cung là địa phương nào? Há lại là hai người chúng ta liền có thể đi vào đem lão đại cứu ra. Cung lắm thì chính là vừa chết năm đó chúng ta ô giang tứ huynh đệ uống máu gà, thiêu giấy vàng thời điểm liền phát lời thề, không cầu cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng nguyện đồng nhất tử. Mập tử biết hắn nói không sai, nhưng là ngoài miệng nhưng không có nhuyễn hạ xuống thiệt thòi lao đại hao hết khổ tâm làm cho ta mang ngươi chạy ra Ma đạo tu sĩ vây quét cái tên nhà ngươi hiện tại ngược lại là một lòng muốn chết nhất mao lệnh lùng nói Kim Phu quý ngươi cũng không muốn nghĩ lao đại nếu là thật sự chết ở Thiên Ma Cung hắn cửu ai tới báo lẽ nào hai chúng ta hiện tại đồng thời xông lên Thiên Ma Cung sau đó chết trận sau liền giải quyết vấn đề sao hừ liền ngươi này điểm tu vi nghĩ đến còn chưa tới Thiên Ma Cung liền làm cho người ta giết chết mấy chục lần y Ta tu vi là kém là từ sáng đến tối liên lụy các ngươi nói tới đây mập tử tựa hồ đến chỗ thương tâm Ông đầu ngồi sổn xuống lớn tiếng khóc giống lên, trong miệng nghẹn nào nói, ta biết mình lại, quá khứ lão đại vẫn làm cho ta muốn cần tu khổ luyện, ta đều không để ở trong lòng, hiện tại. Ta biết mình sai rồi còn không được tiểu bao. Trong lòng ta khó chịu à, lão đại đối với ta tốt như vậy, hắn chết, sau đó ta bây giờ nên làm gì à. Ta đúng là một điểm dùng đều không có, một điểm đều vội đều không thể rút, ta hận chính mình à. Ô ô thấy hắn giống như chết rồi mẹ ruột giống như gào khóc, nhất mau trong lòng hỏa cũng hết giận, lắc lắc đầu, tiến lên đem hắn nâng dậy, an ủi, phú quý. Lão đại bị thiên người của Ma Cung bắt đi, trong lòng của ta cũng không chịu nổi. Nhưng là, trước mắt không phải kích động thời điểm, ta đến mau chóng trở về Mao Sơn thượng thành Cung, đem việc này bẩm báo sư phụ, để lão nhân ra hắn thay chúng ta ra mặt. Mập Tử nghe xong gật đầu, khóc thút tí nói, "Tiểu Mao, ngươi cái này chú ý không sai, lão đại hiện tại sống chết không rõ, theo ta thấy, ngươi vẫn là nhanh chóng ra đi, trở lại Mao Sơn thuyết phục sư phụ ngươi đi cứu viện lão đại một trận phát tiết." Trong lòng tích tụ tiêu tán, hắn bây giờ nói chuyện cũng trở nên lý trí lên. "Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nếu không?" Theo ta cùng đi Mao Sơn nhất mão quan tâm hỏi. Mập Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Ta tại Linh Châu chờ tin tức tốt của ngươi, thuận tiện ở chỗ này phố chợ loanh quanh một thoáng, nhìn có thể không tìm tới ta cái kia tiện nghi sư phụ hắn bây giờ duy nhất ý nghĩ chính là muốn tăng lên thực lực của mình, mặc kệ lão đại sinh tử làm sao, chỉ cần mình sau đó có thực lực cường đại, liền có thể thế lão đại báo thủ, sát quang thiên người của Ma Cung. Thiên môn này xem ra là trở về không được, trước mắt hắn cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào tiện nghi của mình sư phụ lao vạn trên người nghi. Điều này cũng đúng tốt lối thoát." Nhất Mao nghe xong liền biểu thị tán thành, nếu là hắn thật có thể đạt được vạn bảo lâu chủ ưu ái, tương lai huynh đệ mình môn vì làm lão đại báo thù cũng coi như là nhiều hơn một phần cường đại trợ lực. "Ai, lão vạn a lão vạn, không nghĩ tới nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi tựa như quỷ hồn như thế tới chỗ nào đều có thể gặp phải ngươi, hiện tại muốn gặp ngươi nhi, ngươi rồi lại như quỷ hồn bình thường biến mất không còn tăm hơi, vẫn đúng là bắt ngươi không có cách nào." Mập Tử trong lòng cảm thán, chính mình này tìm sư con đường xem ra vẫn rất xa xôi. Đang lúc này, dưới lầu vang lên một đạo đệ mập Tử vạn phần rất quen đồng thanh, nghe đi tới như vậy thân thiết, khiến người ta hư phấn. Tiểu đạo hữu lão phu một đời duyệt vô số người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi như vậy sương cốt thanh kỳ, hào khí can vân thiếu niên, lấy tiểu đạo hữu như vậy tuổi ngày sau nhất định sẽ trở thành giới tu hành không thể nhiều gặp kỳ hoa. Mập Tử nghe xong dường như an đại bù hoàn, mặt béo phì đỏ chót, đem đầu đuôi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới đi, chỉ thấy nhai đối diện một vị đầy mặt gian trá lao giả chính lôi kéo một vị thiếu niên nói đâu đâu, Trong lúc lơ đãng, hắn cái kia híp thành vùng mắt nhỏ nhìn về phía Tiểu Lâu bên này, quay về Mập Tử khẽ mỉm cười. Lão vạn, không, ta thân sư phụ. Đồ nhi phú quý tìm cho ngươi thật là khổ nha. Mập tử tay phải đẩy một cái sóng lan, phi thân nhảy xuống, dường như nhìn thấy người thân giống như hướng về lao giả kia chạy gấp tới. Chương 431: Giải cứu. Thiên Ma cung, hậu điện, bí trong động. To lớn huyết sắc không gian phản phất tuyên cổ chữa biến, từng cỗ từng cỗ vô hình tà lực tràn ngập bừa bãi tàn phá. Bốn phía trên thạch bích nham thạch ở phía dưới huyết trì chiếu rọi hạ, đã biến thành màu đỏ thẫm, những kia đá lởm chẩm nô da quái thạch dường như cựu u ác quỷ giống như chính há miệng to như chậu máu muốn đem thế gian tất cả vật còn sống thôn phệ. Huyết trì phía trên Quỷ dị giật máu như trước trôi nổi ở nơi nào, giống như ác ma con mắt dò xét thế nhân. Từng cỗ từng cỗ sền sệ xương mù đỏ ngòm từ châu bên trong lộ ra, hướng phía dưới ngâm tại tinh hồng trong dòng máu, vậy cũng liên thiếu niên thiên linh nơi rót vào, không rót vào một kia, mảnh này màu máu trong thế giới đều sẽ vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương. Ta muốn chết phải không? Không, ta không thể chết được, Băng Nhi, tu nhi các nàng còn đang chờ ta, cùng ta đồng thời ẩn cư núi rừng, quá không buồn không lo vui sướng hạnh phúc sinh hoạt. Trên dưới quanh người không một nơi không ở chịu đựng cực kỳ tàn ác dã vật, nóng, dựng, xé rách. Xuất ruột các loại đau nhức hỗn hợp lại cùng nhau, để Phượng Thiên Tứ không cách nào nhịn được, ý thức của hắn đã dần dần tiêu tán, trong đầu trống rỗng, dần dần mà đã muốn rơi vào kể cận cái chết. Ta không thể chết được. Đấy lòng vang lên rung khắp thiên địa hò hét, để đã sắp muốn tan vỡ ý thức lần thứ hai ngưng tụ. Phượng Thiên Tứ đem hết toàn lực, muốn động một thoáng thân thể, nhưng là khó có thể nhúc nhích mảy may, cực lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ trước mặt cảnh tượng, nhưng là, vào mắt nơi chỉ là một mảnh mên ngông màu máu, lại cũng nhìn không thấy vật gì khác. Làm sao bây giờ? Ta bây giờ còn có cơ hội chạy đi sao? Cố nén cả người đau nhức cảm giác, Phượng Thiên Tứ suy nghĩ trước mắt thế cuộc. Khắp toàn thân đã bị thiên Ma cung chủ hạ cấm chế, thêm vào thân thể bốn phía niêm chủ dòng máu giàn buộc, hắn đừng nói là đảo tẩu, muốn động một thoáng đều khó mà làm được. Trước mắt chính mình duy nhất có thể làm được, đó là tại này máu đỏ tươi trong nước tiếp tục sinh tồn. Từ khắp toàn thân truyền đến nóng rực đâm nhói, Phượng Thiên Tứ có thể cảm nhận được, dòng máu chính đang không ngừng ăn mòn chính mình ra thịt huyết nhục, tại thân thể hủy diệt sau, nguyên thần của mình tinh phách cũng trốn không thoát an mòn tan rã kết cục. Từng đợt cõi lòng tan nát đau đớn truyền về toàn thân, đặc biệt là đầu của chính mình. Phản phất có ngàn vạn con sâu nhỏ chui vào bên trong chính đang không ngừng gặm nhốt, loại thống khổ này để hắn thực sự khó có thể chịu đựng, có sống không bằng chết cảm giác. Kim Châu, Kim Châu, ngươi nhiều lần như vậy cứu tính mạng của ta, vì sao? Lần này một điểm phản ứng đều không có, lẽ nào ta Phượng Thiên Tứ đã đến đáng chết mức độ, liền ngươi cũng không chịu giúp ta sao? Trong lòng từng tiếng la lên, muốn tỉnh lại ngủ say tại chính mình linh đài bên trong thần bí Kim Châu, trước mắt, nó là Phượng Thiên Tứ hy vọng duy nhất. Cũng không biết có phải hay không là Kim Châu nghe thấy hắn hô hoán, vẫn là thân là ký chủ Phượng Thiên Tứ rơi vào vạn phần hiện cảnh tự động kích phát ra kim châu chống lại ý thức. Một cỗ mát mẻ khí lưu từ thiên linh nơi chảy ra, tán hướng về khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để nguyên bản không thể tả thống khổ giằng vặn Phượng Tiên Tứ tâm thần dung lên, liền trên người cảm giác đau đớn cũng tiêu giảm không ít. Trong lòng kinh hỉ, Phượng Tiên Tứ thử vận chuyển thần thức, hướng về trong cơ thể sát tham dò qua đi. Từng sợi từng sợi máu đỏ tươi khí ở trong người đi khắp bất định, nơi đi qua, huyết mạch ngũ tạng đều bị ăn mòn tổn thương, mà trong cơ thể còn có một cỗ khói xanh, không ngừng thẩm thấu chính mình bị thương huyết mạch ngũ tạng, hai cỗ khí tức ở trong người gặp nhau, hô không liên hệ Tinh lực ăn mòn phá hoại, mà thanh khí thì lại thẩm thấu ăn dưỡng, ăn ủi hắn thủng trăm ngàn lỗ mình đầy thương tích thân thể. Thanh một nguyên khí, trong lòng một trận kinh hỉ, phượng Tiên tứ vận chuyển thần thức hướng về linh đài bên trong tìm kiếm. Nguyên bản bao la vô biên màu vàng biển ý thức hiện tại xảy ra rất lớn dị biến, từng sợi từng sợi xương mù đỏ ngỏm đột ngột xuất hiện, không chỉ ăn mòn chính mình bản mạng nguyên thần, vận hướng về trong thức hải kéo dài quá khứ. Màu vàng biển ý thức hiện tại đã mơ hồ lộ ra màu đỏ như máu, năm đại yêu vương chính ngâm tại trong thất hải khôi phục ngưng tụ chính mình bị đánh tan thân thể chúng nó phản phất đối với tinh lực xâm nhập vô cùng bất an thân ảnh tuy rằng vẫn không nương tụ thành hình nhưng là mỗi người há to mồm gào thét tiêu to phát sinh cực kỳ thê lương tiếng đảo bản mạng nguyên thần như trước ngồi xếp bằng ở biển ý thức phía trên tiểu lộ ra vẻ vô tận vẻ mặt thống khổ ở trên đỉnh đầu hắn một mặt to lớn gương đồng treo ở phía trên phát sinh mênh mông kim quang chống lại tinh lực đối bản mệnh nguyên thần an ổn duy nhất không bị hại đó là cái kia hạt thần bí kim châu nó quanh thân lan ra một cỗ nhàn nhạt kim mang hết thảy muốn đẩy vào tinh lực toàn bộ bị đuổi tản ra một bên khó có thể dót vào mảy may Thần thức của ta nguyên bản bị thiên ma cung chủ cầm cố, không cách nào vận dụng. Lấy tình huống bây giờ đến xem, rất hiển nhiên là tại Kim Châu ảnh hưởng, ta mới có thể vận dụng thần thức sắt tham trong cơ thể tình huống, bao quát thanh một nguyên khí cũng là nó từ kết giới bên trong thả ra. Nếu như ta bây giờ trốn Kim Châu kết giới, không phải có thể miễn gặp dòng máu thực thể nỗi khổ? Phượng Thiên Tứ phân tích không sai, nhưng là khi hắn tập trung ý niệm muốn đi vào kết giới bên trong lúc, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Thân thể của chính mình thật giống như bị một cỗ quỷ dị mạc danh tà lực cầm cố lại, không cách nào nhúc nhích mảy may. Như vậy kết cục để hắn có chút nhược trí, trầm tư một lúc sau, lên dây cốt tinh thần, toàn lực khống chế trong cơ thể cái cô này thành một nguyên khí đi khắp toàn thân, thẩm thấu gặp phải tinh lực ăn mòn thương tổn thân thể. hậu điện một chỗ trong mặt thất, thiên ma cung chủ ngồi xếp bằng ở giường đá mặt trên, đã toạ hành công. tuy rằng nàng cực lực khống chế muốn làm cho mình tâm thần bình định hạ xuống, nhưng là nghĩ tới chết đi hài nhi, liền cũng không còn cách nào bảo trì tâm tình bình thản. duy nhất làm cho nàng cảm thấy an ủi chính là cái tiêm mưu hại mình hài nhi hung thủ đã chiếm được nên có trừng phạt, tin tưởng kết cục của hắn có thể so với chính mình Hải Nhi còn muốn bi thảm gấp trăm lần. Cung chủ, cửa phòng ở ngoài vang lên một đạo lơ lửng không cố định âm thanh, Thiên Ma cung chủ như trước khép hờ hai mắt, không có một chút nào kinh động, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Vào đi." Nàng vừa dứt lời, một đạo hắc khí từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào, tại Thiên Ma cung chủ trước người ba trượng nơi cấp tốc ngưng kết, hóa thành một đạo hư huyễn bóng người. "Có chuyện gì?" Hắc ảnh tôn giả sau khi xuất hiện, chỉ nghe được Thiên Ma cung chủ hỏi một tiếng. "Bẩm báo cung chủ, cái kia, Phượng Thiên Tứ đã tại trong huyết trì chịu đựng dòng máu thực thể. Huyết thần quán đỉnh đầy đủ 12 ngày đây. Hắn lời này vừa nói ra, Thiên Ma cung chủ khép hở hai mắt đột nhiên mở, bắn mạnh ra một đạo lạnh lẽo tinh mang, hỏi, "Như thế nào? Tiểu tử này đã chết rồi sao?" "Cung chủ, sự thực cùng ngài dự liệu vừa vặn ngược lại." Hắc ảnh Tôn Giả phát sinh một tiếng kinh hán, nói, "Này Phượng Thiên Tứ chẳng những không có tử, hơn nữa tình huống thân thể so với mới vừa vào huyết trì lúc càng tốt hơn. Tiểu tử này cũng không biết có thủ đoạn gì, tựa hồ có thể chống lại dòng máu ăn mòn, còn có huyết thần tử tà lực ăn mòn. Có chuyện như thế?" Thiên Ma cung chủ khiếp sợ qua đi, Trong con ngươi lộ ra vô cùng sắc mặt vui mừng nói như vậy, chỉ cần hắn có thể sống qua 48 ngày, chúng ta đại sự liền có hy vọng có thể thành. Cung chủ nói không sai, chỉ cần tiểu tử này có thể trải qua 48 ngày dòng máu thực thể, huyết thần quan đỉnh, liền có rất lớn hy vọng giúp ta Thiên Ma cung thành tựu bất hủ lại nghiệp. Ha ha ha. Một đạo chói tai điên cuồng tiếng cười từ Thiên Ma cung chủ trong miệng phát sinh, chấn động đến mức mật thất bốn phía vách đá vang lên ong ong. Không ngờ rằng a không ngờ rằng, bổn cung hận thấu xương kẻ thù, lại có thể giúp đỡ bổn cung đạt thành 20 năm chưa hoàn thành tâm nguyện. Tiếng cười qua đi. Thiên Ma Cung Chủ đứng dậy đi xuống, đối với Hắc Ảnh Tôn giả phân phó nói, cùng buồn cung cùng đi coi trộn một chút. Hiện tại, hắn cũng không thể chết. Vâng, Cung Chủ. Hắc Ảnh Tôn giả cung kính nói đáp, chợ đi theo phía sau nàng hướng về bí động bước qua. Thiên Tử, Thiên Tử. Từng tiếng thầm tình hô hoán ở mảnh này màu máu trong thế giới vang vọng, đem chính đang ngưng tụ tâm thần không chế thanh mục nguyên khí chữa thương phượng Thiên Tử tỉnh lại. Cỡ nào thanh âm quen thuộc, là lâu không gặp người yêu tại hô hoán chính mình sao? Tu Nhi, là người sao? Thanh một nguyên khí tuy rằng có thể trị liệu tinh lực mang đến tổn thương, nhưng là. Con mắt của hắn vẫn cứ không nhìn thấy sự vật. Tuần Phương hướng âm thanh truyền tới, Phượng Thiên tứ cực lực ngẩng đầu lên, quay về phía trên la lớn. Là ta, ta là Tu Nhi. Một bộ quần áo màu đen tu la chẳng biết lúc nào ẩn vào nơi đây, chính nằm sấp xuống thân thể mềm mại, ruồi da trắng đón tay ngọc, nhìn về phía chính mình chính đang gặp vô tận thống khổ người yêu, rơi lệ đầy mặt. Phía dưới tất cả cảnh tượng rõ ràng hiện lên ở tu la đôi mắt đẹp bên trong, người yêu của mình bị nhốt tại trong dòng máu, hắn nguyên bản tuấn tú trên khuôn mặt khắp nơi đều là bọt máu, đã khó có thể phân biệt ra nguyên trạng. Khàn giọng âm thanh truyền đến còn có cặp kia nguyên bản linh động thâm thúy hai mắt, hiện tại ảm đạm phai mờ, tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho Tu La gặp sau lòng như dao cắt, hận không thể nhảy xuống huyết chỉ cùng người yêu đồng thời chịu đựng vô tận thống khổ. "Thiên tử, ngươi bây giờ trầm yêu dạng nghi?" Tu La gào khóc hỏi, có ánh long lanh nước mắt trâu theo tuyệt mỹ khuôn mặt trượt xuống, nhỏ nhỏ xuống tại máu đỏ tươi trong nước, phát sinh tư tư dị hưởng. "Nha đồng đốc, đừng khóc, ta hảo lắm." Nghe thấy nàng gào khóc căm thanh, Phượng Thiên tử tâm như lao dạo, trên người chịu đựng đau đớn cùng hiện tại so với, lập tức có vẻ bé nhỏ không đáng kể. "Thiên tử" Ngươi chờ, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài." Tu La đứng lên, lau đi trên khuôn mặt nước mắt thủy, trong ánh mắt tràn ngập kiên định vẻ mặt. Dù như thế nào, cũng muốn đem người yêu của mình cứu ra, không thể để cho hắn lại chịu đựng nỗi vô cùng vô tận thống khổ. Tu La trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo hắc khí khác nào dây thường giống như hướng phía dưới kéo dài mà đi, xem ra nàng là muốn dùng vẹt khói đen này hình thành dây thường đem người yêu thân thể của lấy, sau đó đem hắn kéo lên. Nhưng là, khi nàng lấy ra vẹt khói đen này tiếp xúc đến máu đỏ tươi thủy sau, chỉ nghe tứ tứ dị hưởng, hắc khí trong nháy mắt tiêu tán vô hình bị trong dòng máu ẩn chứa cường đại ăn mòn hết lực vài tăng an dã trong nháy mắt tán loạn không gặp một lần chưa thành công tu la không tức giận chút nào chậm trong tay pháp quyết khắp ra lại lấy ra một đạo hắc khí hướng phía dưới kéo dài mà đi thiên tứ ta muốn dùng pháp thuật cuốn lấy ngươi đầu ngươi muốn trước tiên nhẫn nhịn chút tu la hô lớn nếu trong dòng máu ẩn chứa cường đại ăn mòn lực như vậy chỉ có đem phượng thiên tứ đầu cuốn lấy mới có thể đem hắn kéo lên tu nhi quên đi thôi nơi đây khắp nơi quỷ dị thiên ma cung chủ nếu yên tâm đem ta vây ở chỗ này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy khiến người ta cứu ta đi ra Phượng Thiên Tứ nói ngăn cản. Hắn lo lắng người yêu tình cảnh, một khi bị người phát hiện, chỉ sợ nàng sẽ phải chịu Thiên Ma cung chủ trừng phạt nghiêm khắc. "Thiên Tứ, ta nhất định phải đưa ngươi cứu ra." Tu la ngọc lộ ra vẻ cực kỳ kiên quyết vẻ mặt, khống chế lấy ra vệt khói đen kia hướng về Phượng Thiên Tứ đầu trên đi. Lần này phi thường thành công, hắc khí không có đụng chạm đến dòng máu, giống như linh xà giống như đem Phượng Thiên Tứ đầu chăm chú cuốn lấy, này tuy rằng để hắn cảm thấy trên mặt bị cô khó chịu, nhưng lại nhưng không có hé rằng, hắn biết, người yêu chính đang nỗ lực giải cứu chính mình. Khi Tu La khống chế cố khói đen này muốn đem Phượng Thiên Tứ kéo lên lúc, khơi dậy, chỉ thấy treo ở huyết chỉ phía trên cái kia hạt giọt máu, vậy chính là ma cung thánh vật huyết thần tử bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hào quang đỏ ngầu, trực tiếp đánh tại Phượng Thiên Tứ trên mặt, nhất thời, một tiếng thê thảm thống khổ âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh, Tu La lấy ra hắc khí cũng tại cùng một thời gian tán loạn biến mất. "Thiên Tứ, thiên Tứ, ngươi làm sao đây?" Nghe được người yêu phát sinh bi thảm âm thanh, Tu La kinh hãi đến biến sắc, túi người nhìn lại, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ trên mặt bị đạo kia hào quang đỏ ngầu bắn trúng sau, lập tức bị một tầng trong suốt màu máu niêm dịch bao vây. Nay cố niêm dịch dường như có cực cường ăn mòn tính, trên mặt hắn da thịt đụng chạm đến tang cốc niêm dịch sau, phát sinh từ từ dị hưởng, vẫn bước lên từng sợi khói xanh, lượn lờ trôi về giữa không trung. chương 432, 36 ngày. thê thảm tiếng gào ở mảnh này vét sắc không gian bên trong văng vọng, tựa như vô danh quái thú gào thét hí lên, lại tựa như ngàn vạn quỷ vật kêu lên thê lương thảm thiết, toàn bộ thâm động có vẻ đặc biệt quỷ dị khó lường. nhìn thấy người yêu thống khổ như vậy không thể tả, Tula tim mật sắp đứt, lớn tiếng hô hoán. nhưng là bao trùm tại phượng thiên tứ trên mặt cái cỗ này màu máu niêm dịch dường như vật còn sống giống như dọc theo da thịt của hắn lội chân lông hướng vào phía trong rót vào mỗi rót vào một tia đều sẽ cho phượng thiên tứ dẫn theo vô tận thống khổ đều là ngươi huyết thần tử mà cung chí bảo ngày hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi triệt để hủy diệt thê thảm đoán hận ánh mắt nhìn về phía treo ở huyết chỉ phía trên huyết thần tử tu la mặt ngọc trắng bệnh ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm cái này mà cung chí bảo cũng là ba năm trước thánh môn chí bảo huyết thần tử trong tay pháp quyết vừa bấm tu la đau trong nháy mắt bị tế đi ra hai tay cầm đao, Tu La đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vô cùng lửa giận, thân đao nâng quá mức đỉnh, nhắm ngay phía trước cách xa hơn hai mươi trượng nơi huyết thần tử, đột nhiên đánh xuống. một đạo dài hơn một trượng màu màu ánh đao bỗng dưng sinh thành, ôm theo tê tê tiếng xé gió hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Tu La nén giận một đòn, dĩ nhiên sử dụng toàn lực. cái này Tu La Diệt Thần chạm ẩn chứa cường đại huyết sát lực lượng, cương man kính bạo, nếu là đánh chúng, coi như là vạn cân tự thạch cũng muốn lập tức đổ nát vỡ vụn. nhưng là khi nàng lấy ra này đạo màu máu ánh đao đánh tại to bằng nắm tay huyết thần tử bên trên nhưng không có theo dự đoán hiệu quả huyết thần tử tại gặp công kích sau, quần thân lan ra mên mông màu máu vầng sáng, lưu động xoay tròn, ở giữa không trùng cấp tốc hình thành một cỗ màu máu vòng xoáy, mà Tu La lấy ra ánh đao tiếp xúc đến này cỗ màu máu vòng xoáy sau, phản phất bị cường đại sức hút dẫn dắt, trong nháy mắt bị hút vào vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm hơi. Như vậy dị tượng, để Tu La khiếp sợ vạn phần, chính lập tại chỗ. Sự tình còn chưa kết thúc, cái kia màu máu vòng xoáy cắn nuốt mất đối phương công kích pháp môn sau, không có yên tĩnh, kịch liệt xoay tròn lưu động sau, Một cố bảng bạc cực kỳ máu tanh thu bạo khí tức từ vòng xoáy ở trung tâm hướng ra phía ngoài tỏa ra, Chật chỉ thấy mấy chục đạo màu máu cổ sáng hướng Tu La đánh tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho nàng căn bản là đến không kịp né tránh tránh ra. Một đạo màu máu cổ sáng đã đem Phượng Thiên Tứ trọng thương, thống khổ không thể tả, này mấy chục đạo màu máu cổ sáng bắn một lượt mà đến, Tu La ha có mệnh tại. Ngay Tu La cảm thấy trước mắt tất cả đều là huyết quang bắn ra bốn phía thời gian, một tiếng quát chói hai từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, bóng người chành qua, Thiên Ma cung chủ dĩ nhiên đột ngột xuất hiện, đi tới trước người của nàng. Phất tay lấy ra một đạo hộ thân màn ánh sáng, đem kéo tới màu máu của sáng toàn bộ chống lại. Cùng một thời gian, chỉ nghe nàng trong miệng thì thào niệm chú, hai tay pháp quyết khắp ra, đánh về phía giữa không trung màu máu vòng xoáy. Theo từng đạo từng đạo pháp quyết thấu nhập, giữa không trung thô bạo sao động màu máu vòng xoáy dần dần bình tĩnh lại, cho đến cuối cùng, một lần nữa hóa thành huyết thần tử răng rớp, vẫn cứ lộ ra từng gỗ từng gỗ xương mù đỏ ngọn hướng phía dưới vượng thiên tứ linh đài bên trong ăn mòn mà đi. Tula, người thật to gan. Tất cả dẹp loạn sau, thiên ma cung chủ thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía Tula. Ánh mắt sắc bén cực kỳ, ngươi không phải tại Bạch Tượng sư minh nơi nào sao? Tại sao lại đi tới huyết trì? Ngươi không nói buồn cung cũng biết, ngươi muốn cứu tên tiểu tử này. Hừ, huyết thần tử ý lực cường đại đến mức nào, bằng tu vi của ngươi cũng dám mạo phạm, nếu không phải buồn cung đúng lúc tới rồi, ngươi chính là có 10 cái mạng nhỏ cũng không đủ tử. Đối mặt sư phụ uống trách, tu la đầu tiên là sợ hãi, chợt, khi nàng nghe được phía dưới trong ao máu truyền đến người yêu thê thảm tiếng kêu, nhu nhược thân thể mềm mại phảng phất bị truyền vào vô cùng dũng khí, ánh mắt nhìn thẳng chính mình tôn kính nhất, cũng là tối kính nể sư phụ, vô cùng kiên định nói rằng, Sư phụ, ta phải cứu Thiên Tử. Quản chi là tử ta cũng muốn cứu hắn. Đừng. Một đạo tiếng vang lanh lảnh tại huyết sắc không gian bên trong vang lên. Thiên Ma Cung chủ phẫn nộ sau khi đưa tay đánh Tu La một cái bật hay, tại thiếu nữ trắng đóa béo mập trên khuôn mặt lưu lại năm ngón tay hồng ấn ngươi quá để sư phụ thất vọng đây. Lúc trước sự buồn cung vẫn không tìm ngươi tính sổ, hiện tại còn muốn đem này tính phượng tiểu tử để cho chạy. Nghi đồ, lẽ nào ngươi cho rằng buồn cung coi là thật sẽ hết lần này đến lần khác khoan dung ngươi sao? Đối mặt nàng nghiêm khắc uông trách, Tu La đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia tuyệt vọng. Nàng biết, ngày hôm nay sau, chính mình cũng không có cơ hội nữa cứu viện người yêu của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị tà ác dòng máu thôn vệ, chịu đựng dài dàng dặc mà vô tận thống khổ giạn vật, vừa mới chết đi. "Xin lỗi, thiên Tứ, ta không có năng lực giúp ngươi thoát ly cực khổ, thế nhưng, ta có thể với ngươi đồng thời chịu đựng hết thảy thống khổ." Tu La không có nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía sư phụ của mình, đang thử người ẩn giấu đi một tia oán hận, chậm chỉ thấy nàng chân sen giống một cái, phi thân hướng phía dưới máu đỏ tươi thủy đầu đi. "Sư phụ, người dưỡng ta dạy cho ta, đời ta ơn trọng như núi, nhưng là" Ngươi cũng phá hủy ta tất cả, ta hận ngươi. Thiếu nữ câu nói sau cùng nói ra, tràn đầy ý tuyệt vọng, còn có trong lòng vô tận oán hận. Thân thể mềm mại chậm rãi hướng phía dưới trong dòng máu rơi đi. Nếu sinh không thể đồng bạn, tử cũng muốn cùng nhau. Giờ khắc này, Tu La mở hai tay ra, ánh mắt nhìn về phía phía dưới người yêu, trong con ngươi tất cả đều là nhu tình mực ý. Thiên tử, ta đã đến rồi, ngươi tu nhi tới. Ta ác dòng máu lại có hà sợ, chỉ cần có thể với ngươi cùng nhau, cho dù là rơi vào kiều u minh phủ, vĩnh viễn không được luân hồi, ta cũng nguyện ý. Không muốn. Phía dưới chính đang chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ giằng vặn phượng tiên tứ, vào đúng lúc này cảm nhận được câu hiếm nữ tử khí tức hướng về chính mình nhanh chóng áp sát, trong miệng phát sinh một tiếng rung trời điên cuồng hét lên, thê thảm cực kỳ, mang theo vô hạn bi thương. Người điên rồi sao? Tại tu la thân thể khoảng cách dòng máu cách xa không tới một trượng khoảng cách lúc, nàng chỉ cảm thấy phía sau vọt tới một cỗ cường đại sức hút, mạnh mẽ đem thân thể của chính mình hướng lên trên hút trở lại, dẫn nàng phản ứng lại, phát hiện mình dĩ nhiên trở lại đột bên trên vách núi. Ngươi, ngươi này người độ, sư phụ từ nhỏ đưa ngươi ngôi lớn, lẽ nào Ngươi chính là như vậy báo lại ta mạng. Thiên Ma Cung Chủ thân thể run rẩy, ngón tay Tu La lớn tiếng quát lên. Nàng hiện tại trong lòng dĩ nhiên tức điên, chính mình coi trọng nhất, thương yêu nhất đồ đệ lại sẽ vì một cái chính đạo đệ tử, vẫn là chính mình không đội trời chung, kẻ thù tự sát tuệ tình, điều này làm cho Thiên Ma Cung Chủ thực sự không thể nào tiếp thu được, hận không thể ra tay đem Tu La lập giết tại chỗ. Nhưng là nhi tử đã chết, lẽ nào này đồ đệ duy nhất cũng muốn cách ta mà đi mạng? Sau đó bên cạnh mình chẳng phải là liền một người thân đều không có? Thiên Ma Cung Chủ tuy rằng thống hận Tu La không hăng hái, Nhưng là, đối với chính mình duy nhất thái độ, nàng làm sao cũng tản nhận không tới tâm, thời khắc mấu chốt, ra tay đem Tu La Cứu trở về. "Sư phụ, thiên tứ chết rồi, ta cũng không muốn tiếp tục sống, ngài sẽ thành toàn cho ta đi." Tu La Tâm Ngụ như trò, quỳ gối thiên ma cung chủ trước mặt, cầu khẩn nói. "Ngươi, ngươi." Thiên ma cung chủ kiến nàng một lòng muốn chết, tức giận đến cả người run, nói không ra lời. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy chính mình đồ nhi trong con ngươi lộ ra vô cùng kiên định vẻ mặt, còn có cái kia vô tận bi thương, tất cả những thứ này, chẳng bao lâu sau, là quen thuộc như vậy. Cả nửa ngày, Thiên Ma cung chủ kích động địa tâm tình vừa mới bình phục lại, ánh mắt của nàng nhìn kỹ quỷ ở trước mặt mình ái đồ, chậm rãi nói rằng: "Tu Nhi, ngươi cũng không cần một lòng muốn chết, này tính phượng tiểu tử, sư phụ đã quyết định bỏ qua cho hắn một mạng." Tu La Nguyên bản ảm đạm tối tăm đôi mắt, tại nghe được câu này sau nhất thời sáng ngời thật sự. "Sư phụ ngài nói tới có thật không? Ngài thật sự nguyện ý vương tha thiên tử?" Nàng liên thanh hỏi, Nguyên bản tĩnh mịch tâm ở trong chớp mắt khôi phục một tia sinh cơ, một tia lửa cao. "Chỉ cần tiểu tử này có thể tại trong ao máu sống qua 40 tháng ngày, sư phụ đáp ứng ngươi." tuyệt đối sẽ không giết hắn, thậm chí ngươi với hắn sự việc của nhau sư phụ cũng không ngăn trở nữa chỉ thiên ma cung chủ khép cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phía dưới trong dòng máu dây ruột kêu thảm thiết vượng thiên tứ trong ánh mắt tẩn hiện tàn nhẫn tâm ý đương nhiên điều kiện chủ yếu là hắn nhất định phải sống quá dòng máu thực thể huyết thần quán đỉnh bốn mươi ngày nếu là hắn trên đường chống đỡ không đi xuống ngươi cũng là đừng trách sư phụ đây bốn mươi ngày tập trung vào huyết trì người chưa bao giờ có có thể kiên trì trụ mười ngày sư phụ thiên tứ lại có thể nào sống quá bốn mươi ngày liên quan với này huyết trì nơi tu la biết rất ít nàng chỉ biết là nơi đây là chính mình sư phụ cùng hấp ảnh tôn giả hai người bí mật mở đi ra đã có nhiều hơn 10 năm bọn họ tại trong ao máu thật giống đang tiến hành một loại nào đó thí nghiệm cụ thể đang làm những gì nàng cũng không rõ vải duy nhất biết đến là thiên ma cung đã từng bắt được không ít tán tu tập trung vào trong ao máu nhưng là không một người có thể tại trong dòng máu sinh tồn vượt qua 10 tiên bởi vậy đối với thiên ma cung chủ nói tới để phượng thiên tứ tại trong ao máu ngâm bốn tháng ngày điều này cũng làm cho chẳng khác gì là tại muốn tính mạng của hắn ha ha ha tu nhi thường nói quan tâm sẽ bị loạn Ngươi luôn luôn thông minh nhanh trí, bây giờ nhưng hồ đồ lên." Thiên Ma cung chủ nở nụ cười một thoáng, đưa nàng từ trên mặt đất nâng dậy này, tính Phượng tiểu tử thật là có chút thủ đoạn, ngươi cũng nhìn thấy, người thường căn bản không cách nào tại trong dòng máu tồn tại 10 ngày, mà hắn đã đầy đủ tại trong dòng máu ở một 12 ngày, vẫn một bộ sinh long hoạt hồ dáng vẻ, xem ra, thể chất hắn khác hẳn với người thường, này 48 ngày dòng máu thực thể, huyết thần quán đỉnh nỗi khổ, đối với hắn mà nói, ngược lại là có rất lớn cơ hội chịu đựng được. Nhưng là, Tu La còn muốn nói chuyện lại bị thiên Ma cung chủ đánh gãy ngươi vừa nãy lô mãng cử chỉ, dĩ nhiên để hắn nhiều bị không ý tội. Tu Nhi, đây là sư phụ cuối cùng điểm mấu chốt, chỉ cần này Phượng Thiên tứ có thể sống qua 40 tám ngày, đến thời điểm hắn thì sẽ trở thành ta thiên Ma cung một thành viên, hai người các ngươi sự tình, chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện, sư phụ sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Dứt lời, ngừng lại một chút, ánh mắt của nàng khẩn nhìn chăm chú Tu La, chậm rãi nói, tại này còn lại 36 ngày, ngươi nhất định phải đi mà Thiên nhai diện bích hối lỗi. Tu Nhi, đừng trách sư phụ Sư phụ cũng là sợ ngươi trở lại nơi đây quấy rối, đến thời điểm, ngươi đều sẽ hỏng rồi. Sư phụ đại sự, cũng hỏng rồi chính ngươi cả đời đại sự. Sư phụ, ta không đi Ma Thiên Ngai, ta phải ở chỗ này bồi tiếp Thiên Tứ. Ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không lại ra tay quấy rối. Van cầu ngươi. Tu La Ai âm thanh cầu xin, nàng muốn phải ở chỗ này bồi tiếp người yêu vượt qua trong cuộc đời thống khổ nhất dày vò. Nhưng là lần này Thiên Ma Cung Chủ không có thỏa hiệp, chỉ nghe nàng trong con ngươi lóe lên một tia tím mang, lớn tiếng quát lên, Hắc ảnh, tôi đem Tu La mang tới Ma Thiên Ngai, bảy xuống cấm chế ngàn vạn không thể để cho nàng trốn ra được. Tuân mệnh. Lơ lửng không cố định âm thanh truyền tới, chỉ thấy một đạo khói đen xuất hiện ở nhai trên mặt. Đem Tu La thân thể bao lấy, nhanh như chớp giật giống như hướng về ngoài động bay ra ngoài. Sư phụ. Huyết sắc không gian bên trong vang lên Tu La không cam lòng tiếng thét chói tai. Sau đó, âm thanh càng ngày càng nhỏ, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Chương 433. tranh luận. Ở mảnh này màu máu trong thế giới, tất cả khôi phục nguyên dạng. Đỏ sống dòng máu hình thành một mảnh to lớn trong ao máu, vô số bọt khí thỉnh thoảng từ huyết chỉ nơi sâu xa bốc lên. Tại trên mặt nước bắn lên lại vỡ toang, bắn lên một trận nhỏ bé huyết hoa. Từng đợt thống khổ không thể tả kêu gào âm thanh từ nhỏ phương truyền ra, vang vọng toàn bộ màu máu thế giới, giống như gần chết dã thu tại làm cuối cùng dãi rủa, thê thảm mà bi thảm. Thiên ma cung chủ túi người chăm chú nhìn phía dưới. Vậy cũng liên thiếu niên, chính đang chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ gián vặn, sống không bằng chết. Ngươi bây giờ có thể muốn chống đỡ, nhất định phải chống đỡ, ngàn vạn không thể chết được à? Buồn cung hết thể hy vọng đều thả ở trên thân thể ngươi, đợi ngươi thoát vây mà ra ngày, đó là buồn cung tâm nguyện thường thời gian. Ha ha ha. Từng Tiếng điên cuồng đắc ý tiếng cười lớn tại huyết trì bầu trời vang vọng không ngớt, sắc bén mà thê thảm, tiếng cười tựa hồ đem chính đang chịu đựng ta lực thực thể Phượng thiên tứ thức tỉnh, hắn vận dụng hết toàn thân sức mạnh, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, "Lao Yêu bà, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ha ha ha, người thiếu niên, yên tâm đi, ngươi sẽ không thay đổi thành quỷ." Thiên Ma cung chủ ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra dị dạng thần thái đợi đến ngươi từ trong ao máu thoát vây đi ra lúc, coi đời này hết thảy sự tình ngươi đều sẽ quên, người thân, người yêu, bằng hữu ngươi đều sẽ không nhớ tại trong lòng, bởi vì, ngươi là thuộc về ta trong lòng ngươi chỉ có sự tồn tại của ta, ta, Khương Tiết Cơ đều sẽ trở thành chủ nhân của ngươi, mà ngươi đều sẽ nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh, vì ta, vì làm chủ nhân của ngươi đi chinh chiến bát phương, lập xuống không, khéo thanh yêu, ha ha ha, nàng càng nói thần tình càng kích động, đến cuối cùng cả người phảng phất rơi vào điên cuồng, toàn bộ huyết sắc không gian bên trong đều vang vọng nàng thê thảm đại hệ, nở cuồng tiếng cười lớn, ta sẽ quên hết mọi thứ, sẽ không, tuyệt đối không thể nào, nghi vẫn không tin âm thanh dưới đấy lỏng từng lần từng lần một vang lên. Phượng Thiên Tứ không tin như lời nàng nói tất cả, đem hết toàn lực muốn phản bác. Nhưng là, thân thể bốn phía dâng lên đến thô bạo tà lực càng ngày càng mạnh, giống như ngàn vạn tơ nhện giống như không ngừng hướng về trong cơ thể trôi vào, cho dù có thanh mục nguyên khí hộ thể, cũng làm cho hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng to lớn thống khổ. Cũng không còn một kia dư lực, chỉ có ngưng tụ tâm thần, khống chế thanh mục nguyên khí khổ sở chống lại tà lực ăn mòn, phòng ngừa để thân thể của mình tạo thành to lớn thương tổn. Nửa ngày, điên cuồng tiếng cười dứt chỉ, Thiên Ma cung chủ đứng ở đột bên cạnh vách núi theo, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, "Sư huynh, ngươi tại sao cũng tới? Một đạo to lớn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở nhai thượng, cách Thiên Ma cung chủ ước chừng cách xa một trượng nơi, chính là tứ đại tôn giả đứng đầu Bạch tượng tôn giả. Thân hình của hắn sau khi xuất hiện, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đi tới Thiên Ma cung chủ bên cạnh, uy nghiêm ánh mắt hướng phía dưới đảo qua, lộ ra vẻ một tia không đành lòng, trầm giọng nói: "Sư muội, dùng này huyết luyện đại pháp tế luyện ma thần, người làm phép sẽ chịu thiên đạo khiển trách, thiên địa bất dung trong lúc đó, cuối cùng chỉ có thể đưa tới hình thần đều diệt kết cục." Cái này cũng là các đời các đời trước cấm chỉ tu luyện phương pháp này môn nhân. "Sư muội, nghe ta một lời khuyên." Từ bỏ ý nghĩ này đi. Từ bỏ. Thiên Ma cung chủ nghe xong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang, trên người không che giấu nổi lộ ra vô cùng tức giận sư huynh, bổn cung mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay, sao dễ dàng buông tha. Bổn cung một đời nguyện vọng lớn nhất đó là nhất thống ma môn, tiêu diệt chính đạo những kia ngụy quân tử, vì ta số khổ hải nhi báo thù, ngươi dĩ nhiên vào lúc này để bổn cung từ bỏ, đến tột cùng ăn đến tâm tư gì? Rất lời, vô cùng tức giận chuyển thành lạnh lẽo sắc ý, rất nhiều một lời không hợp liền ra tay tư thế. Ai, đây là ta Bạch thượng vị kia ôn nhu có thể nhân sư mỗi sao? Tại sao? nàng sẽ biến thành như vậy. Bạch Tượng Tôn giả cảm nhận được trên người nàng lan ra vô cùng sát ý, không có một chút nào chống đỡ ý niệm, thở dài một tiếng, nói: sư muội, ngươi cửu đó là ta Bạch Tượng cửu, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, cho dù trên nghèo bích lạc cho tới hoàn tuyển, sư minh cũng sẽ không nói nữa chứ không, ta như vậy khuyên ngươi, chỉ là lo lắng an nguy của ngươi, không có những ý nghĩ khác. Hắn những lời này phát ra từ nội phủ, tự tự chân thành, tình chân ý thiết, khiến người ta cảm động. Lạnh lẽo lạnh lẽo sát ý khơi dậy biến mất không còn tâm hơi, chỉ thấy Thiên Ma Cung Chủ đôi mắt nhìn về phía hắn trong ánh mắt nhiều hơn một phần hổ thẹn tâm ý sư huynh, trong lòng ta rõ ràng ngươi đối với ta được, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn đều như thế ủng hộ ta. Nói tới đây, nàng trong con ngươi lộ ra vô cùng oán hận nhưng là, ta kẻ thù không phải nhân vật bình thường, cho dù dốc hết thiên ma cùng một môn lực lượng, cũng khó có thể đối phó được hắn, ta lựa chọn duy nhất, đó là dùng huyết luyện đại pháp tế luyện ma thần, một khi thành công, ta liền có thể hoàn thành thiên ma cùng các đời tổ sư tâm nguyện, thống nhất ma đạo, khôi phục thánh môn, cũng có thể đem chính đạo những kia ngụy quân tử hết mức trừ diệt, vì ta số khổ hải nhi báo thù. Giọng nói của nàng lên keng có vẻ quyết tâm vô cùng kiên định, thấy nàng như thế chấp nhất, bạch tượng tôn giả trong lòng biết dĩ nhiên không cách nào khuyên động, thầm than một tiếng, không nói thêm gì nữa. Quên đi thôi, nếu sư muội cố ý như vậy, cũng chỉ hảo theo nàng tâm ý, cùng lắm thì tương lai nếu có hai ách dáng lâm chúng ta đồng thời gánh chịu chính là. Còn thiếu niên này, nhưng đáng tiếc, nhai thượng rơi vào trầm mặc, hai người không nói nữa. trong ao máu như trước không ngừng vang lên bọn khí băng liệt tâm thành, còn có một vị thiếu niên chịu đựng vô tận thống khổ dầy vò âm thanh. Bắc Thiên Sơn, Thông Thiên Phong, Tam Quan Điện. Rộng rãi hùng tráng cung điện tại mênh Ngông Mây khói bên trong như ẩn như hiện, phảng phất là tiên nhân ở lại cung điện, khiến người ta xem chi cảm thấy có một cỗ thần bí trang nghiêm, trong lòng tự nhiên bay lên cực kỳ kính ngưỡng tâm ý. Bên trên đại điện, chính phía trước chủ vị ngồi thẳng chín người, nam nữ đạo tục đều có, trên người quần áo khác nhau, nhìn kỹ, ngoại trừ Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân cùng ba cung bốn bộ bảy mạch thủ tọa, liền trưởng lão đường đại trưởng lão cũng ngồi ngay ngắn ở trung gian nơi. Phía dưới, hai bên đứng các mạch trưởng lão, đến 40, 50 tên, kiếm các hai vị trưởng lão thái huyền tử cùng thanh huyền tử cũng ở trong đó. Hắn hai người sắc mặt nhìn qua tráng sám Tiểu Tụy đứng ở đông đảo giữa các trưởng lão cũng không nói lời nào, nhìn qua âm u đầy tử khí, nản chí ngã lòng. Bên trên điện phủ chính chuyện đến có người kịch liệt cãi vã âm thanh, theo các mạch trưởng lão ánh mắt nhìn lại, cãi vã hai người theo thứ tự là lôi bộ thủ tọa Hồng Nhất cùng vũ bộ thủ tọa Sử Tư Viễn. Sử Sư Minh, ngươi thiện làm chủ trương đem bản môn đệ tử giao do thiên người của Ma Cung xử trí, còn muốn ham hai vợ chồng ta với cảnh khốn khó, đến cùng là có dụng ý gì? Hồng Nhất sắc mặt thâm trầm, ánh mắt như điện, nhìn chăm chăm đối phương quát hỏi nói: Hồng sư đệ. Đừng như vậy đại hỏa khí sao?" Sử tư viện âm âm nở nụ cười, phản bác nói, "Lúc đó tình cảnh Thiên Ma cung thực lực so với chúng ta phải mạnh hơn không ít, vì phượng thiên tứ cái này kẻ phản bội cùng ma đạo tu sĩ chết giập đầu, thực sự không có lời. Nếu đối phương đồng ý đem Băng Nhi sư điệt trao trả, chúng ta làm sao cần cố ý với bọn hắn liều chết. Về phần ngươi nói bản tọa dục hãm hiển khang lệ với cảnh khốn khó, lời ấy từ đâu nói tới? Sư huynh ta lúc gần đi, nhưng là với các ngươi dặn dò qua, các ngươi không nỡ bỏ đi, nhưng đến trách ta làm chi?" Gia Hỏa này một mặt vô tội, lời nói hàm gai, ẩn có chạ đùa ý đồ phi chỉ bằng ngươi một câu nói, phượng tiên tứ liền trở thành kẻ phản bội sao? hắn vẫn không có trải qua sớm xét hai bộ thẩm tra định tội, nay kẻ phản bội tên là ngươi xử tư viện áp đặt trên đi. Hồng nhất lộ ra vẻ vô cùng tức giận, chỉ vào xử tư viễn mũi quát to, ngươi rõ ràng chính là ghi hận trong lòng, việc công trả thù riêng như vậy ti tiện hành vi, sao phối trở thành một mạch thủ đoạn? đã không để ý mặt mũi, hắn cũng không cố kỹ chút nào, chỉ vào đối phương mũi lớn tiếng quát trách nói, Hồng nhất, ngươi chớ có khi người quá đáng. tại nhiều như vậy đồng môn trước mặt bị đối phương lớn tiếng chỉ trích. Sử Tư Viện nét mặt giàn ruo không nhịn được nữa, đang điệu đứng lên, đáp lại nói: "Phượng Thiên Tướng lưu hại linh vụ sư đệ chứng cứ xác thực, hắn này kẻ phản bội tên danh xứng với thực, bản tọa sao lại hoan động hắn? Trên tông môn hạ có người nào không biết ngươi Hồng nhất cùng này kẻ phản bội trong lúc đó giao tình không ít? hừ, ngày đó tại Hoang Mạc Lục thành đó là ngươi đem cái kia kẻ phản bội lặng lẽ để cho chạy, còn tưởng rằng bản tọa không biết sao? Thả ngươi xuống thí." Hồng Nhất lửa giận công tâm, khơi dậy đứng lên, mắng to: "Đều nói ngươi sử tư viện âm hiểm độc ác, chứng mắt tất báo, bản tọa trước đây còn chưa tin." Ngày hôm nay xem như là lãnh giáo. Ngươi dám mang ta? Sử tư viện tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, tức giận nói, hồng nhất, người khác sợ ngươi bản tọa cũng không hàm hồ ngươi, nếu là lại ăn nói ngu cuồng, cẩn trọng bản tọa không khách khí." "Đến, đến, đến, bản tọa ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi này Vũ Bộ thủ tọa có gì năng lực." Hai người càng xảo càng hung, tràn ngập mùi thuốc súng, rất nhiều một lời không hợp ra tay đánh nhau dấu hiệu. "Được rồi, các ngươi xảo đã đủ chưa?" Cực Dương chân quân ở một bên nhìn không được, quay về hai người trách cứ đạo có việc nói sự. Hà tất động một chút là muốn ra tay tranh chấp, các ngươi đều là một mạch thủ tọa, nếu là truyền đi chẳng phải là để người khác chê cười? Nghe hắn nói như thế, hai người cũng là không tranh cãi nữa xào xuống. Dù sao, Tự Dương chân quân thân là một môn trưởng giáo, nếu như ngay cả hắn cũng làm thành gió bên hai, võ mặc, hai người cũng hơi bị quá mức làm càn đây. Trưởng giáo sư Minh, thiên ma cung chủ sở dĩ muốn bắt phượng thiên tứ, là bởi vì nàng chỉ có một thái tử bị phượng thiên tứ đánh giết, như vậy phán đoán, phượng thiên tứ căn bản là không thể nào cùng ma đạo cấu kết, còn linh vụ tử trưởng lão nguyên nhân cái chết cũng có chỗ khả nghi. Bởi vậy bản tọa khẩn cầu trưởng giáo sư mình lập tức phái người đi vào thiên ma cung đem vượng tiên tứ cứu ra hắn nhưng là ta thiên môn trăm năm khó gặp kỳ tài nếu là tùy ý hắn chết ở ma đạo tu sĩ trong tay quả thật tông môn trọng đại tổn thất hồng nhất sắc mặt ngưng trọng xin chỉ thị cực dương chân quân nghe xong trầm mặc không lên tiếng lộ ra vẻ suy nghĩ hình hiển nhiên là đang suy nghĩ đề nghị của hắn việc này không thích hợp một bên truyền đến đại trưởng lão kiên quyết phủ định lời nói hồng nhất ngươi hoài nghi linh vụ tử tử có khác kỳ lạ theo ngươi nói như vậy linh vụ tử tàn hồn ở trên đại điện nói tới đều là giả hay sao Hắn tổng thể sẽ không tại trước khi chết vẫn đoan uổng một tên tiểu bối. Ngươi nói như vậy là với hắn rất lớn nói xấu. Nghe ra đại trưởng lão trong giọng nói ẩn hàm rất lớn tức giận cung bất mãn. Hiển nhiên là tại vì mình chết đi đồ đệ linh vụ tử tổn thương bởi bất công. Hồng nhất nghe xong quay về hắn trầm giọng nói, đại trưởng lão, dựa vào bản tọa xác minh, linh vụ tử trưởng lão tử rất lớn một mặt nguyên nhân là do nội tâm tham niệm gây nên. Hắn ham muốn phượng thiên tứ trên người tuần thú pháp khí vạn thú hoàn, nhân lúc không người thời gian đối với hậu bối đệ tử tàn nhẫn hạ thủ đoạn ác độc, muốn cướp đoạt phượng thiên tứ trên người vạn thú hoàn. Nhưng là nhưng ngược lại bị đối phương đánh giết. ở tình huống như vậy, bất luận người nào đều sẽ cực lực phản kháng. sao đoán quái phượng Tiên tứ? dựa theo tông môn giới luật, phượng Tiên tứ nhiều nhất cũng bê, tệ quá nơi lấy mấy năm diện bích hình phạt, căn bản là không thể chụp lấy kẻ phản bội tên. hoàn toàn là nói bậy. đại trưởng lão nghe xong giận tím mặt, trách nói: hồng nhất, ngươi nói như vậy là rõ ràng thiên vị cái kia kẻ phản bội, nói xấu ta trưởng lão đường người, đến cùng là có dụng ý gì? đối mặt hắn chất vấn, hồng nhất chút nào không có thỏa hiệp tâm ý, đứng muốt nói. Linh vụ tử sư đệ tử lúc dẫn dắt chúng đệ tử đi tới Man Hoang Thành thời gian, đã có mơ ước phượng thiên tứ vạn thú hoàng chi tâm, đại trưởng lão nếu là không tin, bản tọa bất cứ lúc nào có thể tại các mạch trong các đệ tử tìm tới nhân chứng, chỉ chứng hắn ngày đó gây nên. Ngươi. Nghe hắn nói đến nôn từ chuẩn xác, hiển nhiên chứng cứ đầy đủ. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão bị sang đến không nói ra được thoại, chính hắn một đồ đệ bản tính hắn hiểu rõ nhất, rất lớn khả năng tựa như hồng nhất từng nói, hắn vì ham muốn hậu bối đệ tử pháp khí, mà làm ra không vẻ và sự, chỉ bất quá, lần này gặm đến ngạnh trên xương, không chỉ không chiếm được tiện nghi trái lại liền mạng của mình đều vứt bỏ. Những việc này đại trưởng lão trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng cũng sẽ không thừa nhận, một khi kiểm chứng là thật, không chỉ trưởng lão đường thất lạc bộ mặt, chính mình tấm này nét mặt giàn mua càng là không đất dung thân. Chương 434, Kiếm Huyền Tử. Được rồi. Tại đại trưởng lão lung túng lưỡng nan thời điểm, Cực Dương chân quân mở miệng thế hắn giải vây, từ tốn nói, chuyện này cứ định như vậy đi. Trường giáo sư minh, ý của ngươi là? hồng nháy mắt lộ ra không rõ hỏi. Cực Dương chân quân nhìn hắn một cái, chậm rãi nói rằng, liên quan với Phượng Thiên tứ sự đến đây chấm dứt, cứ định như vậy đi. Lời này vừa ra, không riêng gì đang ngồi cắt mạch thủ tọa, liền phía dưới rất nhiều trưởng lão cũng cảm thấy giật mình không ngớt, mà Thái Huyền tử cùng Kiếm Huyền tử hai người dường như đã sớm biết sẽ như vậy, trên mặt không có nửa phần kinh ý, chỉ là trong con ngươi trong lúc lờ đãng lộ ra nản trí ngã lòng vẻ. Trưởng giáo sư Minh, lẽ nào? Liên tùy ý ta thiên môn đệ tử rơi vào thiên ma cung bỏ mặc sao? Hồng nhất ngữ khí tràn ngập phẫn uất, hiện nhiên hắn đối với Cực Dương chân quân làm quyết định cực kỳ bất mãn. Hồng sư đệ, Cực Dương chân quân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, bản tọa thân là một môn trưởng giáo làm tất cả đến muốn lấy tông môn đại cục làm trọng. Không nói đến Phượng Thiên Tứ có hay không có tội, hắn bị thiên người của Ma Cung bắt đi đã có hơn 20 ngày, các ngươi suy nghĩ một chút, Thiên Ma Cung chủ cùng Phượng Thiên Tứ có mối thù giết con, tự nhiên đem hắn hận tấu xương, nhiều ngày như vậy đã qua, hắn còn sẽ có mệnh có ở đây không? Mọi người nghe xong không nói, liền hồng nhất cũng không có mở miệng phản bác, trong lòng hắn biết, cực dương chân quân nói tới không ổng. Lại nói nữa, Thiên Ma Cung được sưng ma đạo đệ nhất tông môn, bàn về thực lực so với ta Thiên môn cũng không kém là bao nhiêu, muốn đi vào Thiên Ma Cung cứu người, trừ phi Dốc hết một môn tất cả sức mạnh có lẽ có khả năng làm được, thế nhưng thật muốn đến trình độ kia, chính ma hai đạo đại chiến không thể tránh được. Đến lúc đó, giới tu hành sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ ở trận này chiến dịch bên trong vỡ lạn, khả năng còn có thể họa cùng đến vô tội phạm nhân, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, loại cục diện này, có ai có thể gánh chịu đạt được? Cực Dương chân quân lộ ra vẻ một tia không đành lòng, thở dài một tiếng, Phượng Thiên Tứ Sắc thực là trăm năm khó gặp kỳ tài, đối với tông môn cũng có rất lớn công hiến, nhưng là, hắn bây giờ đã là cựu tử nhất sinh. Chúng ta cần gì phải bước lên chính ma hai đạo trong lúc đó đại chiến, để thiên hạ muôn dân gặp tai ách đây." Dứt lời, hắn thuần thức không ngớt, hiện nhiên đối với Vượng Tiên tứ kết cục cũng là cực kỳ thất hận. Trường giáo sư huynh nhìn thấy cực kỳ. Sử Tư Viễn không mất thời cơ phụ họa một tiếng. Mặc kệ Cực Dương chân quân xuất từ ý gì, ngược lại hắn bây giờ là đứng ở phía bên mình, điều này làm cho Sử Tư Viễn trong lòng cực kỳ vui sướng, đáp ý vận phần. Các mạch thủ tọa bên trong, ngoại trừ Sử Tư Viễn, tư đồ cùng chiến thêm vào đại trưởng lão lộ ra vẻ sắc mặt vui mừng ở ngoài, những người còn lại đều cảm khái không ngớt vì làm phượng thiên tứ tao nộ mà cảm thấy đau lòng một vị rất nhiều tiền đồ đệ tử liền như vậy sống sờ sờ chết trẻ đây là tông môn bất hạnh càng là kiếm các tổn thất thái huyền sư đệ thanh huyền sư đệ bản tọa như vậy quyết đoán mong rằng hai người các ngươi có thể lý giải cực dương chân quân biết trong lòng bọn hắn chịu khổ sở vì vậy hảo nôn trấn an trấn an hai người tâm tình. trường giáo sư huynh nếu tâm ý đã quyết chúng ta sao dám lòng sinh oán hận thanh huyền tử tiến lên một bước trên mặt không có biểu tình gì đều đã nói thiên tứ sư điện mệnh khổ đáng đời có này một tiếp có trách thì chỉ trách ta cùng Thái Huyền sư huynh hai người không có bản lĩnh kia đem hắn cứu ra ma trưởng. Cực Dương chân quân nghe xong cao mày, thầm nói, thật lớn oán khí a. Chợ ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Huyền tử, từ tốn nói, hai vị sư đệ, bản tọa biết trong lòng các ngươi chịu khổ sở, nhưng là, việc đã đến nước này, bản tọa cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể trí tông môn an nguy không để ý đi. Hắn lời còn chưa nói hết, điện hạ truyền đến một tiếng thê thảm bi thiết âm thanh. Cha, ngươi mau phái nhân đi cứu cứu tiên tử đi. Lại chỉ, hắn sẽ không tầm mạng đột nhiên xuất hiện tiếng gào kinh động điện trên mọi người, bọn họ dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu nữ áo trắng lảo đảo từ cửa điện đi đến, nàng tóc mây rối tung, sắc mặt trắng bệnh, nhưng không che giấu nội quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ dung nhan, chính là lãnh Băng Nhi. Băng Nhi, ngươi làm sao mà qua nổi đến đây? Thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mau nhanh về Ngọc Thiểm Cung nghỉ ngơi đi. Thấy nữ nhi của mình liều lĩnh địa xuất hiện, cực dương chân quân chồng con ngươi lóe lên một tia đau lòng, trợt lớn tiếng hỏi. Lăng Băng Nhi bước nhanh đi tới trước, tại khoảng cách phía trên cách xa mười trượng nơi hai đầu gối đối luận, giầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất quay về cực dương chân quân ai tiếng nói cha van cầu ngươi mau phái nhân đi cứu thiên tứ hán sắp chết tại ma đạo yêu nhân trong tay đây thiếu nữ nuôn từ bi thiết rơi lệ đầy mặt khiến người ta xem chi tâm sinh thương hại lúc này cực dương chân quân không bởi những mày sắc mặt cũng âm trầm lại từ nữ nhi của mình bị thương vẻ mặt đến xem hiện nhiên cùng phượng thiên tứ quan hệ rất khác nhau giống như nếu là ở trước đây thì cũng thôi hiện tại cái kia phượng thiên tứ hiện nhiên đã giữ nhiều lãnh ít, nàng nếu là lại như vậy cầu xin chắc chắn để trên tông môn hạ nhận thấy được quan hệ bọn hắn không phải bình thường Như vậy sẽ đối với nữ nhi của mình danh dự có ảnh hưởng cực lớn, chính hắn một trưởng giáo trên mặt cũng sẽ tối tăm. Băng Nhi, cha chính đang cùng các mạch thủ tọa trưởng lão nghị sự, không cho ngươi ở đây hồ đồ, mau đi trở về." Cực Dương Chân Quân dĩ nhiên giận tái mặt, quay về quỷ gối phía dưới lãnh Băng Nhi trách nói: "Cha, ta không đi, ngươi nếu như không phải người đi cứu thiên tử, con gái liền vĩnh viễn quỷ ở này không đứng lên." Lãnh Băng Nhi ngữ khí kiên quyết, đưa mắt nhìn sang một bên luyện kinh hổng, cầu khẩn nói: "Nương, ngài khuyên nhủ cha đi, để hắn phái người đi cứu tiên tử, còn giai văn, cầu các ngươi Luyện Kinh Hồng đầy mặt đau lòng nhìn con gái của mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng biết, muốn làm cho mình Trượng Phu thay đổi chủ ý phái người đi cứu viện Phượng Thiên Tứ, căn bản là không thể nào. Cực Dương sư điệt, xem ra lệnh ái cùng cái kia kẻ phản bội trong lúc đó quan hệ không bình thường rồi. Ngồi ở một bên đại trưởng lao sắc mặt quái dị nhìn về phía Cực Dương chân quân, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Hắn một câu nói kia để Cực Dương chân quân lửa giận từ đáy lòng dâng lên, đột nhiên đứng lên, quát lên, người đến, cho bản tọa đưa nàng áp tại Ngọc Tiên cung. Ra lệnh một tiếng, đại điện phía bên phải có hai tên nhật cung đệ tử đi tới trước đưa tay muốn đem lênh băng nhi nâng dậy được, nhưng không ngờ thiếu nữ gặp cha mình căn bản là không dự định cứu viện vượng thiên tứ, nóng ruột ở dưới, phất tay đem hai người bước sau này trực lùi, chặt cắn chặt hầm răng, quyết định quay về cực dương chân quân lớn tiếng nói, cha, con gái đã là thiên tứ người, hắn nếu là chết rồi, ta cũng không sống nữa. Lời vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, cả kinh trên sân mọi người trợn mắt mắt mồm, về không tới thần. nửa ngày, tiếng bàn luận xôn xao từ đại điện trên truyền vào ra. người, người. Cực Dương Chân Quân khơi dậy nghe nữ nhi của mình tại trước mặt mọi người nói ra loại lời nói này, tức giận đến cả người trực run, quát lên một tiếng lớn, không biết nhục nhã thiệt tỉ, tức chết ta vậy. Chợt, chỉ thấy tay áo lớn của hắn vung lên, một luồng cường đại kình khí bồng dưng sinh thành hướng về Lãnh Băng Nhi quần quật quật tới. Người điên rồi sao? Một bên luyện kinh Hồng Nguyên bản cũng là Trinh lập tại chỗ, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Khi nàng nhìn thấy Cực Dương Chân Quân hướng về con gái tàn nhẫn hạ nặng tay lúc, lập tức phản ứng lại, hét lên một tiếng, lập tức muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Mạnh mẽ kình khí trước mặt bắn trúng Lãnh Băng Nhi. Đưa nàng thân thể mềm mại trực tiếp đánh bay lên, hướng về cửa điện tung bay đi. Giữa không trung, thiếu nữ môi anh đào bên trong phun ra một ngụm máu tươi, nhuộn đỏ trắng như tuyết quần áo, như vậy bắt mắt, khiến người ta nhìn tan nát cõi lòng. Cực Dương sư huynh, ngươi vì sao lớn như vậy hòa khí? Một đạo trầm thấp réo rắt âm thanh truyền đến, vang vọng tại đại điện trong lòng mọi người, thanh âm không lớn, nhưng dường như hoàng lương trung lớn, tự tự đánh nội tâm của bọn hắn nơi sâu xa. Trên sân mọi người thấy hoa mắt, chẳng biết lúc nào một người áo xanh đột ngột xuất hiện, đem thiếu nữ hạ xuống thân thể mềm mại tiếp được. Chợt, chỉ thấy hắn đơ lênh băng nhị, về phía trước bước ra một bước nhỏ, hai người thân hình nhưng quỷ dị giống như xuất hiện ở phía trước cách xa mười mấy trượng nơi, khoảng cách phía trên ngồi ngay ngắn mọi người bất quá cách xa sáu, bảy trượng. Lãnh băng nhi tuy rằng bị thương thổ huyết, nhưng là thương thế trên người cũng không nặng, cực dương chân quân cho dù tức giận hơn nữa, lại sao đối với mình duy nhất ái nữ lạnh lùng hạ sát thủ. Tay áo bào của hắn phất một cái lực lượng, nhìn như cương mãnh trên thực tế nhu hòa cực điểm, cũng chỉ là để lãnh băng nhi trong cơ thể bị chút rung động thôi. khi thiếu nữ từ mặt bên đánh giá người áo xanh lúc, chỉ thấy hắn tuổi trưởng ba tuổi tả hữu, khuôn mặt thanh kỳ. Ngũ quan như điêu khắc giống như rõ ràng, một đôi mảy kiếm tà sen vào tấn, đôi mắt như vì sao trên trời giống như thâm thúy, giơ tay nhấc chân đều toát ra tự nhiên mà thành vô cùng thô bạo, khiến cho người không cách nào chống cự. Kiếm Huyền Sư Minh, người rốt cục trở lại. Đầu tiên phản ứng lại chính là Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người, bọn họ lắc mình đi tới người áo xanh bên cạnh, nắm lấy ống tay áo của hắn, gào khóc lên, dáng dấp giống như chịu bị khuất hải tử nhìn thấy cha mẹ mình. Các người hai người này không hăng hái ra hỏa, đều như vậy số tuấn nhi, vẫn khóc sướt mướt như cái gì thoại. Người áo xanh nhìn về phía hai người, cười mang một tiếng. Hắn chính là Thiên môn kiếm các thủ tọa kiếm huyền tử, cũng là Phượng Thiên tứ sư phụ, đừng xem Thái huyền tử cùng Thanh huyền tử hai người một đám lớn số tuổi, xem ra so với kiếm huyền tử muốn lớn tuổi không ít, trên thực tế, bọn hắn đều muốn so với kiếm huyền tử nhỏ hơn đến mấy chục tuổi. Mới vào môn lúc công pháp tu luyện toàn bộ đều là kiếm huyền tử thụ, có thể nói, bọn họ đối với chính hắn một sư huynh cảm tình cũng huynh cũng phụ, bị ủy khuất, đương nhiên phải hướng về hắn khắc tố. Kiếm huyền. Hắn là tiên tứ sư phụ kiếm huyền sư thúc, thiên tử được cứu rồi. Lãnh Băng Nhi trong đầu ý niệm cấp tiệm, lập tức phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía kiếm huyền tử. Lớn tiếng nói, Kiếm Huyền sư thúc, Thiên Tứ bị Thiên người của Ma Cung trộm tới, ngươi nhanh đi cứu cứu hắn. Vừa dứt lời, Kiếm Huyền Tử chân mày cau lại, trên mặt sát khí ẩn hiện, quay về lãnh băng nhi gần đầu, ôn tồn nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho chính mình đệ tử duy nhất có chuyện. Dứt lời, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phía trước, ánh mắt trong vắt không mang theo chút nào tạp chất, nhưng giống như mũi kiếm giống như sắc bén, tự hữu hướng về tà đạo qua sau. Phạm Lã với hắn ánh mắt đối diện người cũng cảm giác mình trong mắt tẩn có gai đau cảm giác, trong lòng kinh hãi không nứt. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía luyện kinh hồn thời điểm không tự chủ nhu hòa hạ xuống, liền trước kia tinh thần phân chấn vẻ mặt cũng vào đúng lúc này cũng giống như ngưng chạy trụ, chợt trở nên lưu mờ ảm đạm, trái lại luyện kinh hồng, cũng là như vậy, đôi mắt đẹp sương mù ẩn hiện, môi anh đào mở máy, muốn nói cái gì, rồi lại không thể nói ra được. những người khác hay là không có chú ý tới trong hai người dị thường thần thái, ngồi ở luyện kinh hồng bên cạnh cực dương chân quân nhưng nhìn vào mắt, lộ ra vẻ một tia không dễ phát hiện dị dạng vẻ mặt, chợt đứng lên, quay về kiếm huyền tử mặt giãn ra cười nói, kiếm huyền sư đệ, hơn ba năm không thấy, ngươi vẫn là thần thái như trước à? trong giọng nói của hắn không có nửa điểm xa lạ thân thiết cực điểm, cực dương sư minh cũng vậy. Kiếm Huyền Tử nở nụ cười một thoáng, chợt khẽ cao mày, hỏi, tiểu đệ vừa xuất quan, liền một đường tới rồi Thiên môn, vừa mới ở ngoài điện nghe nói ta đồ đệ kia bị thiên người của Ma Cung bắt đi, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Cực Dương chân quân như mày, đang định đem việc này bắt đầu mạn nói cho hắn nghe, không ngờ ngồi ở một bên Đại trưởng lão đứng lên chỉ vào Kiếm Huyền Tử trách cứ nói, Kiếm Huyền, ngươi dạy dỗ Hảo đồ đệ, lại dám giết Tông môn trưởng lão, làm ra cỡ này vạn đác không tha việc, ngươi cái này là làm sư phụ cũng khó từ tội lỗi này lao thấy hắn hiện thân sau, cũng không lên trước cùng chính mình chào, thêm vào nguyên bản thì có hiểm khích, vì vậy mở miệng chỉ trích. Có chuyện như thế, kiếm huyền tử chân mày cao lại, thản như nói, đại trưởng lão, nói thật, ta cái này làm vãn bối vẫn thật không tin như lời ngươi nói tất cả thật sự là, đồ đệ của ta linh vụ tử tàn hồn độn về tông môn, ở bên trên đại điện đưa ngươi hảo đồ đệ mưu hại hắn một chuyện hết mức nói rõ, há dung chống chế. Đại trưởng lao đem hắn thần tình tiêu căng, khá không đem chính mình để vào trong mắt, tức giận đến râu tóc đều dựng, lớn tiếng quát, kiếm huyền sư thúc, linh vụ tử mưu hại thiên tứ trước muốn cướp giật trên người hắn tuần thú pháp khí vạn thú hoàn, vì vậy bị thiên tứ đem đánh giết. Những người khác hoặc cần kiên kỵ đại trưởng lão bộ mặt, thật không tiện ngay mặt nói ra, lạnh băng nhi nhưng không quản nổi nhiều như vậy, nói thẳng vì mình người yêu bịa giải. Chương 435, Nhân kiếm. Ha ha ha. Kiếm huyền tử nghe xong ngửa mặt lên trời phát sinh một trận cười dài, réo rắt tiếng cười xông thẳng trên đỉnh đại điện, vang vọng không ngớt. Giết đến được, giết đến được, không hổ là ta kiếm huyền hảo đồ đệ. Cô ngạo lời nói từ trong miệng hắn phát sinh, để điện trên mọi người rộn dập khiếp sợ không thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngồi ở phía trên đại trưởng lão nghe song suýt nữa bị tức thỏa đáng tràn thổ huyết. Nay kiếm huyền tử biết được đồ đệ mình giết tông môn trưởng lão, không chỉ không cẩn thận bồi tội, lại còn khẩu giang lịch biện, thật sự là cản rỡ đến cực điểm. Cơn giận này đại trưởng lão thực sự nuối không trôi, hai mắt bắn mạnh lệ mang, nhìn chằm chằm cười to không ngớt kiếm huyền tử, lớn tiếng quát lên. Tiếng cười rất chỉ, kiếm huyền tử mũi kiếm giống như ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương, một chữ một chữ nói rằng, ta nói giết đến được, nhưng bậc này đe tiện đồ vô sỉ, nếu là rơi xuống trong tay ta, định để hắn vạn kiếm xuyên tim, hải quất không còn. Lớn mật. Đại trưởng lao đang định phát tác, một bên sử tư viện đứng lên, chỉ vào kiếm huyền tử nói giận nói: Hảo ngươi cái kiếm huyền lại dám đối với đại trưởng lao bất kính, nếu không lập tức nhận lỗi tại lỗi, đừng trách bản tòa không khách khí. Có đại trưởng lao ở một bên làm chỗ dựa, sử tư viện mặc dù biết mình không phải là kiếm huyền tử đối thủ, nhưng cũng không ý kỵ tí nào. Hắn là vũ bộ thủ tọa, đại trưởng lao cũng là xuất từ vũ bộ, hơn nữa còn là thiên môn hiếm hoi còn xuất lại trưởng bối tu sĩ, kiếm huyền tử dám làm mất mặt hắn, thân là hậu bối sử tư viện đương nhiên phải dũng cảm đứng ra, dù sao tại tông môn rất nhiều sự vụ trên nếu như có thể đạt được đại trưởng lão toàn lực chống đỡ đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều có văn bối ra mặt đại trưởng lão mừng rỡ ở một bên quan sát hắn ngược lại là hướng về nhìn này kiếm huyền tử rời khỏi thiên môn nhiều năm như vậy tu vi có gì tinh tiến sử tư viễn ngươi vẫn là như vậy đứa hạnh kiếm huyền mục nhỏ chỉ nhìn hướng về hắn tràn ngập xem thường tâm ý nói thật như ngươi loại này gặp phong kiến đà thích nhất sau lưng dở âm mưu quỷ kế tiểu nhân cũng có thể trở thành một mạnh thủ toạn thiên mắt không mở a kiếm huyền tử lời nói sắc bén không có cho đối phương có lưu lại chút nào tình cảm Hiện tại Thiên môn tối không ưa đó là Sử Tư Viễn, người này lòng dạ nhỏ mọn, chứng mắt tặc báo, hơn nữa thích nhất ở sau lưng làm một ít động tác, nhân phẩm có thể nói là cực kỳ thấp kém. Hào ngươi cái kiếm huyền, mới vừa trở lại tông môn liền mắt không tôn trưởng, lục mạ đồng môn, thực sự là có danh sư tất có danh đồ, bản tọa ngày hôm nay ngược lại muốn rũi lượng một thoáng 10, 30 năm qua ngươi tu luyện cỡ nào thần thông, dám như vậy không coi ai ra gì. Dứt lời, Sử Tư Viễn lắc mình về phía trước, trong cơ thể đột nhiên lộ ra một cỗ cường đại khí thế hướng về kiếm huyền tự bước bắt tới. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cái này. Kiếm Huyền Tử Thâm thúy hai mắt đột nhiên sáng ngời, không có thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy lây hắn làm trung tâm đột nhiên bắn ra một đạo mánh liệt sắc bén tâm ý, tựa hồ cả người hắn hóa thành một thanh kình thiên lợi kiếm, trong nháy mắt tản mát ra tội thiên hủy điệu kiếm khí. Cú kiếm ý này nơi đi qua, bốn phía không gian kịch liệt vận bẹo biến hình, đem bức lại đây khí thế giống như như bẻ cánh khô giống như đánh tan, cùng một thời gian, vẫn đem Sử Tư Viễn thân thể vững vàng khóa chặt lại. Đại điện trên các mạch thủ tọa trưởng lao thấy Sử Tư Viễn khí thế mười phần, nhưng lại trong chớp mắt cả người thật giống xương đánh cả yên lặng, khắp toàn thân run rẩy không dứt to bằng hạt đậu mồ hôi hột từ trên mặt lướt xuống, có vẻ rất cực khổ rằng, rốc. Trái lại kiếm huyền tử, hắn như người không liên quan giống như vậy, bay về bên cạnh Lãnh Băng Nhi, ôn nhu nói, ngươi tên là gì? Sư Điệt Lãnh Băng Nhi, gặp gỡ kiếm huyền sư thúc. Lãnh Băng Nhi cung kính nói đáp. Nàng bây giờ đối với vị này kiếm huyền sư thúc đã gần như sùng bái, thử nghĩ này sử tư viễn dù thế nào không an thua, cũng là đường đường một mạch thủ tọa, thái hư trung kỳ tu sĩ, nhưng là, hắn tại kiếm huyền tử dưới tay tựa như ba tuổi hài đồng giống như vậy, không có một chút nào chống lại năng lực hoàn thủ. Xem ra Thiên tứ sư phụ vẫn đúng là mạnh, không hổ là cha mình đối thủ mạnh mẽ nhất. Ngươi là cực dương sư huynh cùng kinh hồng con gái. Vâng, sư thúc. Kiếm Huyền Tử nghe xong không tiếp tục nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú vào Lãnh Băng Nhi, lộ ra vẻ dị dạng vẻ mặt. Đối với hắn như vậy nhìn mình, Lãnh Băng Nhi chẳng những không có cảm giác được khó chịu, đáy lòng còn có một loại cảm giác rất thân thiết. Hay là hắn là chính mình người yêu ân sư duyên cớ đi. Dung mạo ngươi với ngươi nương thật giống a. Nửa ngày mới vừa nghe gặp Kiếm Huyền Tử than nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ buồn bã vẻ mặt. Trong lúc lơ đễng. Lanh băng nhi thấy trên mặt hắn lóe lên một tia bi thiết, lén lút ngắm mẹ mình như thế, phát hiện trên mặt nàng vẻ mặt cùng trước mặt vị này Kiếm Huyền sư thúc lạ kỳ tương tự, đều là buồn bã thần thương. Xem ra vị này Kiếm Huyền sư thúc cùng nương quan hệ vẫn thật không bình thường a. Thiếu nữ trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng không có một chút nào phản cảm mâu thuẫn. Kiếm Huyền sư thúc người như vậy phẩm, cũng không trách năm đó mâu thân của mình tại hắn cùng cha trong lúc đó khó có thể lựa chọn đây. Trên mặt buồn bã vẻ mặt tán đi, Kiếm Huyền từ lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói, sư thúc đi vào lúc, nghe ngươi nói ra cái gì đã là thiên tướng người đâu. Này đến cùng phải hay không thật sự? Thấy hắn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình, lãnh băng nhi mặt cười trên bóp da đỏ bừng, cũng không nói chuyện, khẽ gật đầu. Ha, thiên tứ tiểu tử này thật là có ánh mắt, bất quá nói đi nói lại, ta cái này đồ đệ bất luận nhân phẩm hình dạng vẫn là tu vi đạo hạnh tại trẻ tuổi có thể đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật, cũng chỉ có băng nhi ngươi với hắn mới là trời đất tạo nên tuyệt phối. Nói tới đây, Kiếm Huyền Tử trên mặt trồi lên ý cười, có vẻ thập phần vui vẻ. Bọn họ tự mình nói chuyện thiếm, có thể khổ sự tư viễn. Nguyên bản dự định phô trương thanh thế tìm điểm uy phong nếu là nhìn thấy thế không đúng liền lập tức hướng phía sau triệt, ai ngờ đến một cái đối mặt đã bị đối thủ hạn chế, này đáng chết kiếm huyền cũng không biết thi triển thần thông nào, chính mình khắp toàn thân phảng phất bị ngàn vạn sắc bén mũi kiếm đứng vững, chỉ cần vận động mảy may, phỏng chừng trên người thì sẽ nhiều ra vô số hô máu. sử tư viện muốn hô to cầu cứu, nhưng là lại bị vướng bởi mặt mũi, khó có thể mở miệng, thân thể bốn phía không ngừng truyền đến lạnh leo vô tình cường đại kia ý, sắc bén mạnh mẽ khí tức ăn mòn ý chí của hắn, chỉ bất quá mấy tức thời gian, hắn khắp toàn thân mồ hôi lạnh lứa ra, quần áo thấm ướt, kiếm huyền còn không mau nhanh đem người thả đại trưởng lao ánh mắt sắc bén hét lớn một tiếng chật chỉ thấy tay phải của hắn vung lên đơn chỉ hướng kiếm huyền tử xa xa một điểm một đạo bạch mang trong nháy mắt từ đầu ngón tay lộ ra hướng về đối phương đánh tới điện hạ các mạch trưởng lao thấy đại trưởng lão lại ra tay công kích mỗi người lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt Nhu biết đại trưởng lão tại nhiều năm trước tu vi đã đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao đạo hạnh sâu không lường được một mực trưởng lão đường tĩnh tu nội đạo kỳ vọng có thể hiểu thấu đáo đại đạo huyền ảo đột phá giảng buộc đạt đến tu hành đỉnh cao Đại trưởng lão đã nhiều năm không có ra tay theo người Lão Pháp, cho dù tông môn có nhiệm vụ cần trưởng lão đường phối hợp hành động, này lão cũng chưa từng có tự mình đã tham gia, nếu không phải lần này bởi vì linh vụ tử một chuyện, bình thường tại tông môn muốn nhìn thấy hắn một lần đều không dễ dàng. Không ngờ rằng, hắn ngày hôm nay sẽ đối với kiếm huyền tử ra tay, vẫn vượt xa mọi người bất ngờ. Hắn ra tay cực nhanh, ngồi ngay ngắn ở phía trên các mạch thủ tọa muốn ngăn cản, đều đã không kịp. Kỳ thực, duy nhất có thể ra tay ngăn cản đó là đại trưởng lão bên cạnh thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân, nhưng là, hắn thấy đại trưởng lão ra tay sau thân hình khẽ nhúc đít, muốn ngăn cản thời điểm rồi lại ngừng lại, đứng ở tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới đứng thẳng kiếm huyền tử, trong con ngươi lóe lên một tia dị dạng thần thái. Kiếm huyền sư đệ, đại trưởng lão đòn đánh này xuyên vân chỉ kinh đạo mười phần, vi huynh cũng muốn nhìn những năm gần đây tu vi của ngươi lớn bao nhiêu tiến triển. Đại trưởng lão đầu ngón tay bạch mang lộ ra sau, cực kỳ quái lạ, cũng không hề thấu chỉ mà ra, trái lại như một đạo thẳng tắp giống như về phía trước kéo dài, ôm theo tê tê liệt không âm thanh hướng về đối phương nơi ngược đâm tới. Nguyên bản cùng lãnh băng nhi trò chuyện hưng khởi kiếm huyền tử khẽ mắt rực quang thoáng nhìn. Trên mặt lóe lên một tia tức giận, hắn vẫn là đem đầu thiên hướng một bên, cười cùng lãnh băng nhi nói chuyện, không nhìn đại trưởng lão một chút. Tay trái của hắn hơi giơ lên, ngón trỏ chữ du ơi, đón lấy kéo tới đạo kia bạch mang. Đột nhiên, chỉ thấy hắn ngón trỏ ánh ánh phát quang, màu tím dị mang đem hắn toàn bộ tay trái bao trùm, ngay sau đó một thanh màu tím quang kiếm đột ngột hình thành, mũi kiếm chỉ về đại trưởng lão lao lấy ra đạo kia bạch mang, Quỷ dị giống như về phía trước kéo dài, nơi đi qua, như bẻ cánh cô, bạch mang dồn dập tán loạn, mà màu tím quang kiếm về phía trước kéo dài tư thế không giảm, trực tiếp hướng về đại trưởng lão đâm tới, tốc độ nhanh chóng điện trên tu vi hơi thấp người căn bản không cách nào thấy rõ thế. đây là đại trưởng lao thấy mình một cái xuyên vân chỉ trong nháy mắt bị đối phương phá vỡ trên khuôn mặt giàn mua tất cả đều là kinh hãi tâm ý không bằng suy tư một cố cường đại sắc bén vô cùng khí tức trước mặt mà đến đại trưởng lao sắc mặt cấp biến phất tay ở trước người bày xuống một đạo phòng ngự màn ánh sáng chống lại trước mặt kéo tới màu tím quan kiếm đối với trước mắt vị này kiếm các thủ tọa kiếm huyền tử đại trưởng lao có thể nói là biết chi rất sâu người này kêu căng khó thuần làm theo ý mình xưa nay không đem tông môn giới luật để vào trong mắt. Hành sự toàn bằng cá nhân hi ác, đối với mình này tông môn duy nhất trưởng bối chưa bao giờ tôn trọng quá. Trước mắt là chính mình xuất thủ trước công kích, hắn bây giờ phản kích lại đây, cũng sẽ không lưu nửa phần tình cảm. Kiếm người điên. Quả nhiên là cái kiếm người điên. Đại trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng. Hắn hận ý chính nùng, trong nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ cực kỳ lực xuyên thấu trước mặt kéo tới, trận cả người rung mạnh, vang lên một tiếng vang trầm thấp, hộ thân phòng ngự màn ánh sáng theo tiếng tán loạn, màu tím nuôi kiếm đột ngột chống đỡ tại trước ngực mình không đổi ba tấc vị trí. Ha ha, đại trưởng lão lão nhân gia người tính tu nhiều năm như vậy, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có như thế. từng tiếng càng cười dài vang lên, kiếm huyền tử khắp toàn thân lộ ra bảng bạc sắc bén vô cùng khí thế, không gặp hắn có động tác gì, chống đỡ tại đại trưởng lao trước ngực màu tím quang kiếm đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Chậm, hắn đưa mắt nhìn sang cực dương chân quân, cười nhạt nói, cực dương sư huynh, liên quan với đồ nhi kia của ta sự tông môn dự định xử lý như thế nào? Kiếm huyền sư đệ, cực dương chân quân ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra dị dạng vẻ mặt, trầm rãi nói, bất luận hắn có hay không phạm vào giết trưởng lao chi tội, lấy hiện nay giới tu hành thế cục. Tông môn không thể nào vì làm một tên đệ tử bốc lên chính ma hai đạo trong lúc đó đại chiến, vì vậy, kính xin sư đệ có thể thông cảm ta cái này trưởng giáo khó xử. Ha ha ha. Hắn vừa dứt lời, một trận cười lớn từ kiếm huyền miệng bên trong phát sinh, xông thẳng trên đỉnh đại điện bộ, tiếng cười vang vọng thật lâu không thể ngừng lại được, được, được. Liên tục nói ra ba chữ hảo sau, ánh mắt của hắn giống như mũi kiếm giống như mạnh mẽ, khẩn nhìn chăm chú cực dương chân quân, còn đối phương cũng là không chút nào né tránh, hai người ánh mắt ở giữa không chung đụng nhau, thẩn có từng kia từng kia ánh lửa lấp loé. Được, tông môn có thể vô tình Ta kiếm huyền có thể không nỡ bỏ đệ tử gặp nạn, ha ha. Thiên ma cung, ma đạo đệ nhất tông môn. Các ngươi nếu là dám đả thương ta kiếm huyền đồ đệ một gọn tóc gãy, tuy muôn lần chết không thể đến mạng. Trong nhất thời, chỉ thấy hắn phất tay đem bên cạnh lánh băng nhi đưa vào phía trước cách đó không xa luyện kinh hồng bên cạnh, mà bị hắn cầm cố lại sử tư viễn cũng tại cùng một thời gian bị một cố đại lực đánh bay cách xa 6, 7 trượng. Sau đó, một cỗ sát ý mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn lộ ra, lạnh lẽo mà băng hẳn, hướng về bốn phía lan tràn tảng ra, nơi đi qua. Đại điện trên tu vi không có đạt đến thái hư cảnh giới, tu sĩ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, miệng và mũi nghẹt thở không xuyên thấu. Qua được khí, vụ. Một trận cực kỳ quái dị tiếng vang từ kiếm huyền tử trên thân thể phát sinh, khắc nào kim thiết lên keng, lại thật giống trường kiếm minh thiếu, tiếng vang càng ngày vượt qua đại, sắc bén chói tai, không ít tu sĩ nghe xong đã không chịu đựng được, không tự chủ dùng hai tay che lốt hai. Khi dị tiếng vang từ từ yên tĩnh lúc, kiếm huyền tử thân thể dĩ nhiên không gặp, cả người hắn khắp toàn thân lộ ra vạn đạo hào quang, màu tím rực rỡ, đẹp mắt cực điểm. Hào quang màu tím vừa hiện tức gần, Giờ khắc này, trên sân có thêm một thanh màu tím cự kiếm, ở trên đại điện hơi một bàn toàn, nhanh như chớp giật giống như hướng về ngoài điện mà tới. Nhân. Nhân. Nhân kiếm, hắn luyện thành. Nhân kiếm. Kinh hãi vô cùng âm thanh từ đại trưởng lao trong miệng phát sinh, rõ ràng truyền tới điện trên mỗi một nhân trong hai, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía bay ra ngoài điện trôi này màu tím cự kiếm, trong ánh mắt tràn ngập kính nể sùng bái tâm ý. Nhân kiếm. Sư Minh rốt cục luyện thành. Kiếm bại tổ sư trên trời có linh, ta kiếm các một mạch rốt cục muốn tái hiện tổ sư năm đó uy hoàng, uy trấn thiên môn bảy mạch. Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử hai người trên mặt thần tình vạn phần kích động, trong lòng cầu xin, thành kính cực kỳ. Chương 436: Thân thế. Kiếm Huyền, chờ một chút ta. Ở trên đại điện tất cả mọi người trinh lập thất thần thời khắc, chỉ thấy Nguyệt cung thủ tọa luyện kinh hồng hô to một tiếng, chợt thân hình hóa thành một đạo bạch quang hướng về ngoài điện vọt tới. Nàng như thế vừa đi, để điện trên mọi người dồn dập phục hồi tinh thần lại, trong đó có không ít nhân theo bản năng đưa mắt nhìn sang Cực Dương chân quân. Nay trong ba người gút mắt chỉ cần là thế hệ trước tu sĩ cũng biết, nhưng bọn hắn không nghi tới, luyện kinh hồng tại đại điện trước mắt bao người sẽ không để ý cực dương chân quân thiết thân cảm thụ đuổi theo, nu biết, như vậy sẽ làm trưởng giáo của hắn uy nghiêm bị hao tổn, bộ mặt mất hết. cảm nhận được bốn phương tám hướng nhìn kỹ lại đây dị dạng ánh mắt, một cô ẩn dấu ở đấy lòng hồi lâu lửa giận dâng tới toàn thân, trong ánh mắt bắn mạnh ra lạnh leo tinh mang. cực dương chân quân vào đúng lúc này trên mặt thần tình phẫn nộ, có núi lửa bạo phát tư thế, cực lực khống chế trong lòng mình lửa giận hóa khí, hắn biết, tại trường hợp này hạ, lấy thân phận của chính mình tuyệt đối không thể làm ra để đồng môn chuyện cưới sự tình. hít một hơi thật sâu, lại từ từ đem phun ra, ngực trầm sắp lướt cảm giác mới hơi chút ung dung chút. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía đại điện mọi người, bọn họ tại Cực Dương chân quân ánh mắt sắc bén nhìn kỹ, dồn dập túi đầu. Ánh mắt chuyển hướng bên trái, thấy con gái của mình, mà nàng, tại phụ thân uy nghiêm ánh mắt nhìn kỹ, hạ thấp vầng trán không nói: "Ngày hôm nay ta ở trên đại điện trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời kia, để cha bộ mặt mất hết, cũng không biết lao nhân gia hắn thì như thế nào trách phạt ta." Thiếu nữ trong lòng phòng đoán bất an, lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về cha mình nhìn lại. "Hử?" Thiếu nữ mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Cực Dương chân quân uy nghiêm mang theo ánh mắt phẫn nộ, cúi vít lại cúi đầu chậm chỉ nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, cũng không cùng điện trên mọi người bắt chuyện, tự mình tự về phía sau điện bước qua. Đại điện mọi người thấy hắn rời đi, lập tức túm năm tụm ba tán đi, có mấy người thấp giọng trò chuyện với nhau, cũng không biết bọn họ đang bàn luận chút gì. Hồng nhất vợ chồng đi tới lánh băng nhi bên cạnh, trong đó hách liên quang tú đưa tay đỡ nàng thân thể mềm mại, ôn ôn an ủi một phen, ba người đồng thời hướng về ngoài điện đi đến. Thiên sơn quân phong, liên miên không dứt, thế núi hiểm trở, chót vót san sát. Cách thông thiên phong cách xa hơn ba dặm một chỗ vô danh sơn phong trên. Chót vót ngay trên mặt đứng thẳng một người áo xanh, lạnh lẽo gió lạnh gào thét mà tới, đem trên người hắn tay áo thổi bay, bay phần phần, kình phong tuy liệt, nhưng khó có thể lay động thân hình mẩy may. Một vị cô gái áo trắng ở sau lưng hắn cách đó không xa, đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa vạn bản nu tình, nhìn kỹ phía trước nam tử áo xanh kia hơn người thân ảnh, đôi mắt không có chớp một cái, nàng thật giống như liền muốn như vậy cả đời nhìn xuống, mãi đến tận thời gian dài đằng đẵng, biển cạn đá mòn. Ngươi không nên như vậy theo phía sau ta đuổi theo ra, phải biết. Như vậy sẽ làm cực dương bộ mặt có sai lầm, dù sao Ngươi bây giờ đã là trưởng giáo phu nhân. Cũng không biết quá bao lâu, người áo xanh thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, trong giọng nói của hắn tràn ngập chua xót cay đắng, khiến người ta nghe xong vị đó đau lòng. Chúng ta có bao nhiêu năm không có gặp mặt đây? Luyện Kinh Hồng chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp thú hoán, nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, "nên có nhanh 20 năm đi, những năm này trong lòng ta vẫn ghi nhớ ngươi." Thật hoan niệm, tại Tiểu Đàm Sơn một đêm. Chớ nói, nàng lời còn chưa nói hết, Kiếm Huyền Tử khơi dậy lớn tiếng quát chỉ, xoay người lại, ánh mắt nhìn ký hắn lộ ra vẻ thống khổ tâm ý đó là ta trong cuộc đời làm ra duy nhất sai sự nếu đều đã qua ngươi liền không nên nhắc lại nổi lên luyện kinh hồng phảng phất xúc động hắn trong lòng đau xót để hắn trong con ngươi trong nháy mắt tràn ngập hổ thẹn hối hận tâm ý ngươi không muốn nhắc lên ta biết ngươi là cảm thấy xin lỗi cực dương có lỗi với ngươi huynh đệ có phải hay không luyện kinh hồng lời nói từng bước ép sát đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vô tận đau xót nhìn về phía hắn chính mình yêu nhất nam tử kiếm huyền tử trầm mặc không lên tiếng chậm rãi đem quay đầu sang chỗ khác nhìn về phía phía trước xa xôi vô bờ vòng trời Thật ra điệu thở ra một hơi kinh hổng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Ngươi nói tới nhẹ nhàng như vậy, nhưng là, Tani, ta không có ngươi ác tâm như vậy, đem người yêu của mình chắp tay tặng cho người khác. Luyện Kinh Hồng la lớn, ngay trên mặt kính phong gào thét cũng không che giấu nổi năng xuất phát từ nội tâm đau đớn tiếng gào họ. Ta có lỗi với ngươi. Kiếm Huyền Tử cúi đầu, khóe mắt lệ quang hiện lên, có vẻ cực kỳ hối hận 30 năm trước, ta tự nhận là thần thông đại thành, dưới mắt không còn ai, cùng cực dương định ra ước định, chúng ta lập xuống thệ ngôn chỉ có mạnh nhất nhân tài có tư cách với ngươi cùng nhau. lúc đó ta có mười phần tự tin có thể chiến thắng cực dương, nhưng là không nghĩ tới hắn lại có thể đạt được nhật cung linh bảo kim ô chiếu nhật kính tán thành triệu hồi gia thượng cổ thần thú tam túc kim ô trận chiến ấy ta thua rất thảm mất đi tất cả bao quát chính mình yêu nhất nữ nhân đó là các ngươi hai cái tự cho mình siêu phàm người đàn ông làm ra quyết định có liên quan gì tới ta luyện kinh hồng rơi lệ lấy mặt đưa tay nắm lấy thân thể của hắn thê tiếng nói kiếm huyền ngươi làm như vậy đối với ta không công bình không công bình thấy nàng lộ ra vẻ vô tận bi thương vẻ mặt, kiếm huyền tử trong lòng giống như đao rào giống như đau đớn, rồi lại nói không ra bất kỳ thoại đến an ủi nàng. Kiếm huyền, ngươi rời khỏi thiên môn sau, ta đầy đủ tìm ngươi mười năm, mới tại tiểu đàm sơn gặp phải ngươi, nhưng là ngươi thật ác độc tâm, chỉ theo ta một đêm, ngày thứ hai liền không chào mà đi, từ đó sau không tin tức, lại cũng không tìm được bóng dáng của ngươi. luyện kinh hồng lao đi trên mặt nước mắt, chậm rãi nói rằng, trở lại thiên môn, ta liền bệnh nặng một hồi, cực dương vào lúc kia đối với ta che chở đầy đủ, thư hàn vẫn đoán, đợi ta khỏi bệnh rồi sau liền với hắn kết làm song tu đạo nữ cũng coi như là chấm dứt tâm nguyện của ngươi nói tới đây trên người nàng lan ra vô cùng ngon khí ánh mắt nhìn trầm trầm đối phương cái kia làm cho mình tan nát cõi lòng lại khó có thể quên mất nam tử ta biết nếu như không cùng cực dương kết thành song tu đạo nữ ngươi cả đời đều sẽ không trở về tông môn cả đời đều muốn ẩn nút ta vì cái gì haha ha, chính là ngươi cái gọi là giữa vinh đệ hứa hẹn cười thảm liên tục luyện kinh hồng mặt ngọc trên không có một kia huyết sắc nàng tâm đã vỡ cũng không còn cách nào khép lại đúng không nổi Kiếm Huyền Tử không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình trong lòng hổ thẹn hối hận tâm ý, chỉ có xin lỗi ba chữ kia. Ngươi xin lỗi làm sao chỉ một mình ta đây? Luyện Kinh Hồng cười lạnh một tiếng, ánh mắt xa xưa, nhìn về phía phía trước Băng Nhi còn kém hai tháng liền muốn mãn hai mươi tuổi nhi, ngươi cũng đã gặp nàng, lẽ nào? Ngươi không có phát hiện Băng Nhi đặc biệt sùng bái ngươi sao? Hay là, đây là phụ nữ trong lúc đó thiên tính gây ra. Băng Nhi từ nhỏ tính tình cao ngạo, điểm này trên, nàng rất giống ngươi. Ngươi, ngươi, ý của ngươi là? Kiếm Huyền Tử nghe xong chỉ cảm thấy trong đầu thanh địa một tiếng cả người ở trong trước mắt ý thức một mảnh trống không, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn nàng, trong miệng nửa ngày không nói ra được một chữ. luyện kinh hồng đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm hắn, từng chữ từng chữ nói, ta nói băng nhi là nữ nhi của ngươi, là ngươi kiếm huyền thân sinh con gái. nàng giống như sấm sét giữa trời quang, để kiếm huyền tử trong lòng không cách nào chịu đựng, ánh mắt nhìn về phía nàng, lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. tiểu đam sơn một đêm, ta rốt cục có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, tuy rằng hắn ngày thứ hai khí ta mà đi, nhưng là một đêm này mỹ hảo làm cho ta cả đời đều không thể quên. luyện kinh hồng tham thẳm nói rằng mặt ngọc trên tràn ngập hạnh phúc tâm ý trở về tông môn không lâu, ta liền phát hiện mình có bầu. Vì để cho hải tử có một cái hoàn chỉnh ra, làm cho nàng có cha mẹ thương yêu quan tâm, ta đón nhận cực dương để hắn trở thành ta bụng hải tử phụ thân. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Kiếm Huyền Tử đã mất đi bình tĩnh, hắn bây giờ đấy lòng loạn tung lên, vui sướng, bàng hoàng, hổ thẹn, hối hận tầng tầng tâm tình giao tạm cùng nhau, để hắn chính mình cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Kiếm Huyền, ta ngày hôm nay đuổi ngươi đi ra chủ yếu nhất chính là đem băng nhi sự nói cho ngươi biết. Lúc này. Luyện Kinh Hồng trên mặt bi thương thần tình tán đi, thay vào đó là vô tận lo lắng tin tưởng ngươi ngày hôm nay ở trên đại điện cũng nghe thấy, Băng Nhi cùng đồ đệ của ngươi trong lúc đó quan hệ đã phát triển đến mức độ nào. Tính cách của nàng ta hiểu rõ nhất, một khi quyết định chắc chắn sẽ không quay đầu lại, huống chi, nàng cùng Tiên tứ vẫn. Câu nói kế tiếp Luyện Kinh Hồng không không dám xuống, thở dài một hơi, nói, bọn họ đã có loại quan hệ kia, Băng Nhi càng khó có thể hơn thả xuống, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải đem Tiên tứ từ thiên ma cung cứu ra, nếu là hắn có gì tổn thương, nữ nhi của ngươi cũng tất nhiên sẽ không một mình sống tám mộng. Một hơi đem trong lòng toàn bộ nói ra, Luyện Kinh Hồng cảm thấy mình nhiều năm khúc mắt tiêu tán, liền đoán hận tâm ý cũng tiêu giảm hầu như không còn, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, Ôn Nhu nói, "Kiếm Huyền, ta biết ngươi những năm này cũng không dễ quá, từ thiên tứ nơi nào biết được ngươi đóng sinh tử quan, ta không có một ngày không lại thế ngươi lo lắng." Trước mắt được rồi, ngươi rốt cục luyện thành kiếm các vô thượng pháp môn nhân kiếm, tin tưởng tại giới tu hành cũng lại không người có thể cùng ngươi ngang hàng, lần này đi thiên ma cung cũng sẽ có niềm tin cực lớn đem thiên tứ cứu ra. "Kiếm Huyền, đáp ứng ta, đợi đến ngươi đem thiên tứ cứu ra sau." bốn người bọn ta liền cùng rời đi tông môn, tìm một chỗ không người địa phương ẩn cư lại hạnh phúc quá xong cuộc sống sau này ngươi có chịu không? Luyện Kinh Hồng cầu xin ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn kỳ vọng có thể có được hắn đáp lại Kiếm Huyền Tử nghe xong trên mặt thần tình biến hóa bất định hiện nhiên nội tâm của hắn đang rãy rủi giao chiến trong khoảng thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được ngươi cũng không cần hiện tại làm quyết định tất cả còn muốn chờ đến ngươi đem Thiên Tứ từ Thiên Ma Cung cứu ra lại nói Luyện Kinh Hồng biết mình không thể quá thương bực để tránh khỏi hắn sẽ giống như trước như thế trốn tránh mà đi ta tin tưởng ngươi vị con gái hạnh phúc nhất định sẽ có quyết đoán Dứt lời, nàng thân thể mềm mại lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang hướng về thông thiên phong phương hướng mau chóng đuổi theo. "Kiếm Huyền, ta cùng con gái tại tông môn chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về." Luyện Kinh Hồng cuối cùng ném câu nói tiếp theo, âm thanh lanh lảnh ở trong sơn cốc vang vọng cung lức, rất lâu rất lâu. Nàng sau khi rời đi, Kiếm Huyền tử vẫn trinh đứng ở nhai trên mặt, tùy ý lạnh leo gió lạnh thổi qua chính mình toàn thân, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn tâm huyết sóng triều tâm tình bình phục lại. Cho đến nửa ngày, một tiếng cao vút sục sôi thét dài từ nhai trên mặt đột ngột vang lên. "A!" Tiếng hú phóng lên trời. Tựa như muốn thỏa thích phát tiết trong lòng tích tụ khó nhịn tâm tình, giống như phía chân trời sấm sét cuồn cuộn mà đến, vô hình âm lãng đem bốn phía vách đá chấn động đến mức gì rào sợ run, thật lâu không thể ngừng lại. Chợt, chỉ thấy kiếm huyền tử thân hình xoay một cái, trong nháy mắt hóa thành một thanh màu tím cự kiếm hướng về vô tận bầu trời phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Chương 437, Đàm Thai, Thiên Ma Cung, hậu điện, bí trong động. To lớn huyết trì phảng phất từ tuyên cổ tới nay cũng đã tồn tại, màu đỏ tươi nghiêm chủ ròng máu đã mất đi ngày xưa bình tĩnh không ngừng hướng lên trên dâng trào bắn nhanh, nhấc lên hơn trượng cao của nước, vỡ toang tung tóe huyết hoa ở giữa không trung dọc theo không giống quý tích thản nhiên sẽ qua, khiến người ta xem cảm giác đã có một loại đứng cụ quỷ dị giống như vẻ đẹp. Đã 36 ngày đây, là đã đầy đủ quá 36 ngày, Phượng Thiên Tứ không có để thiên ma cùng chủ thất vọng, mấy ngày qua, hắn ngày đêm chịu đựng dòng máu thực thể, huyết thần quán đỉnh mang đến vô tận thống khổ, nhưng là hắn không có một chút nào khuất phục, dùng tinh thiết bình thường ý chí kiên cường khổ sở chống đỡ lấy. Trong lòng có ái, có tất cả không uốn, có kiên cường niềm tin Này đã đủ sức cấm cự hắn làm cho mình nắm giữ sống sót ý niệm. Không vì cái gì khác, chỉ vì không cho nữ nhân mình yêu thích thương tâm rơi lệ. Ở trong người cái cố này, thanh một nguyên khí quần cuộn không ngừng thẩm thấu vào, phượng thiên tứ trên người bị dòng máu ăn mòn vết thương chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, nhưng là, không tốn thời gian dài khép lại vết thương lại sẽ bị dòng máu một lần nữa tổn thương. Như vậy như vậy, đến đáp lại tuần hoàn, hắn đã qua 36 cái ngày đêm, chịu đựng 36 ngày không phải người thống khổ giàn vật. Có đôi khi, hắn cũng nghĩ tới từ bỏ, quên đi. Thống khổ như vậy không thể tạ sống sót còn không bằng chết rồi quên đi nhưng là khi hắn trong lòng trồi lên hai tấm tuyệt mỹ xinh đẹp rung nhanh sau lập tức cầu sinh dục vọng từ đấy lòng dâng tới toàn thân hắn phải sống hắn muốn sống sót hắn muốn cùng âu yếm nữ nhân ở đồng thời hắn không nên nhìn thấy các nàng vì mình khóc giống rơi lệ rằng dốc ngoại trừ phượng thiên tứ còn có một người trong những ngày qua trước sau bồi tiếp hắn không hề rời đi một bước nàng liền thiên ma cung chủ tà dối đột ngai thượng thiên ma cung chủ ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới trong dòng máu thiếu niên tại này hơn 20 ngày bên trong nàng không hề rời đi một bước thậm chí liền ánh mắt cũng không có rời đi mảy may Mật thiết nhìn kỹ trong ao máu một tia nhỏ bẻ biến hóa, máu đỏ tươi thủy tại mấy ngày gần đây song chấn động dị thường, cường đại tà lực không ngừng ăn mòn nuốt ở bên trong thiếu niên, nhưng là thiếu niên nhưng vẫn cứ kiên cường còn sống. Điều này làm cho thiên ma cung chủ tâm bên trong dị thường hưng phấn kích động, nàng không nghĩ tới, này sát hại chính mình ái tử hung thủ, lại sẽ mang đến cho nàng kinh hỉ như vậy, 20 năm hy vọng lại sẽ là kẻ thủ vì mình thực hiện. Sắp rồi, liền sắp thành công rồi, ngươi nhất định phải chịu đựng. Thiên ma cung chủ thấy nhiều năm tâm nguyện sắp thực hiện, trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra điên cuồng sắc mặt vui mừng nhớ tôi chính mình thành tựu đại sự sau, đi vào đem cái kia vạn ác người môn phái hủy diệt, để hắn ở trước mặt mình khổ sở cầu xin, đau đến không muốn sống răng rớp. Cái này điên cuồng nữ tử trong miệng phát sinh từng đợt vui sướng tiếng cười lớn, tại huyết chỉ bầu trời thật lâu vang vọng không nứt. Lao yêu bà, không ngờ rằng ngươi đoạn tử tuyệt tôn sau còn có thể vui vẻ như vậy, ta thực sự là bội phục ngươi. Ha ha ha. Phía dưới huyết chỉ truyền đến vượng tiên tứ khản giọng chửi bậy âm thanh. Những ngày qua chỉ cần thiên ma cung chủ vừa mở miệng phát ra tiếng, thì sẽ gặp phải hắn ác độc nhục mạng, chỉ có như vậy vừa mới có thể tiêu giảm chính mình trong lòng vô tận oán hận mắng chửi đi ngươi dùng sức mắng chửi đi thừa dịp hiện tại đầu vóc trả hết nợ tình bổn cung cho ngươi mạ cái đủ ha ha ha điên cuồng tiếng cười lớn từ thiên ma cung chủ trong miệng truyền ra nàng tựa hồ không có chút nào chú ý đối phương lục mạ chính mình ngược lại cả người đã rơi vào một loại điên hương phấn tâm tình bên trong lao yêu bà nhìn ngươi cả ngày che lại một khuôn mặt nói vậy nhất định là xấu không dám gặp người liên ngươi bộ này quỷ dáng dấp vì sao lại có nhi tử nam nhân nào mắt bị mù dám với ngươi cùng nhau ta cũng thật là bội phục hắn nhà trong dòng máu phượng thiên tứ ngôn ngữ cực điểm áp độc trong lòng hắn đối với cái này biến thái nữ nhân thực sự hận cực tước gì đưa nàng tươi sống tức chết tiểu tử túi đây là ngươi nói tới câu nói sau cùng thiên ma cung chủ thật giống bị hắn truyền thuyết trong lòng chôn đau trong con ngươi đã tràn ngập vô cùng lửa giận lớn tiếng quát lên hắc ảnh có thuộc hạ một đạo hắc khí đột ngột xuất hiện ở bên người nàng xa hơn chưa ra chậm rãi ngưng tụ thành hắc ảnh tôn giả giáng dấp truyền lệnh xuống bổn cung hiện tại muốn thi triển huyết luyện đại pháp trong vòng mười ngày bất luận người nào không cho tới quấy rầy bổn cung thi pháp người trái lệnh giết không tha tuân mệnh hắc ảnh tôn giả hơi hạ thấp người, cung kính nói đáp: chật thân hình của hắn lại hóa thành một đạo khói đen hướng về ngoài động bay đi, nghĩ đến là đi truyền đạt thiên ma cung chủ chỉ lệnh. tiểu tử thúi, bổn cung hiện tại sẽ làm ngươi thường chịu đến chân chính huyết thần vệ hồn nỗi khổ. thiên ma cung chủ ánh mắt điên cuồng, mang theo cực nóng hư phấn. đến đây đi, có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra đi, ta chờ đây. huyết chi phía dưới truyền đến phượng thiên tứ kiệt ngạo bất khuất tâm thanh, hắn bây giờ đã không hề sợ, hắn không tin, thế gian này còn có cái gì thống khổ so với mình bây giờ chịu đựng dòng máu thực thể còn lợi hại hơn. Thiên Ma cung chủ nghe xong không có nói thêm gì nữa, chỉ thấy thân hình nàng đột nhiên bay lên, đi tới huyết chỉ phía trên cái kia hạt huyết thần tử bên cạnh, huyền không ngồi xếp bằng xuống. Chợt, chỉ nghe nàng trong miệng ngâm sướng sâu xa mà u bí thần chú, hai tay không ngừng biến hóa phát ấn, phối hợp với thần chú âm thanh hướng về huyết thần tử đánh vào từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang. Động nhiên, bình tĩnh không dao động huyết thần tử như là chịu đến to lớn kích thích, lập tức lộ ra một cỗ cuồng bạo máu tanh khí tức hướng phía dưới huyết chỉ lan tràn qua xứ. Chịu đến này cỗ thô bạo khí tức ảnh hưởng, trong ao máu máu đỏ tươi thủy kịch liệt bắt đầu dị động. Liên tục xoay tròn lưu động, hình thành một cái to lớn vòng xoáy huyết lưu. Mà Phượng Tiên Tứ thân thể thì lại ở vào to lớn huyết lưu vòng xoáy vị trí trung tâm, phạm vi mấy ngàn trượng dòng máu toàn bộ vây quanh thân thể của hắn bắt đầu lưu chuyển, vận tốc quay càng ngày càng mở, uy thế cũng càng ngày càng to lớn, dần dần mà. Tinh hồng dòng máu đã quỷ dị giống như tăng lên trên hơn trượng cao, hình thành huyết lưu vòng xoáy đem Phượng Tiên Tứ khắp toàn thân hết mức bao phủ, liền đầu cũng như ẩn như hiện, thấy không rõ lắm. Ở đây đồng thời, Thiên Ma cung chủ đột nhiên hạ mồm quay về huyết thần tự phun ra một cái tinh huyết, theo tinh huyết thấm nhập Huyết thần tử đột nhiên bắn ra một đạo tinh hồng màu máu có sáng, trực tiếp hướng phía dưới trong dòng máu Phượng Thiên tứ Thiên Linh nơi đánh tới. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở mảnh này bạo động trong dòng máu vang lên. Phượng Thiên tứ bị huyết thần tử lộ ra cổ sáng bắn trúng sau, đột nhiên cảm thấy một cú mạnh mẽ cực kỳ tà lực từ đỉnh đầu của mình nơi trực tiếp đánh tại linh đài trong thức hải. Thông qua thần thức sát tham, hắn phát hiện mình linh đài bên trong đột ngột nhiều ra một đạo màu máu có sáng, trực tiếp xuyên thấu qua kim quang kinh chiếu yêu bắn trúng chính mình bản mạng nguyên thần. Trật, một loại đến từ linh hồn nơi sâu xa thống khổ xông lên đầu để hắn không nhịn được phát sinh thê thảm tiếng gào. Nay cố màu máu cổ sáng dường như vô cùng vô tận, bên trong lẫn chứa cực kỳ mạnh mẽ thô bạo tà lực, trúng kích phượng thiên tướng nguyên thần tinh phách, trong nháy mắt đem hắn hết thể ý thức toàn bộ đánh tan. Tại ý thức tọa khắp thời gian, đáy lòng của hắn trồi lên hai tấm tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan, thoáng qua liền qua, ngay sau đó, đó là hắc ám đến. huyết trì phía trên, thiên ma cung chủ hiển không ngồi xếp bằng, nàng trong miệng thần chú dị nhiên ngừng lại, nhưng là trong tay vẫn cứ không ngừng khắp ra pháp quyết, tại pháp quyết ra trì hạ, huyết thần tử cuộn cuộn không ngừng lộ ra màu máu cổ sáng hướng phía dưới dâng lên đi. Mỗi quá 2 canh giờ, tại huyết quang dần dần chuyển nhược thời gian, Thiên Ma cung chủ thì sẽ quay về huyết thần tử phun ra một cái tinh huyết, sau đó, ảm đạm huyết quang lập tức khôi phục nguyên trạng, kế tục hướng phía dưới thấu đi, như vậy như vậy, vẫn lập lại xuống. Thông Thiên Phong, tam quan điện. Rộng rãi trong đại điện chỉ có phía trên ngồi thẳng bảy người, một chút nhìn lại, ngoại trừ Thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân ở ngoài, còn lại 6 người đó là bà cung bốn bộ các mạch thủ tọa, điện hạ ngoại trừ vài tên Nhật cung phiên trực đệ tử ở ngoài, lại cũng không có người nào khác. Giờ khắc này Tục Dương chân quân cầm trong tay một tấm giống như lá cây giống như pháp khí, quay về các mạch thủ tọa từ tôn nói, bản tọa thu được Liên Hoa Tịnh Tông Huyền Từ đại sư bối diệp truyền âm, hắn mời chúng ta thiên môn tháng sau sơ mời đi vào Vô Lượng Sơn tham gia Đàm Thai đại hội. Nay Đàm Thai đại hội là Liên Hoa Tịnh Tông mỗi trăm năm cử hành một lần tĩnh hội, mục đích là vì liên hệ chính đạo các đại tông môn trong lúc đó hữu nghị, thuận tiện còn có thể thưởng thức đến Vô Lượng Sơn đặc sản ưu đàm liên thực, đây chính là cái đồ tốt. Tọa ở bên người hắn tinh cung thủ tọa Thiên Cơ chân nhân cười nói, nghe hắn nhắc lên ưu đàm liên thực bốn chữ, sử tư viên kẻ này chép chép miệng. Lộ ra vẻ ngóng trong vẻ mặt, nói, nói tới này Yêu Đàm Liên thực bản tọa ngụm nước liền hướng trong bụng yết, nhớ tới lần trước Liên Hoa Tịnh Tông tổ chức Đàm Thai đại hội, bản tọa may mắn cùng sư tôn đi vào đi gặp, nếm trải một viên Yêu Đàm Liên thực mùi vị đó, ta cả đời đều không quên được. Đem hắn nét mặt giãn môi lộ ra ngóng trong tâm ý, Cực Dương Chân Quân cười nói, "Yêu Đàm tiên liên sinh ở Vô Lượng Sơn linh chỉ, hấp thu thiên địa linh khí dưỡng dục trăm năm vừa mới có thể kết ra liên thức, dự hiệu đã vượt qua 6 chuyển đạt đến 7 chuyển thượng hạng hà ngũ, thực một viên đối với ta các loại trợ người tu hành có chỗ tốt rất lớn." Nói thật, cũng chỉ có Liên Hoa Tịnh Tông bực này Phật Môn Thánh Địa mới có thể lấy ra bảo vật này cùng đồng đạo cùng chung, đổi lại là ta thiên. Môn, chỉ sợ cũng không có phần này lòng dạ. Mọi người dồn dập gật đầu, tán thưởng không ngớt. Sư Minh, lần này Huyền Từ Đại sư cho bao nhiêu danh nghịch? Luyện Kinh Hồng ở một bên hỏi. Này Liên Hoa Tịnh Tông mỗi trăm năm cử hành một lần đàm thai đại hội, nói cái gì liên hệ chính đạo các phái hữu nghị bên trong đại đa số người đều không có hứng thú, bọn họ chân chính quan tâm vẫn là yêu đàm liên tục. Chỉ bất quá bởi yêu đàm liên tục sản lượng có hạn, Mỗi một lần bị mời đi gặp lúc Liên Hoa Tịnh Tông đều sẽ phụ trên tham dự danh sách, khống chế đi gặp nhân số, để tránh khỏi ưu đàm liên thực không đủ mọi người chia sẻ. 13 người. Cực Dương Chân Quân nhìn về phía nàng nợ nụ cười một thoáng, ôn nhu nói: "Cái kia trưởng giáo sư huynh hiện tại dự định phân chia như thế nào này 13 người danh sách?" Việc này tư đồ cùng chiến quan tâm nhất, lập tức mở miệng hỏi. Cực Dương Chân Quân nghe xong gật đầu, chậm rãi nói: "Bản tọa đã nghĩ kỹ, lần này ta thiên môn tham gia đàm thai đại hội do Hồng sư đệ cùng Hách liên sư muội mang đội." Chúng đệ tử bên trong liền để lần trước luận đạo đại hội xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử tham gia, nếu như vậy còn dư lại hai cái danh nghịch, bản tọa suy nghĩ luôn mãi, hai người này danh nghịch liền để cho kiếm các đệ tử đi thôi, cũng coi như là tông môn với bọn hắn một điểm tâm ý. Trước 10 tên đệ tử hiện tại cũng chỉ còn lại 9 tên, phượng tiên tứ đoán chừng là giữ nhiều lại ít. Cực Dương chân quân đem hai cái đi gặp danh nghịch tặng cho kiếm các, cũng là xem ở kiếm huyền tử trên mặt, dù sao lần này đối với phượng thiên tứ bị thiên ma cung bắt đi một chuyện tông môn vẫn có thua thiệt kiếm các chỗ cái này cũng là cực dương chân quân muốn chấn an kiếm các một mạch đệ tử tâm tình mới làm ra quyết định như vậy như vậy cũng quá tiện nghi bọn hắn đâu sử tư viện nghe xong ngay lập tức sẽ phát sinh phản đối âm thanh gia hỏa này từ khi ngày ấy tại kiếm huyền tử dưới tay xấu mắt sau trong lòng càng là căm ghét kiếm các một mạch hiện tại hắn thành thiên vắt óc tìm nữ kế muốn chen ép kiếm các một mạch đương nhiên điều này là bởi vì kiếm huyền tử vẫn không có trở về tông môn nếu là hắn trở về tọa chân kiếm các mượn cho Sử Tư Viên ba cái lá gan hắn cũng không dám làm những này mờ ám. Nói thật, hiện tại hắn nghĩ tới ngày đó cùng Kiếm Huyền Tử giao thủ tình huống, cái loại này giống như cũng bị vạn kiếm xuyên tim cảm giác, hắn buổi tối liền ngủ không yên, hắn biết, Kiếm Huyền Tử sẽ là cả đời mình ngắc ngộng. Cứ như vậy quyết định. Cực Dương Chân Quân nhìn hắn một cái, ném câu nói tiếp theo, sau đó tuyên bố tan cuộc rời đi. Chương 438, tế Miếu. Ma Thiên ngai, là Thiên Ma cung đại điện phía sau núi một chỗ vách núi treo leo, ngay diện diện tích ước chừng 3 phạm vi 400 trượng, địa thế hiểm trở, chót vót cực điểm. Người thường căn bản không cách nào leo mà lên. Ngay trên mặt có một tòa toàn bộ do khối khối cự thạch xây mà thành tế miếu, diện tích không lớn, từ vẻ ngoài trên xem nhưng cực kỳ cổ pháp, cả tòa tế miếu hướng ra phía ngoài lan ra một cỗ thương tăng cổ lao khí tức, phảng phất từ tuyên ngôn cổ tới nay cũng đã súc đứng ở này. Tòa này tế miếu là Thiên Ma cung cực thần thánh nhất địa phương, nó là cung phụng Ma cung tổ sư Thánh mẫu Nương Nương nơi. Trong tình huống bình thường, đệ tử bình thường căn bản là không cho phép tới gần mà tiên nhai, lại càng không hứa bước vào tế miếu nửa bước, ngoại trừ Ma cung cử hành bái tế tổ sư đại điện, đến lúc đó Thiên Ma cung trên dưới các đệ tử tại cung chủ dẫn dắt đi sẽ tới chỗ này, đốt hương cầu xin, hy vọng tổ sư trên trời có linh, che chở đời sau đệ tử. Nói tới Thiên Ma cung tổ sư Thánh Môn Nương Nương, căn cứ trong cung cất dấu điển tịch ghi đi chép, nàng vốn là 3000 năm trước Thánh Môn Thánh nữ, cũng là kế nhiệm Thánh Môn tông chủ người thừa kế, một thân tu vi cao thâm khó dò, thần thông quảng đại, từng bị Thánh Môn trưởng lão ca tụng là ngàn năm khó gặp bất thế kỳ tài. 3000 năm trước, đó là nàng xuất lĩnh Thánh Môn tứ đại thần ma cùng tu sĩ chính đạo tiến hành đại chiến, hầu như đã muốn nhất thống giới tu hành. Đáng tiếc, Sắp tới đem công thành thời gian bị một vị khác tuyệt thế kỳ tài đột nhiên xuất hiện, triệt để đưa nàng xuất lĩnh trinh chiến đội ngũ đánh tan, thủ hạ tứ đại thần ma bị trọng thương, không chết tức bị phong ấn, quản lý thánh môn tu sĩ càng là tử thương hầu như không còn. Trải qua chiến dịch này sau, nàng nản chí ngã lòng, mang theo một đội trung tâm đệ tử ẩn cư tại núi Cô Lôn, một mạch kéo dài đến nay là được hiện tại giới tu hành bên trong ma đạo đệ nhất tông môn Thiên Ma Cung, còn thánh môn còn lại tàn dư đệ tử lại chia làm hai phái, kéo dài truyền thừa, vậy chính là ma đạo khác hai đại tông môn Huyền Âm Tông cùng U Minh Cốc tiền thân. Tế trong miếu bộ. Hôn ám rơi ánh đến lấp lóe, chính phía trước trên hương án, tế phẩm bày ra chỉnh tề, làm bằng đồng lư hương trên cắm vào ba chú đàn hương, màu trắng yên khí như có như không lượn lờ tăng lên trên. ở giữa không trùng chậm rãi phiêu tán hóa thành một cỗ thấm lòng người phổi mùi thơm. Thánh mẫu nương nương chân thân tượng đắp ngồi xếp bằng ở trên hương án vương, cầm trong tay pháp trượng, người mặc tế bào, ngũ quan đường viền xinh đẹp tuyệt trần không mất trang nghiêm, từ hái mang theo uy nghiêm đôi mắt nhìn thẳng phía trước, thật giống muốn xem xuyên thế gian chúng sinh cảnh tượng kỳ diệu. Dưới hương án vương, một vị trên người mặc quần áo màu đen thiếu nữ thảnh kính quỳ gối trên bồ đoàn, không lúc đứt tuyệt mỹ dung nhan tại hôn ám anh đến chiếu dội hạ trang nghiêm điềm tĩnh một đôi thiên thiên tay ngọc tạo thành chữ thập đặt ở trước ngực môi anh đào mấp máy một lần một lần không ngừng nghỉ cầu xin ước ao thánh mẫu nương nương có thể che chở chính mình người yêu bình an vô sự gặp dự hóa lãnh thánh mẫu nương nương tại trên đệ tử tu la thành tâm cầu xin hy vọng người có thể phù hộ thiên tứ vượt qua thai kiếp, nếu như thật có thai ách giáng lâm ở trên người hắn đệ tử nguyện một mình gánh chịu cho dù hình thần đều diện vĩnh viễn không được luân hồi đệ tử cũng nguyện ý từng tiếng thành kính cầu xin từng câu phát ra từ nội phủ nhu tình Thanh âm của thiếu nữ tại tế trong miếu vang vọng không đứt, khiến người ta nghe chi tâm chua. Giờ khắc này, trên hương án thánh mẫu nương nương chân thân tượng đắp tựa hồ cũng nghe đến phía dưới vị này si tình thiếu nữ hy vọng cầu xin âm thanh uy nghiêm trong con người lan ra ánh sáng dịu dịu vượng. Ai? Một tiếng than nhẹ mang theo bao nhiêu đau lòng tại tế trong miếu đột ngột vang lên, phá vỡ nơi này bình tĩnh cũng đã kinh động chính đang thành kính cầu xin thiếu nữ. Xoay người, một cái thân ảnh cao lớn đứng ở phía sau mình uy nghiêm khuôn mặt giờ khắc này một mảnh nuông hòa nhìn về phía nàng tràn ngập thương tiếc đau lòng tâm ý bạch tượng sứ bá. Thiếu nữ nhìn thấy hắn tới chỗ này, vội vã đứng lên muốn hướng về hắn đến gần, nhưng là bởi quy lệ thời gian lâu lắm, hai chân huyết mạch không khoái, khi nàng bước ra bước chân lúc chỉ cảm thấy hai chân vô lực, thân thể mềm mại tà tản về phía trước khinh đảo. Cẩn thận chút. Nu hòa lời nói từ bạch tượng tôn giả trong miệng truyền ra, không gặp hắn có động tác gì, thân hình đã đi tới tu la bên cạnh, đưa tay đưa nàng muốn ngã sắp xuống thân thể mềm mại phù ổn, ánh mắt ân cần nhìn kỹ thiếu nữ, tràn ngập yêu thương tâm ý. Sư bá, thiên tứ trầm yêu giản nghi. Hắn, hắn sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? hắn bây giờ vẫn sống sót sao mới vừa đứng vững thân hình thiếu nữ đưa tay nắm lấy chính mình tình yêu nhất trưởng bối hai tay liên thanh hỏi mỹ lệ đôi mắt nhìn chăm chú vào đối phương mặt ngọc trên tràn ngập hy vọng vẻ mặt đưa tay khẽ vuốt nàng giống như tơ lụa giống như sáng loáng mái tóc bạch tượng tôn giả đau lòng tự điểm hắn thực sự không đành lòng thấy tu la vẫn chịu đựng thống khổ dày vò ở trong lòng hắn thiếu nữ trước mắt là chính mình thương yêu nhất con gái làm cha như thế nào nhẫn tâm thấy nữ nhi của mình cả ngày lẫn đêm gặp vô tận thống khổ gian vặn nhưng là hắn thì phải làm thế nào đây đây hắn rất tốt Bạch tượng tôn giả trầm ngâm chốc lát, ôn nhu nói: "Tu nhi, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ chịu đựng, chỉ cần lại có thêm 12 ngày, ngươi thì sẽ thấy hắn đây." "Quá tốt đây." Thiếu nữ nghe xong trắng sám không có màu máu trên khuôn mặt trồi lên một tia đỏ ửng, tại hôn ám dưới ánh nến có vẻ phân ở ngoài quyến rũ, cả người tại trong nháy mắt hồi phục bừng bừng sinh khí, liền trước kia ảm đạm đôi mắt cũng trở nên linh động có thần. Thiếu nữ đối với hắn nhọn miệng cười, cảm kích gật đầu, chợt xoay người đi tới dưới hư án, một lần nữa quỳ gối trên bồ đoàn, mỹ lệ đôi mắt hơi nhắm lại, ngọc lộ ra vẻ thánh khiết hòa quang, môi anh đào khẽ mở tái diễn một lần lại một lần thành kính cầu xin. Giờ khắc này, thiếu nữ phương Tâm đã không chứa được thế gian hết thảy sự vật, nàng chỉ muốn hướng về thánh mẫu nương nương thành kính cầu xin, hy vọng trong lòng thần linh có thể phù hộ người yêu của mình bình an vô sự. Nhìn thiếu nữ gầy gò bóng lưng, để tâm tính kiên nhẫn Bạch Tượng Tôn giả cảm thấy mình có một loại lâu không gặp kích động, muốn lên tiếng gào khóc. Hắn biết, cho dù Phượng Thiên Tứ có thể sống quá cuối cùng 12 ngày, nhưng là, đợi được thiếu nữ gặp hắn lần nữa thời điểm, sẽ là cục diện như thế nào đây? To lớn huyết sắc không gian bên trong, vẫn là như vậy tà ác tràn ngập thô bạo máu tanh khí tức. Chỉ bất quá, này cổ tà ác khí tức càng ngày càng đậm, giống như hình chất giống như hướng về ngoài động phiêu tán, tràn ngập cả tòa ma cung đại điện. Vô hình ta lực phảng phất hàm chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh, muốn phá hủy thế gian tất cả mỹ hảo sự vật. Đại điện trên đã không nhìn thấy một người, hết thảy ma cung đệ tử cũng đã rút lui đi ra ngoài, bọn họ căn bản là không cách nào chống đỡ này cổ tà lực căn bọn, đó là một loại phát ra từ linh hồn rung động, cùng bạo cực kỳ mùi máu tanh trùng kích thân thể của, của bọn hắn, rất nhiều tu vi thấp ma cung đệ tử bị này cổ vô hình ta lực bao phủ sau, nhất thời thần trí lạc lối, cả người rơi vào điên cuồng thê thảm hét thảm một lúc sau thì sẽ bạo thể mà chết như vậy dị biến tự nhiên để ma cung đệ tử sợ hãi không nớt hoảng sợ không chịu nổi một ngày cuối cùng tại bạch tượng tôn giả dụ lệnh hạ hết thể ma cung đệ tử toàn bộ rút khỏi đại điện phạm vi mười dặm bọn họ vừa mới miễn gặp này cốt tà ác mùi máu tanh thương tổn huyết trì bên trên thiên ma cung chủ như trước huyền không ngồi xếp bằng hai tay không ngừng kháp ra pháp huyết mỗi quá hai canh giờ nàng thì sẽ quay về yêu dị quỷ bí huyết thần tử phun ra một cái tinh huyết như vậy như vậy đã kiên trì mười ngày không dán đoạn phun ra tự thân tinh huyết Dù là như thiên ma cung chủ to lớn như vậy thần thông giả cũng cảm thấy thân thể không chịu nổi khuôn mặt nàng trên lỏa lộ ở bên ngoài da thịt hoàn toàn trắng bệnh cho thấy khí huyết tiêu hao quá lớn nhưng là nàng đôi mắt nhưng không có vẻ hề vải tâm ý trái lại càng ngày càng hưng phấn càng ngày càng điên cuồng phía dưới trong ao máu một cỗ màu đỏ tươi sền sệt dòng máu đem phượng thiên tứ khắp toàn thân chăm chú bao vây dường như hình thành một cái to lớn huyết kén đột ngột xoay quanh tại huyết chỉ trên phương trường dư chỗ cao phía dưới hơn ngàn trượng phạm vi trong dòng máu từng sợi từng sợi giống như chạm tay giống như huyết lưu không ngừng hướng về huyết kén bên trong thấu nhập thật giống chính đang đem trong ao máu ẩn chứa tà ác tinh hoa toàn bộ truyền vào vậy cũng liên thiếu niên trong cơ thể huyết kén bên trong lại cũng không nghe thấy vượng thiên tứ phát sinh chút nào tiếng vang cả người hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê tùy ý từng sợi từng sợi máu đỏ tươi lưu chui vào trong cơ thể mình ở trên đỉnh đầu hắn ơi, một đạo màu máu cổ sáng cuộn cuộn không ngừng thấu nhập linh đài trong thức hải giờ khắc này hắn cả người ra thịt lan ra nhàn nhạt yêu dị hào quang đỏ ngầu, một cỗ hủy thiên diệt địa thu bạo khí tức từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài lan ra tràn ngập cả tòa ma cung đại điện còn kém hai ngày chỉ cần sau hai ngày hắn cùng huyết thần tử triệt để dung hợp liền có thể đại công cáo thành đây ngồi xếp bằng ở phía trên thiên ma cung chủ trong con ngươi lộ ra điên cuồng ý vị tất cả tiến hành cũng rất thuận lợi cái này phượng thiên tứ không có làm cho mình thất vọng trong ao mõm ẩn chứa tà ác lực lượng chính đang rèn luyện thân thể của hắn mà huyết thần tử thì lại tại ăn mòn nguyên thần của hắn tinh phách hai loại như vậy sức mạnh cuồng bạo cũng làm cho hắn sinh sôi chịu được được huyết luyện đại pháp chỉ cần hai ngày liền có thể đại công cáo thành cung chủ một đạo lơ lửng không cố định âm thanh đột ngột vang lên theo sát tại đột nhai thượng xuất hiện hắc ảnh tôn giả quỷ dị thân ảnh Hắc ảnh, bổn cung không phải cho ngươi tại này trong vòng 12 ngày không muốn đến đây quấy rối sao? Thiên ma cung chủ không có xoay người lại đây, mang theo tức giận lời nói tại huyết chi bầu trời vang lên. Hiện ra nàng giờ khắc này phi thường không thích. Bẩm báo cung chủ, thuộc hạ thực có chuyện quan trọng cho biết, nhất định phải để cung chủ tới làm quyết đoán. Hắc ảnh tôn giả khẽ không người, nữ khí trầm trọng, kính cần nói. Thiên ma cung chủ nghe song mi trên mũi dương, trong con ngươi tinh quang bắn mạnh, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Trong lòng nàng rõ ràng, nhất định là xảy ra đại sự. Bằng không hắc ảnh tuyệt đối sẽ không có lớn mật như thế trước tới quay rầy mình thi pháp. Vừa nãy tuần sát đệ tử đến báo, khoảng cách thánh điện chính phương bắc hướng về 30 dặm nơi, có kẻ địch tập kích. Bao nhiêu người? Thiên Ma cung chủ trầm giọng hỏi. Chỉ có một người. Nghe thấy hắc ảnh tôn giả như vậy trả lời, điều này làm cho Thiên Ma cung chủ tâm trung đại vì làm không thích mệnh tuần tra đệ tử đem người này chu diệt chính là, việc này việc nhỏ không cần đến bẩm báo bổn cung. Cung chủ, hắc ảnh tôn giả ngữ khí bất đắc dĩ, trầm giọng nói, người đến một thân tu vi cao thâm khó dò, nơi đi qua, tiến lên chặn lại đệ tử không một không chết tại chỗ thế như phá trúc, hướng về thánh điện ép thẳng tới mà đến. Ồ, thiên ma cung chủ nghe xong phát sinh một tiếng kinh ngạc. giờ khắc này trong lòng vừa mới coi trọng hạ xuống, hỏi cũng biết người đến thân phận. thấy không rõ đột kích người khuôn mặt, hán hóa thân thành một thanh màu tím cự kiếm, phạm vi trong vòng 500 trượng kiếm khí ngang, dọc, hướng về bế nễ. bổn cung đệ tử chỉ cần bước vào kiếm khí bao phủ nơi, liền lập tức hóa thành bột mịn cho bụi, hình thần đều diện. hắc ảnh tôn giả nói đến chỗ này, nửa khí cực kỳ ngưng trọng y di thuộc hạ suy đoán, người này hẳn là chính là giới tu hành bên trong bị người gọi là phong trần ba thánh. Kiếm Huyền Ngọc Tăng túy đạo trưởng bên trong công kích pháp môn cường hãn nhất, cũng là sát phạt tâm nặng nhất, coi trọng nhất kiếm huyền tử. Kiếm Huyền tử. Phong Trần Ba Thánh. Ngọc Tăng. Thiên Ma cung chủ nghe xong đầu tiên là thì thào nói nhỏ, sau đó trong con ngươi bắn mạnh ra vô cùng oán hận, lạnh lùng nói: "Hắc ảnh, chuyện buồn cung dụ lệnh, tứ đại tôn giả, bí ma đường trưởng lão, 18 ma vệ, hết thảy tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần thiên ma cung đệ tử toàn bộ điều động, cần phải đem người này chu diệt. Nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên để hắn bước ra thánh điện nửa bước, ảnh hưởng đến buồn cung ti pháp." cho dù thiên ma cung trên dưới không dư thừa một người, cũng muốn đem hắn cho bổn cung chặn ở bên ngoài mới giảm. Tuân mệnh. Hát ảnh tôn giả cung kính nói đáp, trận thân hình xoay một cái, hóa thành một đạo khói đen hướng về ngoài động bắn nhanh mà đi. Kiếm huyệt tử, thiên môn kiếm cát thủ tọa. Thiên ma cung chủ ánh mắt điên cuồng, nhìn về phía phía dưới cái kia to lớn huyết kén, trong miệng phát sinh một trận thê thảm cười lớn. Kiếm huyệt tử, ngươi nếu là chết ở bổn cung đệ tử trong tay cũng được, nếu là sau hai ngày còn có mệnh tại, bổn cung sẽ làm học trò cứng của ngươi tự tay chấm dứt ngươi. Ha ha ha. Thê thảm điên cùng vô cùng tiếng cười tại huyết trì bầu trời vang vọng, thật lâu không ngừng, phía dưới, tinh hồng dòng máu ồ ồ bốc lên mặt khí, phát sinh quỷ dị giống như băng liệt tiếng vang. Chương 439, Cựu Thiên Ma Hỏa Lục phát trận. Khoảng cách Ma cung đại điện cách xa hơn 30 dặm một chỗ vách treo leo bên trên. Nơi này một năm bốn mùa đều bị trắng xóa băng tuyết bao trùm, gió lạnh lạnh lẽo, gào thét rít rào, nhân thú tuyết tích, không có nửa phần sinh cơ, ngoại trừ khắp nơi đều là nâu núi đá ở ngoài, chính là tuyết cổ không biến hóa băng tuyết. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ gào thét mà đến phong thanh, cũng không còn cái khác tiếng vang. Khơi dậy, từ phương xa đột ngột truyền đến một trận quái dị ong ong lâm thanh, khắc nào kim thiết leng keng, lại thật giống trường kiếm minh khiếu, tiếng vang càng ngày vượt qua đại, sắc bén chói tai. Ngay sau đó, một cỗ sắc bén vô hình vô cùng kinh khí từ phương xa phía chân trời truyền đến lại đây, mảnh này trên vách đá dựng đứng tuyên cổ không biến hóa băng tuyết chịu đến kinh khí ăn mọn, rộn dập vỡ vụn vương ra, trong chớp mắt, hết thảy bao trùm tại ngọn núi trên hàn băng đều bị đi trừ hầu như không còn, lỏa lộ ra nguyên bản quái thạch đá lởm chểm xấu xí răng rắc. Ong ong âm thanh càng ngày càng lớn, không gì không xuyên thủng sắc bén lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Băng Tuyết diệt hết sau, đón lấy gặp xui xẻo đó là những kia xấu xí núi đá, tại vô hình kình khí ăn mòn hạ, dồn dập nổ tung nổ tung, hóa thành từng cỗ từng cỗ khói bụi giống như bụi đá, tại mạnh mẽ lạnh lẽo do núi thổi hạ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một thanh hơn trượng trượng màu tím cự kiếm ngang trời xuất hiện, giống như khai thiên thần khí vắt ngang tại vô tận trên vòng trời, cự kiếm quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức, để trong phạm vi 500 trượng dòng chảy không gian thô bạo dao động, từng sợi từng sợi kiếm khí vô hình tràn ngập trong đó, nơi đi qua, vạn vật tận hóa thành bột mịn. Hào quang màu tím đi cự kiếm hóa thành một vị người áo xanh đột ngột xuất hiện ở Vecchial leo bên trên. Lúc này, hết thảy sắc bén tâm ý giống như cá voi hút nước giống như đổ vào trong cơ thể hắn, tất cả hủy diệt khí tức hết mức biến mất không còn tâm hơi. Mặt hắn thanh kỳ, hình mạo tuấn lãng, một đôi tròng mắt giống như ngôi sao giống như thâm thúy khiến người ta xem chi không bởi hám sâu trong đó. Chắp tay ôm ở sau lưng, kiên cường thân thể có vẻ phân ở ngoài di thế độc lập, hai mắt nhìn kỹ chính Nam Vương, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Thiên tử, sư phụ tới. Sư phụ tới cứu ngươi đây. Người áo xanh trong miệng thì thào nói nhỏ, thần tình nu hòa khắp toàn thân nhưng lộ ra lệnh leo sắt ý ngươi yên tâm nếu là những này ma đạo nhãi con dám làm tổn thương ngươi một cọng tóc gái sư phụ nhất định để bọn hắn toàn bộ vì ngươi trôn cùng. người này chính là phượng thiên tứ sư phụ kiếm huyền tử ngày ấy cùng luyện kinh hồng từ biệt sau hắn lòng như lửa đốt toàn lực hướng về thiên ma cung phương hướng được rồi lại đây chính mình ái đổ rơi vào ma trường sinh tử chưa biết ngày xưa người yêu nói rất rõ ràng một khi ái đổ mất mạng ma trưởng con gái của mình thân sinh con gái cũng sẽ không sống một mình hậu thế hắn lúc trước biết được chính mình cùng người yêu lại còn dựng ruột một nữ Điều này làm cho Kiếm Huyền Tử trong lòng khiếp sợ sau khi, còn có vô cùng vui sướng hưng phấn. Không trách được, đầu tiên nhìn thấy tên kia gọi Băng Nhi thiếu nữ, trong lòng mình liền có một loại từ ái cảm giác thân thiết, lúc đó còn tưởng rằng là nàng cùng chính mình ái đồ trong lúc đó quan hệ, mới có như vậy dị dạng tâm tình. Bây giờ nghĩ lại, đây là một loại huyết mạch trên thân tình, đem hai cái tố không quen biết người chăm chú kéo cùng nhau. Vì Băng Nhi, vì mình duy nhất ái đồ, vì kiếm các một mạch ngày sau truyền thừa kéo dài, hắn xin thề nhất định phải đem Phượng Thiên Tứ cứu ra, nếu là thiên người của ma cũng dám to gan thương tổn tới mình ái đồ, nhất định muốn cho bọn họ trả giá cực kỳ trả giá nặng nề. Ngựa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng, tiếng hú giống như vô hình kiếm nhận giống như mạnh mẽ, xông thẳng trên vòng trời, dường như muốn đem thiên địa xuyên đấu, vạn vật hủy diệt. Chợt, chỉ thấy thân hình hắn xoay một cái, hóa thành một thanh màu tím cự kiếm hướng về Ma cung đại điện vị trí phương hướng bắn nhanh mà đi. Năm năm sinh tử quan, ngưng kết kiếm thai, đúc ra kiếm hồn, từng bước đi xuống đến để kiếm huyền tử trải qua vô số lần sinh tử hồi hồi, hắn dựa vào tinh thiết giống như kiên cường ý chí nhịn hạ xuống, rốt cục luyện thành nhân kiếm, đặt đến kiếm các một mạch kiếm bảy tổ sư ngày xưa đỉnh cao thành tựu vô thượng thần thông, hắn bây giờ có không gì sánh nổi tự tin, nhân kiếm dưới, không ai địch nổi bế nghệ, giới tu hành bên trong chính mình chính là sự tồn tại vô địch, không có bất luận người nào có thể ngăn trở nhân kiếm phong mang, xúc anh hẳn phải chết. màu tím cự kiếm trên vòm trời trên nhanh như là sao băng cấp tốc phi hành, kiếm huyền tử tại trên bầu trời, xa xa đã có thể thấy tọa lạc tại quần sơn chỗ cao nhất tòa cung điện khổng lồ kia, thiên ma đại điện, thiên tứ là ở chỗ đó, kiếm huyền tử vui sướng trong lòng, mục tiêu ngay phía trước, hắn hơi suy nghĩ, màu tím cự kiếm đột tốc lập tức tăng nhanh hướng về phía trước bắn nhanh qua khứ. Trong nhất thời, phía trước đột ngột xuất hiện một đám ma cung tu sĩ, đủ có 40, 50 người, đầu lĩnh càng là có hơn 20 tên thái hư tu sĩ. Bọn họ đã đem tự thân linh vực thần thông lấy ra, nối liền một thể, hình thành một mảnh u ám kết giới, đem kiếm huyền tử thế đi sinh sôi chống lại. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Ở trong một vị gò má gầy gò, trên người mặc trường bảo màu xanh lam láo giả cách không gọi hàng. Hắn là Thiên Ma cung bí ma đường đường chủ nhiệm vô tâm, cũng là các trưởng lão bên trong tu vi cao thâm nhất một vị, đã đạt đến thái hư hậu kỳ đỉnh cao. Một thân thần thông tại Thiên Ma Cung gần như chỉ ở mấy người dưới, thân phận địa vị cực kỳ tôn sùng. Nhưng là này lao hiện tại sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hắn đạt được cung chủ dụ lệnh sau, liền lập tức đến đây ngăn cản kẻ địch. Vẫn tại thật xa nơi, hắn cũng đã cảm nhận được đối phương trên người lộ ra cường đại sắc bén khí tức, trong lòng nức lượng, dựa vào tự thân sức một người căn bản là không phải người đến đối thủ, trong lòng kinh hãi sau khi, vội vã cùng đường bên trong các trưởng lão liên hợp đồng thời thi triển lĩnh vực thần thông, vừa mới miễn cưỡng tương lai nhân thế đi bước dừng lại, màu tím cự kiếm dị mang tránh qua, kiếm huyền tử thân hình xuất hiện ở giữa không trung chờ hắn khôi phục chân thân sau cường đại sắc bén khí thế nhất thời biến mất mà bí ma đường các trưởng lão kích phát lĩnh vực thần thông trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ lại thân ở đối phương tu sĩ trong lĩnh vực kiếm huyền tử trên mặt không nhìn thấy một tia kinh sợ chỉ thấy ánh mắt của hắn giống như mũi kiếm giống như sắc bén dán mắt vào phía trước chậm rãi nói thiên môn kiếm huyền quả nhiên là người này nhiễm vô tâm biến sắc chậm giọng nói nguyên lai là thiên môn kiếm huyền đạo hiu không biết đạo hiu vì sao phạm ta thiên ma cung nếu như ngươi bây giờ chịu lập tức tối lui lão phu có thể đại biểu nhà ta cung chủ không truy cứu nữa việc này nếu là thay đổi người bên ngoài này lao mới là không sẽ tốn nhiều miệng lưỡi lập tức liền hạ lệnh chu diệt nhưng là trước mắt này một vị danh tiếng rất lớn một thân kiếm đạo pháp môn được xưng giới tu hành lực công kích mạnh nhất từ hắn vừa nay hóa thân cử kiếm lan ra vì thế đến xem quả nhiên danh bất hư truyền cho dù phe mình người đông thế mạnh nhưng là nhân gia dám một mình tới cửa sao lại không có mấy phần chắc chắn luôn mãi suy nghĩ nhiễm vô tâm vẫn cảm thấy hẳn là hảo luôn khuyên bảo nếu là hắn rút lui thì cũng thôi miễn cho tranh đấu lên tạo thành phe mình rất lớn tử vong ha ha ha một thân cười dài từ kiếm huyền miệng bên trong truyền ra, có vẻ vô cùng phẫn nộ ngươi Thiên Ma cung bắt đi ta đệ tử thân truyền, lại còn không thấy ngại chất vấn bản thân vì sao xâm lấn. Kiếm huyền tử hai mắt phất lửa, đưa ngón tay hướng về Nhiễm Vô Tâm, quát lên, lập tức đem đệ tử của ta thả ra, bằng không, hôm nay ta kiếm huyền liền phá hủy ngươi Thiên Ma cung ngàn năm cơ nghiệp. Nhiễm Vô Tâm nghe xong thần tình đột ngột biến, biết hôm nay thế cuộc đối phương nhất định sẽ không chết không thôi, lập tức cũng không lại tâm kiếp, lạnh lùng nói, "Kiếm huyền, cho dù ngươi thần thông vô địch, lẽ nào ngươi có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy vây công sao? Lập tức ngươi sẽ biết." Kiếm Huyền Tử cười lạnh một tiếng, chợt thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một thanh dài hơn một trượng màu tím cự kiếm vắt ngang ở giữa không trung. Kết Cựu Thiên Ma Hỏa Lục phép trận. Nhiễm Vô Tâm thấy đối phương ý muốn triển khai công kích, hét lớn một tiếng. Phía sau hắn bí ma đường các trưởng lão thân hình cấp thiểm, trong chớp mắt phân đứng tứ phương, đem kiếm huyền tử vây vào giữa nơi. Cùng một thời gian bọn họ huyền không ngồi xếp bằng, hai tay khắp ra pháp quyết, nhất thời, nguyên bản đủ ám kết giới trong nháy mắt biến thành một mảnh màu xanh thẫm, từng gỗ từng gỗ xanh thăm thẳm hỏa diễm hướng về kiếm huyền tử hóa thân tự kiếm bao phủ mà đi. Cựu thiên Ma Hỏa Lục Phách trận chính là Thiên Ma Cung tiền bối từ thánh môn trong sách cổ hiểu thấu đáo đi ra một loại trận pháp, trận này có thể đem tinh tu Ma Hỏa thần thông tu sĩ thần thông nối liền một thể, trong nháy mắt kích phát ra không kẽ hở Ma Hỏa, có phần thiên hủy địa tuyệt đại uy lực. Trận pháp này bị hiểu thấu đáo sau, Thiên Ma Cung tiền bối là được lập bí ma đường, tiến vào này đường trưởng lão nhất định phải phù hợp hai cái điều kiện, một là tu vi muốn đạt đến thái hư cảnh giới, hai là nhất định phải sở trường về Ma Hỏa thần thông. Đạt đến hai người này điều kiện tu sĩ mới có thể trở thành bí ma đường trưởng lão, tại Thiên Ma Cung hưởng thụ tôn sùng cực kỳ địa vị. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì bọn hắn có thể kết ra cựu Thiên Ma Hỏa Lục phát trận, trận này là thiên ma cung ẩn dấu tuyệt đại sát chiêu, do hiện tại 23 tên thái hư tu sĩ bày xuống, cho dù là đạt đến hư đạo đến cảnh đại thần thông, giả, cũng rất khó phá trận mà ra. Trận pháp một kết, nhất thời, phạm vi trong vòng mấy trăm trượng toàn bộ biến thành ma hỏa thế giới, từng cỗ từng cỗ ngọn lửa màu xanh lá bỗng dưng sinh thành, hướng về kiếm huyền tự hóa thân cũng tự kiếm bao phủ mà đi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, rung khắp trên sân mỗi một vị ma cung tu sĩ đáy lòng. Chỉ thấy cái kia màu tím cự kiếm huyền không xoay một cái, Đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo hà quang, quanh thân trong phạm vi 30 trượng không gian đổ nát luôn hãm, đột kích hừng hực ma hỏa đều bị hút vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Cùng một thời gian, màu tím cự kiếm thân kiếm ong ong rung động, phát sinh từng đợt dị hưởng, khác nào kim thiết len keng, lại thật giống trường kiếm minh thiếu, tiếng vang càng ngày vượt qua đại, sắc bén chói tai, tràn ngập toàn bộ ma hỏa không gian. Tại tiếng kiếm reo đạt đến đỉnh cao thời gian, khơi dậy hóa thành một đạo màu tím lưu quang, hướng về trận pháp kích phát đi ra phòng ngự vòng bảo hộ công tới. Oeng! Một tiếng rung trời nổ vang qua đi chỉ thấy màu tím cự kiếm mũi kiếm chống đỡ tại trận pháp vòng bảo hộ mặt trên, ong ong rung động, màu xanh thấm vòng bảo hộ tại sắc bén cực kỳ kiếm uy công kích dưới, chớp động không ngớt, phảng phất sau một khắc liền muốn tán loạn biến mất. toàn lực ra chỉ, nhiễm vô tâm sợ hai âm thanh đột ngột tại ma hỏa trong không gian vang lên, sau đó chỉ nghe từng đạo từng đạo huyền áo cổ phát thần chú âm thanh truyền đến, trước kia sắp tán loạn trận pháp vòng bảo hộ nhất thời trở nên ngưng tụ kiên cố, dĩ nhiên ngăn trở kiếm huyền tử thi triển nhân kiếm một đoạn ai. cùng một thời gian, vô cùng vô tận ma hỏa cấp tốc ngưng kết, trong chớp mắt hóa thành một cái dài mấy trăm trượng ma hỏa cự long. Há miệng to như trâu máu, hướng về màu tím, cự kiếm tàn bạo mà đánh tới, muốn đem hắn một cái tốt vệ, mới chịu bỏ qua. Nhìn chưa ra các ngươi còn có chút môn đạo, nhưng là, chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền hướng về nhốt lại bản thân, vậy các ngươi có thể phải thất vọng đây. Kiếm huyền tử cao ngạo tràn ngập xem thường lời nói tại ma hỏa trong không gian vang lên, vây quanh ở bốn phía ma cùng tu sĩ nghe xong mỗi người trong lòng đều ẩn có cảm giác không tốt. Chương 440, hai cường gặp nhau. Vạn kiếm quy tông, người kiếm hiệp là một. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, trong ngay mắt chỉ thấy nguyên bản dài hơn một trượng màu tím cự kiếm thân kiếm đón gió căng phồng lên gấp trăm lần có thừa hóa thành một thanh dài mấy trăm trượng kình thiên cự kiếm cái kia kéo tới ma hỏa cự long khổng lồ thân thể lập tức có vẻ khá là khó khăn hai người đã không cách nào đánh động một trận liên miên không dứt kiếm dít toang lông âm thanh qua đi chỉ thấy kình thiên cự kiếm trước mặt đánh về phía ma hỏa cự long thân kiếm xoắn một cái bàng bạc cực kỳ kiếm ý dâng lên mà ra trong nháy mắt đem đối thủ thân thể đánh tan hóa thành điểm điểm lục mang biến mất ở giữa không trung sau đó cự kiếm ôm theo khí thế như sấm vang chớp giật mũi kiếm nơi hơi vung lên vận sức chờ phát động Thần kiếm sau này thu lại, đột nhiên hướng về trận pháp vòng bảo hộ lăng không chen tới. Với anh, một tiếng to lớn vang trầm âm thanh từ giữa không trung truyền lên ra, thanh thế to lớn giống như khai thiên tích địa, nổ tung cực kỳ kinh khí bốn phía phun ra, tại không gian xung quanh khiến cho từng đợt ba động kịch liệt. Cho đến nửa ngày, dư âm qua đi, chỉ thấy nguyên bản màu xanh thăng ma hỏa không gian dĩ nhiên biến mất, thiên ma cùng 23 tên thái hư trưởng lao thân hình xuất hiện ở giữa không trung, mỗi người khoẹt miệng chảy xôi máu tươi, trên mặt thần tỉnh kinh hãi vô cùng, hiển nhiên không tin trước mắt đã phát sinh tất cả. Chuôi này mấy trăm trượng trưởng kình thiên cự kiếm ngạo nghệ đứng vững ở trước mặt mọi người, khắp toàn thân lộ ra một cỗ không gì địch nổi sắc bén khí tức, đem thân thể của bọn họ chăm chú bao phủ bên trong. Thiên ma cung đạo pháp không gì hơn cái này, thân kiếm khổng lồ bên trong truyền ra kiếm huyền tử cao ngạo cực kỳ âm thanh. Các ngươi nếu chỉ có những thủ đoạn này, bản thân cũng không có kiên trì phụng buổi xuống, nạp mạng đi đi. Dứt lời, kình thiên cự kiếm thân kiếm du lên, trong nháy mắt bắn ra ngàn vạn đạo dài hơn một trượng kiếm khí màu tím, hướng về thiên ma cung chúng tu sĩ đánh tới. Đi mau! Nhiệm vô tâm phản ứng nhanh nhất, chỉ nghe hắn quát to một tiếng. Thân hình cấp tốc lui về phía sau, hơn người thấy thế, dồn dập lắc mình né tránh. Bọn họ tuy rằng có thể đúng lúc tranh né tránh ra, nhưng là, cùng các trưởng lão đồng thời đến đây những kia ma cung hóa thần tu sĩ nhưng không có số may như vậy, chỉ nghe từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, đến hơn 20 tên ma cung hóa thần tu sĩ khoảnh khắc vẫn lạc tại ngàn vạn đạo kiếm khí màu tím dưới, thân thể hóa thành bột mịn, liền nguyên thần tinh phách cũng thuận theo tán loạn biến mất. Muốn chạy? Các ngươi một cái đều chạy không được." Kiếm huyền tử thanh âm lạnh lùng dõng d징 vang lên, nghe vào ma cung cắt trưởng lão trong hai, giống như Diêm Vương đòi mạng tiếp để bọn hắn mỗi người kinh hồn thất thố, triển khai thân hình cấp tốc bỏ chạy. Hắn không phải là người. Trước mắt cái này thanh y tu sĩ căn bản là không giống như là nhân loại, hắn phảng phất là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, phải đem bọn họ mọi người tính mạng toàn bộ lấy đi. Quái dị hoang long lâm thanh lại lên, chỉ thấy cái kia kình thiên cự kiếm trong nhất thời phóng xạ ra vạn đạo tử mang, đem trong phạm vi 500 trượng không gian toàn bộ bao phủ bao trùm. Những kia bốn phía bộ chạy ma cung trưởng lao thân hình ở trong chớp mắt giống như chúng rồi định thân phủ, mỗi người khó có thể nhúc nhích mảy may, từng sợi từng sợi tơ nện giống như kiếm khí tràn ngập tại trong không gian đem thân thể của bọn họ chăm chú ràng buộc, cũng tại cùng một thời gian bên trong phát. Động công kích tư thế. A. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương ở giữa không trung liên tiếp, khiến người ta nghe xong rác sợ nổi da gà, trong lòng lúc nhát. Chỉ thấy những kia ma cung trưởng lão thật giống chính đang chịu đựng lăng trì nỗi khổ, từng sợi từng sợi sắc bén cực kỳ kiếm khí hướng về bọn họ khắp toàn thân đánh tới, bất quá trong chớp mắt công phù, thân thể của của bọn hắn đã mình đầy thương tích, máu me khắp người, trạng thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng là, kiếm huyền tử nhìn thấy cảnh này cũng không hề nửa phần thương hại tâm ý, trong lòng hắn đã đem thiên ma cung hận cực Tước gì nhân cơ hội này đem ma cung tinh nhuệ một lũy bắt hết, cũng tốt vì làm tu sĩ chính đạo ngoại trừ trong lòng hòa lớn. 3 3 3 Một trận liên tục vang trầm âm thanh qua đi, chỉ thấy cách cự kiếm gần nhất ba vị ma cung trưởng lão dường như không chịu nổi bàng bạc cực kỳ kiếm khí sung kích, thân thể ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành một vùng mưa máu lăng không giải rác. Trận, cách đó không xa mấy chục tên trưởng lão cũng dần dần có không chịu nổi xu thế, mỗi người lộ ra vẻ thống khổ vạn phần vẻ mặt, hiện ra nhưng chỉ chốc lát sau, cũng muốn bộ ba người kia góp chân nhiệm vô tâm tại ma cung giữa các trưởng lão tu vi sâu nhất nhưng là hắn bây giờ không có một chút nào biện pháp không ngờ rằng người đến thần thông to lớn như vậy liền thiên ma cung vẫn lấy làm kiêu ngạo cựu thiên ma hỏa lục phách trận cũng không cách nào nhốt lại hắn mảy may càng khỏi nói muốn đả thương hại đến đối phương đây dùng hết toàn thân khí lực muốn tránh ra kiếm khí rằng buộc nhưng là nhưng không cách nào lay động trên người cẩm cố lực lượng mảy may nhiệm vô tâm dần dần đã tuyệt vọng hắn đã không ôm có chuyện nhờ chuyện làm ăn trí chỉ là nhắm chặt hai mắt chờ đợi tử vong dáng lâm một khắc hào thần thông Một đạo trầm thấp nhưng có chứa vô cùng âm thanh uy nghiêm vào lúc này vang lên, cùng một thời gian, Nhiễm Vô Tâm chỉ cảm thấy bốn phía không gian chấn động mạnh một cái, chợt, cả người nhẹ đi, ràng buộc tại thân thể trên trăm nghìn đạo kiếm khí ở trong chớp mắt tán loạn biến mất, hắn đã khôi phục thân thể tự do. Đao mạng cơ hội chớp mắt là qua, Nhiễm Vô Tâm tự nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua, chỉ thấy hắn liều mạng vận chuyển tự thân linh lực, thân hình tại trong nháy mắt về phía trước nhảy ra, chạy ra kiếm huyền tử kích phát nhân kiếm lĩnh vực. Còn lại ma cung trưởng lão đều là số một đám lớn số tuổi nhân tinh, động tác cũng không chậm chút nào, dồn dập triển khai thân hình chạy ra đoạt mệnh cảnh giới. Chờ thân hình bọn hắn đứng lại sau, chỉ thấy nguyên bản vắt ngang trên vòm trời bên trong Kình Thiên Cự Kiếm dĩ nhiên biến mất, Kiếm Huyền Tử thật thân xuất hiện ở giữa không trung, hai mắt bắn mạnh dị dạng thần thái, khắp toàn thân lộ ra một cỗ cường đại chiến ý. Tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Có thể trong nháy mắt đem chính mình kích phát nhân kiếm lĩnh vực đánh tan, người đến đạo hạnh cao có thể tưởng tượng được ra. Kiếm Huyền Tử tại giới tu hành chẳng những có kiếm người điên danh xưng, còn có một cái kiếm si tên gọi, chỉ cần gặp phải đạo pháp tinh kỳ thần thông quảng đại hạng người, hắn thì sẽ thấy cái mình thích là thèm, nhất định phải cùng đối phương luận bàn xác minh một phen không thể. Giờ khắc này, hắn cảm thấy người đến tu vi là hắn cả đời này gặp phải cường đại nhất kinh địch, thậm chí so với ngày xưa đối thủ, như hôm nay môn trưởng giáo cực dương chân quân thực lực còn cường đại hơn. Đây là hắn luyện thành nhân kiếm sau gặp gỡ gặp vị thứ nhất trên người chịu tuyệt thế thần thông tu sĩ, nếu như có thể cùng đối phương chiến đấu một hồi, vậy nên là một cái nhiều vui sướng tràn trề mỹ sự. Cơ hội tốt như vậy, Kiếm huyền Tử đương nhiên sẽ không buông tha. Giờ khắc này, hắn khắp toàn thân lộ ra vô cùng chiến ý, ánh mắt dán mắt vào giữa không trung tây nam rất nơi, chờ đợi kình địch xuất hiện. Một đạo thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện ở giữa không trung vừa vặn che ở ma cung các trưởng lão trước người đi theo phía sau hắn còn có ba vị thái hư tu sĩ theo thứ tự là một vị cả người hắc khí lượn lờ nam tử một tên lão già áo bào xanh còn có một vị hồng y mỹ phụ bọn họ tự nhiên đó là thiên ma cung tứ đại tôn giả cầm đầu cái kia một vị có thể trong nháy mắt bài trừ đi kiếm huyền tử nhân kiếm lĩnh vực đại hán ngoại trừ bạch tượng tôn giả còn có gì nhân có thể làm được hiện nay giới tu hành cũng chỉ có hắn có năng lực này tại kiếm huyền tử tất phải giết thế đem các trưởng lão giải cứu đi ra thiên ma cung bạch tượng gặp gỡ kiếm huyền đạo hiếu bạch tượng tôn giả hiện thân sau hướng về cách đó không xa kiếm huyền tử ôm quyền hành lễ trầm giọng nói rằng kỳ thực hắn cùng đối phương là thuộc về đồng nhất loại người tính tình cao ngạo, dưới mắt không còn ai một thân tu vi thần thông dĩ nhiên đạt đến cảnh giới đỉnh cao có thể gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ đối với hắn mà nói cũng là một việc hỷ sự to lớn thiên ma cung tứ đại tôn giả đứng đầu bạch tượng tôn giả một thân đạo hạnh quỷ thần khó lường đặc biệt tượng lực lĩnh vực cường hãn nhất là giới tu hành bên trong nhất là cường mãnh công kích pháp môn hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền kiếm huyền tử sắc bén như phong ánh mắt nhìn kỹ đối phương trầm dài nói rằng quá khen Bạch Tượng Tôn giả cười nhạt, trên mặt vẻ mặt bất biến, nói: Kiếm Huyền Đạo Hưu Kiếm Đạo Pháp môn được khen là giới tu hành bên trong lực công kích cường hãn nhất công pháp. bản Tọa nguyên bản còn có chút không tin, hôm nay gặp mặt mới biết đồn đại không phải hư, thậm chí còn hơn lúc trước. Trên mặt hắn thần tình tự nhiên, nhưng là nội tâm nhưng chấn động không gì sánh nổi. Vừa nay mắt thấy các trưởng lao rơi vào tuyệt cảnh, dưới tình thế cấp bách, vận chuyển mười phần công lực, liên tục ba đòn sau, vừa mới đem đối phương lĩnh vực bại trừ. Mình đã đem hết toàn lực, nhưng là mắt thấy đối phương, dường như nhưng có thừa lực, so sánh với đó. Vô hình trung đã so với phương yếu hơn nửa bậc. Bạch Tượng Tôn giả chuyên tâm tu hành hơn 30 năm, tu vi dĩ nhiên đạt đến hư đạo đến cảnh, tự phụ trong thiên hạ, đã khó gặp đối thủ, không ngờ rằng trước mắt vị này, lại một thân đạo hạnh so với ngày xưa Thiên Môn Hồng Nhất vợ chồng hai người còn mạnh hơn, liền là chính bản thân hắn, hiện tại cũng không có mấy phần chắc chắn có thể vượt qua đối phương. Bạch Tượng Tôn giả, cái khách khách sáo bản thân không muốn nhiều lời, một câu nói, đem đồ đệ của ta Phượng Thiên Tứ giao ra đây, ta lập tức rời đi, nếu là bằng không thì, hôm nay đừng trách bạn bà khai sát giới, đem thiên ma cùng trên dưới san thành bình địa. Tuy rằng Bạch Tượng Tôn Giả tu vi cao thâm, tên tuổi vang dội, nhưng là Kiếm Huyền Tử có đầy đủ tự tin có thể chiến thắng đối phương, cho dù là Thiên Ma cung người đông thế mạnh, hắn cũng không ý kỵ tí nào. Chân Chính Tuyệt Thế Thần Thông giả trong lúc đó quyết đấu, bình thường tu sĩ căn bản là không cách nào nhúng tay trong đó. Tại Kiếm Huyền Tử trong lòng bình thường tu sĩ, định nghĩa vì làm như nhiễm vô tâm loại hình thái hư tu sĩ, một khi hắn cùng Bạch Tượng Tôn Giả bắt đầu đấu pháp, loại này tu sĩ ở đây trên căn bản lên không tới nửa điểm tác dụng, trái lại còn có thể để Bạch Tượng Tôn Giả bó tay bó chân, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Kiếm Huyền đạo hữu, đồ đệ của ngươi xác thực ở trong tay chúng ta. Bạch Tượng tôn giả sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, thế nhưng hắn giết chúng ta cung chủ chỉ có một thái tử, có câu nói đến được, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hắn nếu mưu hại chúng ta thiên ma cung thiếu chủ, đương nhiên phải lấy mệnh trả lại. Bởi vậy, chúng ta thiên ma cung không thể nào đem hắn trao trả cho ngươi. Ha ha ha! Kiếm Huyền tử nghe xong ngửa mặt lên trời cười dài không nứt. Một lúc sau, tiếng cười rất chỉ, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn kỹ đối phương, từng chữ từng chữ nói, như thế nói đến. Bản thân không thể làm gì khác hơn là giết tới Thiên Ma Cung đại điện, tìm các ngươi cùng chủ yếu nhân đây. Cảm giác được đối phương trên người lộ ra vô cùng vô tận lạnh lẽo sát ý, Bạch Tượng Tôn giả thầm than một tiếng, "Sư muội, ngươi đều chọc những người nào? Chỉ là này kiếm huyền tử một người, đã có thể làm cho ta Thiên Ma Cung rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục." Suy nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra chút nào. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt trả lời một câu, "Kiếm huyền đạo hữu, cho dù ngươi giết tới Thiên Ma Cung đại điện cũng vô ích, bởi vì, đồ đệ của ngươi đã bị bọn cùng cung chủ xử quyết đây." Hai quân đối địch, công tâm là thượng sách, cao thủ tranh chấp chỉ trong gang tấc. Bạch Tượng Tôn giả những lời này cố ý vì thế, hắn muốn làm tức giận đối phương tâm tình, do đó sát dò ra đối phương pháp môn kẽ hở chỗ, hảo tí kia đem đánh bại. A. Quả không ngoài sở liệu của hắn, Kiếm Huyền Tử nghe được những lời này sau, nổ đom nó mắt, thần tinh điên cuồng, trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào, trong đôi mắt phun ra vô cùng lửa giận ta muốn cho các ngươi thiên ma cung mọi người vì làm thiên tứ chốn cùng. Một cỗ lạnh lẽo băng hàn sát ý từ trên người hắn lộ ra, hướng về bốn phía lan tràn tản ra, nơi đi qua, ngoại trừ Bạch Tượng Tôn giả ở ngoài, Thiên Ma Cung hơn người tại này, cô giống như hình chất giống như lạnh lẽo sát y an một hạ, thân thể run run rẩy rẩy, thậm chí có chút tu vi thấp tu sĩ, dĩ nhiên không cách nào ngự không mà đứng, thân hình lão đảo muốn ngã, thật giống sau một khắc thì sẽ tài lạc đám mây rơi đến trên mặt đất đi. Đốt, một tiếng quát tẩm từ bạch tượng tôn giả trong miệng phát sinh, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, một cỗ vô hình quần cuộn âm lãng đông dưng sinh thành, giống như sóng nước văn giống như hướng về phía trước lan tràn quá khứ, đem kiếm huyền tử trên người lan ra lạnh lẽo sát y toàn bộ đánh tan. Cùng một thời gian, chỉ nghe trong miệng hắn hét lớn một tiếng. Thiên Ma Cung tương ứng nghe lệnh, bọn ngươi toàn bộ lùi trở lại Đại Điện mười dặm nơi, không được vọng nhập nơi đây nửa bước. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Thiên Ma Cung mọi người bao quát hất ảnh lục bảo xích mỹ tam đại tôn giả toàn bộ về phía sau lui lại. Bọn họ biết, Bạch Tượng tôn giả sắp sửa cùng đối thủ triển khai sinh tử quyết đấu, đến lúc đó nhất định sẽ dị thường khắc liệt. Tu Vi hơi thấp giả ở lại trên sân, chỉ cần bị hai người đạo pháp dư vi lan đến mảy may, thì sẽ lập tức chết tại chỗ. Bạch Tượng, nạp mạng đi đi. Thiên Ma Cung mọi người còn chưa hoàn toàn bỏ chạy, chỉ nghe đứng ở đối diện kiếm huyền tử điên cuồng hét lên một tiếng. Cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên, trong nháy mắt cách không hướng về bạch tượng tôn giả đánh xuống. Theo tay phải của hắn đánh xuống tư thế, một đạo dài 40, 50 trượng kiếm khí màu tím ở giữa không trung đột ngột sinh thành, ôm theo khai thiên tích địa vây hướng về đối thủ phụ đầu đánh tới. Tuy rằng tại cực độ dưới sự phẫn nộ, kiếm huyền tử vẫn như cũ bảo trì linh đài thanh minh, hắn không có lập tức hóa thân thành kiếm, mà là thăm dò tình hướng về đối thủ phát sinh một cái khí kiếm công kích. Chương 441, tượng lực luân hồi. Trên đời có 3 loại kiếm ý, một là tiên, hai vì làm điệu, ba làm người. Ai có thể luyện thành Thiên địa Nhân Ba kiếm bên trong bất luận một loại nào kiếm ý, như vậy, hắn liền có thể cảm ngộ đến kiếm đạo cực hạn cảm giác, cái loại này ngang dọc thiên địa bệ nghệ vô địch cảm giác. Kiếm huyền tử hiểu thấu đáo nhân kiếm huyền ảo, đã đạt đến tâm, kiếm, nhân ba người hợp nhất cảnh giới, trong lúc phát tay, cụ là không gì không xuyên thủng sắc bén kiếm khí, bởi vậy, hắn mặc dù chỉ là tiện tay một đòn, vẫn như cũ nắm giữ nước sơn đạo hải tuyệt đại uy thế. Uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía từ vòm trời bên trong ầm ầm tăng tích to lớn kiếm khí, bạch tượng tôn giả trên mặt không hề kinh sắc chỉ thấy hắn vĩ đại thân thể vào đúng lúc này phảng phất hóa thành hùng hồn núi cao, đôi mắt thâm thúy, khắp toàn thân lộ ra vô cùng cường đại chiến ý. Chân trái hư không về phía trước bước ra một bước, cánh tay phải bình ổn rồi, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, nhắm ngay trên vòng trời đạo kia to lớn kiếm khí chậm rãi đánh tới. Động tác của hắn ta thật chậm, có thể dùng chậm như lão nhưu để hình dung, nhưng là, theo một quyền này của hắn bình thản không có gì lạ sẽ qua, lập tức dẫn tới bốn phía dòng chảy không gian kịch liệt sóng chấn động, lấy năm đấm của hắn làm trung tâm, một cô giống như như cơn lốc vòng tròn sóng khí đột ngột hình thành đem mà mầm tâm tích to lớn kiếm khí trong nháy mắt đánh tan, khá lắm dốc hết toàn lực. cách đó không xa kiếm huyền tử mạnh mẽ trong ánh mắt lộ ra một kia ý tán thưởng ta kiếm đạo pháp môn nắm giữ một chiêu kiếm phá vạn pháp hoài. với ngươi dùng lực chứng đạo pháp môn ngược lại cũng giống nhau đến mấy phần. hôm nay ta kiếm huyền cũng muốn thử xem hai người trong lúc đó đến cùng thuộc cao thuộc thấp. bản tọa cũng có đồng cảm. bạch tượng tôn giả nửa mặt lên trời cười to, có vẻ nhanh vô cùng ý. trận chỉ thấy hắn nắm đấm thép thật rũi, trực tiếp hướng về phía trước cách xa mười mấy trượng nơi kiếm huyền tử cách không đánh tới. vòng tròn sóng khí trong nháy mắt hình thành giống như cơn sóng gió động trời, từng làn từng làn hướng về đối thủ dâng lên đi, nơi đi qua không gian giống như cái gương giống như vỡ vụn đổ nát, hiện ra hắc ám thâm thúy hư không. Bạch Tượng Tôn giả tu công pháp tên là Voi Thần Luân Hồi, chính là Thánh môn Tiền Bối tu sĩ sáng chế, chú ý dùng lực chứng đạo phương pháp, uy lực mạnh mẽ, luyện đến cảnh giới đại thành nên có phá thoái hư không, khả năng hủy thiên diệt địa. Công pháp này tổng cộng chia làm là một mười tầng, tương truyền nếu như có thể luyện đến đỉnh cao tầng thứ mười liền có thể đạt đến thiên nhân hợp đạo cảnh giới trí cao. Bất quá Thánh môn các đời đệ tử bao quát thiên ma cung truyền thừa đến nay. Chưa từng một người có thể đem công pháp này luyện đến tầng thứ 10. Bạch Tượng Tôn giả có thể nói là bất thế kỳ tài, thêm vào tâm tính kiên nhẫn, trải qua trăm năm khổ tu, siêu việt các đời tiền bối, mạnh mẽ đem công pháp này luyện đến tầng thứ 11 đỉnh cao, khoảng cách cảnh giới tối cao cũng chỉ có kém nửa bước. Nhưng là, chính là này nửa bước, đã quấy nhiều hắn đầy đủ hơn 30 năm, đến nay không hề đột phá dấu hiệu. Lần trước bế quan sau, hắn vẫn cứ không có đột phá bình cảnh dấu hiệu. Nhưng là, lại làm cho hắn hiểu thông một cái đạo lý, nếu chuyên tâm khổ tu không cách nào đột phá, hay là chỉ có tại cuộc chiến sinh tử đấu trung phương có thể lĩnh ngộ đến lực cách thức huyền ảo. Tu Vi đạt đến hắn cảnh giới này đã cả thế gian khó gặp đối thủ, muốn tìm được một tên chân chính địch thủ đối với hắn mà nói thực sự khó với lên trời. Không muốn, hôm nay kiếm huyền tử tới phạm, hắn một thân kiếm đạo pháp môn dĩ nhiên đạt đến cảnh giới đại thành, thần thông đạo pháp so với bạch tượng tôn giả không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn nửa bậc. Cái này đối với một lòng nóng trong đại đạo đỉnh cao bạch tượng tôn giả mà nói có này đối thủ tuy tử không tiếc, tại hắn một quyền đánh ra sau kiếm huyền tử cũng không tránh trốn, tương tự tay phải bình rúi tay phải cũng chỉ thành kiếm hướng về đối phương cách không đâm tới kiếm chỉ hướng về một đạo to lớn kiếm khí màu tím ngang trời xuất hiện hướng về đối phương đánh ra vòng tròn sóng khí trước mặt đánh tới vang một đạo giống như khai thiên tích địa giống như nổ vang qua đi tại hai cố bảng bạc cực kỳ sức mạnh vai chẳng hạn vòng trời chống dông nhất thời sẽ rách đột ngột xuất hiện một chỗ phạm vi mấy chục trượng hư không nơi 2, 3 tức sau vừa mới chậm rãi khôi phục nguyên trạng to lớn lực phản trấn đem đối chiến song phương thân hình về phía sau đẩy lui cách xa mấy chục trượng vừa mới tiêu giảm dư uy kiếm huyền tử ổn định thân hình sau Trận kiếm chỉ chỉ vào không trung, ở trước mặt hắn nhất thời sinh thành ngàn vạn đạo dài hơn một trượng kiếm khí màu tím. Theo kiếm chỉ một dẫn, giống như một cỗ màu tím mưa sao xa hướng về đối thủ sóng triệu mà đi. Hắn một chiêu này mưa kiếm lưu tinh uy lực có thể muốn so với phượng thiên tứ cường hắn gấp trăm lần không ngừng. Nhân kiếm đại thành sau, kiếm huyền tử thi triển kiếm đạo thất thức pháp quyết hạ bút thành văn, thuấn phát mà tới, uy lực càng là cường đại không chỉ gấp mười lần. Này mỗi một đạo kiếm khí màu tím ẩn chứa lực công kích mạnh mẽ đều không kém với thái hư sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực lực lượng, ngàn vạn đạo kiếm khí cùng phát mà tới, uy lực to lớn có thể tưởng tượng được ra. Đến hay lắm. Bạch Tượng Tôn giả quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy hắn không tránh không né, trong tay song quyền liên tục đánh ra, từng cỗ từng cô giống như như cơn lốc vòng tròn sóng khí đột ngột hình thành, đón lấy đột kích ngàn vạn đạo kiếm khí màu tím, hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau, phát sinh liên tiếp nổ tung vang trầm âm thanh, bất quá hai, ba tức công phu, kiếm huyền tử một chiêu này mưa kiếm lưu tinh đã bị hắn phá vỡ. đem so sánh đối thủ, Bạch Tượng Tôn giả công kích pháp môn đơn giản cực điểm, không có bao nhiêu đẹp đẽ chiêu thức, đơn giản một quyền, đại khai đại hợp, phản pháp quy chân nhưng ẩn chứa cực kỳ uy lực mạnh mẽ, có thể đem đối thủ công kích tư thế trong nháy mắt hóa giải. Tại hắn đem này cố lưu tinh mưa kiếm phá vỡ sau, trong nhất thời, một đạo to lớn màu tím vòng sáng ở giữa không trung đột nổ hình thành, trong nháy mắt đem bạch tượng tôn giả đón đầu nhốt ở bên trong. Luyện Ma Quyển, đây là phượng thiên tứ ưa thích dùng nhất một chiêu, bây giờ tại kiếm huyền tử trong tay sử dụng, đường cụ một phen tuyệt đại uy thế, màu tím vòng bảo hộ trong nháy mắt kích phát, đem bạch tượng tôn giả thân thể bốn phía hơn trăm triệu phạm vi hết mức bao phủ. Ch chỉ nghe kiếm huyền tử hét dài một tiếng trong vòng nhất thời diễn sinh ra từng đạo từng đạo dài hơn một trượng kiếm khí màu tím hướng về bạch tượng tôn giả công kích quá khứ thân hãm luyện ma quyển cùng giai tu sĩ trừ phi có lớn lao uy lực thần thông bằng không muốn thoát lim mà ra khó với lên trời cuối cùng kết cục đó là bị vô cùng kiếm khí vô tận luyện thành một mịn hình thần đều diện bạch tượng tôn giả thân kinh bách chiến từng trải cỡ nào phong phú hắn vừa mới rơi vào luyện ma quyển dĩ nhiên biết được chính mình thân ở nguy cảnh lập tức chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt nửa mặt lên trời điền cuồng hét lên một tiếng tự lực luân hồi tiếng gào vừa ra hắn thân thể trên trong nháy mắt lộ ra vạn đạo bạch mang, chợt lấy mắt thấy tốc độ đón gió căng phồng lên. khi phồng lớn thân thể đầu đỉnh tại trận pháp vòng bảo hộ đỉnh lúc to lớn song quyền bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt đem luyện ma quyền vòng bảo hộ đánh tan tiêu tán. giờ khắc này giữa không trung đột ngột xuất hiện một cái thân thể cao tới trăm trượng người khổng lồ, người khổng lồ ngũ quan hình mạo cùng bạch tượng tôn giả không khác nhau chút nào, đầu đội trời, chân đặt đất, nửa mặt lên trời gào thét, giết gào liên tục, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên người hắn lộ ra, hướng về bốn phía lan tràn quá khứ. kiếm huyền từ một cái luyện ma quyền rốt cục làm cho bạch tượng tôn giả sử dụng thực lực chân chính hóa thành man hoang người khổng lồ nắm giữ hận thiên không trụ hận địa không hoàn chi sức mạnh khủng bố hướng một tiếng giống to từ trong miệng hắn phát sinh vô cùng cường đại âm lãng giống như sóng lớn như thủy triều từng làn từng làn hướng về kiếm huyền tử dâng lên đi chậm man hoang người khổng lồ nhấc chân về phía trước một bước đại địa tại hắn dưới chân run dậy không nứt núi nhỏ giống như to lớn năm đấm ngang trời mà xuống hướng phía dưới kiếm huyền tử nhỏ bé thân thể đánh tới như vậy mới có chút ý nghĩa kiếm huyền tử thấy thế không sợ hãi chỉ là sát mặt ngưng trọng thân hình xoay một cái cấp tốc hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, hướng về đối phương trực tiếp nên đi. Một người là thân thể cao tới trăm trượng, man hoang người khổng lồ, nắm giữ khai thiên tích địa giống như tuyệt đại sức mạnh, một cái khát hóa thân kình thiên cự kiếm, sắc bén tâm ý quá, không gì không xuyên thủng, hướng về bên kệ. Hai người có thể nói thế lực ngang nhau, có qua có lại, trực càng đấu thiên địa vì đó biến sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Thân ở ở bên ngoài mười dặm ma cung chúng tu sĩ thấy thế, chỉ cho là là thần ma tranh đấu, tận thế dáng lâm, mỗi người sợ đến mặt tái mét, sợ hãi, không nứt. Phong trần ba thánh, kiếm viên ngọc tăng túy đạo trưởng. Sắc mỹ tôn giả đôi mắt đẹp kinh khủng vô cùng, nhìn về phía bên cạnh Hắc Ảnh Tôn Giả cái kia Mao Sơn Trưởng giáo Tuý Đạo trưởng một thân tu vi tuy đạt đến thái hư đỉnh cao, nhưng là, bằng vào ta ba người hợp lực liên thủ, tuy rằng không dám nói có thể đánh bại hắn, thế nhưng muốn tự vệ nhưng cũng không khó, nhưng là, nay kiếm huyền tử một thân đạo hạnh cũng hơi bị quá mức soa người, lấy tu vi của chúng ta, nếu là đấu với hắn lên, e sợ liền hoàn thủ dư lực đều không có. Hắc Ảnh Tôn Giả như trước cơn thanh hư huyễn, thở dài một hơi, nói, người này đã luyện thành kiếm đạo vô thượng bí thuật nhân kiếm, e sợ Hiện nay giới tu hành đã không người có thể cùng với ngang hàng. Lẽ nào? Liên Đại sư huynh cũng không thắng được hắn sao? Xích Mị Tôn giả nghe xong càng là ngơ ngác, trong lòng nàng, Bạch Tượng Tôn giả chính là một tòa nguy nga cự sơn, không có bất luận người nào có thể đem tổn ngã, cũng, nàng không tin, lấy chính mình Đại sư huynh hư đạo đến cảnh tu vi sẽ thua ở đối phương thủ hạ. Hắc Ảnh Tôn giả lặng lẽ không nói, màu xanh thấm hai điểm dị mang dán mắt vào phía trước chiến đấu hai vị, nửa ngày vừa mới phun ra một chữ, khó. Nói như vậy, nếu là Bạch Tượng Tôn giả bị thua, ta Thiên Ma cùng cũng lại không người có thể anh phong chuyện này, một bên lục bào tôn giả cũng mất đi ngày xưa chấn định, kinh hai nói, nói như vậy, kiếm huyền tử một người liền có thể đem ta thiên ma cung mấy ngàn năm cơ nghiệp bị hủy bởi một khi. hắc ảnh tôn giả nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, cho dù bạch tượng tôn giả không phải kiếm huyền tử đối thủ, hai người bọn họ trong lúc đó thực lực trên lệnh cũng chỉ có chút xíu khác biệt, muốn ngắn ngủi trong thời gian phân ra thắng bại khó có thể làm được. hay là, chúng ta chỉ có trong lòng cầu xin cung chủ có thể đại công cáo thành, chỉ có như vậy mới có thể làm cho chúng ta thiên ma cung ba năm cương nghiệp miễn gặp thay ách. lẽ nào? Cung chủ huyết luyện mà thành ma thần thật có cường hãn như vậy thực lực sao?" Sích Mị Tôn giả không nhịn được hỏi, đây là nàng trong lòng cho tới nay nghi vấn. Hắc ảnh Tôn giả ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, một lúc lâu, nói một câu trừ phi Thiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân sống lại, bằng không, không có bất luận một ai có thể ngăn trở ma thần bước chân. "A." Một tiếng thét kinh hãi, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi tâm ý từ Sích Mị Tôn giả môi anh đào bên trong phát sinh, nàng một đôi đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Thiên Ma cung tứ đại tôn giả bên trong, Sích Mị tu vi thấp nhất. Bạch tượng thực lực mạnh nhất, mà trước mắt vị này Hắc Ảnh Tôn Giả thần bí nhất. Hắn đã phụ ta Quá Thiên Ma Cung ba đời cung chủ, cũng là trong cung tư lịch giả nhất một vị, còn hắn số tuổi, đừng nói là sức mị, chính là Thiên Ma Cung chủ cũng không thể nào biết được. Các nàng chỉ biết là, vị này Hắc Ảnh Tôn Giả đạo pháp quỷ dị, kiến thức bao rộng, chỉ cần từ hắn trong miệng nói ra, mười có chín cụ đều ứng nghiệm, cực nhỏ thất bại. Hy vọng Bạch Tượng Tôn Giả có thể cuốn lấy người này hai ngày, chỉ cần hai ngày. Cung chủ thì sẽ đại công cáo thành, đến lúc đó, ta Thiên Ma Cung huy hoàng đều sẽ đạt tới ngày xưa thánh môn đỉnh cao. Chương 442 Huyết lệ tế luyện. Không gian thật lớn bên trong, khắp nơi tràn ngập một cỗ thô bạo mùi máu tanh, bốc hơi tinh lực lượn lờ bổng bệnh đem bốn phía cứng rắn vách đá cũng đã nhuộn thành tươi đẹp màu đỏ như máu, vào mắt nơi một mảnh màu màu thế giới. Tà rươi đột bên dưới vách núi, đỏ sấm dòng máu hình thành một mảnh to lớn huyết trì, vô số bọt khí thỉnh thoảng từ huyết trì nơi sâu xa bốc lên, tại trên mặt nước bắn lên lại vỡ toang, bắn lên một trận nhỏ bé huyết hoa. Thiên Ma cung chủ ngồi xếp bằng ở huyết trì phía trên cao hơn 10 trượng nơi, ánh mắt cực nóng, càng ngày càng điên cuồng. Tại dưới thân thể nàng phương, cái kia to lớn huyết kén dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, Phượng Thiên tứ thân thể đã hiện hiện tại huyết trì phía trên, tinh hồng dòng máu tuy rằng ngăn mòn lực cực cường, nhưng không có tổn hại trên người hắn xiêm y mẩy may. Thiếu niên như trước một bộ bạch di di, đứng lơ lửng giữa không trung, nguyên bản tuấn giật xuất trần khí chất dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó khắp toàn thân lộ ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thô bạo máu tanh tà lực. Hắn hết thảy loa lộ ở bên ngoài da thịt đã biến thành màu đỏ như máu, tinh hồng khiến người ta xem cảm giác đến quỷ dị vô cùng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thân thể không núc ních trôi nổi tại huyết chỉ trên phương trường dư chỗ cao, trên mặt cũng không có nửa phần vẻ mặt. Nếu không phải miệng và mũi truyền đến như có như không khí tức âm thanh, e sợ sẽ cho người cảm thấy hắn đã chết đi. Thiên Ma cung chủ điên cuồng hưng phấn đôi mắt nhìn về phía phía dưới vị này đáng thương thiếu niên, trong lòng kích động và phấn. Chỉ thiếu chút nữa. Đúng vậy, hiện tại chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần lại hoàn thành cái cuối cùng bước đi, nàng nhiều năm tâm nguyện thì sẽ đạt thành. Này tươi đẹp một khắc, cỡ nào kích động lòng là người, làm cho nàng nguyên bản mệt mỏi không thể tả thân thể thật giống như bị truyền vào vô cùng sức mạnh, ẩn dấu ở hắc sa sau lưng khuôn mặt tái nhợt lộ ra dị dạng đỏ tươi, thần tình càng là vạn phần kích động. Dạ Nhi Ngươi tử năng đủ để nương đạt thành nhiều năm tâm nguyện, bị chết được, bị chết giá trị, không uổng công vì làm nương thương yêu ngươi hai mươi năm. Ha ha ha! Thê thảm điên cuồng tiếng cười lớn ở mảnh này màu máu trên thế giới truyền vang, thật lâu không ngừng, sắc bén tiếng cười chói hai bên trong lộ ra vô tận khoái khỏa, còn có tích tụ ở trong lòng cái kia cõi lòng tan nát bi thương. Tiếng cười rất chỉ, thiên ma cung chủ quay về bên cạnh cách đó không xa huyết thần tử phun ra cuối cùng một cái tinh huyết, nàng phải đem cái này ma giới trí bảo dẫn vào phượng thiên tứ linh đài bên trong tiến hành cuối cùng dung hợp, chỉ cần hoàn thành này bước cuối cùng. Huyết luyện ma thần liền sắp xuất thế, đến lúc đó, thiên hạ muôn dân, hai ách sắp tới, máu tanh vạn giảm, lũ lụ lụt khắp nơi. Theo một cái tinh huyết đi vào huyết thần tử bên trong, thiên ma cung chủ trong miệng đọc lên huyền ảo phức tạp nhưng có quỷ dị mạc danh thần chú, tay phải ngón tay ngọc nhẹ chút, đầu ngón tay nơi lộ ra một kia vô hình kính khí, đem lơ lửng giữa trời huyết thần tử chậm rãi dẫn động, hướng phía dưới bay đi. Đến thời khắc cuối cùng, thiên ma cung chủ mỗi một bước đều dị thường cẩn trọng, nàng không thể cho phép chính mình có chút sai lầm, hay không có bất kỳ sai lệch. Nếu như lần này thất bại, hay là sau đó nàng cũng không có cơ hội nữa có thể thành công, có thể đạt thành chính mình nhiều năm tâm nguyện. huyết thần tử tại nàng dẫn động dưới, chậm rãi hướng phía dưới tung bay đi, từng điểm từng điểm chậm rãi di động, rốt cục cái này ma giới trí bảo đi tới hạ phương thiếu năm đỉnh đầu nơi, huyền không ngừng lại. ở đây đồng thời thiên ma cung bên trong hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, đầy đủ quá có nửa nén hương thời gian, một đạo màu đỏ tươi quỷ dị mạc danh pháp tuấn bông rừng ngưng kết mà thành. khế. một tiếng quát chói tai, mang theo vô hạn hy vọng từ nàng trong miệng truyền ra, chỉ thấy đạo kia màu đỏ tươi pháp tuấn hóa thành một vệt sáng hướng về huyết thần tử bắn nhanh mà đi bước cuối cùng nhi chỉ cần này huyết luyện pháp tấn đánh vào huyết thần tử bên trên nó thì sẽ lập tức chui vào thiếu niên linh đài trong thức hại, với hắn bản mạng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau còn xuất lại đó là chứng kiến ma thần xuất thế thiên địa vì đó biến sắc thời khắc lúc này thiên ma cung chủ đã ngừng tay trên hết thể động tác nàng huyền không ngồi xếp bằng ưa cao ánh mắt nhìn về phía phía dưới nàng muốn tận mắt chứng kiến này kích động lòng người một khắc nàng muốn gặp chứng kỳ tích đến nàng lập tức thì sẽ nắm giữ một cái có hủy thiên diện địa tuyệt đại thần thông nô buộc hai năm tâm nguyện đều sẽ tại một khi đã thành Huyết luyện pháp tuấn bất thiên bất ỷ vừa vặn đánh vào huyết thần tử trung tâm nơi, chợt chỉ thấy này to bằng nắm tay ma giới trí bảo trong nháy mắt bắn mạnh ra vạn đạo hào quang đỏ ngầu, đẹp mắt chói mắt, để thân ở phía trên thiên ma cung dễ chính bản không cách nào thấy rõ phía dưới sự vụ. Đẹp mắt màu máu dị mang kéo dài đến ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, vừa mới chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này, Thiên Ma cung chủ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy huyết thần tử thật giống vụ hóa giống như vậy, biến thành một đoạn xương mù đỏ ngòm, tại Phượng Thiên tứ đỉnh đầu nơi hơi một bản toàn, đột nhiên hướng về Hắn Linh đại bên trong chui vào. Tương giao ánh mắt càng ngày càng sáng càng ngày càng cực nóng, nàng biết chính mình sắp thành công, chỉ cần này đoán xương mù đỏ ngỏm xâm nhập thiếu niên linh đài bên trong, thì sẽ với hắn bản mạng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. đến lúc đó, ma thần xuất thế, nước chảy thành sông. nhưng là đó lấy một màn làm cho nàng trong lòng vạn phần nước ao rơi xuống đáy cốc nơi sâu xa, lạnh lẽo một mảnh. huyết thần tử hóa thành đoàn này xương máu đụng vào thiếu niên trên đỉnh đầu lúc, phảng phất bị một cố vô hình lực đạo văng ra, hai người như là hô không bao quát, mặc cho xương máu làm sao ăn mòn, cũng khó có thể thấu nhập thiếu niên linh đài trong thất hải, dần dần mà. Trải qua mấy lần thất bại sau, đoàn này xương máu chậm rãi ngưng tụ thành hình, khôi phục huyết thần tử nguyên bản răng rấp, lẳng lặng mà treo ở thiếu niên đỉnh đầu nơi, đã không còn chút nào động tác. Như vậy dị biến, để thiên ma cung chủ nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng là nàng không muốn cứ thế từ bỏ, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, một đạo huyết luyện pháp ấn đông dương sinh thành, trong miệng lớn tiếng quát lên, khế, khế, khế, nàng cũng không biết chính mình lấy ra bao nhiêu đạo huyết luyện pháp ấn, nhưng là vẫn như cũ chỉ có kết quả duy nhất, huyết thần tử trong nháy mắt vụ hóa. Trải qua mấy lần dốc vào sau khi thất bại có khôi phục nguyên dạng. Như vậy nhiều lần, mãi đến tận Thiên Ma cung chủ mệt mỏi hết lực, cũng không còn năng lực ra chỉ ra hạ một đạo huyết luyện pháp ấn. Tại sao lại như vậy? Tại sao có như vậy? Huyết chi trên, Thiên Ma cung chủ hai mắt thất thần, thì thào nói nhỏ, trong miệng không ngừng tái diễn hai câu này, trong nhất thời, nàng ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo thê thảm cực kỳ hò hét, tại sao? Đến cùng là vì cái gì? Ông trời, ngươi nếu cho ta vô cùng hy vọng, tại sao hết lần này tới lần khác tại thời khắc cuối cùng làm cho ta tuyệt vọng? Tại sao? Khan cả giọng giống như ho hét đao tố thiên đạo vì sao vô tình như vậy? Ngưng ở trên mặt hất sa lặng yên bay xuống, lộ ra một tấm giống như thiếu nữ giống như khuôn mặt tuấn tú, còn có cái kia một con đan sen vô hạn bi thương tóc bạc. 48 ngày tâm huyết, 20 năm tâm nguyện, sắp tới sắp thành công một khắc, bị vô tình phá hủy. Điều này làm cho nàng thủng trăm ngàn lỗ từ lâu liền nát không thể tả tâm lần thứ hai bị trọng thương. Giờ khắc này thiên địa đổ nát luôn hãm, nàng hết thể lướt cao tận hủy, ngày tận thế giáng lâm. Ta công trời, ta khương tuyết cơ muốn nguyện rủa ngươi, muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến nguyện rủa ngươi. Nàng diện như điên cuồng tâm tình vẫn như cũ mất khống chế, quay về này phương động đá đỉnh chót, lớn tiếng mắng, cực điểm ác độc nhất ngôn ngữ, lớn tiếng mắng, vẫn kéo dài rất lâu. tại sao người muốn như vậy đợi ta, ta van cầu ngươi không muốn như vậy đối với ta. Âm thanh khăn rọt cả người khí lực cũng kiệt, còn xuất lại chỉ có vô cùng vô tận bi thương, cái kia cõi lòng tan nát thống khổ. một dọn, hai dọn, óng ánh long lanh nước mắt châu theo tuyệt mỹ dung nhan lướt xuống, điểm điểm óng ánh khiến lòng người nát tan, thiên ma cung chủ rơi lệ lệ mặt, thần tình thê thảm, mỹ lệ trong con ngươi chảy ra ồ ồ thanh lệ ở giữa không trung sệt qua một đạo khiến lòng người nát tan quy tích, hướng phía dưới huyết trì nhỏ xuống. Từ từ, óng ánh long lanh không mang theo chút nào tạp chất nước mắt rơi xuống tại tinh hồng trong dòng máu, phát sinh từng đợt vi không thể thành dị hưởng. Trong đó, có một giọt giọt nước mắt phảng phất chịu đến bàn tay lớn vô hình điều khiển, lại thật giống như là cái kia vô tình thiên đạo nghe thấy phía dưới nữ tử bi thảm hy vọng, thao túng giọt kia óng ánh óng ánh nước mắt trâu, bất thiên bất ỉ nhỏ xuống tại huyết thần tử bên trên. Giao năm, một đạo dòng nước xiết chạy trồn tiếng vang đem vạn phần bi thương thiên ma cung chủ tức tỉnh, tại ánh mắt của nàng nhìn kỹ. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện khó mà tin nổi dị biến. Trong ao máu, phạm vi mấy ngàn trượng dòng máu phảng phất chịu đến một cỗ vô hình lực đạo dẫn động, chạy trồm mãnh liệt, hóa thành một cỗ ngập trời dòng nước lớn hướng lên phía trên dâng lên đi huyết thần tử. Cái này ma giới chí bảo, tại trong chốc lát phóng xạ ra vạn đạo hào quang đỏ ngầu, từ Phượng Thiên tứ đỉnh đầu nơi hướng về phía bên phải chết đi, đón lấy chạy trồm vọt tới huyết lưu, nó giờ khắc này dường như có vô cùng vô tận sức hút, đem bao phủ lại đây huyết lưu toàn bộ hút vào. Trong cơ thể, như vậy dị tượng vẫn kéo dài rất lâu, cho đến mấy ngàn tấm phạm vi dòng máu đều bị hút khô một giọng không dư thừa. Chợt, lần này tại không có Thiên Ma cung chủ huyết luyện pháp ấn ra trì hạ, huyết thần tử trong nháy mắt vụ hóa, cấp tốc hướng về thiếu niên đỉnh đầu thấu đi, trong chớp mắt biến mất biến mất không còn tăm hơi. Xong rồi. Muốn thành. Muốn thành công đây. Thiên Ma cung chủ thì thào nói nhỏ, trên mặt tất cả đều là thần tình không thể tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, tại mình đã triệt để lúc tuyệt vọng, sẽ xuất hiện kỳ tích, lẽ nào? Thực sự là ông trời mở mắt, nghe thấy chính mình tố cầu sao? Đây cũng không phải là nàng bây giờ quan tâm sự. Lao đi trên khuôn mặt hai đạo rõ ràng nước mắt ngân, thiên ma cung chủ ánh mắt cực kỳ cực nóng, nhìn về phía phía dưới, cái kia đã cùng huyết thần tử triệt để dung hợp thiếu niên, số khổ thiếu niên. Ngào! Một đạo dường như giã thu giống như gào thét âm thanh từ thiếu niên trong miệng khơi dậy phát sinh, trong nấy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài lộ ra, khí tức nơi đi qua, động đá bốn phía vách đá dồn dập dã nước, núi đá mảnh vỡ gì rào tam tích, liền thiên ma cung chủ cũng bị cỗ khí tức mạnh mẽ này vọt thẳng đánh tới nhai trên mặt, chút nào chưa phát hiện trên người bị nhai diện núi đá chảy ra. Thiên Ma cung chủ lập tức đứng dậy, ánh mắt lộ ra vô hạn được ao, nhìn về phía phía dưới thiếu niên. Trên mặt hắn thần tình thô bạo, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, tựa hồ chính đang chịu đựng to lớn thống khổ. Nguyên bản một con đen thui tóc dài dĩ nhiên tại trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, tán loạn khoát trên vai sau, khắp toàn thân lộ ra mênh mông hào quang đỏ ngầu, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài tỏa ra, liền thiên ma cung chủ như vậy là hận, tại này cỗ tà ác khí thế trùng kích vào, thân thể mềm mại bất ổn, liên tiếp lui về phía sau không ngớt. A! Từng tiếng thống khổ âm thanh tại động đá bên trong vang lên. Thiên Ma Cung Chủ đem hết toàn lực ngăn trở trước mặt kéo tới khổng lồ khí thế, từng bước từng bước gian nan về phía nhai trước mặt Phương đi đến. Tuổi người hạ xem, chỉ thấy thiếu niên Siêm Y sau lưng đột ngột nhô lên hai cái thú bao, đồng thời không ngừng phồng lớn, dường như có cái gì dị vật tồn ở trong cơ thể hắn, muốn thoát ly mà ra. Xé kéo, một đạo lanh lảnh vải vóc xé rách tiếng vang lên, chỉ thấy thiếu niên phía sau lưng Siêm Y trong nháy mắt xé bỏ một đôi quỷ dị mạc danh huyết dược đột ngột sinh thành. Cùng một thời gian, màu đỏ tươi hai con mắt hơi dậy mở, thô bạo mà lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ nhai trên mặt Phương. Giống như hai đạo hình chất giống như huyết quang đâm thẳng thiên ma cùng chủ tâm để nơi sâu xa, làm cho nàng rung động kíp đảm. Hống. Thiếu niên sau khi tỉnh dậy, ngửa mặt lên trời phát sinh hét lên một tiếng, trong phút chốc, hủy thiên diệt địa thổ bạo khí tức tràn ngập cả tòa động đá, bốn phía vách núi liên tục lay động rung động, nơi đây dường như muốn tại hắn hống một tiếng bên dưới trong nháy mắt đổ nát. Trên đỉnh núi, giữa không trung, một mảnh màu đỏ sẫm mây đen lặng yên ngưng kết, đến mấy trăm dặm chi rộng rãi, đem nhật nguyệt che lấp, toàn bộ đại địa không gặp chút nào hà quang. Giữa tầng mây, tiếng sấm rầm rầm, tia điện lập loé khung bố cực điểm khí tức từ tầng mây nơi sâu xa lộ ra áp bách trên mặt đất tất cả vật còn sống giờ khắc này phảng phất đã là ngày tận thế tới huyết thần ta huyết thần người rốt cuộc thức tỉnh. ha ha ha thiên ma cung chủ đứng ở đột ngay thượng ngửa mặt lên trời phát sinh từng tiếng điên cuồng cười to thần tình kích động và phấn phía dưới cái kia lưng mọc hai cánh thiếu niên nghe thấy nàng tiếng cười thê lương sau huyết trong con ngươi lạnh lẽo thô bạo khí tức trong nháy mắt biến mất trở nên cực kỳ nhu hòa, hòa. quỷ dị tiếng kêu kỳ quái từ thiếu niên trong miệng vang lên chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng một đôi huyết dược trong nháy mắt đi tới thiên ma cung chủ bên cạnh tinh hồng huyết mâu nhìn về phía nàng lộ ra nồng đậm tình cảm cuốn hút còn có một tia không rõ hoang mang nhìn về phía rút vào chính mình bên cạnh thiếu niên giờ khắc này thiên ma cung chủ nhận thấy được tâm thần của mình đã với hắn chặt chẽ liên hệ cùng nhau một cô tự nhiên mà sinh ra tình mẹ tràn ngập bản thân đưa tay khẽ vuốt hắn màu máu tinh hồng tóc dài thiếu niên cứng ngắc khuôn mặt trên lộ ra hưởng thụ tâm ý đi thôi ta huyết thần hài tử của ta cầm lấy chuôi này liệt thiên ma kích tại ánh chớp chớp giật bên trong tắm rửa xuống lại đi thiên ma cung chủ từ ái ánh mắt dần dần thê thảm cuối cùng chuyển thành vô tận điên cuồng. Ngao tựa hồ chịu đến tâm tình của nàng cảm hóa, thiếu niên đứng lên, ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, huyết dục hành triển, trong nháy mắt đi tới động đá phía trên, đưa tay đem chuôi này liệt thiên ma kích cầm trong tay. Dài hai thước tiểu kích với hắn tay tiếp xúc sau, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài hơn một trượng, toàn thân màu vàng nóng trừng kích. Thiếu niên cầm trong tay phải kích giơ lên, một cỗ hủy diệt lực lượng từ mũi kích nơi lộ ra, đem động đá đỉnh chọc xuyên thủng một đạo sâu không thấy đáy hang lớn, vô số cục đá vụn rỉ rạo tạm tích, mà hắn hai cánh hoàn triển. Đốn cự thạch mảnh vỡ hướng lên phía trên bắn nhanh mà đi. Chương 443: Kiếm phá chín tầng trời. Hững, Dung khắp thiên địa điên cuồng hét lên âm thanh từ man hoang người khổng lồ trong miệng phát sinh, chỉ thấy hắn cao mấy trăm trượng thân thể trên tất cả đều là loang lộ vết thương, nhưng không thấy có một tia máu tươi chảy ra. Khoảng cách hắn ước chừng cách xa 30 trượng nơi, chôi này kình thiên cự kiếm vắt ngang ở giữa không trung, nguyên bản chói mắt đẹp mắt thân kiếm bây giờ dĩ nhiên ảm đạm phai màu, nhưng là, trên thân kiếm lộ ra cường đại chiến ý, nhưng không có suy yếu mấy. Kiếm huyền tử Ngươi là ta Bạch Tượng trong cuộc đời gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất, tiếp đó, ta muốn thi triển một kích cuối cùng, giữa chúng ta chiến đấu sẽ vào đúng lúc này phân ra thắng bại. Man hoang người khổng lồ mở ra miệng rộng, phát sinh Bạch Tượng tôn giả trầm thấp âm thanh uy nghiêm, trong giọng nói tràn ngập vô cùng chiến ý. Ha ha ha, trận chiến này thực sự là sảng khoái nha. Kinh thiên cự kiếm bên trong vang lên kiếm huyền tử nhanh vô cùng ý âm thanh trải qua 2 ngày 2 đêm đấu pháp, ngươi có thể tại ta nhân kiếm công kích hạ chống đỡ không ngã. Bạch Tượng, ngươi đã thắng được ta kiếm huyền tôn trọng, nhưng không phải là các ngươi thiên ma cùng sát hại đồ đệ của ta ta vẫn thật không đành lòng đưa ngươi chu diệt, dù sao, tốt như vậy đối thủ sau đó ta nên đi đâu mà tìm? tiếng nói ngừng lại một chút, chỉ nghe hắn ngạo nghễ nói rằng, bạch tượng, vì biểu đạt trong lòng ta kính ý, ngươi yên tâm, đón lấy một đòn ta cũng sẽ thi triển công kích cường đại nhất pháp môn, cho ngươi chết cũng không tiếc. Đà tạ đây. man hoang người khổng lồ cười lớn một tiếng kiếm nguyên tử, thục thắng thục bại vẫn là không thể biết được. ngươi không nên mạnh miệng tiệm chính mình đầu lưỡi, đỡ lấy ta này một cái đại thế kim truy rồi nói sau. dứt tiếng, chỉ thấy tay phải của hắn rũi một cái. Một thanh giống như núi nhỏ giống như to lớn kim truy xuất hiện ở nơi lòng bàn tay. Man hoang người khổng lồ tay cầm kim truy, trên người khổng lồ khí thế đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi, tay phải đem kim truy vung lên, ở giữa không trung chậm rãi huy động, mỗi huy động một thoáng, bốn phía không gian thì sẽ theo truy thế kịch liệt run run, tay phải càng múa càng nhanh. Trong chớp mắt, kim truy như là mất đi hình bóng, tại man hoang người khổng lồ trước mặt, nhiều ra một cỗ mơ hồ chờ phân phó to lớn màu vàng chùng sáng. Truy, định, sơn, sung, theo kinh thiên động địa điên cuồng hét lên âm thanh hạ xuống chỉ thấy man hoang người khổng lồ trước mặt đạo kia to lớn màu vàng chùng sáng lan ra đẹp mắt chói mắt hào quang giống như một vòng màu vàng thái dương hướng về đối thủ bắn nhanh mà đi cường đại vô cùng tình khí bốn phía phun ra nơi đi qua bốn phía không gian toàn bộ lở biến thành một mảnh u ám hư không thế giới đại thế kim truy chính là thiên ma cung truyền thừa linh bảo cũng là bạch tượng tôn giả nguyên thần pháp khí hắn ở đây hai ngày hai đêm bên trong cùng đối thủ giao chiến cho dù ở vào tuyệt đối hạ phong cũng không có đem lấy ra sẽ chờ đối thủ linh lực hao tổn quá độ sau thi triển ra cuối cùng tuyệt chiêu một lần định thắng thua Đại thế Kim Truy vốn là trí cương trí mạnh linh bảo, phối hợp Bạch Tượng Tôn giả voi thần luân hồi đại pháp, uy lực công kích đột ngột tăng gấp ba không ngừng. Một đóa này nên có khai thiên tích địa, bài sơn đảo hải bay. Đến hay lắm. Một tiếng cao ngạo âm thanh từ kình thiên cự kiếm bên trong phát sinh, chận. Chỉ thấy nguyên bản đạm đạm phai màu thân kiếm đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo tử mang. Tiếp theo, cự kiếm giống như loa đà giống như kịch liệt bắt đầu chuyển động, bốn phía dòng chảy không gian vào đúng lúc này phát sinh thê thảm minh tiếng hú. Một cỗ sắc bén cực kỳ hủy diệt khí tức từ thân kiếm hướng ra phía ngoài tỏa ra mà ra. Kiếm phá chín. Thiên. Trong sáng thanh âm cao vút ở giữa không trung vang lên sau, chỉ thấy Kình Thiên Cự Kiếm giống như thần long ra biển giống như hướng về anh đến đại thế kim truy trước mặt đánh tới. Hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, cũng không hề phát sinh trong tưởng tượng kinh thiên động địa nổ vang, mà là trên võng trời bên trong giằng co đối lập, không ai nhường ai. Man hoang người khổng lồ ở nơi không xa, bàn tay khổng lồ khắp ra pháp quyết, ra chỉ đại thế kim truy công kích tư thế, thông qua tâm thần cảm ứng, hắn phát hiện Kình Thiên tự kiếm đòn đánh này không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, so với chính mình đại thế truy cường hãn lực công kích còn giống như phải yếu hơn một bậc trong lòng thật là không rõ, trên tay động tác nhưng không có ngừng lại, đem hết toàn lực ra chỉ đại thế truy công kích lực lượng, muốn đem đối phương một lần đánh tan. Khơi dậy, tâm thần của hắn cảm ứng được từ đối phương trên thân kiếm đột ngột truyền đến một cỗ cường đại sắc bén lực lượng, cổ lực đạo này so với lúc trước một đòn hầu như phải mạnh hơn gấp đôi, nhất thời đem chính mình đem hết toàn lực chiếm được thượng phong tư thế cho ban bình. Cắn răng, man hoang người khổng lồ chỉ có không ngừng cho mình đại thế truy ra chỉ linh lực, mới có thể cùng đối phương duy trì bất bại chịu không nội cân sức ngang tại cuộc diện. Nhưng là, vẫn không quá bán khắc thời gian Đối phương trên thân kiếm đột ngột chuyển tới đạo thứ ba sắc bén lực lượng, cổ lực đạo này so sánh với một đạo lại muốn mạnh hơn gấp đôi, trong nháy mắt đem đại thế truy về phía sau đánh văng ra một trượng có thừa. Tại man hoang người khổng lồ liều mạng ra trì hạ, vừa mới miễn cưỡng ngăn trở đòn đánh này, hắn hai ách tựa hồ vừa mới bắt đầu, nửa khắc thời gian, đạo thứ tư sắc bén lực lượng nối gót mà tới, này một cổ lực đạo so với trên một đạo lại muốn mạnh hơn gấp đôi, giống như chạy trổm sóng lớn mạnh liệt mà đến, vô cùng cường đại lực xuyên thấu trong nháy mắt đem đại thế truy đánh bay đến man hoang người khổng lồ trước người, dư thế chưa tiêu, bao phủ mà đến một tiếng quát tẩm chỉ thấy man hoang người khổng lồ đưa tay đem núi nhỏ giống như to lớn kim truy cầm trong tay chặn ở trước mặt mình dùng hết toàn thân sức mạnh vừa mới đem này cỗ cường đại sắc bén lực lượng chặn lại hắn cái tiêu to lớn thân thể phảng phất không thể chịu đựng được cường đại áp lực nặng nề đạp đạp đạp về phía sau liền lùi lại ba bốn bộ không tốt không ngờ rằng hắn một chiêu cuối cùng công kích pháp môn thần diệu như vậy nếu là lại để hắn phát sinh một cỗ sắc bén lực lượng ta chỉ sợ cũng muốn không ngăn được rồi giờ khắc này hóa thân man hoang người khổng lồ bạch tượng tôn giả trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sát thủ tuyệt chiêu lại bị đối phương trong nháy mắt phá vỡ, đồng thời, vẫn phản công lại đây cực kỳ khủng bố sắc bén lực lượng. Trong lòng hắn chính đang suy nghĩ, trên thân kiếm đã cấp tốc truyền đến đệ ngũ đạo sắc bén lực lượng, này một cố lực đạo so với đạo thứ tư lại muốn mạnh hơn gấp đôi, giờ khắc này, man hoang người khổng lồ cũng lại không ngăn được lực công kích cường đại như vậy đạo, đại thế truy nằm ngang ở trước ngực, liều mạng ra chỉ phòng ngự, bất quá, theo một cố khủng bố cực kỳ hủy diệt lực lượng truyền đến, hắn cái kia to lớn thân thể đột nhiên rung động lay động, trên khuôn mặt trướng thành màu đỏ. Tính, có vẻ cực kỳ thống khổ dáng dấp chỉ nghe anh điện một tiếng vang thật lớn, man hoang người khổng lồ trong nháy mắt bị đánh bay cách xa mấy chục trượng, mới vừa đứng vững thân hình, miệng rộng bên trong lập tức phun ra một cái nứt huyết. không được, ta nhất định phải lập tức né qua chiêu này, nếu là hắn còn có thể phát sinh một đạo sắc bén lực lượng, ta bất tử cũng muốn bị trọng thương. quyết định chủ ý, hóa thân man hoang người khổng lồ bạch tượng tôn giả chân phải bước ra, thân thể muốn vọt đến một bên. thật không ngờ rằng, lấy hắn bạch tượng tôn giả thần thông như thế, hôm nay lại muốn né tránh đối thủ phong mang. nhưng là, tại thân hình hắn mới vừa động lúc. Đạo thứ sáu sắc bén lực lượng chớp mắt đã tới, một cô hủy thiên diệt địa giống như mạnh mẽ sắc bén vô cùng lực lượng trước mặt bao phủ mà đến. Man Hoang người khổng lồ muốn né tránh, lại phát hiện thân thể bốn phía không gian vào đúng lúc này trong nháy mắt độc lại, hắn ngoại trừ gắng đón đỡ ở ngoài, căn bản không cách nào tránh né tránh ra. Thiên, Ma, giải, Thể. Ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ thấy Man Hoang người khổng lồ trong miệng đột nhiên phun ra một cô máu tươi, chật, hắn cái kêu cao tới trăm trượng to lớn thân thể trong nháy mắt tàn loạn, hóa thành một cỗ bàng bạc cực kỳ khí lưu hướng về phía trước dâng lên đi trực tiếp cùng Tỉnh Thiên cự kiếm phát sinh đạo thứ sáu sắc bén lực lượng đụng vào đồng thời với anh một trận liên miên không dứt nổ tung tiếng vang qua đi phạm vi trong vòng mấy ngàn trượng khắp nơi đầy dây hủy diệt kình khí phụ cận ngọn núi dồn dập sụp đổ tan vỡ bị không gì sánh kịp hủy diệt kình khí san thành bình địa giờ khắc này phản phất thế gian ngày tận thế giáng lâm trong vòng mấy ngàn trượng bất luận chim bay cá nhảy vẫn là trùng thử sáng ý hết mức hóa thành cho tận nơi đây dĩ nhiên không có để lại bất kỳ vật còn sống tồn tại mấy trăm trượng có hơn bạch tượng tôn giả dĩ nhiên hóa thành chân thân ngã xuống mặt đất trên trên người quần áo lam lũ, rách nát không thể tả, khắp toàn thân tất cả đều là đầm đìa máu tươi, hiển nhiên bị thương rất nặng. Đem hết toàn lực dùng tay chống đỡ mặt đất, muốn đứng lên, hắn chỉ cần còn có một hơi tồn tại, liền không có thể làm cho mình ngã vào kẻ địch trước mặt. Một trận long long kiếm rít âm thanh truyền đến, giữa không trung, chôi này kình thiên cự kiếm vẫn như cũ vắt ngang vòng trời, giống như khai thiên thần khí giống như lan ra vô cùng cường đại khí tức. Thân kiếm hơi một bản toàn, lập tức biến mất không còn tăm hơi, kiếm huyền tự thân ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung, chỉ thấy hắn ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài trên người không gặp chút nào thương thế, hiện nhiên này vừa đứng hắn là người thắng sau cùng, không tốt, đại sư huynh đã thất bại, vẫn ở bên ngoài 10 dặm quan chiến thiên ma cung giữa mọi người, xinh mị tôn giả trên mặt thần tình thắng thốt, sợ hay nói, cái tiêu kiếm huyền tử quá mức lợi hại, liền đại sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ánh mắt của nàng nhìn về phía hắc ảnh tôn giả, hiện tại cũng chỉ có mong đợi hắn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, trước mắt chúng ta lựa chọn duy nhất đó là đồng thời liên thủ tiến lên vây công, hắc ảnh tôn giả phiêu hốt quỷ dị âm thanh vang lên trên sân mọi người có thể nghe được ra trong giọng nói của hắn mang theo hơi tiếng rung hiển nhiên giờ khắc này cũng là kinh hoàng không nớt đã qua hai ngày hai đêm sắp rồi chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một khắc công phu để cung chủ huyết luyện đại pháp có thể thuận lợi hoàn thành đến lúc đó đó là này kiếm huyền tử giờ chết thấy ma cung mọi người mỗi người lộ ra vẻ sợ hãi vẻ mặt hắc ảnh tôn giả bổ sung một câu hắn câu nói này hoàn toàn là cho bọn hắn khuyến khích tiếp sức hắc ảnh này kiếm huyền tử một thân thần thông không thể tưởng tượng nổi chúng ta tiến lên e sợ một cái đối mặt đều không chống đỡ được thì sẽ vẫn rơi vào tay của hắn Nói chuyện chính là bí ma đường đường chủ nhiệm vô tâm, hắn đã bị kiếm huyền tử tuyệt thế thần thông triệt để làm kinh sợ tâm thần, tâm sợ mật run dưới, hắn đã không có bất kỳ ý chí chiến đấu, nếu không phải tự thân tại Thiên Ma Cung thân cư muốn trước, e sợ, hắn liền muốn xoay người bỏ chạy đây. Cung chủ dụ lệnh, tại nàng huyết luyện đại pháp chưa hoàn thành thời gian, không thể để cho người này tiện nhập Ma Cung đại điện một bước, chúng ta cho dù binh đến không dư thừa một người, cũng muốn ngăn cản hắn trụ. Lục Bảo tôn giả tử tốn nói, người này tuy rằng thô bạo hung ác, thế nhưng đối với Thiên Ma Cung chủ cực kỳ trung tâm, hắn ý tứ Dĩ nhiên quyết định đi vào vây công kiếm huyền tử. Lục Bao nói không sai. Hắc ảnh tôn giả hưởng ứng đạo nếu để cho kiếm huyền tử xông vào ma cung đại điện, dẫn đến cung chủ thất bại trong gan tức. Như vậy, ta thiên ma cung 3.000 năm cơ nghiệp đem hủy hoại trong một ngày, chúng ta đều sắp trở thành tội nhân thiên cổ. Trên lưng vạn thế bêu danh, cùng với như vậy, chúng ta còn không bằng liệu mạng một trận chiến, hoặc có xoay chuyển càn khôn tư thế. Hắc ảnh tôn giả nói không sai, chúng ta liệu mạng một trận chiến, liệu mạng một trận chiến, thể sống chết bảo vệ tông môn. Hắc ảnh tôn giả mấy câu nói bước lên ma cung chúng tu sĩ trong lòng nhiệt huyết. Mỗi người cao rộng hô to, "Thế sống chết bảo vệ tông môn!" Trong khoảng thời gian ngắn, quần tình sục sôi, chiến ý mười phần. "Đi, toàn bộ cùng bản tọa đi cuốn lấy kẻ địch, nếu có lùi về sau giả, giết không tha." Hắc Ảnh Tôn giả một tiếng hô to, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo xương mù màu đen, hướng về kiếm huyền tử cùng Bạch Tượng Tôn giả hai người kích đấu chiến trường bay qua. Sau đó, từng đạo từng đạo dị mang theo sát phía sau hắn bay đi, liền nguyên bản khiếp đảm tăng trí nhiễm vô tâm cũng kiên trì đi theo mọi người phía sau bay qua. Chương 444: Huyết dục vi tôn Kiếm Huyền Tử thân hình từ giữa không trung lặng yên bay xuống, đi tới bạch tượng tôn giả trước người cách đó không xa. Nhìn đối thủ đem hết toàn lực muốn đứng lên, này cô bất khuất ý niệm để hắn cảm giác sâu sắc kính nể. Phất tay trong lúc đó, một cỗ nhu hòa kình khí đem bạch tượng tôn giả thân thể lấy lên, chợt, hắn nỗ lực cân bằng chính mình lay động bất định thân hình, đợi đến ổn định sau, khàn giọng nói một câu, "Cảm tạ." "Bạch tượng, hôm nay ngươi ta một trận chiến, mặc dù là ngươi không địch lại bị thua, thế nhưng, tại ta kiếm huyền trong lòng, luôn luôn rất ít bội phục người khác, mà ngươi đã thắng được ta tôn kính." Kiếm Huyền mục nhỏ chỉ nhìn hướng về hắn lộ ra than thở tâm ý đáng tiếc, người ta thủy chung là sinh tử cự địch, các ngươi thiên ma cung giết ta đồ đệ, trong lòng ta từ lâu lập xuống thệ ngôn, nhất định phải dùng các ngươi thiên ma cung trên dưới mọi người máu tươi để tế điện ta đổi nhi. đề cập đến phượng thiên tứ, trong lòng hắn giống như đau rào giống như đau đớn, chính mình duy nhất ái đồ, kiếm các một mạch tương lai kỳ vọng, cứ như vậy mất mạng tại thiên người của ma cung trong tay, hắn không nghĩ tới, chính mình thầy trò hai người nhiều năm trước tại lang gia sơn từ biệt, dĩ nhiên là cuối cùng một mặt, từ đó sau âm dương hai cách, vĩnh viễn không cách nào gặp lại một cỗ lạnh lẽo sát ý từ kiếm huyền tử trên người hướng ra phía ngoài lộ ra hắn trong con ngươi đã tràn ngập hừng hực lửa giận bạch tượng tôn giả giống như một chiếc thuyền con tại sóng lớn giống như mãnh liệt sát ý bên trong thân thể đung đưa bất định tùy thời đều có diện khả năng trên mặt trồi lên một vệt cười khổ hắn nhàn nhạt hỏi kiếm huyền tử bản tọa tại trước khi chết muốn thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề mời nói thanh nạo mang theo tức giận âm thanh truyền đến ngươi cái kia một chiêu cuối cùng đến tận cùng có thể phát sinh vài đạo công kích lực lượng đây chính là bạch tượng tôn giả trong lòng không rõ chỗ nếu là không đem chi biết rõ é e sợ Hắn cho dù chết cũng chết không nhắm mắt. Kiếm Huyền Tử nghe xong ánh mắt nhìn kỹ hắn, ngạo nghễ nói, "Kiếm pha 9 tầng trời, một chiêu chín thế, có thể phát sinh chín đạo sắc bén kiếm khí công kích đối thủ, đồng thời mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều gấp trước một đạo phải mạnh hơn gấp đôi. Bạch Tượng, ngươi có thể kiên trì đến đạo thứ 6 kiếm khí vừa mới bị thua, trong thiên hạ, ngươi là ta kiếm huyền gặp phải thực lực đối thủ mạnh mẽ nhất. Một chiêu chín thế, chín đạo sắc bén kiếm khí." Bạch Tượng tôn giả nghe xong đôi mắt thất thần, hắn bây giờ cuối cùng cũng coi như biết đối phương này một kích cuối cùng uy lực cường hãn bao nhiêu, vẹn vẹn đạo thứ 6 kiếm khí cũng đã làm cho hắn thi triển tiên ma giải thể đại pháp mới miễn cưỡng chống đỡ lại thế nhưng tự thân dĩ nhiên bị trọng thương nếu như này đạo thứ bảy thứ tám đạo còn có cuối cùng kia một đạo kiếm khí phát sinh chính mình e sợ sẽ ở hủy thiên diệt địa giống như kiếm khí mạnh mẽ công kích hạ lập tức chết tại chỗ người này thần thông to lớn tại giới tu hành bên trong dĩ nhiên không người có thể chặn mũi kiếm ha ha nửa ngày bạch tượng tôn giả đột nhiên phát sinh một trận cười lớn tiếng cười kéo dài một lúc lâu vừa mới ngừng lại có vẻ nhanh vô cùng ý ta bạch tượng sinh thời có thể thấy được kinh thiên như vậy địa khiếp quỷ thần tuyệt đại thần thông chết cũng không tiếc rồi, không tiếc rồi. dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn kỹ đối phương, trầm giọng nói, đến đây đi, cho ta một cái sàng khoái. một đời ngóng trông đại đạo đỉnh cao, bây giờ có thể chết ở trong lòng kính nghệ trong tay địch nhân, đối với bạch tượng tôn giả mà nói, cũng coi như là hay nhất giải thoát. kiếm huyền mục nhỏ thì hắn, cái này thẳng thắn cương nghị hắn tử, tỉnh táo nhung nhớ tỉnh tự nhiên bay lên, nói thật, hắn thật sự không muốn ra tay đem đối phương chu diệt. trên người lạnh lẽo sát ý kịch liệt sóng chấn động, trận mạnh trận yếu, có vẻ kiếm huyền tử giờ khắc này trong lòng do dự bất định, khó có thể làm ra lựa chọn. Cho đến nửa ngày, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, thẳng như nói, Bạch Tượng, ngươi đi đi, rời khỏi Thiên Ma Cung. Hắn lời này vừa nói ra, hiển nhiên đã quyết định bỏ qua cho đối phương tính mạng. Kiếm Huyền Tử một đời sát phạt rất nặng, nhưng là chết ở trong tay hắn đều là cùng hung cực các đáng chết người. Hắn cùng Bạch Tượng tôn giả trải qua hai ngày hai đêm khổ đấu, lẫn nhau tỉnh táo nhung nhớ, càng là kính nghệ đối phương quang minh lỗi lạc, ngạo nghệ bất khuất. Vì vậy, để hắn hiện tại ra tay đánh giết không hề có lực hoàn thủ Bạch Tượng tôn giả, hắn không làm được. Đa tạ ngươi có hảo ý. Bạch Tượng tôn giả trong ánh mắt lộ ra cảm kích vẻ mặt trở sắc mặt ngưng lại, cất cao giọng nói, ta bạch tượng xuất thân thiên ma cùng, tông môn đó là nhà của ta, nhà của chính mình có địch nhân đến phạm, cho dù không có sức chống cự, cũng kiên quyết sẽ không rời nhà trốn đi. Kiếm Huyền, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, đến đây đi. Nhưng cậu vừa chết, báo lại tông môn. Ánh mắt nhìn kỹ trước mắt vị này, một lòng muốn chết hắn tử. Kiếm Huyền tử thầm than một tiếng, tay phải chậm rãi giơ lên, hắn quyết định muốn ra tay rồi. Ái đồ mối thù phải có báo, hắn nếu một lòng muốn chết, mình cũng không thể làm gì khác hơn là thảnh thẩn tâm ý của hắn. Chớ có thương tổn bạch tượng sư huynh xa xôi phía chân trời truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng gào kiếm huyền tử ngẩng đầu lên thấy bên trong chỗ trống xa xa giữa không trung một nhóm 20, 30 tên tiên ma cung tu sĩ bay tới cái kia lanh lảnh tiếng gào liền xuất từ đầu lĩnh một vị hồng y mỹ phụ trong miệng tại nàng rút tiếng không lâu trên vòm trời đột nhiên xuất hiện dị tượng màu đỏ sẫm mây đen lặng yên ngưng kết đến mấy trăm dặm chi rộng rãi đem nhật nguyệt che lấp toàn bộ đại địa không gặp chút nào hào quang giữa tầng mây tiếng sấm rầm rầm tiêu điện lấp lóe khủng bố cực điểm khí tức từ tầng mây nơi sâu xa lộ ra áp bách trên mặt đất tất cả vật còn sống giờ khắc này phảng phất đã là ngày tận thế tới, chịu đến bảng bạc cực kỳ thô bạo mùi máu tanh áp bách, phi ở giữa không trung ma cung chúng tu sĩ rồn rập rơi xuống, rơi vào cách kiếm huyền tử cách đó không xa trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện như vậy quỷ dị thiên tương, thiên ma cung chúng tu sĩ ngã rơi xuống mặt đất sau, chẳng những không có chút nào sợ hãi, trái lại mỗi người lộ ra vẻ khó có thể ước chế mừng như điên tình. Xong rồi, cung chủ rốt cục xong rồi, ta thiên ma cung được cứu rồi, thân hình lơ lửng không cố định hắc ảnh tôn giả lớn tiếng kêu gào, hắn đã mất đi ngày xưa chấn tĩnh, trong lòng mừng như điên, quay về chúng ba âm thanh hô cung chủ huyết luyện đại pháp đã thành, lập tức, huyết thần liền muốn xuất thế, ta thiên ma cung thống nhất giới tu hành sắp tới. Ha ha ha. Cười lớn âm thanh ở đây lần trước đã không ngớt, thiên ma cung mọi người trên mặt đều lộ ra vạn phân kinh hỉ. Huyết thần xuất thế, từ đó sau, thiên ma cung đem một nhà độc đại, giới tu hành bên trong cũng không còn bất luận là thế lực gì có thể với bọn hắn so sánh với. Thấy cách đó không xa những kia ma cung tu sĩ mừng như điên vẻ mặt, còn có trên vòm trời quẩn quẩn mà đến huyết vân, kiếm huyền tử trong lòng ẩn có cảm giác không tốt, ánh mắt nhìn về phía bạch tượng tôn giả, ánh mắt tràn ngập không rõ tâm ý. Không ngờ rằng sư muội lại thật sự thành công đây. Đứng ở đối diện hắn Bạch Tượng tôn giả cũng là đầy mặt khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời, một lúc lâu, vừa mới đối với Kiếm Huyền tử nói một câu, "Kiếm Huyền, ta Bạch Tượng kính nể cách làm người của ngươi, nếu là ngươi chịu nghe ta một câu, hiện tại mau nhanh tối lui đi, lại chỉ chút, ngươi còn muốn chạy cũng đi không xong." Hắn những lời này giống như cự thạch đầu hải tại Kiếm Huyền tử trong lòng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, ánh mắt càng thêm do dự không rõ, không khỏi hỏi, "Lẽ nào các ngươi thiên ma cung còn có so với ngươi đạo hạnh còn cao thâm hơn người sao?" là cái kia thiên mà cung chủ sao liên tục hỏi ra trong lòng nghi hoặc chỗ chật chỉ thấy trên người hắn lan ra vô cùng chiến ý ngạo nghê nói cho dù đạo hạnh của hắn thông thiên ta kiếm huyền cũng có đầy đủ tự tin cùng với một trận chiến trên người chịu nhân kiếm như vậy tuyệt thế thần thông cũng không trách kiếm huyền tử ngạo khí trung thiên coi trời bằng vung kiếm huyền kiếm đạo của ngươi thần thông có thể được xưng là là cả thế gian vô địch nhưng là nói tới đây dừng một thoáng bạch tượng tôn giả ánh mắt tử nóng nhìn về phía giữa không trung chậm rãi nói rằng sư muội ta huyết luyện đại pháp đã thành. Ngày xưa Thánh Môn Huyết Thần liền muốn xuất thế, cho dù đạo hạnh của ngươi thông thiên cũng không cách nào vượt qua huyết thần lực lượng, trừ phi, trừ phi các ngươi Thiên Môn Tổ sư Vạn Tượng lão nhân sống lại, bằng không, tại nhân thế gian đem không có bất luận một hai có thể ngăn trở huyết thần bước chân. Giọng nói của hắn lên kèn, nói năng có khí phách, hiển nhiên trong lòng đối với cái kia sắp xuất thế huyết thần ôm ấp rất lớn tự tin, cho dù kiếm huyền tử trên người chịu tuyệt thế thần thông cũng khó có thể cùng với ngang hàng. Càng trọng yếu hơn một điểm, này sống lại huyết thần, đó là kiếm huyền tử đồ đệ, trong lòng hắn thực sự không đành lòng, thấy thầy cho tương tàn một màn xuất hiện vì vậy, khổ sở khuyên bảo cũng coi như là báo lại kiếm huyền tử lúc trước một phen tình ý huyết thần lẽ nào chẳng lẽ là 3.000 năm trước gieo vạ giới tu hành thánh môn tứ đại thần ma bên trong huyết dược thiên ma đến lúc này kiếm huyền tử vừa mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng có thể bị người trong ma đạo xưng là huyết thần chỉ có 3.000 năm trước cùng thiên môn tổ sư quyết chiến tiên sơn đỉnh huyết dược thiên ma dựa vào tông môn điện tịch ghi đi chép cho dù lấy tổ sư thần thông như vậy cũng là khổ chiến ba ngày ba dạng vừa mới đêm này mà chui diện kiếm huyền tử tuy rằng tự phụ nhưng là trong lòng hắn rõ ràng chỉ bằng vào nhân kiếm lực lượng chính mình vẫn không cách nào đạt đến ngày xưa vạn tượng tổ sư độ cao tứ đại thần ma huyết dược vi tôn tin tưởng câu này truyền lưu mấy ngàn năm nguyên nên nghe qua bạch tượng tôn giả ánh mắt chân thành nhìn về phía hắn trầm giọng nói kiếm huyền ngày xưa thánh môn tứ đại thần ma bên trong tu vi thấp nhất giả cũng đạt đến hư đạo đến cảnh so với bản tọa đạo hạnh chỉ mạnh không yếu thế nhưng có một chút ngươi e sợ không rõ ràng đây chỉ có ta thiên ma cung truyền xuống sách cổ phía trên có ghi chép ngày xưa tứ đại thần ma bên trong huyết thần tuy rằng xếp hạng thứ hai nhưng là Thực lực của hắn nhưng là trong bốn người cường hãn nhất tồn tại, cho dù mặt khác Tam Đại Thần Ma tính ngược lại, cũng khó có thể cùng với ngang hàng. Hắn thần thông đến cùng lớn bao nhiêu? Mỗi người nói một kiểu, nói chung một điểm, người nhân kiếm tờ hờ hờ. N. Thông cho dù lợi hại đến đâu, cũng khó có thể vượt qua hắn. Nghe ta một lời khuyên, mau nhanh thối lui đi. Trải qua ngắn ngủi trâm mặc, Kiếm Huyền Tử trên người đột nhiên lan ra vô cùng cường đại chiến ý, ngửa mặt lên trời cười dài, cất cao giọng nói, Kiếm Huyền bất tài, tuy rằng không có ngày xưa vạn tượng tổ sư như vậy tuyệt thế phong thái, nhưng là các ngươi thiên ma cung tế luyện huyết ma nhất định gieo vàm ơn dân kiếm huyền thân là người trong chính đạo chứ ma vệ đạo chính là chuyện buồn phận tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến chớ nói chi là bỏ chạy rời đi bạch tượng hảo ý của ngươi kiếm huyền chân thành ghi nhớ ta hôm nay liền muốn cùng các ngươi huyết ma đấu một trận nhìn hắn có hay không có trong truyền thuyết như vậy tuyệt thế thần thông trong giọng nói hắn vầng chán tinh thần phấn chấn không có một chút nào kinh hoàng vẻ mặt cả người ở trong chớp mắt phảng phất biến thành một thanh kính thiên cự kiếm tản mát ra vô cùng vô tận chiến ý bạch tượng tôn giả gặp chi trong lòng càng là kính nể như vậy tuyệt thế phong thái bằng phẳng lòng dạ làm cho hắn đối với Kiếm Huyền Tử trong lòng hảo cảm tăng gấp bội, ẩn có đem coi là chi kỳ đối đãi. Bởi vậy, hắn quyết định, nhất định phải ngăn cản trận này thầy cho tương tàn bi kịch phát sinh. Chương 445, huyết thần xuất thế. Kiếm Huyền, chuyện đến nước này ta cũng không muốn giấu ngươi, ngươi có biết này sắp xuất thế huyết thần bản thể là người phương nào? Bạch tượng tôn giả sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn kỹ đối phương, một chữ một chữ trầm giọng nói, hắn sẽ là của ngươi đổ đệ phượng tiên tử. Lời này vừa nói ra, mặc cho Kiếm Huyền Tử tâm như bàn thạch, cũng không khỏi vì đó rung mạnh, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Ngươi, lời ấy coi là thật. Nửa ngày, trên mặt hắn khiếp sợ vẻ mặt vừa mới chậm rãi bình tĩnh, nhìn về phía Bạch Tượng Tôn giả chậm giọng hỏi: Đồ đệ của ngươi giết bổn cung thiếu chủ giả sao? sư muội của ta, vậy chính là hiện nay Thiên Ma Cung Cung chủ đem hắn bắt giữ sau, liền tập trung vào trong ao máu. Nguyên bản muốn hắn trước khi chết nhiều triệu điểm thống khổ gian vặn, nhưng không ngờ đồ đệ của ngươi thể chất đặc biệt, lại có thể tiếp nhận được huyết chỉ tà lực ăn mòn. Như vậy như vậy, bổn cung cung chủ nhân thể thi triển huyết luyện đại pháp, đem hắn tế luyện thành huyết thần. Bạch Tượng Tôn giả thả luôn cho biết. Hắn cũng là muốn thuyết phục Kiếm Huyền Tử rời khỏi nơi đây Kiếm Huyền. Bất luận đạo hạnh của ngươi có thể không địch nổi huyết thần, các ngươi dù sao cũng là thầy trò quan hệ. Hắn bây giờ thần trí đã mất, cũng sẽ không bao giờ nhớ lại qua lại bất luận một hay. Coi như là ngươi tên sư phụ này, chỉ cần sư muội ta ra lệnh một tiếng, hắn cũng sẽ với ngươi liều chết đánh nhau. Đến lúc đó, ngươi có thể sử dụng toàn lực cùng đồ đệ của mình chém giết sao? Ngươi có thể làm được điểm này sao? Thiên Tứ chỉ cần còn sống, ta cái này là làm sư phụ thì có trách nhiệm bảo vệ hắn. Bạch Tượng Tôn giả vừa dứt lời, Kiếm Huyền Tử lập tức kiên quyết nói rằng. Bất luận hắn bây giờ biến thành hình dáng ra sao, ta nhất định phải đem hắn mang đi, thiên hạ to lớn, nhất định có thể tìm tới để hắn khôi phục thần trí phương pháp. Vì lẽ đó, Bạch Tượng Đạo Hữu, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ở tình huống như vậy kiếm huyền càng là không thể tối lui. Ngươi bây giờ không đi, đến thời điểm sẽ hối hận không kịp. Bạch Tượng Tôn giả thấy mình khuyên bảo vô hiệu, thở dài một tiếng, không nói nữa. Hắn cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thậm chí liền Thiên Ma Cung bí mật không muốn người biết đều nói ra, nhưng đáng tiếc, đối phương cũng không lĩnh phần nhân tình này, cũng chỉ hảo theo hắn tâm ý đi thôi. Lúc này Giữa không trung mãnh liệt bốc lên huyết vân càng thêm dày đặc, tầng mây nơi sâu xa tia điện không ngừng, tiếng sấm rầm rầm, vòng trời dĩ nhiên biến sắc, đại địa lờ mờ tối tăm. Từng cỗ từng cỗ bảng bạc cực kỳ khí thế từ huyết vân bên trong chuyển đến ra, giống như sóng lớn sóng lớn giống như hướng phía dưới mọi người áp bách mà đến, Đạo hạnh hơi chút thấp một ít tu sĩ tại này cố khí thế khủng bố bị áp hạ, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tràn trề, ánh mắt tăng dã, liền thân hình đều đứng không vững, hai chân mềm nhũn, cả người co quắp ngã trên mặt đất. Đây chính là thiên đạo lực lượng, tại cường đại thiên uy dưới, chúng sinh đều là run rế. Nhưng là nhân thế gian cũng có không cam lòng khuất phục tại thiên đạo bên dưới sinh linh với anh một tiếng nổ vang rung trời phảng phất trần thế niết bàn xuống lại tại chính nam phương cách đó không xa đông đảo trong sơn mạch một tòa cao nhất ngọn núi cũng là hiểm trở nhất chót vót ngọn núi đỉnh núi nơi đột ngột nổ tung nổ tung hóa thành vô số nặng ngàn vạn cân cục đá vụn hướng về bốn phía phun ra liên tiếp nổ vang không dứt nổ vang truyền đến ra tiếng vang to lớn thậm chí che dấu vòm trời bên trong giấu di vang vọng bão tiếng sấm ngao tại đây trời cự thạch mảnh vỡ bên trong một cái lưng mọc huyết dược người đàn ông trẻ tuổi đi ngược chiều mà lên trôi nổi ở giữa không trung, cầm trong tay màu vàng trường kích, ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phát sinh giống như hồng hoàng cự thú bình thường gào thét. Một cỗ hủy thiên diệt địa giống như cường đại thu bạo khí thế từ trên người hắn lộ ra, hướng về bốn phía lan tràn ra đến. Khí thế nơi đi qua, đầy trời phun ra cự thạch toàn bộ bị phá hủy. Một trận từng đám âm thanh qua đi, tất cả đều là hóa thành bụi đá, theo gió tiêu tán ở giữa không trung. Ngay này huyết dược nam tử sau khi xuất hiện, đứng ở đàng xa kiếm huyền tử rõ ràng phát hiện, người kia thân ảnh cùng chính mình đồ nhi phượng thiên tứ không khác nhau chút nào, tâm thần rung động vừa định bay người lên đi vào tìm tòi hư thực, không nghĩ tới trên vòm trời dày đặc huyết vân đã sản sinh dị biến liên tiếp bạo tiếng sấm qua đi, chỉ thấy đầy trời huyết vân kịch liệt bốc lên làn, tầng mây nơi sâu xa mơ hồ hiện ra ngũ sắc kia điện, Ngay sau đó, chỉ nghe vang điện một tiếng vang thật lớn, tiếng sấm rung trời chật địa, một đạo có tới mấy trăm trượng thô to lớn điện trụ từ tầng mây nơi sâu xa ngưng kết mà ra, ôm theo hủy thiên diệt địa tư thế hướng về cái kia huyết dược nam tử phủ đầu đánh tới. tứ cửu thiên tiếp vẫn là kinh khủng nhất âm dương ngũ hành thiên lôi. đứng ở phía dưới kiếm huyền tử nhìn thấy tình cảnh như thế, nương thân hình. Ánh mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời, cái kia giống như ma thần giống như tồn tại nam tử, thật lâu không nói. Này đạo to lớn điện trụ do bên trong đến ở ngoài tổng cộng chia làm ngũ sắc, năm loại thuộc tính khác nhau thiên lôi phủ đấu đánh xuống, cái kia huyết vực nam tử đối mặt như thế không có thể chống đối thiên uy lực lượng, lại không tránh không né, liền chút nào phòng ngự đều không có, trong náy mắt, hắn thân thể đã biến mất tại ánh chớp điện trụ bên trong. Lần này có thể đem đứng ở phía dưới ngựa đầu quan sát ma cung chúng tu sĩ sẽ lo lắng, bọn họ làm sao cũng không nghi tới, trong lòng không ai được đổi. Ma thần giống như tồn tại huyết thần lại tại một đạo thiên lôi công kích hạ, không có một chút nào năng lượng hoàn thủ, này có thể để trong lòng bọn hắn cảm thấy thất vọng. Một lúc lâu, các loại, chờ, này đạo to lớn điện trụ tiêu tán sau, tại ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy phương xa trên vòng trời, cái kia lưng mọc huyết dực giống như ma thần bình thường nam tử, vẫn cứ trôi nổi ở trên không trên. Tại huy hoàng thiên uy một đòn dưới, hắn tựa hồ không có chịu đến một điểm tổn thương, liền trên người bắt mắt bạch tí cũng không có hư hao mảy may. Hướng, tựa hồ bị này thiên lôi một đòn trêu đến trong lòng hỏa khí. Hắn cầm trong tay màu vàng trường kích quay về phía trên xa xa chỉ tay, trong nấy mắt chỉ thấy huyết vân trung nguyên vốn đã sắp ngưng tụ mà thành đạo thứ hai thiên lôi phảng phất chịu đến một cố cường đại vô hình vô cùng lực đạo công kích, lập tức tán loạn biến mất. Cùng một thời gian, nam tử kia vỗ sau lưng huyết dược cầm trong tay trường kích, giống như một đạo lưu tinh giống như hướng lên phía trên màu máu kiếp vân bắn nhanh mà đi. Tại huyết vân phía dưới, ma thiên ngay thượng, nguyên bản vẫn quỳ gối tê trong miếu, quay về thánh mẫu nương nương chân thân tượng đắp thành kính cầu xin thiếu nữ, trong nhất thời bị một trận kinh thiên động địa nổ vang thất tình thoáng chốc. Nàng cảm giác mình dưới thân chuyển đến một trận kịch liệt chấn động, cùng một thời gian, cả tòa chùa miếu kịch liệt đung đưa, bốn phía tảng đá xây mặt tường trên nứt ra từng đạo từng đạo to lớn khẽ hở. Trên hương án bày ra chỉnh tề tế phẩm rồn dập phát run đi rơi xuống mặt đất trên, liền trăng nghiêm. Từ thiện thánh mẫu nương nương chân thân tượng đắp cũng dị dào rung động, lay động bất định, kèn ken. Liên tiếp vỡ vụn tiếng vang truyền ra, sau đó chỉ thấy tế trong miếu thần thánh nhất tồn tại, cũng là thiên ma cung đệ tử trong lòng thần linh tồn tại, thánh mẫu nương nương chân thân tượng đắp trên đột ngột xuất hiện từng đạo từng đạo bé nhỏ khẽ nứt, vết dạn không ngừng mở rộng sau đó lan tràn đến cả tòa tượng đắp chỉ nghe oanh địa một tiếng thánh mẫu nương nương chân thân tượng đắp theo tiếng vỡ vụn đổ nát hóa thành một đống đá vụn rải rác ở trên hương án nàng tựa hồ đã gặp tương lai bất hạnh không đành lòng tận mắt nhìn sự tình bi thảm nhất trên thế gian phát sinh chỉ có lựa chọn đi đầu hủy diệt chính mình bên ngoài dị tiếng vang càng ngày càng to lớn thiếu nữ vội vã đứng lên hơi chút hoạt động một chút hai chân liền hướng về tế ngoài miếu chạy đi đi tới ngay trên mặt và mắt chỗ thiếu nữ thấy trên vòm trời tất cả đều là liên miên không dứt huyết vân đến mấy trăm dặm tri rộng rãi tại huyết vân bao phủ xuống Đại địa dĩ nhiên bị chiếu dội thành hoàn toàn đoạn đầu, giống như ngày tận thế đến đến, Trần Thế đã bị trở thành vô Gian địa ngục. Ở giữa không trung, một đạo trải qua thiên thu vạn thế cũng không cách nào quên thân ảnh xuất hiện ở thiếu nữ mỹ lệ trong con người, cả người nàng ở trong trước mắt trinh lập nai thượng, phương tâm tràn ngập kinh hỉ cùng mê hoặc. Mái tóc dài màu máu, lưng mọc một đôi quỷ dị mạc danh huyết dực, khắp toàn thân tràn ngập thô bạo máu tanh khí tức. Tại sao người yêu của ta sẽ trở nên như vậy xa lạ? Thiếu nữ nửa mặt lên trời hò hét, chất vấn trời xanh, hô hán trong lòng nàng trí ái. Cái kia trôi nổi ở giữa không trung giống như ma thần giống như nam tử. Hồi lâu, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Cái gì đều mặc kệ đây. Thiếu nữ chân sen giống một cái, thả người hướng về giữa không trung bay đi, hướng về nàng âu Yếm nam tử phi thân mà đi. Nhưng là, khi nàng thân thể mềm mại bay khỏi nhai diện cao 10 trượng thời điểm, giữa không trung đột ngột xuất hiện một đạo vô hình bình phong, đem thiếu nữ thân thể mềm mại ngăn trở, sau đó, nàng bị một cỗ đại lực đàn hồi trở về hạ rơi trên mặt đất. Lạnh lẽo núi đá truyền đến ý lạnh âm u, thiếu nữ rơi lệ đầy mặt, nằm ở nhai trên mặt, đôi mắt đẹp nhìn về phía người yêu của mình cái kia giống như ma thần giống như nam tử vỗ sau lưng huyết dực cầm trong tay trường kích nửa mặt lên trời rít dảo hướng về vô biên vô tận huyết vân sông qua đồng dạng tại phía trên ngọn núi này ma cung đại điện hậu điện phần cuối một chỗ độc ngay dưới trong nhà gỗ tại thiên địa phát sinh dị tượng sau trong phòng đột ngột vang lên một đạo trầm thấp mang theo khiếp sợ nữ tử âm thanh làm sao có khả năng tuyết cơ nàng thật sự thành công tại sao lại như vậy đây chẳng lẽ là thiên ma bí trên ghi chép có sai từng đoạn tràn ngập nghi hoặc không dọ âm thanh từ trong nhà vang lên thật lâu không thể ngừng lại ta biết rồi Nguyên lai là như thế một chuyện. Một lúc lâu, chỉ nghe trong phòng nhân một tiếng thở dài, vô hạn thốn thức, trong giọng nói tràn ngập bi thương tâm ý tuyết cơ, tuyết cơ, ta đổi nhi, ngươi biết không? Ngươi bây giờ làm tất cả, tương lai chắc chắn hối hận không kịp. Đáng tiếc, sư phụ hiện tại hành công chính đang thời khắc mấu chốt, không có cách nào ngăn cản ngươi, không có cách nào ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. A, một tiếng sắc bén tiếng gào từ bên trong nhà gỗ truyền ra, mang theo vô tận bi thống, hướng về phương xa xa xôi truyền vang ra. Tứ Cựu Thiên Kiếp là tu sĩ từ cảnh giới Hóa Thần đột phá đến Thái hư cảnh giới lúc. Thiên đạo hạ xuống hình phạt. Cái gọi là tứ cựu thiên kiếp, độ kiếp người nhất định phải trải qua 4936 đạo thiên lôi sau, mới có thể thành công đột phá, đạt tới thái hư. Thiên uy huy hoàng, hạ xuống 36 đạo thiên lôi, một đạo vượt qua một đạo, đặc biệt là cuối cùng 9 đạo thiên lôi, uy lực to lớn, bình thường độ kiếp tu sĩ 10 có 9 sẽ tại chỗ vỡ lạc. Giới tu hành bên trong các đại tông môn bên trong, nếu như có đệ tử môn nhân độ tứ cựu thiên kiếp, trên tông môn hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tập một môn lực lượng đến hiệp trợ độ kiếp người an toàn vượt qua, phòng ngự trận pháp. Đại thần thông tu sĩ hộ pháp, đây đều là tất không thể thiếu điều kiện. Trái ngược với đại tông môn tu sĩ, một ít tiểu nhân, nhỏ bé môn phái gia tộc hiển nhiên không có cái điều kiện này, cái này cũng là vì sao đại đa số bên trong môn phái nhỏ trong gia tộc cực nhỏ có thái hư tu sĩ tọa chấn nguyên nhân chủ yếu, bọn họ muốn bình yên vượt qua tứ cửu thiên kiếp, có thể được xưng là là khó như lên trời. Tại huyết vân phía dưới trên mặt đất, bất kể là Thiên Ma cung chúng tu sĩ, vẫn là kiếm huyền tử, bọn họ ngày xưa đều là vượt qua tứ cửu thiên kiếp sau, vừa mới thần du thái hư, tu vi đại thành nhớ tới chính mình năm đó độ kiếp lúc gặp phải thiên lôi loạn oanh tình cảnh, trên sân mọi người mỗi người lộ ra vẻ sợ hãi tâm ý. Nhưng là, bọn họ thấy được phía trên cái kia giống như ma thần giống như nam tử độ kiếp sau, mới phát hiện, nguyên lai, như vậy cũng có thể vượt qua thiên kiếp. Chương 446, thân thể bất tử. Trên vòng trời, màu đỏ sẫm tầng mây che ngập bầu trời, giống như tầng tầng sóng lớn giống như lăn lộn mãnh liệt, bao trùm chi rộng rãi đến phạm vi mấy trăm dặm. Tầng mây nơi sâu xa, không ngừng bắn lẻn ánh lựa tia điện, ở mảnh này màu máu trên thế giới có vẻ đặc biệt bắt mắt. Một cỗ làm người nghẹt thở khủng bố khí thế từ huyết vân nơi sâu xa hướng ra phía ngoài tỏa ra, phản phất tại cảnh cáo thế nhân, huy hoàng thiên uy dưới, thế gian vạn vật đều là run rễ. Vào thời khắc này, thiên có người làm trái ý trời, muốn phá hủy thiên đạo đối với thế gian ràng buộc lực lượng. Một cái lưng mọc huyết dục, cầm trong tay màu vàng trường kích nam tử, vắt ngang ở giữa không trung, khí thế khổng lồ từ trên người hắn phát sinh, đứng ở đám mây hắn giống như thượng cổ ma thần giống như vậy, uy phong lấm lẫm, khiến cho nhân không thể ngưỡng mộ. Hững, từng đợt điên cuồng hét lên âm thanh trên vòm trời trên truyền vang, rung khắp nhân thế gian trên nghèo biết lạc cho tới hoàng tuyển ma thần kia giống như nam tử vung vẩy trong tay trường kích sau lưng huyết rực hành triển thân hình giống như một vệ sáng tại đầy trời huyết vân bên trong qua lại nơi đi qua dày đặc màu máu kiếp vân rồn dập tiêu tán dù có một ít kiếp vân tại lâm tiêu tán trước đó phát sinh không cam lòng thiên lôi công kích nhưng là đối với thế nhân mà nói hủy thiên diệt địa hình lôi nhưng thương không tới hắn thân thể chút nào tại hắn qua lại sung kích dưới huyết vân nơi sâu xa đã để chống một mảnh sáng sủa càn khôn lưu hòa ánh mặt trời tán hạn tà tà chiếu rọi ở phía dưới mọi người trên mặt Tựa hồ cảm thấy tiếp tục như vậy muốn đem huyết vân toàn bộ xô tan, cần thời gian rất lâu, nam tử kia điên cuồng hét lên một tiếng, một cỗ thô bạo máu tanh khí thế nhất thời từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tỏa ra, chật, chỉ thấy cả người hắn đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, trên vòng trời xuất hiện một mảnh phạm vi mấy ngàn trượng biển máu. Màu đỏ tươi sền sệt dòng máu quỷ dị giống như trôi nổi ở giữa không trung, vừa vặn đem tiếp vân nơi sâu xa mảnh này chống không nơi bù đắp, phía dưới vừa hưởng thụ đến nhu hòa ánh mặt trời tắm rửa mọi người, vào đúng lúc này, trên người ánh mặt trời biến mất không còn tăm hơi, đại địa lại khôi phục một mảnh máu tanh ngảm đạm biển máu hình thành sau, cấp tốc hướng về phía trước bắt đầu lưu động, tốc độ cực nhanh, so với Thái hư tu sĩ bay trên trời còn nhanh hơn 3 phần. màu đỏ tươi sền sệt dòng máu nơi đi qua, dường như một con man hoang cự thú, chính há to mồm không ngừng thôn vẹt trên vòm trời kiếp vân. tại phạm vi mấy ngàn trượng chi rộng rãi biển máu sung kích dưới, bất quá một nén nhang thời gian, lan tràn mấy trăm dặm màu máu kiếp vân dồn dập tán loạn biến mất, đến lúc cuối cùng một mảnh huyết vân bị thôn vẹt sau, một cái vang trời nổ vang tại vô tận bầu trời trên rung động, tựa hồ là thiên đạo tức giận, thế gian run rế lại có như vậy hạng người dám như vậy coi rẻ huy hoàng thiên uy. Nhưng là, hết thảy đều đã thành định cục, để giới tu hành bên trong vô số tu sĩ hồn phi phách tán tứ cửu thiên kiếp, lại khổ rồi đến chỉ phát ra một đạo thiên lôi sau, liền không cam lòng biến mất ở trên vòng trời. Trên mặt đất, ma cung tu sĩ đã bị huyết thần mai triệt để chấn động đứng ngây ra tại chỗ, một lúc sau, từng cái từng cái mới phát sinh kinh hỉ tiếng hoan hô, bọn họ biết, thiên ma cung có này cường đại giúp đỡ, huy hoàng đỉnh cao thời khắc sắp đến. Vô tận trên vòng trời, chỉ còn lại một mảnh máu đỏ tươi hải, treo ngược tại mọi người trên đỉnh đầu. Thật mạnh, thật sự thật mạnh, chẳng trách, ngươi muốn quên tà tối lui. Kiếm Huyền Tử ngựa đầu nhìn trời, nỉ non nói nhỏ, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ tâm ý từ khi hắn luyện thành nhân kiếm sau, tự phụ tại giới tu hành dĩ nhiên không ai địch nổi. Nhưng là khi hắn ngày hôm nay thấy trên vòm trời cái kia giống như ma thần giống như nam tử, chính mình ái đồ, bàn thạch giống như kiên cố tự tin bắt đầu xuất hiện từng kia từng kia vết rách. Nếu như buông tay toàn lực một trận chiến, có thể có mấy phần chắc chắn vượt qua đối phương, Kiếm Huyền Tử mình cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là chính mình thắng được cơ hội rất mơ hồ. Kiếm Huyền, ngươi bây giờ muốn rút đi, e sợ cũng không kịp rồi. Bạch tượng tôn giả trên mặt buốt ra một vệt cười khổ, sắp âm thanh nói rằng, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe Thiên Ma Cung Đại Điện vị trí trên ngọn núi đột ngột xuất hiện một bóng người, chậc, chỉ nghe điên cuồng vô cùng tiếng cười trên vòm trời lần trước đang kiếm huyền tử, ngươi không phải muốn giết hết ta Thiên Ma Cung trên dưới mọi người sao? Hiện tại, bổn cung liền để học trò gương của ngươi tự tay đưa ngươi chấm dứt. Ha ha ha ha, vui cười âm thanh qua đi, chỉ thấy Thiên Ma Cung chủ thân hình đột nhiên xuất hiện ở biển máu phía trên, ôn nhu vô cùng lời nói từ nàng trong miệng phát sinh, huyết thần, huyền tử của ta, nhanh đi đem kẻ địch tiêu diệt, đem hắn nát tan thi vạ, đoạn nói xong lời cuối cùng bốn chữ nàng nu hỏa ngự khí đột nhiên tăng thêm tuôn ra lạnh lẽo cực kỳ xa ý ngao huyết hải trong vang lên một trận giống như thượng cổ cự thú hí lên rít gào tiếng gầm nhẹ trận chỉ thấy đầy trời biển máu từ thiên ma rơi giống như sóng lớn giống như từng tầng từng tầng hướng về kiếm huyền tử dâng lên lại đây thiên ma cung chủ ngươi đem ta đổ nhi làm hại như vậy thế thảm nạp mạng đi đi kiếm huyền tử đứng ở phía dưới ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung thiên ma cung chủ nổ đom đóm mắt nội giận gầm lên một tiếng thân hình trong nháy mắt hóa thành một thanh đỉnh thiên cự kiếm một mặc kệ từ phía trên dâng lên đến vô tận biển máu, trực tiếp hướng về Thiên Ma cung chủ bắn nhanh mà đi. Hắn đã quyết định chủ ý, bất luận làm sao, cũng muốn trước đem cái này kẻ cầm đầu chu diệt đi lại nói. Thân kiếm khổng lồ lăng không xoay một cái, trực tiếp hướng về biển máu phóng đi. Muốn lấy Thiên Ma cung chủ tính mạng, trước hết muốn đột phá mảnh này biển máu, mới có thể áp sát chỗ nàng ở. Một cú không gì không xuyên thủng sắc bén lực lượng từ mũi kiếm nơi lộ ra, chỉ phía xa phía trước hơn 30 trượng nơi vô tận biển máu. Tựa hồ biết được dụng ý của hắn, khơi dậy, chỉ thấy huyết hải trong tinh hồng dòng máu cấp tốc ngưng tụ trong nháy mắt hóa thành một người cao mấy trăm trượng huyết người khổng lồ, trong tay cầm một thanh màu vàng cự kích, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, trong tay trường kích như tia chớp đánh vút ra, vừa vặn điểm tại cự kiếm mũi kiếm chỗ. chen to lớn kim thiết len ken âm thanh trên vòng trời trên văng lên, hai người tấn công, một cỗ hủy diệt lực lượng trong nháy mắt đem bốn phía không gian xé rách, hóa thành hư không vô tận. đợi đến không gian vững chắc sau, chỉ thấy không gì không xuyên thủng nhân kiếm tư thế lại tại huyết người khổng lồ trong tay trường kích một đoàn dưới thân kiếm tiếng run run bị đánh bay đến một bên cách xa hơn ba trượng. thiên tứ. Ta là sư phụ a. Ngươi mau tỉnh lại, ta là sư phụ nha. Kình thiên cự kiếm bên trong truyền ra kiếm huyền tử sốt ruột cực kỳ âm thanh, lớn tiếng la lên, muốn đem đồ đệ của mình tỉnh lại lại đây. Kiếm huyền tử, ngươi đừng ngủ phí tâm cơ, huyết thần là bổn cung dụng tâm huyết tế luyện mà thành, ở trên đời này, ngoại trừ bổn cung, trong lòng của hắn đã không chứa được bất luận người ai, đồ đệ của ngươi Phượng Thiên tứ sớm đã chết, xuất hiện tại trước mặt ngươi chính là bổn cung huyết thần, tung hoành thiên hạ không người địch nổi huyết thần. Ha ha ha. Vạn phân đắc ý cười lớn âm thanh từ Thiên Ma cung chủ trong miệng phát sinh, nàng thân thể mềm mại run dậy có vẻ nhanh vô cùng ý chịu chết đi tiếng cười của nàng vừa ra chỉ thấy huyết cự thạch miệng mở đóng phát sinh vượng thiên tư âm thanh chỉ là nghe vào kiếm huyền tử trong thay là như vậy lạnh lẽo vô tình không mang theo chút nào cảm tình cầm trong tay màu vàng trường kích đông dương vung vẩy một vòng mũi kích chỉ về cách đó không xa kình thiên cự kiếm xa xa chỉ tay trong nấy mắt một cỗ giống như sóng nước văn giống như vô hình kình khí từ mũi kích lộ ra cấp tốc hướng về phía trước lan tràn qua khứ nơi đi qua bốn phía không gian giống như ảnh trong gương giống như vỡ vụn. Thư không vô tận tựa như một con mở ra miệng rộng khủng bố cự thú, muốn em đối thủ một cái thôn phệ đến trong bóng tối. Tiện tay một đòn, uy lực dĩ nhiên so với bạch tượng tôn giả sát thủ tuyệt chiêu phải mạnh hơn gấp 3 không ngừng. Có thể thấy được, huyết thần thực lực đã đạt đến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần cảnh giới, kiếm phá chín tầng trời. Một đạo đau lòng âm thanh từ kình thiên cự kiếm bên trong vang lên, chật, thân kiếm đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo tử mang. Tiếp theo, cự kiếm giống như loa đà giống như kịch liệt bắt đầu chuyển động, bốn phía dòng chảy không gian vào đúng lúc này phát sinh thê thảm minh tiếng hú một cỗ sắc bén cực kỳ hủy diệt khí thế từ thân kiếm hướng ra phía ngoài tỏa ra mà ra đối mặt chính mình ái đồ hiện tại huyết thần ra tay liền phát sinh cường hãn như vậy công kích lực lượng kiếm huyền tử không còn hai pháp chỉ có thi triển chính mình công kích cường đại nhất pháp môn kỳ vọng bằng này một đòn có thể đem hắn chế phục mặt sau làm tiếp cái khác dự định đệ một đạo kiếm khí lập tức phát sinh hướng về phía trước dâng lên đi nhưng là không gì không xuyên thủng kiếm khí chỉ đem đối phương công kích lực lượng hơi chút cản trở một khắc chợt tán loạn biến mất kiếm huyền tử ngưng tụ tâm thần cấp tốc đem đạo thứ hai kiếm khí ra chỉ lấy ra hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Khi hắn liên tục ra chỉ năm đạo kiếm khí sau, vừa mới đem kéo tới công kích tư thế chặn lại, bảo trì bất tương sản sản cục diện. Ngay sau đó, đạo thứ 6 kiếm khí nối gót mà tới. Lúc trước, bạch tượng tôn giả tại đạo kiếm khí này công kích hạ, liều mạng thi triển thiên ma giải thể đại pháp kích phát ra toàn bộ tiềm lực chống đỡ, cuối cùng vẫn rơi vào trọng thương thảm bại kết cục. Có thể tưởng tượng được ra, này đạo thứ 6 kiếm khí uy lực cỡ nào to lớn. Nhưng là hiện tại với hắn đối địch chính là huyết thần, mà không phải bạch tượng tôn giả, này ôm theo hủy thiên diệt địa giống như sắc bén cực kỳ kiếm khí đón lấy đối phương công kích tư thế. Hai người ở giữa không trung giằng co chốc lát, vang điệu một tiếng, đồng thời tán loạn biến mất. Mạnh mẽ cực kỳ khí lưu bốn phía bừa bãi tàn phá, ôm theo tê tê tiếng xé gió khắp nơi lưu động, liền đang ở phía dưới ma cung chúng tu sĩ cũng không khỏi bị lan đến gần. Tích Mị Tôn giả phản ứng nhanh nhất, thân hình nàng lóe lên, đi tới bạch tượng Tôn giả bên cạnh, sau đó lập tức ở bốn phía bày xuống một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, đem bốn phía bừa bãi tàn phá kình khí mạnh mẽ ngăn trở. Đại sư huynh, ngươi không sao chớ. Tích Mị Tôn giả đôi mắt đẹp tất cả đều là thân thiết, ôn nhu hỏi. Tích Mị, may mà ngươi đến đúng lúc, nếu không phải như vậy, Đại sư Minh lần này đã có thể tính mạng khó giữ được đây. Bạch Tượng Tôn giả thở dài một tiếng, nói: Không ngờ rằng ta Bạch Tượng ngang dọc một đời sẽ rơi vào kết quả như thế. Ngữ khí của hắn khá là nản trí ngã lòng. Hiển nhiên hôm nay thảm bại tại Kiếm Huyền Tử dưới tay, đối với hắn đả kích rất lớn. Đại sư Minh, ở trong lòng của ta, người mãi mãi cũng là mạnh nhất. Xích Mị duỗi ra Thiên Thiên Tay Ngọc, nắm đối phương thu to bàn tay, trong con ngươi tất cả đều là ôn nhu tâm ý. Cảm tạ ngươi. Bạch Tượng Tôn giả cười nhạt, đem đầu ngẩng lên nhìn hướng về giữa không trung. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Vị này nhỏ nhất sư muội liền vẫn dùng loại ôn nhu này lại sùng bái ánh mắt nhìn chính mình, tâm ý của nàng bạch tượng vô cùng rõ ràng, nhưng là, khi một người trong lòng chỉ có một người khác thân ảnh, hoàn toàn không chứa được những người khác thời điểm, cũng đã là bi kịch bắt đầu. Giữa không trung, kiếm huyền tử một chiêu chí thế, đạo thứ bảy kiếm khí dĩ nhiên lấy ra, giống như quần quần dòng lũ giống như ôm theo hủy diệt khí tức hướng về huyết người khổng lồ dâng lên đi. Tựa hồ không nghĩ tới thực lực đối phương cường đại như vậy, lại có thể đem công kích mình lực lượng đánh tan. Huyết người khổng lồ hiển nhiên đã bị làm tức giận, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Màu máu hai con mắt khẩn nhìn chăm chú Bao phủ mà đến kiếm khí, cũng không tránh để, hai tay nắm kích, nâng quá mức đỉnh, chợt đột nhiên từ trên xuống dưới lăng không đánh xuống. Nhất thời, giống như quần cuộn dòng lũ giống như kiếm khí phảng phất bị một cỗ lực vô hình từ đó chém thành hai khúc, theo huyết người khổng lồ bên cạnh người hai bên hoạt đi, không có thương tổn hại đến hắn may may. Ngay sau đó, huyết người khổng lồ nắm kích chỉ tay, dưới thân huyết hải trong lộ ra một cấu ngập trời dòng nước lớn hướng về đối thủ Bao phủ mà đi. Lúc này, kiếm phá chín tầng trời thứ 8 đạo kiếm khí chớp mắt đã tới, tại dòng máu dòng nước lớn mới vừa lấy ra sau cũng đã công kích lại đây trong nháy mắt đem đánh tan, dư bi chưa tiêu, chặt chẽ vững vàng đánh tại huyết người khổng lồ trên người. Ống. Một tiếng rung trời điên cuồng hét lên, chỉ thấy đang ở huyết hải trong huyết người khổng lồ khổng lồ thân thể bị này cố sắc bén kiếm khí bắn trúng, liên tục lùi về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. hắn dường như không có chịu đến bao lớn thương tổn, ổn định thân hình sau, liên thanh rít gào, màu máu trong tròng mắt lộ ra vô cùng lửa giận, muốn đem đối thủ xé thành mảnh vỡ, vừa mới giải hận, hắn đang định triển khai công kích thời gian, kiếm huyền tử một chiêu chín thế cuối cùng một cái kiếm khí dĩ nhiên kéo tới. Cái này cũng là hắn có khả năng sử dụng cường hãn nhất công kích pháp môn. Lần này kéo tới chẳng những có bảng bạc cực kỳ không thể chống đỡ kiếm khí mạnh mẽ, còn có dài đến trăm trượng kình thiên cực kiếm. Hai người một trước một sau, chớp mắt đã tới, bất thiên bất dị vội vặn bắn chúng tại huyết người khổng lồ nơi ngực. Với anh, vòm trời bên trong vang lên một đạo to lớn vang trầm âm thanh. Phía dưới trên mặt đất quan chiến thiên ma cung người trong chỉ nhìn thấy huyết thần to lớn thân thể bị thân kiếm xuyên qua sau. Trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu dài dắt ở trong biển máu. Liền trong tay của hắn liệt thiên ma kích cũng trong nháy mắt biến mất ở trong biển máu làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Huyết thần lại bị kiếm huyền tử chu diện? Cái này không thể nào nha. Xích Mị Tôn giả đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là khiếp sợ tâm ý. Nàng nghĩ không ra, thiên ma cung cổ lao tương truyền nắm giữ hủy thiên diệt địa to bằng thần thông huyết thần, sao dễ dàng bị đối thủ chu diện? Không cần phải gấp gáp, đây chỉ là mới bắt đầu. Đứng ở bên người hắn bạch tượng tôn giả nhàn nhạt nói một câu. Trên vòng trời, thiên ma cung chủ âm thanh đột ngột vang lên kiếm huyền tử quả nhiên danh bất hư truyền. Tại bây giờ giới tu hành có thể đánh tan huyết thần chân thân người e sợ trừ ngươi ra kiếm huyền tử ở ngoài cũng không còn người thứ hai. Nhưng là, giọng nói vừa chuyện, do than thở biến thành trâm chọc ngươi nếu là cho rằng bổn cung huyết thần chỉ có chút năng lực ấy, chỉ sợ cũng muốn cho ngươi thất vọng đây. Dứt lời, chỉ nghe Vô Tận Huyết Hải trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ rít rào, tinh hồng dòng máu ở đây ngưng tụ, trong chớp mắt công phù mới vừa bị kiếm huyền tử đánh tan thân thể huyết người khổng lồ lại lại xuất hiện tại trong biển máu. Ồ, một tiếng kinh ngạc từ Kình Tiên Cự kiếm bên trong phát sinh, thông qua thần thức sát tham, kiếm huyền tử phát hiện sau khi sống lại huyết người khủng lồ khắp toàn thân không có bị thương chút nào dấu hiệu, thậm chí tại khí tức trên so với vừa nãy mạnh hơn mấy phần. Kiếm huyền tử, bổn cung liền để ngươi tử cái rõ ràng đi. Thiên Ma cung chủ điên cuồng âm thanh truyền tới biển máu bất diệt, huyết thần bất tử. Bổn cung huyết thần cho dù ngươi đem hắn chu diệt một ngàn lần một vạn lần, hắn như trước có thể tại huyết hải trong sống lại, hắn là giết không chết ma thần. Ha ha ha. Điên cuồng vô cùng tiếng cười lớn trên vòng trời trên vang lên, thật lâu không thể ngừng lại, một mực mảnh này màu máu trên thế giới vang vọng không ngớt. Kiếm huyền tử, ngươi biểu diễn đã kết thúc, tiếp đó, nên đến phiên huyết thần đây. Chương 447, Thoát thân. Hững. Trên vòng trời Thân cao trăm trượng vết người khổng lồ ngửa mặt lên trời rít gào, tay phải vung vẩy màu vàng cự kích, khắp toàn thân lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức, giống như thượng cổ ma thần, uy không thể đỡ. Theo trong tay của hắn nuôi kích xa xa chỉ về đối phương, trong náy mắt, cự kích hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về phía trước cách đó không xa chuôi này kình thiên cự kiếm bắn nhanh mà đi. Đạo lưu quang này độn tốc cực nhanh, chớp mắt liền đã đi tới cự kiếm phía trên, một lần nữa hóa thành màu vàng trường kích hình thái, từ trên xuống dưới phụ đầu đánh xuống. Kiếm huyền tử hóa thân cự kiếm tự nhiên không cam lòng thúc thủ chờ lụm, nuôi kiếm nơi đột nhiên nhếch lên hướng lên phía trên nên đi hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau phát sinh chói hai kim thiết len ken gầm thanh chợt chỉ thấy kình thiên cử kiếm lập tức hiện ra không chống đỡ nổi thái độ một đoàn ở dưới bị đánh bay cách xa 30, 40 trượng kình thiên cử kiếm ở giữa không trung hơi một bàn toàn vẫn không có ổn định chỉ thấy đạo kia màu vàng lưu quang lại đột ngột xuất hiện ở phía trên chợt hóa thành ma thần cự kích ôm theo khai thiên tích địa vay từ trên xuống dưới bổ tới len ken len ken trên vòm trời vang lên liên tiếp kim thiết đan sen phát ra dài chói hai tiếng va chạm Cái kia màu vàng cự kích giống như rồi thấy mật liên tục không ngừng truy kích đối thủ, hai người ở giữa không chung mỗi một lần tấn công đều sẽ đưa tới bốn phía không gian vỡ vụn, hóa thành hư không vô tận. Tại đối thủ liên tục không ngừng đòn nghiêm trong hạng, kình thiên cự kiếm bên trong truyền ra một rung động rồn rập gào thét âm thanh, trên thân kiếm màu tím ánh sáng lộng lẫy cấp tốc giảm đạm xuống, thật giống đã không thể chịu đựng được đối thủ mang đến đả kích trầm trọng. Sau một khắc, liền muốn tán loạn biến mất. Không có cách nào, thiên tứ bị tề luyện thành huyết ma sau lại sẽ lợi hại như vậy, ngay cả ta nhân kiếm đều không phải là đối thủ của hắn, trước mắt chỉ có trước tiên bỏ chạy. Ngày sau lại tính toán sau, nếu như vẫn lưu ở nơi đây, e sợ ta cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Kiếm huyền tử cảm ứng được đối phương mỗi một lần đòn nghiêm trọng, đều sẽ cho kiếm của mình hồn mang đến không nhỏ thương tổn, như vậy như vậy xuống, tin tưởng không được bao lâu thời gian, hắn liền không cách nào ra chỉ trụ chính mình người kiếm hợp làm một trạng thái, đến lúc đó, cũng là hắn vẫn lạc thời gian. Quyết định chủ ý, tại cự kích lại một lần âm ầm đánh xuống lúc, Tuần Thiên Cự Kiếm trong nhất thời bắn mạnh ra vạn đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt đem đối thủ ép ra cách xa hơn 20 trượng, chợt, thân kiếm lăng không xoay một cái, Hướng về phía sau bay đi. Kiếm huyền tử, ngươi muốn chạy? Nay còn phải hỏi một chút đồ đệ của ngươi có đáp ứng hay không?" Đứng thẳng giữa không trung ở phía trên quan chiến tiên ma cung chủ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng môi anh đào mấp máy, tựa hồ đang hướng về huyết người khổng lồ truyền đạt cái gì mệnh lệnh. "Hửm?" Một tiếng rung trời điên cuồng hét lên tiếng vang lên, chỉ thấy vô tận huyết hải trong, cái kia thân thể cao tới trăm trượng huyết người khổng lồ phía sau lưng nơi đột nhiên mở rộng ra một đôi huyết dục, hơi vỗ một cái động, hắn cái kia to lớn thân thể trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở kình thiên cự kiếm phía trên tốc độ nhanh chóng, khiến người ta căn bản là không cách nào thấy rõ thân hình của hắn là làm sao di động lại đây. Cùng một thời gian, màu vàng cự kích xuất hiện ở trong bàn tay, điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay nắm kích hướng về đối phương phụ đầu đánh xuống. Chen, đệ một tiếng, Kình Thiên Cự kiếm bị bất thình lình một cái đòn nghiêm trọng trong số mệnh, thân kiếm một trận rung động kịch liệt, mạnh mẽ cực kỳ không thể chống đỡ hủy diệt lực lượng đưa nó từ giữa không trùng trực tiếp đánh rơi xuống, cùng một thời gian, huyết người khổng lồ cũng không hề ngừng tay, sau lưng huyết dựng hành chiến, thân thể chớp động Từ trên xuống dưới vung vẩy trong tay cự kích không ngừng hướng về đối thủ tiến hành đòn nghiêm trọng, rốt cục, tại một tiếng chói tai rung, động gào thét âm thanh qua đi, chỉ thấy giữa không trung kình thiên cự kiếm lập tức tán loạn biến mất, kiếm huyền tê. thân ảnh cấp tốc hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Mà ở lúc này, huyết người khổng lồ trên người tránh qua một đạo dị mang, trên vòng trời mấy ngàn trượng chi rộng rãi biển máu lập tức đột ngột biến mất, mà hắn cũng biến thành một tên trên người mặc bạch y, tóc hồng huyết dục nam tử, cầm trong tay một thanh màu vàng trường kích, đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng khẩn nhìn chăm chú phía dưới bị thương ngã xuống đất kiếm huyền tử trong ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình, lạnh lùng mà vô tình. Thiên tứ, Phúc. thấy ái đồ hình dáng, nguyên bản đã bị thương không nhẹ kiếm huyền tử tâm thần kích động, ngực nghịch huyết dâng lên, há mồm phun ra ngoài. hắn miễn cưỡng đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia giống như ma thần giống như nam tử, há mồm muốn nói cái gì, nhưng là thiên ma cung chủ thanh âm lạnh như băng đã từ giữa không trung truyền tới, huyết thần, giết hắn. đơn giản năm chữ, nghe vào phượng thiên tứ trong thay, nhưng thật giống như thiên luân diệt âm, để hắn cam tâm tình nguyện đi chấp hành đối phương mệnh lệnh hai tay nắm kích, chậm rãi nâng quá mức đỉnh, khắp toàn thân lộ ra một cỗ thô bạo máu tanh hủy diệt khí tức, đem phía dưới kiếm huyền tử thân thể vững vàng tập trung. đối với tự thân dĩ nhiên bị trọng thương kiếm huyền tử tới nói, hắn đã không cách nào lại lấy ra nhân kiếm cùng với đối kháng, chịu đến thương thế trên người ảnh hưởng, hắn bây giờ chính là muốn bỏ chạy, cũng không cách nào làm được, chỉ được nhắm mắt chờ chết. không ngờ rằng ta kiếm huyền ngang dọc một đời, tự phụ luyện thành nhân kiếm sau liền thiên hạ vô địch, nhưng không ngờ hôm nay lại sẽ chết tại chính mình đệ tử duy nhất trong tay. kiếm huyền tử vào đúng lúc này trong lòng cảm xúc rất lớn, nhưng không có một chút nào e ngại tâm ý. Ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phía trên, cái tia cầm trong tay trường kích muốn đánh xuống nam tử, nhàn nhạt nói nhỏ nói, thiên tứ, nếu là sư phụ tử năng đủ tỉnh lại ngươi lạc lối thần trí, như vậy, sư phụ tử cũng nhắm mắt đây. Thâm thúy giống như ngôi sao giống như ánh mắt rơi vào một đôi huyết trong con người, tựa hồ khiến cho nội tâm một tia rung động. Phượng thiên tứ trong tay trường kích tâm tích tư thế vừa chậm, lộ ra vẻ hoang mang không rõ vẻ mặt, còn có một tia tia do dự bất định. Huyết thần, giết hắn, mau giết hắn! Thiên ma cung chủ thê thảm điên cuồng âm thanh truyền đến, nghe vào tai bên trong. Phượng Thiên Tứ trên mặt hoang mang không rõ vẻ mặt lập tức tiêu tán, trong tay trường kích đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa vô hình tinh khí trong nháy mắt lộ ra, hướng về kiếm huyền tử bao phủ mà đi. Thiên Tứ, dừng tay. Một giọng già mua đột ngột vang lên, trận, bàng bạc cực kỳ kinh khí dĩ nhiên phách trên mặt đất, một trận to lớn tiếng nổ vang rền qua đi, chỉ thấy kiếm huyền tử thân ở trên mặt đất trong nháy mắt nứt ra một đạo dài mấy trăm trượng hồng câu, sâu không thấy đáy. Tại hồng câu phía bên phải cách xa sáu, bảy trượng nơi, một già một trẻ hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trên sân, đem kiếm huyền tử phủ tại bọn họ trung gian nơi. Thiên tứ, ngươi tại sao có thể đối với sư phụ của mình hạ độc thủ như vậy?" Tuổi già giả trên người mặc một bộ đạo bào, ánh mắt sắc bén, dán mắt vào giữa Không Chúng Phượng Thiên tứ, lớn tiếng quát lên. Hắn khắp toàn thân lan ra một cỗ uy nghiêm trang trọng khí tức, khuôn mặt càng là ẩn hàm tức giận, chính là Mao Sơn Thượng Thanh Cung trưởng giáo túy đạo trưởng. Mà một vị khác đạo sĩ trẻ, không cần phải nói, cũng biết hắn liền Phượng Thiên tứ hảo huynh đệ nhất mao. Tại Phượng Thiên tứ bị Thiên ma cung bắt đi sau, nhất mao đi cả ngày lẫn đêm, chạy về Mao Sơn Thượng Thành Cung, đem việc này hướng về sư phụ túy đạo trưởng tỉ mỉ bẩm báo cũng năn nỉ hắn ra tay giải cứu chính mình lão đại. Túy đạo trưởng nghe nói sau kinh hại đến biến sắc, trải qua luôn mãi suy nghĩ, quyết định cùng đồ đệ mình hai người cùng đi đến Thiên Ma Cung vị trí Tây Côn luôn nơi. trải qua hắn luôn mãi cân nhắc, trong lòng biết nếu là muốn từ Thiên Ma Cung trong tay ngạnh đem Phượng Thiên tứ giải cứu đi ra, e sợ dốc hết Mao Sơn một môn thực lực cũng không cách nào làm được. còn không bằng chính mình thầy cho hai người lặng yên lẹn vào Thiên Ma Cung, tùy thời đem Phượng Thiên tứ giải cứu đi ra. Mao Sơn bừa chú chi đạo, đối với ẩn tích tàng hình nhất là sợ trường về. Túy đạo trưởng tự tin, chỉ cần mình hai người cẩn thận chút. Thiên người của Ma Cung muốn phát hiện tung tích của bọn họ gần như là không thể nào sự. Như vậy như vậy, bọn họ liền có rất lớn cơ hội đem Phượng Thiên tứ cứu ra. Thầy cho hai người ngày đêm chạy đi, mới vừa tiếp cận Tây Côn Lôn, cũng đã bị nơi đây dị tượng kinh. Một đường áp sát nhích lại gần, vừa vẫn thấy Phượng Thiên tứ chính đang đối với sư phụ của mình làm độc thủ. Dưới sự kinh hãi, bọn họ không lưỡng lự, lập tức triển khai thân pháp đem kiếm huyền tử từ kề cận cái chết kéo trở lại. Thiên Ma Cung chủ thân hình đột ngột xuất hiện ở Vượng Thiên tứ bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phía dưới ban gởi, lớn tiếng quát lên: Bao Sơn túi đạo trưởng lần này có thể để bổn cung thiếu phí chút khí lực, huyết thần, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tú Sư Minh, đi mau! Phía dưới, kiếm huyền tử sắc mặt đột một biến, bay về Tú đạo trưởng lớn tiếng kêu gọi. Thiên Tứ đã bị nàng tế luyện thành huyết dược thiên ma. thả ngày hôm nay hạ, không người địch nổi, đi mau! Hắn một phen vừa mới rất lời, Tú đạo trưởng nghe xong kinh hãi đến biến sắc, cùng đô đệ của mình nhìn nhau, đồng thời đưa tay từng người nắm lấy kiếm huyền tử một cánh tay. Chợt ba người trên người lan ra một cỗ màu vàng đất vầng sáng, hiện nhiên muốn thi triển đội thủ thuật rời khỏi nơi đây. Bọn họ động tác tuy nhanh, nhưng là dĩ nhiên không kịp. một cỗ khủng bố cực kỳ hủy diệt khí thế từ phía trên áp bách mà đến trong nháy mắt ba người cảm thấy bốn phía không gian dĩ nhiên đảo lại thân thể phảng phất chúng rồi định thân phụ giống như vậy cũng lại khó có thể nhúc nhích mảy may cùng một thời gian phía trên giữa không trung cái kia giống như ma thần giống như nam tử hai tay nắm kích nâng quá mức đỉnh muốn lấy ra hủy thiên diệt địa một đòn lão đại ngươi làm sao đây ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta sao ta là nhất ma huynh đệ của ngươi nhất ma thân ham tử cảnh hơn nữa muốn đưa mình vào tử địa vẫn là trong lòng vẫn kính trọng nhất đại ca Nhất Mao không thể nào tiếp thu được sự thực này, đem hết toàn lực, la lớn, Lão Đại, Nhất Mao. hắn đang nói ta mạn, tên của ta gọi Lão Đại mạn, tại sao? Người này nhìn qua như vậy xa lạ, rồi lại thật giống rất quen thuộc. Mau vàng trường kích tâm tích tư thế dừng lại, Phượng Thiên Tứ trên mặt tất cả đều là hoang mang vẻ mặt. Hắn tuy rằng thần trí lạc lối, nhưng là bản năng tự hỏi ý thức nhưng không có đánh mất, ánh mắt thấy phía dưới thiếu niên kia đối với mình lớn tiếng kêu to, trong lòng không có tới do đối với Thiên Ma Cung Chủ truyền đạt mệnh lệnh có một tia chống cự tâm tình. Tại hắn tâm thần xuất hiện vết rách thời điểm, phía dưới ba người cảm thấy dạng buộc ở trên người cẩm cố lực lượng trong nháy mắt biến mất, Tú đạo trưởng trước tiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng, chợt chỉ thấy một đạo màu vàng đất vầng sáng tránh qua, trên sân đã mất đi thân ảnh của bọn họ. Huyết thần, giết bọn họ, mau giết bọn họ. Mắt thấy đun sôi con vịt cứ như vậy bay đi, Thiên Ma cung chủ lớn tiếng quát chói tai, dụng Phượng Thiên Tứ truy kích bỏ chạy ba người. A! Một tiếng thô bạo mà thống khổ kêu gào từ trong miệng hắn phát sinh, chợt chỉ thấy hai tay của hắn năm kích, lang không vững ngã từng cỗ từng cỗ hủy thiên diệt địa vô hình tình khí từ kích thân lộ ra hướng phía dưới trên mặt đất công kích qua khứ ầm ầm ầm nổ vang rung trời kéo dài đến một nén nhang thời gian vừa mới ngừng lại giờ khắc này đại địa khói sám tràn ngập khắp nơi thương gì từng đạo từng đạo danh giới to lớn xuất hiện trên mặt đất khắp nơi đều là đá vụn bụi bậm phạm vi mấy dặm hết thảy mặt đất đều phảng phất bị lật tung lại đây một mảnh hỗn độn nhưng là cô đơn không gặp kiếm huyền tử ba người thân hình giữa không trung thiên ma cung chủ diện hàn như nước trầm giọng không nói mà đứng ở bên người nàng Phượng Thiên Tứ trên mặt cũng là không có bất luận là biểu tình gì, đầy đủ quá nửa ngày, mới vừa nghe đến Thiên Ma cung chủ nói một câu: Thiện nghi các ngươi đâu, Hy vọng lần sau các ngươi còn có số may như vậy khí." Dứt lời, nàng nhìn Phượng Thiên Tứ một chút, phân phó nói: "Huyết thần, cùng buồn cung về đại điện." "Vâng." Cung thuận âm thanh truyền đến, chợt hai người thân hình giống như chớp giật giống như hướng về Ma cung đại điện bắn nhanh mà đi. Chương 448, biệt ly. Dãy núi Côn Luân liên miên cung dực, tự tây hướng đông dĩ lệ 3000 dặm, quần phong nguy nga, chót vót hiểm trở. Một năm vì làm băng tuyết bao trùm, từ xưa tới nay hiếm có dấu người tích. Tại khoảng cách Thiên Ma Cung đại điện phía nam 60 dặm nơi một tòa ngọn núi nhỏ trung gian vô danh trong sân động, Kiếm Huyền Tử ngồi xếp bằng ở bên trong động đã tọa điều tức, khôi phục tự thân thương thế, nhất mao tọa ở bên người Hán, kinh ngạc không nói, thần tình có vẻ cực kỳ hữu dũ. Mà Túy đạo trưởng thì lại đứng ở cửa động nơi, hai tay kháp ra từng đạo từng đạo pháp quyết, tại cửa động bày xuống ẩn tích tàng hình ảo trận, để ngừa có Thiên Ma Cung tu sĩ đến đây sưu tầm sát tham, phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân. Chân pháp bố trí sau khi kết thúc, giờ khắc này Trí đạo trưởng trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi tới kiếm Huyền Tử đối diện nơi, ngay tại châu ngồi xếp bằng xuống. Nhớ tới lúc trước tình huống, hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi, lúc đó, nếu không phải cái kia huyết ma, vậy chính là chính mình tối xem trọng sư Điện Phượng Tiên Tứ tâm thần xuất hiện một chút sóng chấn động, vô cùng đối với ba người thân thể cầm cố lực lượng, e sợ bọn họ dĩ nhiên rơi vào hẳn phải chết cảnh giới. Huyết dục dương ra, thây ngã khắp nơi, thiên ma xuất thế, máu chảy thành sông. Không ngờ rằng a, này Thiên Ma cung chủ như vậy phát lộ, lại dùng huyết luyện đại pháp đem tiên tứ tế luyện thành huyết ma, ai Nguyên dân gặp nạn, Tú đạo trưởng nét mặt già nua bốc ra bất đắc dĩ cười khổ, thì thào nói nhỏ: hắn bây giờ tâm tình hết sức phức tạp, một mặt đau lòng phượng tiên tứ biến thành nửa người nửa ma, trong lòng chỉ biết giết chóc quái vật, về mặt khác cũng tại vì làm thiên hạ muôn dân sắp gặp tai ách mà lo lắng lo lắng. Bao sơn thượng thanh cung truyền xuống sách cổ trên ghi chép, này huyết dược thiên ma tại trên cổ thánh môn tứ đại thần ma bên trong nhất là thu bạo thích giết chóc, hơn nữa cũng là thực lực cường hãn nhất một vị. Bây giờ thiên ma cung chủ dùng huyết luyện bí thuật đem tế luyện đi ra, có ma thần này giúp đỡ. Giới tu hành bên trong lại không có bất luận cái gì một phái có thực lực có thể cùng thiên ma cung chống đỡ Giới tu hành dĩ nhiên ở vào mưa gió phiêu linh không cách nào dự đánh giá thay ách sắp xảy ra sư phụ lão đại có còn hay không hy vọng có thể khôi phục đến trước đây dáng vẻ vẫn trầm mặc không nói nhất mau ngẩng đầu lên nhìn về phía sư phụ của mình nhẹ giọng hỏi thiên tứ bản mạng nguyên thần gặp phải tà lực căn bản thần trí đã mất muốn khôi phục bộ dáng lúc trước khó ngồi xếp bằng ở bên người hắn kiếm huyền tử lúc này mở hai mắt ra sắc mặt đau đớn thê thảm chậm rãi nói rằng kiếm huyền lão đệ Ngươi thương thế trên người có hay không trở ngại? Thấy hắn hành công kết thúc, Tú Đạo trưởng vội vã thân thiết hỏi: Ai? Thở dài một tiếng, Kiếm Huyền mục nhỏ quang bi thiết, nhìn về phía hắn, nói rằng: Tú sư huynh, lần này nếu không phải ngươi đúng lúc chạy tới, ta cái này mệnh liền muốn tang tại Thiên Tứ trong tay. Không ngờ rằng, ta tiêu hao hết tâm huyết bồi dưỡng được đến đệ tử, dĩ nhiên sẽ bị Thiên Ma Cung Chủ tế luyện thành huyết ma, to lớn như vậy hận, ta Kiếm Huyền nếu là không báo thể không là người. Hắn trọn tròn đôi mắt, trong con ngươi tất cả đều là vô cùng hận ý, hiện nhiên trong lòng đã xem Thiên Ma Cung Chủ hận cực. Kiếm Huyền Lão đệ, ngươi tâm tình bây giờ ta có thể hiểu được. Tú Đạo Trường an ủi một tiếng, chậm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Thiên Tứ hiện tại đã biến thành huyết ma, hắn nắm giữ sức mạnh tại giới tu hành bên trong e sợ không người địch nổi. Cho dù ngươi sau khi thương thế lành, chỉ sợ cũng không làm gì được đạt được Thiên Ma Cung Chủ. Trái lại, mạo muội hành sự sẽ làm chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Kiếm Huyền Tử nghe xong, trong con ngươi tức giận tiêu tán, trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng, túi sư mình, tiểu đệ chuyên tâm khổ tu, bế sinh tử quan, trải qua vô số đau khổ vừa mới luyện thành ta kiếm các pháp môn cảnh giới tối cao nhân kiếm. Vốn tưởng rằng có thể trượng này tung hoành thiên hạ, hướng về bên nễ, nhưng là tại thiên tứ dưới tay, không gì không xuyên thủng nhân kiếm ai cũng không nổi bao lớn tác dụng, rơi vào thảm bại trọng thương kết cục. Trên thực tế, lấy kiếm huyền tử hiện tại nhân kiếm ai, tuy rằng không phải hóa thân huyết thần phượng thiên tứ đối thủ, nhưng là hắn nếu không phải cùng bạch tượng tôn giả đánh nhau chết sống hai ngày hai đêm, linh lực hao tổn quá lớn, cũng không thể nhanh như vậy liền bị thua. Như hắn tại chính mình lúc toàn thịnh, cho dù không cách nào vượt qua huyết thần lực lượng, nhưng nếu là muốn bỏ chạy vẫn có thể làm được, sẽ không hướng về lúc trước như vậy liền sức lực chống đỡ lại đều không có chớ nói chi là đào tẩu đây nhân kiếm túy đạo trưởng nghe xong trong miệng phát sinh một tiếng kinh ngạc hắn cùng nhất mau chạy tới lúc cũng không hề thấy kiếm huyền tử thi triển người kiếm hợp làm một thuật vì vậy đối với hắn người mang cỡ này đại thần thông không chút nào biết kiếm huyền lão đệ không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên luyện thành kiếm đạo cực hạn cảnh giới nhân kiếm thật đáng mừng a ai túy sư minh nhân kiếm đại thành lại có tác dụng gì Thuần thức thở dài kiếm huyền tử đầy mặt chán nản vẻ mặt tâm tình có vẻ rất là hạ coi như mình luyện thành không gì không xuyên thủng nhân kiếm nhưng là vẫn cứ không cách nào đem ái đồ từ ma trưởng bên trong cứu ra Điều này làm cho Nguyên Bản tự tin tràn đầy kiếm huyền tử lần chịu đại kích. Ái đồ thần chí lật lối, dĩ nhiên bị trở thành ma đạo đồng lõa, đồng thời nắm giữ một thân đánh đầu thắng đó không gì cản nổi vô địch tuyệt thế thần thông. Kiếm huyền tử hiện tại thật sự không dám tưởng tượng, ma đạo tại hắn giúp đỡ hạ sẽ đối với tu hành giới mang đến lớn đến mức nào thái ách thảm sự. Kiếm huyền lão đệ, Túy đạo trưởng nhìn về phía hắn, trầm giọng nói rằng, trước mắt thế cuộc người ta trong lòng đều rõ ràng, Thiên Ma cùng đem thiên tứ tế luyện thành huyết ma sau, nhất định sẽ tại hắn giúp đỡ hạ gieo vạ toàn bộ giới tu hành, đến lúc đó không riêng gì chúng ta tu hành người trong khó có thể chạy trốn thai ách tập lên đầu, liền thế tục phạm nhân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ta có thể nói thẳng kết luận, trận này thai họa so với 3.000 năm trước cái kia chàng mầm thai vạ nguy hại còn muốn nặng nghề. Dù sao, hiện tại giới tu hành lại có người phương nào có thể đạt đến các người thiên môn tổ sư vạn tượng lão nhân như vậy tuyệt thế thần thông. Nói tới đây, hắn sắc mặt nặng nghề, ánh mắt nhìn kỹ kiếm huyền tử, chậm rãi nói, kiếm huyền lão đệ, người ta tương giao đã có vài giáp thời gian, lẫn nhau tình nghĩa vượt qua anh em ruột, ta này làm huynh trưởng nhất định phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Tại nguy hiểm cho đến thiên hạ muôn dân phúc lợi dưới tình huống, trong lòng ngươi nhất định phải làm hạ quyết đoán, để tránh khỏi đến lúc đó họa cùng vô số lê dân bất tính. Ý tứ của hắn Kiếm Huyền tự hiểu được, đô đệ của mình thần chí lạc lối, bị trở thành ma đạo đồng lõa đã thành sự thực, trước mắt chi cấp, hay là muốn mau chóng liên hợp chính đạo các đại tông môn, mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bằng không, một khi ma đạo ôm theo như bẻ cảnh khô thế tiến công bao phủ lại đây, giới tu hành đại loạn chi cục không thể tránh được. Túy sư huynh, ý tứ của ngươi ta hiểu. Kiếm Huyền mục nhỏ chỉ nhìn hướng về hắn, trầm giọng nói, ngươi yên tâm. Thiên từ nếu đã lưu lạc vì làm ma đạo đồng lõa, ta này là, làm sư phụ tất nhiên sẽ không ngồi xem hắn gieo vạ nhân gian, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ đích thân ra tay đem hắn giải quyết, dù cho chúng ta hai thầy trò đồng quy vô tận, cũng tốt hơn hắn biến thành hiện tại bộ này sát chết di động dáng vẻ. Trong giọng nói, Kiếm Huyền Tử cực kỳ quyết tuyệt, trong lòng hắn đã làm tốt xấu nhất dự định, tiếp theo tái ngộ gặp đồ đệ của mình, chỉ cần hắn vẫn là thần trí lạc lối, bị trở thành ma đạo đồng lõa, cho dù bịn chiếm được bạo kiếm hồn, hắn cũng muốn ngăn cản chính mình ái đồ gieo vạ nhân gian. Túy đạo trưởng nghe xong, trầm mặc không nói, hắn biết Kiếm Huyền Tử có thể làm ra quyết định như vậy, trong lòng thống khổ có thể tưởng tượng được. Ra, hắn không muốn sẽ ở lão hữu mình đầy thương tích trên vết thương sắc muối, tăng thêm nổi thống khổ của hắn. Nửa tháng nữa, liên hoa tịnh tông đều sẽ cử hành đàm thai đại hội, đến lúc đó, chính đạo các đại tông môn đều sẽ đi vào tham gia. Ta lập tức muốn cùng nhất mao cùng đi vô lượng sơn, nhân lúc này đại hội thời khắc sẽ cùng các phái thương nghị nên ứng phó như thế nào huyết ma xuất thế vấn đề. Kiếm Huyền Lão đệ, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Hạo đường này, Tú đạo trưởng đem vô lượng sơn thịnh hội sự tình nói ra. Đồng thời mời Kiếm Huyền Tử với hắn đồng thời đi tới. Ta liền không đi. Kiếm Huyền Tử nghe xong trầm tư chốc lát, trầm giọng nói, nói vậy Thiên Ma cung chủ hiện tại tất nhiên tại Thương Thảo làm sao đối phó chúng ta chính đạo tứ đại tông môn, mà nàng trước hết mục tiêu rất có thể là ta Thiên môn, bởi vậy, vậy, ta đến mau chóng chạy về tông môn, đem việc này cùng Tực Dương sư huynh bẩm báo một tiếng, cũng tốt để hắn sớm chút làm tốt chống đỡ chuẩn bị. Túy đạo trưởng gật đầu, biểu thị tán thành. Thiên môn được xưng giới tu hành đệ nhất đại phái, tông môn thực lực mạnh nhất, Thiên Ma cung muốn đối phó tu sĩ chính đạo, bước thứ nhất vô cùng có khả năng đó là tấn công Thiên môn ngẫm lại xem, lấy Phượng Thiên tứ hiện tại hóa thân huyết ma nắm giữ tuyệt đại thần thông, e sợ, coi như là Thiên môn cũng không cách nào cùng với chống đỡ được. Kiếm Huyền Tử trong lòng kiêng kỵ hiển nhiên hết sức chính xác, hắn tất phải mau chóng chạy về Thiên môn, làm tốt tướng địch chuẩn bị, để tránh khỏi đến lúc đó bị tấn công không ứng phó kịp, tử thương nặng nề. Sau đó, hai người thương lượng một phen, quyết định do Tuy đạo trưởng đi vào vô lượng sơn liên hợp chính đạo các phái, cùng ra tay đối phó thiên ma cung. Còn Kiếm Huyền Tử, hắn đương nhiên phải mau chóng chạy về Thiên Muôn. Hắn thương thế trên người rất nặng, chạy qua một phen hành công chỉ là hơi chút khá hơn một chút. Một thân đạo hành hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra 3, 4 thành uy lực, nhưng là, trước mắt tình thế bức người, đã không chứa được hắn đem thương thế trên người dưỡng cho tốt sẽ rời đi. Tại chỗ này vô danh trong sơn động sững sờ nửa ngày thời gian sau, túy đạo trưởng đi ra ngoài tìm hiểu một thoáng, xác định phụ cận không có thiên ma cung tu sĩ qua lại, vừa mới bắt chuyện kiếm huyền tử cùng nhất máu hai người từ bên trong động đi ra. Cáo biệt một phen, bọn họ từng người triển khai thân hình hướng thiên không trên bay nhanh mà đi. Tây con lôn, ma cung đại điện. Đại điện bên trong vẫn là như vậy u ám quỷ bí, chỉ bất quá Trước kia tràn ngập ở chỗ này, bạo lực mùi máu tanh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, là một cỗ chúc mừng vui sướng bầu không khí tràn ngập cả tòa đại điện. Hai bên đại điện, phân đứng một loạt ma cung tu sĩ, bọn họ mỗi người thần tình hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập vô tận sùng bái tâm ý nhìn về phía đại điện chính phía trước, cái kia đứng ở Thiên Ma cung chủ bên cạnh, giống như ma thần bình thường nam tử. Bọn họ không ít người tận mắt nhìn, liền tu vi đã đạt đến hư đạo đến cảnh bạch tượng tôn giả cũng không cách nào chiến thắng kẻ địch, tại huyết thần công kích hạ, không thể chống đỡ một chút nào, nếu không phải là có cứu viện tới cứu, còn có huyết thần mất cần bọn họ hết thảy đều muốn vẫn lạc tại chỗ như vậy tuyệt thế thần thông dĩ nhiên không nên vì làm nhân thế gian hết thảy tại ma cung chúng tu sĩ trong lòng cái tia tóc hồng huyết dược nam tử đã trở thành ma thần bình thường tồn tại hắn nhất định sẽ dẫn dắt thiên ma cung đi chinh chiến bát phương nhất thống giới tu hành để thánh môn ngày xưa huy hoàng lần thứ hai giáng lâm thế gian đối mặt từng đạo từng đạo sấp xỉ tử sùng bái thần linh giống như thành kính ánh mắt quan tới phượng thiên tứ trên mặt không có nửa phần vẻ mặt hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại thiên ma cung chủ bên cạnh nơi này tất cả hắn đều không quan tâm bởi vì tại hắn trong lòng chỉ có đối với bên người vị nữ tử này sản sinh cuốn quyết hảo cảm, còn những người khác tất cả đều không để tại mắt bên trong. chương 449, tâm nguyện nhàn nhạt nữ tử âm thanh ở trong đại điện vang lên, lộ ra vô hạn uy nghiêm, khiến cho điện hạ ma cung chúng tu sĩ trong mắt cực nóng ánh mắt mất đi một chút. bẩm báo công chủ, hết thảy tu vi đạt đến hóa thần kỳ đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ, chỉ kém bạch tượng tôn giả một người. lơ lửng không cố định âm thanh truyền tới, hắc ảnh tôn giả đứng ở phía dưới vị trí đầu não, cung kính nói trả lời nói, ồ, sư vinh đi làm gì đây? Thiên Ma cung chủ ngồi ở trước điện thạch châu ngồi, nhàn nhạt nói một câu. Bạch tượng tôn giả đi tới Ma Thiên Ngai, thật giống như là muốn đem Tu La Thánh Nữ mang về đến. Ừm. Thiên Ma cung chủ nghe xong gật đầu, thản nhiên nói, "Hôm nay là chúng ta Thiên Ma cung đại hỷ tháng ngày, tu nhi cũng sát thực nên trở về tới." Nói xong câu đó, nàng lơ đãng nhìn bên cạnh Phượng Thiên Tứ một chút, phát hiện đối phương trên mặt không có một chút nào vẻ kinh dị, chợt lộ ra thỏa mãn ánh mắt. Lần này Tiếm Huyền Tử tự tiện xông vào ta Thiên Ma cung, khả tạo thành bao lớn tổn thương." Nàng hỏi tiếp. Hắc ảnh tôn giả nghe xong, hơi chìm xuống tư Chợt trầm giọng nói, "Này kiếm huyền tử sát thực lợi hại, tại làn sóng thứ nhất chặn lại hắn thời điểm, một cái đối mặt hạng, buồn cung 3 tên thái hư tu sĩ, 27 tên hóa thần tu sĩ toàn bộ ngã xuống, nếu không phải Bạch Tượng tôn giả đúng lúc chạy tới, bí ma đường 23 vị thái hư trưởng lao e sợ không một người có thể còn sống." Nghe hắn nói đến chỗ này, điện hạ ma cung chúng tu sĩ mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi, lộ ra vẻ sợ hai vẻ mặt, cái kia vắt ngang tại trên vòm trời kình thiên những tự kiếm dĩ nhiên ở tại bọn hắn đấy lòng lưu lại vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt vết tích. Kiếm huyền tử sát thực lợi hại, liền đại sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn chuyên đề tài thiên ma cung chủ trong con ngươi lộ ra điên cuồng ý cười lớn tiếng nói nhưng là hắn tại huyết thần dưới tay lại có vẻ không đỡ nổi một đòn như vậy cái gì kiếm đạo pháp môn lực công kích số một kiếm huyền tử cho rằng luyện thành kiếm các vô thượng bí thuật nhân kiếm liền có thể không ai địch nổi cũng không biết chỉ có bổn cung huyết thần mới thật sự là vô địch thiên hạ ha ha ha trong lòng của nàng phảng phất khai khoa cực điểm ngay ở trước mặt hết thảy môn nhân đệ tử diện lên tiếng cười như điên đát đát đát một trận tiếng bước chân tại chống trải trong đại điện vang lên bạch tượng tôn giả mang theo tu la hai người từ ngoài điện đi đến thật xa nơi Thiếu nữ trong con ngươi liền thấy chính mình sư phụ bên cạnh, cái kia tóc hồng huyết dục nam tử, mặt ngọc trên tất cả đều là mừng rỡ, bước ra chân sen hướng về trước điện chạy chậm qua khứ. "Thiên tử, thiên tử." Còn chưa tới đến người yêu trước người, thiếu nữ môi anh đào bên trong đã phát sinh từng đợt thâm tình hô hoán, nhưng là, người yêu của mình thật giống không có phản ứng chút nào, chỉ là đầy mặt hờ hững vẻ mặt đứng ở Thiên Ma cung chủ bên cạnh, không nhúc đích. "Tu Nhi." Thiên Ma cung chủ trong miệng truyền ra một đạo huy nghiêm hét vang âm thanh. Tu La sau khi nghe, lưu luyến không rời đem ánh mắt từ người yêu trên mặt chuyển hướng chính mình sư phụ, hạ thấp vùng trán nhẹ giọng đáp, "Sư phụ, ngươi phải nhớ kỹ sư phụ một câu nói, bắt đầu từ bây giờ, cái kia sát hại Dạ Nhi và ác hung thủ Phượng Tiên Tứ đã chết, đứng ở trước mặt ngươi chính là bổn cung hộ pháp huyết thần, nếu là sư phụ tiếp tục nghe thấy ngươi hô lên một tiếng hắn nguyên lai tên, cả đời này, ngươi cũng đừng muốn lại nhìn thấy hắn một lần." Thiên Ma cung chủ uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, để thiếu nữ lần chịu áp bách, cảm giác ngực không xuyên thấu qua được khí. "Sư phụ, tại sao?" Nàng mỹ lệ trong con ngươiương mù ẩn hiện, trong giọng nói lộ ra vô tận bi thương, nhẹ giọng hỏi, "Đây là sư phụ mệnh lệnh?" Thiên Ma Cung Chủ lớn tiếng quát lên. Chậm. Khi nàng nhìn thấy thiếu nữ điềm đạm đáng yêu rằng, dấp trong lòng mềm nũng, thở dài một hơi. Ôn Nhu nói, Tu Nhi, sư phụ đã từng đáp ứng ngươi, chỉ cần huyết thần xuất thế, liền không tiếp tục ngăn trở ngươi với hắn sự việc của nhau. Sư phụ có thể tuân thủ lời hứa. Thế nhưng, Phượng Thiên tứ cái tên này đã từng là sư phụ không đội trời chung kẻ thù, chỉ cần ngươi nhắc lên cùng, sư phụ thì sẽ nhớ tới chết thảm Giá Nhi. Lẽ nào, ngươi thì không thể thông cảm một thoáng sư phụ cảm thụ sao? Nàng những lời này tự tự chân thành, đánh động lòng của thiếu nữ. Làm cho nàng không cách nào mở miệng từ chối Khẽ gật đầu một cái Thiếu nữ đồng ý tên chẳng qua là một người danh hiệu Mặc kệ hắn tên gì cũng không đáng kể Chỉ cần người yêu của mình cẩn thận mà sống sót Nàng liền đủ hài lòng Huyết. Huyết thần Cái tên này từ thiếu nữ trong miệng hô lên Có vẻ như vậy xa lạ Nàng khẽ mở bước liên tục Thâm tình chân thành hướng về chính mình người yêu bước qua Giờ khắc này trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ muôn với hắn nói hết Khơi dậy khi thiếu nữ đến gần hắn không đủ xa hơn trượng khoảng cách lúc, trong nhất thời một cô thô bạo hung tàn mùi máu tanh nhào tới trước mặt, đem thiếu nữ thân thể mềm mại làm cho liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận lui bước ba trượng xa, nàng vừa mới cảm giác cái cố này khiến người ta nghẹn thở khí tức khủng bố giảm đi hạ xuống. tới gần dạ, chết. đơn giản bốn chữ, nhưng là lạnh lùng như vậy tuyệt tình, trong nháy mắt đem thiếu nữ yếu đối phương tâm đánh trúng nát tan. Thiên, huyết, huyết thần, lẽ nào ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Tu Nhi. ngươi Tu Nhi à? óng ánh long lanh nước mắt châu từ thiếu nữ mỹ lệ trong con ngươi chạy xuôi hạ xuống, theo tuyệt mỹ khuôn mặt lướt xuống nhỏ nhỏ hóng ánh nong ánh khiến người ta xem chi tâm nát tan. Tu Nhi, cái kia bị thiên ma cung chủ bàn tiền cho huyết thần nam tử nghe xong, tuấn lộ ra vẻ hoang mang vẻ mặt đỏ như máu yêu dị đôi mắt dán mắt vào thiếu nữ cực kỳ xa lạ Tu Nhi là ai? Ta không nhận ra, ta không nhận ra ngươi. Chém sắc như chém bùn giống như trả lời, để thiếu nữ cả người lập tức bối rối, nàng khổ sở đợi nhiều ngày như vậy, ngày đêm cầu khẩn, không ngờ rằng gặp lại được người yêu lúc lại sẽ là loại này bi thảm kết cục. Hán, hắn đã đem ta quên rồi sao? Tu Nhi. Tại thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy, liền đứng cũng đứng không vững thời điểm. Một đôi bàn tay lớn ở phía sau đưa nàng đỡ lấy, thanh âm trầm thấp truyền tới trong thai của nàng hắn trải qua huyết luyện sau, thần chí lạc lối, qua lại ký ức đã toàn bộ thanh thẩy. Ngươi muốn tiếp thu trụ sự thực này, vì sao lại như vậy? Thiếu nữ nghe xong rơi lệ lệ mặt, nhìn người yêu của mình bây giờ là như vậy xa lạ, không tiếng động mà gào khóc, nàng tâm triệt để nát tan, tuyệt vọng. Đoan ngồi ở một bên tiên ma cung chủ thấy chính mình đệ tử duy nhất bi thương như vậy, thống khổ, trong lòng có chút không thành lòng, hơi chìm xuống tư, chỉ thấy môi nàng mấp máy. Dùng truyền âm thuật đối với thiếu nữ nói một câu, Tu Nhi, sư phụ có thể làm cho huyết thần tiếp thu sự tồn tại của ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng sư phụ, tuyệt đối không nên nỗ lực làm chút muốn cho hắn khôi phục ký ức sự tình. Huyết thần là sư phụ tâm huyết tế luyện mà thành, trong lòng hắn tất cả ý nghĩ sư phụ đều rõ rõ ràng ràng. Nếu là sư phụ nhận thấy được ngươi làm trái lời hứa, đến thời điểm ngươi cũng không nên oán hận sư phụ không niệm tình thầy trò. Nàng cuối cùng là cho nguyên bản đã tuyệt vọng thiếu nữ mang đến một tia ánh dạng đồng, chỉ cần người yêu có thể tiếp thu chính mình, chuyện sau này, sau này hay nói đi. Thiếu nữ vội vã gật đầu, run cầu xin ánh mắt nhìn về phía nàng, điểm đạm đáng yêu. Thiên Ma cung chủ thở dài một hơi, quay đầu hướng Huyết Thần nói rằng, Tu La là thân nhân của ngươi, là trừ bổn cung ở ngoài ngươi thân nhất người thân, ngươi sau đó, muốn cố gắng bảo vệ nàng, bảo vệ nàng, quyết không thể làm cho nàng chịu đến chút nào thương tổn. Thân nhân của ta. Tu La là thân nhân của ta. Ta nhất định phải cố gắng bảo vệ nàng. Bảo vệ nàng. Vậy cũng liên thiếu niên, hiện tại Huyết Thần, nghe thấy Thiên Ma cung chủ mấy câu nói sau, nỉ non nói nhỏ, nhìn về phía thiếu nữ Huyết Mâu dần dần nhu hòa đã không có trước kia lạnh lùng để ý. Lúc này, Tu La cảm kích nhìn chính mình sư phụ một chút, chật chậm chậm rãi đi ra phía trước, đi tới chính mình người yêu bên cạnh, nhìn cái kia trường quen thuộc có khuôn mặt xa lạ, mái tóc dài màu đỏ ngầu, phía sau lưng thu nạp huyết rực, một trận lòng chua xót khó chịu. Huyết Thần, ta là Tu La, ngươi Tu Nhi, từ nay về sau, chúng ta không cần tiếp tục phải chia lịa. Đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của hắn, một giọt phóng ánh long lanh nước mắt trâu lặng lẽ lướt xuống. Giờ khắc này, thiếu nữ trong con ngươi cũng lại không chứa được cái khác, chỉ có người yêu của mình. Huyết Thần. Hai tựa hồ vô cùng hưởng thụ giờ khắc này, lộ ra vẻ nhu hòa tâm ý, hơi chút trật như đầu, tỉ mỉ cảm thụ thiếu nữ tay nhỏ trên truyền đến nồng đậm ôn nu. Sư Minh, ngươi thương trầm yêu dạng nhi, hai người một mảnh ôn nu. Thiên Ma Cung Chủ nhìn về phía các nàng, cũng không có quấy giày, ngược lại mở miệng hỏi hướng về đứng ở phía dưới bạch tượng tôn giả, trong ánh mắt tràn ngập thân thiết tâm ý. Không có cái gì trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Bạch Tượng Tôn giả hướng nàng gật đầu, từ tú nói, như vậy cũng tốt, Thiên Ma Cung Chủ yên lòng. Tuy nói nàng bây giờ đã nắm giữ một vị đánh đầu thắng đó không gì cản nổi ma thần hộ pháp, nhưng là Bạch Tượng Tôn giảm một thân đạo hạnh cực cao, phóng tầm mắt giới tu hành có thể với hắn đối địch người vẫn đúng là không thường thấy. Nếu là hắn có gì tổn thương, đối với Thiên Ma Cung mà nói cũng là cực tổn thất lớn. Chư vị, bổn cung huyết thần đã xuất thế. Ngày xưa Thánh Môn Huy Hoàng đem lần thứ hai giáng lâm. Thiên Ma Cung chủ ánh mắt ngày càng điên cuồng dựa vào Tuần Sát đệ tử đến báo. Sau 15 ngày nữa, Liên Hoa Tịnh Tông đều sẽ cử hành đàng thai đại hội. Đến lúc đó chính đạo các môn các phái đều sẽ đi vào tham gia. Các ngươi nói, như vậy thỉnh hội. Ha có thể có thể thiếu ta Thiên Ma Cung, công trên vô lượng sơn, đem tu sĩ chính đạo giết cái không còn manh giáp, huyết thần vô địch, dương ta Thiên Ma Cung vạn thế uy danh, cung chủ anh minh thần vũ, có huyết thần giúp đỡ, tất có thể đem tu sĩ chính đạo toàn bộ tiêu diệt. Điện hạ Ma Cung chúng tu sĩ quần tình sụp sôi, mỗi người rêu rao lên muốn giết tới vô lượng sơn, diện tận tu sĩ chính đạo. Ha ha ha, cực kỳ vui sướng tiếng cười lớn từ Thiên Ma Cung chủ trong miệng phát sinh, ở trong đại điện vang vọng không nứt, thật lâu không thể ngừng lại. Bổn cung chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, có tới hai năm, rốt cục. Bổn cung liền muốn hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, san bằng vô lượng sơn, hủy diệt liên hoa tịnh tông 3.000 năm cơ nghiệp, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bổn cung lấy tiết trong lòng đại hận. Nàng đột nhiên đứng lên, quát chói thay một tiếng, nói: huyết thần. Nguyên bản hưởng thụ hiện tại ôn nhu bên trong huyết thần nghe thấy nàng hô hán, đưa tay đem tu lọ làm mở một bên, thân hình lói lên, dĩ nhiên đi tới thiên ma cung chủ bên cạnh, khom lưng con người chờ đợi nàng chỉ lệnh. Còn có 15 ngày, chúng ta hẳn là kịp cho vô lượng sơn đám kia giả nhân giả nghĩa con lừa ngốc đưa lên một món lễ lớn. Huyết ma cung chủ trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra điên cuồng tâm ý huyết thần. Cùng buồn cung đồng thời đi vào vô lượng sơn, sắc quang hết thể tu sĩ chính đạo, dùng máu tươi của bọn hắn chứng kiến ngươi sự tồn tại vô địch, dùng thi thể của bọn hắn đến xây ta thiên ma cung vô thượng uy danh. Giết, giết, giết, đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Cảm nhận được trên người nàng lan ra vô cùng vô tận sát ý, huyết thần trên người trong nhất thời lộ ra một cỗ thô bạo máu tanh khí tức, cỗ khí tức này vô cùng cường đại, tựa hồ muốn cho nhật nguyệt tạm để thiên địa hủy diệt. Hứng, ngửa mặt lên trời một tiếng dí cào phía sau lưng hai cánh trong nháy mắt hoàn triển này giống như ma thần giống như tồn tại nam tử lắc mình ở bên trên đại điện xoay quanh phi hành lập tức hóa thành một vệ ánh sáng màu máu hướng về ngoài điện bay đi thiên ma cung chúng đệ tử nghe lệnh hết thề tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần trở lên đệ tử tùy tùng buồn cung đồng thời đi vào vô lượng sơn tấn công liên hoa thạch tông ra lệnh một tiếng hai bên đại điện chúng tu sĩ rồn dập linh mệnh trận tại thiên ma cung chủ dẫn dắt đi từng đạo từng đạo vệ kinh dị hảo quan dựng lên hướng về ngoài điện bắn nhanh mà đi thiên môn xích tùng phong môn hộ ở ngoài cả đám các loại chờ Đứng ở môn hộ ở ngoài ngay trên mặt, chính đang cùng tông môn trưởng giáo Cực Dương Chân Quân đám người cáo biệt. Bọn họ đó là muốn khởi hành đi vào tham kiến Liên Hoa Tịnh Tông tổ chức Đàm Thai đại hội 13 nhân. Ngoại trừ Hồng Nhất vợ chồng ở ngoài, còn lại đều là tam đại đệ tử, bọn họ đại thể đều có hóa thần kỳ tu vi, chỉ có 3 người tu vi vẫn dừng lại đang luyện khí cảnh giới đại viên mãn, bọn họ đều là kiếm các một mạch đệ tử, theo thứ tự là Vương Nhất Hạo, Chương một nhiên còn có Tôn Nhất Chính. Dựa theo trưởng giáo Cực Dương Chân Quân dụ lệnh, lần này đi vào Vô Lượng Sơn đều là lần trước luận đạo đại hội đạt được 10 người đứng đầu đệ tử. Trong đó Vượng Thiên Tứ để chống một cái danh nghịch, thêm vào nhiều ra một cái danh nghịch, toàn bộ do kiếm các một mạch đệ tử chống đỡ trên. Nhưng là, tại lần trước luận đạo đại hội bên trong, Kim Phú Quý cũng bằng vào trên người lực phòng ngự cường Hãn Huyền Vũ Mai rùa, còn có che ngập bầu trời linh phụ, may mắn tiến vào 10 người đứng đầu, theo nói ra hỏa này cũng có tư cách đi vào Vô Lượng Sơn. Nhưng là, hắn cùng Phượng Thiên Tứ như thế mất tích, không tin tức. Bởi vậy, trải qua Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử thương nghị, liền để môn hạ một tên đệ tử thế thân Kim Phú Quý danh nghịch. Liên Hoa Tịnh Tông tổ chức đàm thai đại hội trăm năm mới có một lần. Cơ hội hiếm có, tham dự tu sĩ mỗi người đều sẽ phân đến một viên lưu đàm liên thực, đây cũng là có thể sánh ngang nhau bảy truyền thượng hạng đan dược thiên địa linh bảo, ăn sau đối với tu sĩ sau đó tu luyện có lợi ích rất lớn, bởi vậy, nếu là lãng phí danh hạch, cũng không tránh khỏi quá là đáng tiếc. Theo lý thuyết ba tên kiếm các đệ tử có thể may mắn tham gia như vậy thị hội, tâm tình hẳn là vạn phần vui vẻ mới đúng. Nhưng là, ba người bọn họ mỗi người tâm tình hạ, không có nửa phần mừng rỡ vẻ mặt. Lãnh Băng Nhi cũng tại tham dự chúng đệ tử bên trong, nguyên bản, nàng quyết ý không tham gia lần này Liên Hoa Tịnh Tông Đàm Thai đại hội, nhưng là Không chịu nổi cha mẹ khuyên bảo, Bất Đắc Dĩ vừa mới cố hết sức quyết định đi vào Vô Lượng Sơn. Trong đó, làm cho nàng thay đổi chủ ý vẫn là luyện kinh hồng một câu nói, nàng nói, "Thiên tứ sư phụ kiếm huyền tử đã đi tới Thiên Ma Cung, tin tưởng muốn không được bao lâu liền có thể đem hắn cứu ra, hay là lần này đã tham gia Đàm Thai Đại hội sau, trở về tông môn liền có thể nhìn thấy Thiên tứ đây." Thiếu nữ nguyên bản còn muốn ở lại tông môn chờ đợi chính mình người yêu trở về, cuối cùng, được nghe đi vào tham dự người mỗi người phải nhận được một viên yêu đàm liên tục, suy nghĩ một chút, nàng quyết định đi vào tham gia đại hội đem thuộc về mình cái viên này liên thực cất giấu lên, đợi được người yêu sau khi trở lại đưa cho hắn dùng. Mấy ngày nay nói vậy hắn tại thiên ma cung chịu đến không ít thống khổ giàn vật, thân thể nhất định sẽ vô cùng suy yếu, cái này yêu đàm liên thực vừa vặn có thể cho hắn bồi bổ thân thể. Chương 450 vô lượng sơn lãnh sư muội tại lãnh băng nhi nghĩ người yêu của mình suy nghĩ suốt thần thời điểm, bên hai truyền đến một đạo thanh âm nhu hòa, vầng trán hơi dơ lên, vào mắt thấy phụ thân đệ tử thân truyền, nhật cung đại sư huynh triệu đan dương đi tới bên cạnh, đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Triệu sư huynh. Lăng Băng Nhi hướng hắn gật đầu, hỏi thăm một chút. Triệu Đan Dương so với nàng lớn hơn 6 tuổi, bởi vì cực dương chân quân đệ tử thân truyền duyên cớ, hai người khi còn bé thường thường cùng nhau chơi đùa, cũng có thể cũng coi là thanh mai trúc mã. Sau đó, theo số tuổi dần dần lớn hơn, bọn họ cùng nhau đơn độc ở chung thời gian vừa mới ít đi rất nhiều. Trường thành sau, lãnh Băng Nhi chổ mã đến thanh lệ vô song, tuyệt thế dung nhan, mà Triệu Đan Dương cũng bị Tông môn trưởng lao xưng là tam đại đệ tử người số 1, bất luận nhân phẩm hình dạng vẫn là đạo hạnh tu vi cụ là tốt nhất tri tuyển. Tại Tông môn rất nhiều người trong mắt bọn họ có thể coi là là trời đất tạo nên một đôi bất nhân triệu đan dương trong lòng mình cũng là nghĩ như vậy chỉ cần có cơ hội cùng lăng băng nhi ở chung thời điểm hắn thì sẽ nghĩ tất cả biện pháp thảo thiếu nữ niềm vui thậm chí từng có ý niệm đem chính mình ái mộ chuyện của sư muội nói cho sư phụ cực dương chân quân cầu lao nhân ra hắn thành toàn mình nhưng là lăng băng nhi đối với chính mình vị sư huynh này lại là khác một phen cảm giác từ nhỏ đến lớn nàng lao thẳng đến triệu đan dương coi là chính mình huynh trưởng bình thường đối đãi khi còn bé gây thơ vô tri ngược lại cũng không có phát hiện có cái gì không đúng dần dần lớn hơn sau đó phát hiện đối phương xem ánh mắt của mình đều là như vậy cực nóng, còn gái gia tâm tư là nhất nhẹ cảm, tự nhiên nhận thấy được hắn đối với mình tình ý đã cũng không phải là tình huynh muội như vậy, đơn giản, vì vậy, dần dần xa lánh đối phương. đây cũng không phải là nói thiếu nữ chán ghét triệu đan dương kỳ thực hắn khắp mọi mặt đều đỉnh ưu tú, chỉ bất quá, lanh băng nhi đối với hắn không có cái loại cảm giác này, một loại ghi lòng tạc dạ cảm giác. từ lần trước phân đội đi vào thần châu tiêu diệt yêu thi, triệu đan dương tương ứng một đội ngược lại là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. đương nhiên. Trong đó rất lớn một mặt nguyên nhân là diễn sinh yêu thi chi nguyên mộ dung hiệu điệp đã khôi phục bình thường, yêu thi khuyết tán tư thế đạt được ngăn chặn, tại chính đạo các phái đệ tử vây quét dưới, rất nhanh liền đem thần châu yêu thi hỏa loạn diệp loạn. Khi Triệu Đan Dương trở về tông môn sau, nghe nói Lãnh Băng Nhi bị Vạn Năm Thi Ma bắt đi, vô cùng lo lắng và phẫn, ba lần bốn lượt thỉnh anh muốn đi tìm thiếu nữ tam tích, đều bị Cực Dương Chân Quân ngăn cản. Trái ngược với Vạn Năm Thi Ma những này ma đạo cự phách, tu vi của hắn tự nhiên có vẻ không đủ, Cực Dương Chân Quân không cho hắn đi vào, cũng là không muốn nhìn thấy chính mình đệ tử thân truyền bị thương tổn. Tại lo lắng bất an bên trong vượt qua một thời gian sau, mới vừa nghe nghe lánh băng nhi trở về thiên môn, còn nàng nữa cùng kiếm các phượng thiên tứ sự việc của nhau, cùng với phượng thiên tứ giết trưởng lão các loại, này cũng làm cho để triệu đan dương nghe song khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt là hiện tại trên tông môn hạ phong chuyện, lánh băng nhi vì để cho trưởng giáo cực dương chân quân phái người đi vào thiên ma cung giải cứu phượng thiên tứ, dĩ nhiên tại trước mặt mọi người, tự hủy thuật khiết, miệng nói đã là phượng thiên tứ người, trong bọn họ đã xảy ra không tầm thường quan hệ Thiếu nữ giống như cự thạch đầu hại lập tức ở tông môn bên trong nhấc lên kinh thiên sóng lớn, Thiên môn ba cùng bốn bộ cộng thêm kiếm các một mạch mọi người đều khiếp sợ cực kỳ, đương nhiên, trong đó phần lớn nhân, đặc biệt là một ít đệ tử trẻ tuổi trong lòng đối với Vượng Thiên Tứ càng là vạn phần căm ghét, bọn họ sáng nhớ triều mong Diệu Thiên Hạ, cái kia giống như băng tuyết nữ thần như thế nữ tử, sự trong sạch của nàng lại hủy ở một cái tông môn kẻ phản bội trong tay, điều này làm cho những kẻ tam đại đệ tử trong lòng thực sự không thể nào tiếp thu được. Triệu Đan Dương được nghe sau cũng là như thế, chính mình sáng nhớ Triệu Mông người lại đã tập trung vào người khác ôm ấp trong lòng hắn thất lạc cực điểm, mấy lần đi vào Ngọc Thiểm Cung muốn làm mặt hướng Lan Bang Nhi hỏi thanh việc này, nhưng là vẫn đều không có nhìn thấy mặt của cô gái. Ngày hôm nay là hắn mấy tháng tới nay lần thứ nhất nhìn thấy Lan Bang Nhi, thiếu nữ vẫn là như vậy thanh lệ vô song, mỹ đến khiến lòng người động. Một tấm tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra nhàn nhạt tiểu thụy, khiến người ta xem chi có một loại điểm đạm đáng yêu dị dạng vẻ đẹp, vì đó tan nát cõi lòng thần dương. Triệu Đan Dương ở một bên nhìn kỹ rất lâu, rốt cục vẫn là không thể nhìn xuống, đi lên phía trước, hắn muốn cho thiếu nữ chính mồm tự nói với mình, hết thảy sự thực chân tướng. Hào đoạn tuyệt trong lòng một kia xí luyến lãnh sư muội thân thể của ngươi khá hơn chút nào không nghĩ đến nửa ngày hắn không biết từ đâu hỏi trong miệng nặc nặc hỏi một câu đa tạ sư huynh quan tâm thân thể của ta đã không còn đáng ngại lãnh băng nhi như trước cùng trước đây như thế diện như băng xương nhàn nhạt nói một câu cái này triệu đan dương muốn nói thẳng mở miệng hỏi do rồi lại sợ có chút không thỏa đáng một bộ muốn nói lại thôi dã dấp triệu sư huynh có chuyện không ngại nói thẳng thiếu nữ biết hắn tìm chính mình nhất định là có chuyện hơn nữa trong lòng đã mơ hồ đoán được hắn muốn nói cái gì như vậy cũng tốt nhân cơ hội này nói với hắn rõ ràng miễn cho ngày sau nhiều làm giấy dưa triệu đan dương nhìn về phía trước mặt vị này thanh lệ vô song thiếu nữ cắn răng lấy hết dũng khí hỏi lãnh sư muội ngươi mấy ngày trước đây ở trên đại điện theo như lời nói đều có thật không ngươi thật sự đã cùng phượng thiên tứ câu nói kế tiếp hắn không không dám lối ra mở miệng cũng không muốn nói ra khẩu không sai lãnh băng nhi đen thui trong vắt đôi mắt nhìn về phía hắn nhẹ giọng nói ta ở trên đại điện nói tới tất cả đều là thật sự không có nửa câu hưng ngôn ta lãnh băng nhi đời này ngoại trừ thiên tư ở ngoài cũng sẽ không bao giờ đối với những nam tử khác độ tâm, bởi vì ta tâm chỉ có thể chứa đựng tiên tử, cũng lại không bỏ xuống được những người khác. thiếu nữ ngữ khí tuy rằng mềm nhẹ, lại có vẻ nói năng có khí phách vô cùng kiên định. nhưng là nàng nói tới mỗi câu thoại, mỗi một chữ đều giống như mũi nhọn giống như đâm vào triệu đan dương đáy lòng nơi sâu xa, để hắn cảm thấy ngực đâm nói, giống như đao rạo giống như đâm nói, một trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ máu me đồng địa. nhưng là hắn bây giờ đã bị tông môn coi là kẻ phản bội, hơn nữa vẫn để thiên người của ma cung bắt đi, sinh tử chưa biết, ngươi như ngươi vậy làm đáng ra không mang theo khàn giọng âm thanh từ triệu đan dương trong miệng phát sinh có vẻ khổ như vậy xác triệu sư huynh không muốn hắn những lời này nói ra sau khiến cho thiếu nữ kịch liệt phản ứng chỉ thấy nàng mày ngài dựng thẳng lên mặt ngọc trên tất cả đều là sân ý tức giận nói thiên tứ là hạng người gì ta rõ ràng nhất hắn vì làm tông môn lập xuống nhiều công lao như vậy thuần hóa yêu thú tông môn các mạch ai không có từng chiếm được hắn đơn huệ triệu sư huynh ngươi đây lẽ nào ngươi không có từng chiếm được thiên tứ chỗ tốt nói tới đây thiếu nữ mặt ngọc chuyển hướng một bên không lại nhìn hắn Lạnh lùng nói, triệu sư huynh, những khác đồng môn thấy thế nào thì cũng thôi, không nghĩ tới, liền ngươi cũng là như thế, thật sự làm cho ta rất thất vọng. Triệu đan dương thấy nàng quay đầu đi không lại nhìn chính mình một chút, trong lòng biết thiếu nữ đối với mình vừa nay ngôn ngữ dĩ nhiên cực kỳ bất mãn, cười khổ một tiếng, há mồm muốn nói cái gì, nhưng là, rồi lại cũng không nói đến khẩu, thở dài một hơi, xoay người rời đi rồi. Hắn giờ khắc này trong lòng một tia si luyến xem như là triệt để diệt tuyệt, từ nay về sau, trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử, chính mình vẫn thầm mến ái mộ nữ tử. Trong bọn họ cũng sẽ không bao giờ có bất luận phát triển gì cơ hội, tất cả liên để nó theo gió rồi biến mất đi. Một bên khác, Cực Dương chân quân đã đem đi vào Vô Lượng Sơn một ít chi tiết nhỏ hướng về Hồng Nhất vợ chồng bàn giao rõ ràng, sau đó, phất phất tay, phân phó bọn họ nhanh chóng khởi hành chạy đi. Hồng Nhất vợ chồng hướng về hắn túi người hành lễ, chất bắt chuyện chúng đệ tử, chuẩn bị khởi hành chạy tới Vô Lượng Sơn. Sau đó, từng con yêu thú biết bay đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, đại thể đều là lôi ứng phi long, nhưng yêu thú này đều là Phượng Thiên Tứ thuần hóa đi ra đưa cho Thiên Môn các mạch lần này đi vào vô lượng sơn đệ tử đều là các mạch trọng điểm bồi dưỡng đối tượng lần trước yêu thú chuyển giao thời điểm trên căn bản mỗi người đều đạt được một con yêu thú biết bay chúng đệ tử thả người bay vọt điều động từng người yêu thú tại hồng nhất bắt chuyển hạ phá không hướng về vô tận vòm trời bay đi nhìn theo chúng đệ tử đi xa đặc biệt là đứng ở lối ương trên lưng bạch y tung bay giống như tiên tử bình thường lánh băng nhi phía dưới cực dương chân quân lắc lắc đầu thầm than một tiếng sau đó xoay người hướng về xích tùng phong môn hộ bên trong đi đến tại thần châu vùng cực bắc là nguyên mông vô bờ tuyết địa băng nguyên ở mảnh này kỳ dị thổ địa trên Thưởng thọ băng Hàn đấu xương, vạn vật khó có thể tồn tại, nhân thú tuyết tích, ngoại trừ lạnh lẽo phong tuyết tiếng rít, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, giống như tuyệt cảnh nơi. Tại tuyết địa băng nguyên trung bộ, từng tòa từng tòa liên miên không dứt núi tuyết ngạo nghệ đứng vững, cả ngày lẫn đêm chịu đựng báo tuyết gột rửa, tuyết cổ trường tồn. Ngọn núi trên toàn bộ che lấp muôn đợi không tan hàn băng, tại đạm nhược ánh mặt trời chiếu xuống, bóng ánh long lanh, giống như từng mặt to lớn cái gương phản xạ ra đủ mọi màu sắc đẹp mắt vầng sáng, khiến người ta nhìn xong phảng phất tự thân ở vào một mảnh băng tuyết thiên cảnh. Ở mảnh này liên nguyên không dứt núi tuyết mặt nam. Nhưng có một chỗ kỳ cảnh, tại Đông đảo Tuyết Phong vờn Quynh Hạ, một tòa màu bạc ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đỉnh núi này khá là kỳ lạ, nó trên nửa đoạn ngọn núi đều bị vạn năm hàn băng bao trùm, chỉnh thể hiện lên màu trắng bạc, tại ánh mặt trời chiếu xuống, trời lên một đoàn bảy màu vân sáng, có vẻ cực kỳ trang nghiêm mỹ lệ. Mà xuống nửa đoạn ngọn núi, nhưng là một mảnh lục cúc rậm rào, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi tùng bách thành rừng, kỳ hoa dị thảo, mạn đằng cầu kết, tại vùng thế giới băng tuyết này bên trong có vẻ riêng một mặt cửa, đặc biệt không giống. Ngọn núi bốn phía vườn quanh một mảnh rộng lớn vô biên hồ nước, phạm vi đến hơn trăm dặm. Hồ nước không gợn sóng, trong vắt không mang theo một tia tạp chất, khiến người ta từ phía trên một chút liền có thể rõ ràng thấy rõ đáy hồ cát đá, cả tòa mặt hồ giống như một khối to lớn ngọc thạch, tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ, mơ hồ lộ ra hào quang màu lam nhạt, mỹ đến khiến lòng người nát tan, mỹ đến khiến người ta nghẹn thở. Tại bốn phía xanh thẳm hồ nước thôn ánh hạ, màu bạc ngọn núi càng thêm có vẻ có một loại mông lung thần bí vẻ đẹp, nó, đó, đó là mảnh này tuyết vực bên trong thần sơn, Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn, tại Phật Ngư Kinh văn bên trong giải thích viết trong biển rộng sinh thành núi tuyết. Phạm La Trần tục Thế Phật môn tín đồ trong lòng nóng trông làm lễ thánh địa, cũng là giới tu hành tứ đại tông môn một trong liên hoa tịnh tông lập phái nơi ở. Lưng Trừng núi nơi, tại khoảng cách phía trên tuyết phong không đủ trăm trượng nơi một mảnh rộng rãi trên đất trống, tỏa lạc một gian hùng vĩ rộng rãi chùa triển. Viện trước có phạm vi mấy ngàn trượng quảng trường. quảng trường, quảng trường mặt đất toàn bộ là do từng khối từng khối bạch ngọc thạch xây lát thành. Chùa triển cửa chính hai bên, mỗi người có một tòa to lớn làm bằng đồng lư hương, lượn lờ khói trắng từ lư hương bên trong bay lên, thấm lòng người phổi mùi đàn hương tràn ngập tại toàn bộ quảng trường. Nơi này đó là Liên Hoa Tịnh Tông Thiền viện nơi ở này nguyên bản thanh tinh tiềm tu Phật môn thánh địa, giờ khắc này lại có vẻ phi thường náo nhiệt, thiền viện ngoài cửa lớn đứng có hai hàng trên người mặc truy ý đệ tử cửa Phật, như là tại nên tiếp quý khách đến. Trên vòng trời, từ bốn phương tám hướng bay đến từng đạo từng đạo vẻ kinh dị hào quang, hướng phía dưới trên quảng trường rơi đi. Chương 451: Thịnh hội. Từng đạo từng đạo dị mang từ thiên mà rơi, trên quảng trường xuất hiện các môn các phái tu sĩ thân ảnh. Trong bọn họ trẻ có già có Hiển nhiên đều là các phái trưởng lão mang theo môn nhân đệ tử đến đây tham kiến trăm năm một lần vô lượng sơn đảm thái thịnh hội. Mỗi hơn trăm năm, sinh trưởng tại Tuyết Phong Linh Chỉ Ưu Đàm Tiên Liên thì sẽ thành thục một lần, lúc này, Liên Hoa Tịnh Tông thì sẽ phái môn hạ đệ tử đi vào linh chỉ hái, căn cứ hái mà đến liên thực bao nhiêu, hướng về chính đạo các phái phân phát mời, xin bọn hắn đến đây tham gia đảm thái thịnh hội. Mỗi phái đến đây tham gia nhân số bao nhiêu, không riêng gì quyết định bởi với sản xuất ưu đàm liên tục số lượng, hơn nữa còn muốn xem tông môn thực lực to nhỏ. Nói như vậy, chấp trưởng chính đạo người cầm đầu tứ đại tông môn Mỗi một giới Đàm Thai Thịnh hội bị mời đến đây danh nghịch đều sẽ không thấp hơn 10 người, mà những môn phái khác gia tộc muốn tham gia lần này đại hội, tối điều kiện tiên quyết chính là môn nội nhất định phải có Thái hư tu sĩ tọa chấn. Giới tu hành bên trong môn phái gia tộc giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, ưu đàm liên số thực lượng có hạn, không thể nào mời hết thảy môn phái gia tộc đều tới tham gia. Vì lẽ đó, Liên Hoa Tịnh Tông định ra quý củ, ngoại trừ tứ đại tông môn, còn lại môn phái trong gia tộc nhất định phải có Thái hư tu sĩ tọa trấn, mới vừa có tư cách tham kiến Đàm Thai đại hội, hơn nữa, căn cứ các môn phái thực lực to nhỏ dành cho không giống danh ngạch, nói như vậy, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 5 người, ít nhất chỉ có 1, 2 người được mời tham gia. Bởi vậy, những môn phái kia trong gia tộc có thể may mắn tham gia thị hội đệ tử, đều bị hưng phấn dị thường, rơi vào trên quảng trường sau, bốn phía nhìn xung quanh, một mặt kinh hỉ rằng, tốt. Đối với bọn hắn mà nói, lần này đến đây vô lượng sơn chẳng những có thể thu được thiên địa linh dược yêu đàm liên thực càng có thể thấy được giới tu hành trăm năm hiểu ra thị hội, cũng coi như là không uổng cuộc đời này đi. Chúng tu sĩ rơi xuống quảng trường sau, tại đón khách tăng nhân dẫn đường hạ, tiến vào thiền viện cửa lớn. Xuyên qua một chỗ rất lớn sân, đi tới Liên Hoa Tịnh Tông trong đại điện. Sau đó tu sĩ bước vào đại điện sau, phát hiện điện bên trong đã có không ít người đi tới. Tại đại điện chính phía trước, một tòa Phật tổ kim thân như phía dưới, hình bày bốn tấm hình chữ nhật cái bàn, trong đó ba cái bàn trưởng đã ngồi đại nhân, có tăng, có đạo có tụ, chính giữa hai tấm chủ vị, một tấm trong đó không có người, mà khác một tấm trên bàn dài ngồi bảy, tám tên tăng nhân, hiển nhiên, bọn họ đó là lần này đảm thai đại hội chủ nhà Liên Hoa Tịnh Tông các vị đại sư. Ở gần bọn họ bên trái trên bàn dài, cùng một mẫu ngồi 13 tên đạo sĩ trang phục người tu hành trong đó ngồi ở bên trong nơi đó là Mao Sơn trưởng giáo túy đạo trưởng ở bên người hắn một vị vóc người nhỏ gầy thiếu niên đạo sĩ tự nhiên đó là Nhất Mao tới gần ngoài cùng bên phải một tấm trên bàn dài cũng ngồi một nhóm 13 tên tu sĩ Mục yên Tiểu Hinh Nhi đều ở trong đó giờ khắc này Tiểu Hinh Nhi giúp vào bên cạnh một vị nhìn qua tuổi trưởng 30 tuổi trên người mặc lục y yê dung mạo cực mỹ nữ tử trong lồng ngực liên tục làm lũng lấy thân phận của nàng đến xem vị này lục y nữ tử khả năng chính là có bất lao song tiên danh sừng tử hư động phủ nữ chủ nhân công tôn tuệ mà ở bên người nàng một vị trên người mặc hỏa hồng trường bào khuôn mặt uy nghiêm nam tử đó là có giới tu hành đệ nhất luyện đan tông sư danh sương tử hư động phủ phụ chủ vân thiếu thiên giờ khắc này chính đạo tứ đại tông môn đã đến thứ ba mao sơn trưởng giáo túy đạo trưởng môi không ngừng mở máy tựa hồ đang sử dụng truyền âm thuật tại cùng người bên ngoài trò chuyện mà liên hoa tịnh tông trung gian một vị tuổi già tăng nhân còn có vân thiếu thiên trên mặt thần tình cực kỳ nghiêm trọng môi hắc hợp tựa hồ đang cùng túy đạo trưởng giao lưu một ít chuyện bên dưới đại điện thu bày hai hàng bàn dài nơi này ngồi đều là cái khác tu hành môn phái gia tộc người trong đó cũng không có thiếu người quen Dựa vào bên trái vị trí đầu não ngồi 5 tên tu sĩ, trong đó một vị tóc mây cao thủy, cười duyên dáng cung trang mỹ nữ chính là Liên Vân Thành Linh Lung, cư ông chủ mộ Linh Lung, cùng đi theo với nàng còn có tam lão một thiếu, trong đó một tên râu dài lão nhân đó là biển lớn bộ tộc mộ gia gia chủ mộ Tung bách, này lão đang dùng mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía đối diện nơi ngồi ngay ngắn một nhóm 5 tên tu sĩ. Còn đối phương bên trong một vị vóc người nhỏ gầy lão giả, mắt lộ ra tình mang, nhìn về phía mộ Tung bách, trong ánh mắt không có một chút nào yếu thế tâm ý ở bên người hắn, ngồi một vị người trung niên áo xám chính là man hoang thành săn bắn yêu bộ tộc Hạ Hầu gia hai tên thái hư tu sĩ một người trong đó Hạ Hầu Húc, cái kia vóc người nhỏ gầy lão giả không cần phải nói, nhất định là Hạ Hầu gia gia chủ Hạ Hầu không thương. Này Hai đại gia tộc gia chủ tựa hầu ngày xưa có chút quan hệ, hôm nay ở đây gặp phải, có đối chọi gây gắt tư thế, chỉ bất quá, không có người nào dám mạo hiểm nhiên động thủ, dù sao, nơi này chính là Liên Hoa Tịnh Tông địa phương, cho dù bọn họ có gan to bằng trời cũng không dám ở đây ngang ngược. Điện hạ hai hàng chỗ ngồi tựa hầu cũng là dựa theo môn phái thực lực to nhỏ đến bài tự an vị, bên trái sườn vị trí trung tâm Thần Châu Hoàng Phong Cốc Cốc Chủ Mộ Dung Phong cũng ngồi ở chỗ đó, ở bên người hắn bạn có một đôi nam nữ, đúng là hắn ấy nữ Mộ Dung hiểu điệp cùng đệ tử Tiêu Lam Sơn hiệp trợ tu sĩ chính đạo diện trừ Thần Châu nôn ra sau, Mộ Dung Phong Hoàng Phong Cốc nghiễm nhiên thay thế nôn ra trở thành Thần Châu đệ nhất đại tu hành môn phái. Lần này càng là chịu đến Liên Hoa Tịnh Tông mời đến đây tham gia Đàm Thay Đại Hội. Theo lý thuyết lấy Hoàng Phong Cốc thực lực bây giờ, tại giới tu hành nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là trung đẳng môn phái, căn cứ Liên Hoa Tịnh Tông dành cho tham dự danh lệ tiêu chuẩn, hẳn là chỉ có thể có hai vị đến đây tham gia có thể là mộ dung phong tại tiêu diệt yêu thi hỏa loạn lập xuống không nhỏ công lao vì vậy liên hoa tịnh tông ngoại lệ nhiều cho một cái danh lệnh thêm một cái người tham gia liên bằng đạt được nhiều một viên ưu đàm liên thực nắm giữ bảy chuyển cấp bậc thiên địa linh dược tại trong phường thị có linh tinh cũng không mua được đôi này chuyện này đối với bọn họ hoàng phong cốc mà nói nhưng là rất lớn thu hoạch bởi vậy ba người trên mặt đều lộ ra hưng phấn vẻ mặt thỉnh thoảng vẫn cùng bốn phía có quen biết tu sĩ gật đầu chào hỏi nhiệt tình trò chuyện thiên môn đạo hưu đến đón khách đệ tử rất tiếng từ ngoài điện đi tới một nhóm mười người đầu lĩnh chính là xóm xét hai bộ thủ tọa Hồng Nhất vợ chồng. bọn họ vừa mới đặt chân đại điện, trên sân ầm ỉ âm thanh nhất thời tiêu giảm. tại các phái tu sĩ ánh mắt nhìn kỹ, Hồng Nhất vợ chồng mang theo chúng đệ tử hướng đi đại điện phía trước. ngồi ngay ngắn ở chủ vị vị kia tuổi già tăng nhân, cũng là liên hoa tịnh tông chủ trì Huyền Từ đại sư vội vã đứng dậy đón lấy, quay về Hồng Nhất vợ chồng khẩu tuyên phật hiệu, cười nói, Hồng sư đệ, Hách liên sư muội, các phái người đã đến đông đủ, sẽ chờ các ngươi đâu. nghe khẩu khí, hắn cùng Hồng Nhất vợ chồng hai người tuổi hồ cực kỳ rất quen. Huyền Từ sư minh, thứ lỗi, thứ lỗi. Hồng Nhất âm thanh vang rội, cười to nói, trên đường có một số việc trì hoãn hành trình, cũng còn tốt, có thể kịp tham gia đàm thai đại hội. Dứt lời, hắn ôm quyền quay về Tú Đạo trưởng còn có Vân khiếu Thiên vợ chồng thi lễ, cười nói, Tú sư Minh, Vân sư Minh, Công tôn sư tỷ, ba vị lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Ba người từ lâu đứng lên, dồn dập ôm quyền đáp lễ. Tiếp theo, tại Huyền Từ Đại sư mời mọc, Thiên môn mọi người đi tới phía trên chủ vị bàn dài bên cạnh ngồi xuống. Hồng Nhất mới vừa ngồi xuống, Tú Đạo trưởng liền thi pháp truyền âm nói với hắn, Hồng sư đệ, ta cái kia kiếm Huyền Lão đệ có hay không trở về Thiên môn? Hồng Nhất nghe xong nĩ mày, hắn biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ có này vừa hỏi, chợt cũng dùng truyền âm thuật hồi đáp, không có a. Tú sư huynh, kiếm hiển sư đệ không phải đi thiên ma cung cứu thiên tứ đi tới sao? Sao sẽ nhanh như vậy trở về tông môn? Dứt tiếng, bên hai truyền đến Tú đạo trưởng tiếng thở dài, có vẻ rất là bất đắc dĩ Hồng sư đệ, nghĩ đến ngươi còn không biết, giới tu hành phải biến đổi thiên đây. Lời ấy giải thích thế nào? Hồng Nhất trong lòng dùng mình, liền vội vàng hỏi. Mười ngày trước, ta cùng đệ tử đồng thời đi vào thiên ma cung, dự định lặng lẽ ẩn vào đi đem thiên tứ cứu ra không nghĩ tới, nhưng nhìn thấy thầy trò tương tàn một màn. Tiếp theo, Tú Đạo trưởng đem chính mình tại Thiên Ma Cung gặp gỡ gặp sự tình cùng Hồng Nhất tỷ mị nói một lần. Thiên Ma Cung chủ phát rồ, lại thi triển huyết luyện thuật đem Thiên Tứ tế luyện thành huyết dược Thiên Ma. Ma thần này thông tuyệt thế, nói vậy nguyên nên nghe nói qua, liền luyện thành nhân kiếm kiếm huyền lão đệ cũng không phải là đối thủ của hắn. Càng đáng thương chính là, này huyết ma vẫn là của hắn đệ tử thân truyền, chúng ta vẫn xem trọng hậu bối con cháu, không ngờ rằng, sự tình lại sẽ phát triển đến cục diện như vậy, thật là khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Hồng Nhất nghe xong. Trên mặt thần tình khiếp sợ không gì sánh nổi, trong con ngươi tất cả đều là không thể tin tưởng tâm ý tọa ở bên người hắn hách liên quang tú phát hiện chính mình trượng phu vẻ mặt có biến, thấp giọng hỏi một câu. "Chấn, Hồng Nhất môi mấp máy, đem Thúy đạo trưởng tự thuật tình huống nói cho nàng biết, người sau nghe thấy, tương tự lộ ra vẻ kinh hãi tâm ý. Thúy sư huynh, bây giờ nên làm gì?" Nửa ngày, Hồng Nhất vừa mới vận dụng truyền âm thuật hỏi một câu. "Ta đã đem việc này báo cho Huyền Từ đại sư cùng Vân sư huynh, trải qua đại gia thương nghị, quyết định các loại, chờ đàm thai đại hội sau khi chấm dứt, do ta tứ đại tông môn đồng lĩnh" Việu Triệu chính đạo hết thảy tu sĩ, cùng ma đạo triển khai liều chết quyết đấu. Nói tới đây, Túy đạo trưởng ngừng lại một chút, nói tiếp, Hồng sư Đệ, đây là chúng ta ba phái ý tứ, các ngươi thiên môn nếu có những ý nghĩ khác, có thể nói đi ra đại gia vừa vận nhân cơ hội này cố gắng thương lượng một phen. Luân thực lực, Thiên môn không chỉ có tại chính đạo tứ đại trong tông môn kể đến hàng đầu, cho dù ở toàn bộ giới tu hành bên trong cũng là thực lực môn phái mạnh mẽ nhất, nếu như lần này cùng ma đạo khai chiến, không có thiên môn to lớn hưởng ứng, kết quả của nó có thể dự kiến, tu sĩ chính đạo đều sẽ thảm bại kết cục. Chuyện này quan hệ trọng đại, chỉ chờ đàm thai đại hội vừa kết thúc, ta liền hướng về tông môn phát sinh đưa tin phủ, đem chỉnh sự kiện tỉ mỉ báo cáo trưởng giáo sư mình, để hắn tới làm quyết đoán. Hồng nhất tuy rằng tại tông môn địa vị cao thượng, nhưng là việc quan hệ chính đạo sống còn đại sự, hắn không dám tiêm càng, nhất định phải xin chỉ thị thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân, để hắn tới làm quyết đoán. chỉ có như vậy, hồng sư đệ nhất định phải mau chóng đem việc này thông báo cho cực dương đạo hiếu, không thể chậm trễ nữa thời gian. y lao đạo suy đoán, thiên ma cung chủ đạt được huyết ma giúp đỡ, nàng nếu là muốn theo chúng ta chính đạo khai chiến. Cái thứ nhất đối tượng rất có thể đó là các người thiên môn. Túy đạo trưởng hảo tâm dặn dò. Túy sư huynh xin yên tâm, thiên ma cung muốn phạm ta thiên môn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Đối với tông môn thâm hậu nội tình hồng nhất vẫn là rất có tự tin. Hứa Hổ, các mạch chư phong còn có tổ sư bày xuống đại trận hộ sơn làm bình phong, cho dù thiên ma cung có huyết ma giúp đỡ, muốn đánh tan đại trận hộ sơn kích phát phòng hộ bình phong, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Hồng sư đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn khinh thị thiên ma cung, bọn họ hiện tại có huyết ma giúp đỡ. Ngươi không biết, thiên tứ hóa thân trở thành huyết ma sao? Một thân thần thông dĩ nhiên cả thế gian vô địch, không phải lão đạo chuyện giật gân, cho dù vợ chồng người hai người hợp lực lấy ra vô cực thần lôi, muốn thương tổn hắn chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Thật Thật có lợi hại như vậy. Hồng nhất trong lòng hoảng hốt, vợ chồng bọn họ hợp lực lấy ra một cái vô cực thần lôi, cho dù là thái hư đỉnh cao tu sĩ cũng không cách nào chống đỡ, lẽ nào? Cái kia huyết ma thật có cường hãn như vậy thực lực. Trong lòng không quá tin tưởng, nhưng là, câu nói này xuất từ Mao Sơn trưởng giáo tú đạo trưởng trong miệng, phân lục chân, không phụ thuộc vào hắn không tin. Hung nhất đẩy mặt kinh hãi, rơi vào trong trầm tư chương 452 liên hợp liên quan với thiên ma cung tế luyện huyết ma một chuyện hồng nhất trầm tư một lúc lâu đem ý nghĩ của mình cùng túi đạo trưởng huyền tư đại sư còn có vân khiếu thiên vợ chồng giao lưu một phen sau đó mọi người ý kiến nhất trí đặt thành nhận thức chung đang một tiếng lanh lảnh bản tiếng chung vang lên đại điện trên các phái tu sĩ nghe xong lập tức không nói nữa ánh mắt chuyển hướng phía trên chỉ thấy liên hoa tịnh tông chủ trì huyền tư đại sư đứng dậy hai tay hợp thành chữ thập quay về điện hạ mọi người khẩu tuyên phật hiệu trầm rãi nói các vị đạo hữu các người không xa ngàn dặm buồn ba đi tới vô lượng sơn tham gia đàm thai đại hội, lao nạp huyền tử đại biểu liên hoa tịnh tông hoan nên các vị đại giá quang lâm. huyền tử đại sư thân là liên hoa tịnh tông chủ trì, phật pháp cao thâm, thần thông quảng đại, làm người càng là rất khiêm tốn, chính là một vị trách trời thương người đắc đạo cao tăng, tại giới tu hành danh vọng cực cao. đại điện trên các phái tu sĩ thấy hắn tự mình chủ trì đại hội, lập tức đứng dậy ôm quyền đáp lễ, lộ ra vẻ tôn kính tâm ý. huyền tử đại sư khách khí, chúng ta có thể tham gia vô lượng sơn đàm thay đại hội, quả thật có phúc ba đời. Một đạo trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu âm thanh truyền đến, người nói chuyện chính là một trong bốn dòng họ lớn nhất Nam Cương Hạ Hầu gia gia chủ Hạ Hầu Vô Thương, đừng xem hắn vóc người nhỏ gầy, dung mạo không sâu sắc, trên thực tế một thân tu vi mấy đạt thái hư đỉnh cao. Từ khi Thần Châu nôn ra bị diệt sau, tại giới tu hành bản về gia tộc thực lực, thuộc về săn bắn yêu bộ tộc Hạ Hầu gia thực lực mạnh nhất. Huyền Từ đại sư nghe xong quay về Hạ Hầu Vô Thương mỉm cười một thoáng, chợt thọ mi run run, lộ ra vẻ ngưng trọng vẻ mặt, "Các vị đạo hữu, nguyên bản ta Liên Hoa Tịnh Tông mời các ngươi đến đây tham gia Đảm Thai đại hội." ngoại trừ thưởng thức thiên địa kỳ chân ưu đàm liên thực ở ngoài cũng là muốn nhân cơ hội này làm cho chúng ta tu sĩ chính đạo tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau trong lúc đó nhiều tăng cường một ít giao lưu nhưng là hôm nay tại lao nạp tuyên bố lần này đàm thai đại hội trước khi bắt đầu có một kiện liên quan đến ta chính đạo sống còn đại sự nhất định phải sớm nói ra để các vị đạo hiu biết được điện hạ chúng tu sĩ nghe hắn nói đến nghiêm trọng như vậy đã có không ít người lẫn nhau trâu đầu gáy thay bàn luận xôn xao tựa hồ đang tham thảo huyền từ đại sư trong miệng nói liên quan đến chính đạo sống còn đại sự đến tột cùng là cái gì Huyền từ đại sư có chuyện cứ việc nói thẳng, nếu là cần chúng ta xuất lực địa phương, nghĩa bất dung tử. Điện hạ bên trái vị trí đầu não mộ gia gia chủ mộ Tung bách nhìn về phía Huyền từ đại sư, trầm giọng nói rằng: "Hắn mới vừa nói ra, lập tức đạt được trên sân các phái tu sĩ nhiệt liệt hưởng, dồn dập biểu thị tán thành. Lão nạp trước tiên cảm ơn các vị đạo hữu đây." Huyền từ đại sư nhìn về phía mộ Tung bách, gật đầu, chậm chậm rãi nói rằng: "Vài từ ngàn năm nay, ta chính đạo thịnh vượng hưng thịnh, vẫn ngăn chặn ma đạo hung diễm, để bọn hắn không dám tùy ý làm bậy. Nhưng là, trong 10 ngày trước đó, Mao Sơn trưởng giáo túy chân nhân đi vào núi côn lôn địa giới, trong lúc vô tình phát hiện ma đạo một cái đại bí mật. Cái kia thiên ma cung cung chủ lại làm trái ý trời, dùng huyết luyện tà thuật tế luyện ma thần. Hơn nữa, dĩ nhiên đại công cáo thành, cực kỳ ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía điện hạ chúng tu sĩ. Huyền tư đại sư trầm giọng nói: tin tưởng các vị hẳn là nghe nói qua huyết dược thiên ma chứ? A, huyền tư đại sư, lẽ nào thiên ma cung chủ tế luyện ra huyết ma? Điện hạ đại thể tu sĩ đều không hiểu nhiều lắm trong miệng hắn nói huyết dược thiên ma đến tận cùng là vật gì vậy. Thế nhưng thân là giới tu hành tứ đại gia tộc hạ hầu gia cùng mộ gia hiển nhiên biết quá tường tận hai vị gia chủ nghe xong đều là đầy mặt sợ hãi mộ tung bách vẫn thất thanh hỏi lên huyết dược dương gia thê ngã khắp nơi thiên ma xuất thế máu chảy thành sông nay mười sáu chữ kệ ngữ là ba ngàn năm trước tiền bối tu sĩ hình dung ma đạo thánh môn tứ đại thần ma bên trong huyết dược thiên ma lời nói tên như ý nghĩa này ma vừa ra sinh linh đồ thán thiên hạ môn dân đều sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục huyền tư đại sư đưa tay bắt bí treo ở trước ngực đàn hương vật châu đây mặt tất cả đều là thương xót Thiên Ma cung chủ tế luyện ra ma thần đó là này Huyết Dực Thiên Ma, này ma thần thông quảng đại, đạo hành thông thiên, phóng tầm mắt giới tu hành e sợ không người là đối thủ của hắn, ma đạo tu sĩ si đạt được này ma giúp đỡ, nhất định sẽ phát động chính ma hai đại chiến, hỏa cùng toàn bộ giới tu hành. Các vị đạo hữu, đại nạn sắp tới a. Này nên làm thế nào cho phải nha? Chính ma hai đạo đại chiến, lại không biết muốn có bao nhiêu người vỡ lạc. Điện hạ các phái tu sĩ si nghe xong, trên sân nhất thời như nổ tổ giống như loạn tung lên, âm thanh ầm ĩ, khắp nơi nghị luận sôi nổi, có thực lực không mạnh môn phái càng là sợ đến kinh hãi đến biến sắc không biết nên làm thế nào cho phải. Kỳ thực, nguyên bản theo đệ huyền từ đại sư tâm ý đợi được lần này đảm thai đại hội sau khi kết thúc lại đem việc này hướng về chính đạo các phái nói rõ. Sau đó trải qua hồng nhất đề nghị không bằng liền thừa dịp đại hội vẫn không có cử hành trước đó đem hết ma một chuyện đi theo tòa các phái tu sĩ nói rõ thuận tiện coi phản ứng của bọn hắn cũng tốt làm ra một bước dự định trên sân chúng tu sĩ phản ứng không giống nhau có tuyên bố muốn cùng ma đạo quyết một trận tử chiến có nhưng nặng nề không dám hé răng phần lớn tu sĩ đều không quyết định chắc chắn được chỉ được mật thiết quan tâm trên sân đại thế làm tiếp quyết đoán các vị đạo hữu, đại gia yên lặng một chút. hồng nhất chất phát ngưng trọng lời nói vang lên, chỉ thấy hắn bình rối hai tay, ra hiệu điện hạ chúng tu sĩ an tĩnh lại. theo động tác tay của hắn, đại điện trên lập tức yên lặng như tờ, từng đạo từng đạo ánh mắt tập trung ở vị này tên tuổi rất lớn thiên môn lôi bộ thủ tòa trên người, kỳ vọng nghe được hắn đối với việc này có gì kiến giải. các vị đạo hữu, hồng nhất ôm quyền hướng về điện hạ các phái tu sĩ thi lễ, trầm giọng nói, huyết ma tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không phải là không có biện pháp cùng với đối kháng. trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta tu sĩ chính đạo nhất định phải chặt chẽ đoàn kết cộng đồng đối kháng người trong ma đạo, ta thiên môn cùng liên hoa tịnh tông, tử hư đạo phụ, Mao sơn thượng thành cung tứ đại tông môn dĩ nhiên quyết định liên thủ vây quét thiên ma cung, chỉ có trước đem thiên ma cung tiêu diệt, mới có thể dẹp loạn trận này chính ma đại chiến, làm cho giới tu hành khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bởi vậy, ta hồng nhất ở đây khẩn cầu các vị đạo hữu theo chúng ta tứ đại tông môn cùng cử hành hội lớn, đồng thời liên thủ vây quét thiên ma cung, vẫn sáng sủa. Càn khôn thế giới, hắn mấy câu nói nói ra sau, đầy đủ nửa ngày, không gặp điện hạ có một người hưởng ứng. Xuất hiện loại này thế cuộc có thể đem phía trên mấy vị chủ nhân sẽ lo lắng. Ta Mộ Gia nguyện ý tham gia vây quét Thiên Ma cùng giúp đỡ chính đạo. Tại Điện Hạ các phái tu sĩ đều tại quan sát thời gian, Mộ Tùng Bách trước tiên hưởng ứng. Biện lớn bộ tộc Mộ Gia cùng Thiên môn quan hệ rất mật, hôm nhất nếu đại biểu Thiên môn hiệu triệu tu sĩ chính đạo liên hợp lại cùng cử hành hội lớn, hắn đương nhiên phải đi đầu hưởng ứng. Có hắn nổi lên đầu, cái khác quan sát các phái tu sĩ lập tức rồn dập tỏ thái độ lên. Ta Hạ hầu gia đem đem hết toàn lực hiệp trợ tứ đại tông vây quét Thiên Ma Cung. Hạ hầu vô thương liếc nhìn Mộ Tung Bách một chút. Cái thứ hai cho thấy thái độ. Hắn trong lòng có chút ảo não, sao làm cho mình lao đối đầu rảnh trước hướng về Tứ Đại tông lấy lòng? Hai nhà bọn họ quan hệ luôn luôn không tốt, tối nguyên nhân chủ yếu vẫn là chuyện làm ăn trên ma sát, vì thế, vẫn đã từng ra tay đánh nhau quá, sau đó cũng là thiên môn ở giữa điều đình, vừa mới từng người nhân nhượng cho yên chuyện. Bất quá, từ đó sau hai nhà trong lòng trước sau có cái kết, bất luận là trong tộc đệ tử, vẫn là gia chủ trưởng lão, chỉ cần vừa chạm mặt, nhất định sẽ đối chọi gay gắt, cho dù không động thủ, cũng muốn tại miệng lưỡi trên quyết tranh hơn thua. Vừa nãy Mộ Tùng Bách trước tiên hưởng ứng tứ đại tông đề nghị sau, điện trên mấy vị chủ nhân rồn dập hướng về hắn đầu đi cảm kích ánh mắt. Bởi vậy, hạ hầu vô thương tự cảm vào lần này đám thay đại hội trên đã bại bởi lao đối đầu một chiêu đây. Ta Hoàng Phong Cốc nguyện ý lấy tứ đại tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, đồng thời vây quét thiên cung. Lan Thương môn thể sống chết bảo vệ chính đạo, nguyện ý cùng thiên ma cung quyết một trận tử chiến. Trong lúc nhất thời, trên sân quần tình nước quần quận, các phái tu sĩ rồn dập tỏ thái độ, nguyện ý hưởng ứng tứ đại tông môn, đồng thời vây quét thiên ma cung. Thấy mọi người tích cực hưởng ứng, phía trên mấy vị chủ nhân nhìn nhau đều lộ ra vui mừng nụ cười. Như một người liền nhiều một phần lực, lần này vây quét thiên ma cung chiến đến dịch nhất định sẽ là một hồi huyết chiến, có huyết ma cái này cường đại giúp đỡ tồn tại, cho dù tứ đại tông môn liên thủ cũng không nhất định dám nói là ổn thao thản khoán. Hiện tại liên hợp giới tu hành hết thề tu sĩ chính đạo sức mạnh, bọn họ có đầy đủ tự tin có thể đem thiên ma cung trên dưới hết mức chui diệt, đem cái kia mạnh mẽ cực kỳ huyết ma chui diệt. Một bên thiên môn chúng đệ tử cũng tại bàn luận xôn xao, mà mùa kiên đã sớm ngồi ở lãnh băng nhi bên cạnh, hướng về nàng hỏi rõ phượng thiên tứ tin tức. Khi nàng biết được Phượng Thiên Tứ bị Thiên Người của Ma Cung bắt đi sau, nhất thời hoa dung thất sắc, thần tình xuất ruột, trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra cực kỳ lo lắng tâm ý. Liên quan với nàng cùng Phượng Thiên Tứ trong lúc đó quan hệ, Lãnh Băng Nhi cũng biết một ít, dựa vào thiếu nữ nhạy cảm cảm giác, nàng có thể khẳng định nói, trước mắt nàng lục y tiểu nữ này đối với người yêu của mình có không phải bình thường cảm tình. Bất quá, Lãnh Băng Nhi hiện tại cũng vô tâm tư ăn cái này làm dớm, nghe nói Hồng Nhất trong miệng nói ra Thiên Ma Cung chủ tế luyện Ma Thần một chuyện, nàng vương tâm đại loạn, cái kia huyết dược Thiên Ma nếu không người định đuổi. Kiếm Huyền Sư thúc đi vào Thiên Ma cung giải cứu Vượng Thiên Tứ một chuyện chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện, này nên làm thế nào cho phải? Thiếu nữ Phương Tâm đại loạn lúc, hết lần này tới lần khác còn có không tự chủ người đến đây tới dầu lên lửa. Chỉ thấy Hồng Hoàng đem đầu rũi lại đây, quay về nàng thấp giọng nói, "Lãnh sư tỷ, này huyết ma lợi hại như vậy, e là cho dù Kiếm Huyền Sư thúc luyện thành nhân kiếm cũng không nhất định có thể thắng đạt được hắn, nếu như vậy, muốn tử Thiên Ma cung cứu ra Phượng sư huynh chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhỏi đều không có, làm không cẩn thận, liền Kiếm Huyền Sư thúc mình muốn toàn thân trở ra đều khó mà làm được đây." Gia Hỏa này miệng xui xẻo nói tới vẫn đúng là chuẩn, sự thực sắc thực như như lời hắn nói, nếu không phải Tú Đạo trưởng thầy cho đúng lúc chạy tới, kiếm huyền tử sát thực muốn chết tại chính mình đổ nhi trong tay. Ta cũng không biết, vì sao lại biến thành như vậy. Thiếu nữ Nguyên Bản Phương tâm đã loạn, kinh hắn nói như thế, càng là hoang mang lo sợ, trong con ngươi sương ngủ ẩn hiện, một bộ rưng rưng muốn khóc vẻ mặt. Hưng Hoàng con muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên cảm thấy bắp đùi đau xót, xoay người lại, thấy chính mình biểu muội Hách Liên Yến đang dùng rét người giống như hung ác ánh mắt nhìn chăm chú lại đây, sợ đến hắn vốn là muốn lập tức thu về đến trong bụng. Nhu Thuận ngồi ở vị trí của mình, không nói nữa. Lãnh sư tỷ, các nhân tử có thiên tương, Phượng sư huynh trạch tâm nhân hậu, người ngoài lấy thiện, trời cao nhất định sẽ phù hộ hắn bình an vô sự. Hách Liên Yến ôn nu an ủi. các nàng vừa là đồng môn, cũng là đồng thời chiến đấu quá đồng bọn. Đối với Lãnh Băng Nhi cùng Phượng Thiên Tứ hai người, Hách Liên Yến trong lòng vô cùng đồng tình bọn họ tao nộ, chỉ hận chính mình không có năng lực đi giúp giúp bọn họ. Lãnh Băng Nhi tại nàng hảo nu an ủi hạ, trong lòng vừa mới cảm giác dễ chịu chút, nhưng vào lúc này, điện hạ các phái tu sĩ đã dồn dập biểu quá quyết tâm hầu như mọi người nhất trí tán thành đợi được đàm thai đại hội sau khi kết thúc liền từ từng người môn phái gia tộc triệu tập nhân mã sau đó tập hợp lại cùng nhau đi vào núi côn lôn vây quét thiên ma cung các vị đạo hữu vây quét thiên ma cung một chuyện cứ như vậy định hiện tại thỉnh các vị thưởng thức ta vô lượng sơn đặc sản yêu đàm liên thực. huyền tư đại sư khẽ mỉm cười quay về đứng ở phía sau một vị trung niên tăng nhân phân phó một tiếng trận chỉ thấy cái kia tăng nhân về phía sau điện bước qua không nhiều biết từ hậu điện đi tới một đám liên hoa tịnh tông đệ tử đầu lĩnh đó là cùng phượng thiên tứ bọn người ở tại thần châu sóng vai chiến đấu quá rượu thịt hòa thượng Pháp Nan, chỉ thấy hắn giờ khắc này sắc mặt trang nghiêm nghiêm túc thật trọng trên tay nâng một bàn hướng về điện trên đi tới cùng ở sau lưng hắn đồng bạn mỗi người trên tay đều nâng một cái một bàn phân biệt hướng về điện hạ các phái tu sĩ đi đến theo sự xuất hiện của bọn hắn đại điện trên lập tức tràn ngập một cỗ thấm lòng người phổi mùi thơm ngát vị mà hương vị khởi nguồn đó là một bàn bên trong xông vào mũi mùi thơm ngát để trên sân chúng tu sĩ nghe nóng tâm thần sảng khoái. Bọn họ trong lòng biết, này một bàn bên trong bày ra hẳn là chính là thiên địa kỳ chân yêu đàm liên thực. Giờ khắc này, điện trên mọi người dồn dập ngồi xuống hạ xuống, mỗi người ánh mắt xí cực nóng, nhìn về phía liên hoa tịnh tông đệ tử trong tay một bàn, nhấc lên một trên bàn khát lụa, chúng đệ tử đi tới tu sĩ trước bàn, từ một bàn bên trong lấy ra một cái bát ngọc, lần lượt đặt ở mỗi người trước mặt. Pháp Nan mang theo hai vị đồng môn cho chủ vị trước mặt chúng nhân cũng xếp đặt một cái bát ngọc, thấm lòng người phổi mùi thơm ngát nhào tới trước mặt, mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mỗi cái bát ngọc chung đều có một viên to bằng trứng bồ câu toàn thân trắng như tuyết sắc liên thực các vị đạo hữu, này ưu đàm liên thực sinh ra từ ta vô lượng sơn tuyết phong linh trong ao, trăm năm vừa mới thành thụ. ăn một viên, đối với ta các loại. trở, tu hành người trong có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa liên thực cẩn chứa dược lực cực kỳ nhu hòa, các vị đạo hữu trước tiên cũng có thể tiếp tục ăn, đợi đến nhàn dỗi lúc đại tọa hành công đem dược lực tan ra mới có thể. huyền tư đại sư vẻ mặt tươi cười, bắt chuyện điện trên mọi người thưởng thức vô lượng sơn đặc sản thiên địa kỳ trân. điện hạ chúng tu sĩ có đã không thể chờ đợi được nữa, đưa tay đem bắt ngọc bên trong liên thực nhét vào trong miệng có tu sĩ nhưng từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc đem liên thực cẩn thận từng ly từng tí một để vào bên trong nghĩ đến chính bọn hắn không nỡ bỏ dùng chuẩn bị mang về cho môn nhân đệ tử ăn tại mọi người lòng tràn đầy vui mừng hưởng thụ bữa tiệc lớn thời điểm chỉ thấy ngoài điện một cái tiểu sa di hoang mang hoảng loạn chạy vào bay về huyền từ đại sư phủ đầu quỳ gối trong miệng lớn tiếng kêu gọi nói bầm, bẩm báo huyền từ sư tổ từ chính mặt phía bắc trên bầu trời bay tới thật lớn một khối màu, màu đám mây chương bốn đột kích tiểu sa di lảo đảo chạy vào đầy mặt tất cả đều là sợ hai vảy mặt Hắn lời nói tuy rằng phát run, nhưng rõ rõ ràng ràng truyền vào điện trên mỗi người trong hai. Huệ Vân. Huyền tử đại sư nghe xong nhíu mày, quay về quỷ gối phía dưới tiểu Sa Di trầm giọng hỏi, trí Hằng, trước tiên không cần hoang mang, có chuyện gì nói rõ ràng chút." Tiểu Sa Di trí Hằng tại hắn bình thản ánh mắt nhìn kỹ, thực lực bình phục trong lòng kinh hãi tâm ý, hít một hơi thật sâu, chợt lớn tiếng nói, "Bẩm báo sư tổ, tại ta Vu Lượng Sơn chính phương bắc hướng về, đột nhiên bay tới một mảnh màu màu đám mây, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, dường như có yêu nhân đang thi triển tà pháp, hướng về ta Vu Lượng Sơn tập kích mà đến." Có chuyện như thế Huyền Tự Đại sư nghe xong trao mày, hơi chìm xuống tư, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh bốn phía, tạo thành chữ thập nói: Các vị đạo hữu ở đây chờ một chút, chờ lão nạp đi vào sát minh nguyên do. Huyền Tự Đại sư, chúng ta cùng đi ra nhìn một chút. Ngồi ở phía bên phải Tử Hư động phủ chủ nhân Vân Khiếu Thiên đứng lên nếu là thật sự có không có mắt yêu nhân dám đến tập kích vô lượng sơn, chúng ta liền bắt hắn mạng chó đến thế cở. Trong giọng nói, một vệ tinh mang từ hắn trong con ngươi bắn mạnh mà ra, cho thấy vị này có đệ nhất thiên hạ luyện đan đại sư danh sương Tử Hư tông chủ đã lòng sinh tức giận. Đúng, chúng ta cùng đi ra nhìn một chút đến cùng là yêu nhân phương nào gan lớn như vậy làm bậy. Hồng Nhất cũng đứng lên, phụ hòa nói, Huyền Tự Đại sư gật đầu, hướng về mọi người nói cảm ơn một tiếng, chợt xoay người hướng về ngoài điện đi đến. Hồng Nhất vợ chồng, Vân khiếu Thiên vợ chồng thêm vào túy đạo trưởng với hắn sóng vai mà đi, còn lại đệ tử thấy thế, rồn dập cùng ở sau lưng bọn hắn hướng về ngoài điện đi đến. Về phần đại điện môn phái khác tu sĩ, nhìn thấy như vậy tình hình, đương nhiên sẽ không ở tại điện bên trong, rồn dập đứng dậy hướng về ngoài điện bước qua. Huyền Tự Đại sư đám người đi ra đại điện sau, đi tới trong sân, ngẩng đầu hướng về phương bắc nhìn lại quả nhiên nhìn thấy trên vòm trời một mảnh màu máu, có vẻ dị thường quỷ dị. Thiên viện bốn phía tất cả đều là cao to thường đây, không khỏi che lại mọi người tầm mắt, để bọn hắn nhìn ra không chân thực. Huyền tư đại sư trầm tư nửa khắc, cũng không có thi pháp bay đến giữa không trung sát tham, mà là xoay người trực tiếp hướng về thiên viện cửa lớn đi đến. Liên hoa tịnh tông thiên viện cửa lớn hướng bắc mở ra, chỉ cần đến trước cửa trên quảng trường liền có thể rõ ràng coi gặp mảnh này màu máu đến cùng là cái gì lý do. Mọi người một đường tiến lên, thời gian uống cạn nửa chén trà, dĩ nhiên đi ra thiên viện cửa lớn, đi tới phía trước to lớn trên quảng trường. Giờ khắc này, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa phía chân trời, thoáng chốc, bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt triệt để chấn động không nói gì. Khoảng cách vô lượng sơn nước có mấy chục dặm viễn trên vòng trời, đột ngột xuất hiện một mảnh đến phạm vi mấy ngàn trượng màu màu đám mây. To lớn huyết vân vắt ngang tại phía chân trời bên trong, giống như cuộn trào mánh liệt biển máu hướng về vô lượng sơn sóng chiều mà đến, nơi đi qua, bốn phía đám mây hết mức tiêu tán, từng cỗ từng cỗ thô bạo máu tanh khí tức từ huyết vân nơi sâu xa lộ ra, tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng là Trên quảng trường các phái tu sĩ vẫn cứ cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa vô hình lệ khí từ trên trời giáng xuống, hướng về bọn họ trước mặt áp bách lại đây. Vô Lượng Sơn phía trên nguyên bản trong vắt xanh thẳm vỏm trời dĩ nhiên tại huyết vân chiếu rọi hạ, biến thành một mảnh màu máu, liên hoàn nhiều ở phía dưới bốn phía hồ nước, vào thời khắc này, cũng bước ra yêu dị đỏ như máu, khiến người ta xem cảm giác rắc quỷ dị không nói lên lời mặt danh. Cái kia to lớn huyết vân thế tới cực nhanh, trong chớp mắt, liền tới đến Vô Lượng Sơn ba, bốn giám nơi. Giờ khắc này, trên quảng trường chúng tu sĩ càng rõ ràng hơn thấy phía trên tất cả chỉ thấy cái kia trôi lơ lửng ở trên vòm trời huyết vân lại có thể là do từng cỗ từng cỗ tinh hồng dòng máu ngưng tụ mà thành giống như treo ngược tại phía chân trời biển máu chạy trốn lăn lộn sóng lớn ngập trời rít gào mà đến huyết ma tại tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi không biết trước mắt mảnh này biển máu đến tột cùng là vật gì thời điểm chỉ nghe đứng ở huyền từ đại sư bên trái túy đạo trường đôi mắt khẩn nhìn trầm trầm phương vòng trời trầm trọng vô cùng phun ra hai chữ huyết ma huyền từ đại sư nghe xong trong lòng dùng mình vội vã quay đầu hướng về túy đạo trưởng nhìn lại sắc mặt kinh ngạc hỏi Túy chân nhân, ý của ngươi là, mảnh này biển máu là cái kia huyết dực thiên ma thi triển ra ma đạo tà thuật. Túy đạo trưởng chậm rãi gật đầu, trên mặt thần tình trầm trọng vô cùng, ánh mắt nhìn về phía tam đại tông các vị chủ nhân, trầm giọng nói, nguyên bản ý ta dự tính, thiên ma cung chủ nếu là muốn đối với chính đạo khai chiến, thủ tuyển đối tượng nhất định sẽ là thiên môn, có ai ngờ tới, nàng lựa chọn cái thứ nhất công kích đối tượng dĩ nhiên là liên hoa tịnh tông. Đến rất đúng lúc, vân khiếu thiên đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn về phía trên vòm trời trên rít gào sóng chiều lại đây vô tận biển máu, trầm giọng nói. Hiện tại vô lượng sơn có ta tu sĩ chính đạo một nửa tinh nhuệ ở đây, cho dù thiên ma cung dốc toàn bộ lực lượng, cái kia huyết ma lợi hại đến đâu, bản về thực lực cũng không bằng chúng ta. Ý bản tòa xem, chúng ta không bằng nhân cơ hội này đem thiên ma cung triệt để tiêu diệt, cũng đỡ phải lại hao hết chất trở. Đi vào Tây Côn Lôn địa giới. Vị này Tử Hư Tông chủ nhìn qua như là một vị 30 tuổi tả hưu thanh niên văn sĩ, thực tế tuổi tác so với túy đạo trưởng còn muốn lớn tuổi, nghĩ đến là sở trường về thuật luyện đan, đối với dưỡng thân chú nhan rất có tâm đắc, hắn cùng thê tử của mình công tôn tuệ bị người ca tụng là bất lao song tiên. Nguyên nhân chủ yếu đó là hai người trưởng Xuân bất lao, chú Nhan có thuật. Hắn nhìn qua tuy rằng văn lược, nhưng là bởi tu luyện chính là tinh thuần nhất thuộc tính lửa công pháp, bởi vậy tính tình cực kỳ cương liệt. Khi còn trẻ tính cách cùng Kiếm Huyền Tử ngã cũng giống nhau đến mấy phần chỗ, sát phạt chi tâm rất nặng. Sau đó theo tu vi từng bước tiếp cận đại đạo đỉnh cao, mới vừa có thu liễm. Hôm nay mắt thấy người trong Ma Đạo lại dám chủ động tập kích vô lượng sơn, đem hắn nóng nảy tính tình kích phát đi ra, nói thẳng muốn cùng Ma Đạo tu sĩ quyết một trận tử chiến. Huyền Tử Đại Sư nghe xong gật đầu, lấy tình hình bây giờ đến xem. Cùng Thiên Ma cung một trận chiến đã thành định cục, bọn họ nếu dám nhân lúc Liên Hoa Tịnh Tông tổ chức đàm thai đại hội thời cơ đến phạm, tất nhiên có dựa vào, bởi vậy, vẫn không thể có chút bất cẩn. Liên Hoa Tịnh Tông đệ tử nghe lệnh, một đạo hùng hồn cực kỳ âm thanh từ huyền từ đại sư trong miệng phát sinh, chỉ thấy này từ mi thiện mục đắc đạo cao tăng vào đúng lúc này, phảng phất biến thân vì làm Phật tổ dưới chướng trận mắt kim cương, khắp toàn thân lộ ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, quá to, mau chóng bày xuống kim cương hàng ma trận pháp, chuẩn bị nên chiến đến địch. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy từng đạo từng đạo thân ảnh nhanh như chớp giật giống như từ thiền viện bên trong bay ra. Ngược lại rơi vào mọi người phía trước trên quảng trường, tay áo tiếng xé gió không dứt bên tai, kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian vừa mới ngừng lại. Sau đó, các phái tu sĩ chỉ thấy tại phía trước sân bãi trên, dĩ nhiên xuất hiện đến 400, 500 tên Liên Hoa Tịnh Tông đệ tử, mỗi người khẩu tuyên Phật hiệu, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, xếp thành to lớn quyển trạng trận hình. Sau đó, Huyền Từ đại sư nhìn về phía phía sau 6 tiên thiện viện trưởng lão, khẽ gật đầu. Chỉ thấy bọn họ 6 người tạo thành chữ thập hành lễ, Trà Phi thân nhảy vào chúng đệ tử làm thành quyển hình trận pháp vị trí trung tâm, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống chờ liên hoa tịnh tông chúng đệ tử kim cương hàng ma trận pháp bố trí hoàn thành sau giờ khắc này ở giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận du dương em thay tiếng đàn vô tận biển máu đã đi tới khoảng cách trên quảng trường không cách xa không tới hàng trăm trượng nơi chạy trốn mãnh liệt dòng máu tại tiếng đàn vang lên sau liền ngưng tiến lên tư thế khơi dậy từng đạo từng đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở biển máu phía trước đến mấy trăm tên tại ở giữa nhất nơi xuất hiện một con thân cao sáu trượng có thừa cả người kim mau giống như hùng sư bình thường cự thú thú trên lưng ngồi thẳng một vị che mặt lụa mỏng cô gái áo đen nàng đầu gối trước hoành bái một tấm đàn cổ Thiên Thiên tay ngọc mềm nhẹ kích thích dây đàn, từng đạo từng đạo yêu mị êm thai tiếng đàn trên vòm trời lần trước đã không đứt, mà phía sau nhưng là vô tận biển máu rít gào gào thét, hai người chiếu rọi khiến người ta cảm thấy quỷ dị không nói lên lời mặt danh. Người tới chính là Thiên Ma Cung Cung Chủ. Tại nàng hiện thân sau, mạnh mẽ đôi mắt quét về phía phía dưới mọi người, chật, hai tay đánh đàn tư thế đột nhiên biến nhanh, nguyên bản giống như róc rách như nước chảy dài lâu êm thai tiếng đàn cấp biến, từng đợt chói thay dị hưởng từ đàn cổ bên trong lộ ra, giống như kỵ binh lôi mác, len ken có tiếng, giống như bao tố, bao phủ mà đến. Nhất thời. Tại trối hai sắc bén tiếng đàn cảm hóa hạ, giữa không trung khí lưu kịch liệt bắt đầu dập dờn, từng cỗ từng cỗ vô hình âm lãng bồng dưng sinh thành, giống như sóng nước văn giống như hướng phía dưới các phái tu sĩ lan tràn lại đây, nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, lộ ra từng sợi u ám hư không, giống như vỡ vụn thấu kính, tại bàng bạc cực kỳ âm lãng bao phủ hạ hướng về trên quảng trường mọi người tập kích mà đến. Nhưng vào lúc này, huyền từ đại sư ánh mắt nhìn về phía đầy trời bao phủ mà đến âm lãng công kích, hai hàng lông mày nhíu, tiến lên một bước, hai tay hợp thành chữ thập, xa xa hướng về giữa không trung thiên ma cung chủ khẩu tuyên Phật hiệu. Nam, không, a, di, đà, Phật. Một tiếng Phật hiệu, tự tự huyền cơ, cực kỳ thanh âm hùng hậu từ huyền từ đại sư trong miệng phát sinh, giống như cựu thiên rồng gầm, cao vút sục sôi, vô cùng cường đại lực xuyên tấu tựa hồ muốn thẳng tới chín tầng trời, vang vọng tại nơi trần thế mỗi người lấy lòng. Trang nghiêm nghiêm túc Phật chú âm thanh phảng phất tẩn chứa cực kỳ bàng bạc Phật lực, đem trước mặt mà đến ngàn tầng âm lãng hết mức đánh tan. Trận, giữa không trung lại khôi phục nguyên dạng, mà thiên ma cung chủ cũng vào thời khắc này ngưng trên tay đánh đàn tư thế. Nghe tiếng đã lâu liên hoa tịnh tông chủ trì huyền từ đại sư một thân Phật pháp vô biên có thông thiên triệt địa khả năng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Ma cung chủ nhàn nhạt lời nói âm thanh trên vòm trời trên vang lên, không mang theo chút nào tình cảm. A di đà Phật. Huyền tử đại sư hai hàng lông mày nhảy lên, nhìn về phía phía trên, trầm giọng nói, cung chủ quá khen. Hôm nay đúng lúc gặp ta Liên Hoa Tịnh Tông cử hành Đàm Thai đại hội, lão nạp chính đang chiêu đãi các phái đạo hữu, chỉ là không biết đạo cung chủ mang theo đông đảo môn nhân đến đây ta vô lượng sơn vì chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi Thiên Ma cung cũng có nhã hứng đến đây tham gia ta chính đạo cử hành thịnh hội sao? Người xuất gia chú ý tâm tình bình thản, không sân không giận. Tuy rằng biết rõ đối phương ý đồ đến không quen, Huyền Tư Đại Sư vẫn cứ lấy lễ để tiếp đón, không mất chính mình đắc đạo cao tăng thân phận. Đàm Thai Đại Hội. Ha ha ha. Trên vòm trời vang lên Thiên Ma Cung Chủ điên cuồng tiếng cười lớn. Nghe tại hạ phương bên trong tu sĩ trong hai cảm thấy chói tai cực điểm. Tiếng cười quá kẹt. Thiên Ma Cung Chủ đôi mắt nhìn về phía phía dưới, một chữ một chữ nói rằng, các ngươi Liên Hoa Tịnh Tông trăm năm tổ chức một lần Đàm Thai Đại Hội, bổn cung biết được sau mang theo Thiên Ma Cung hết thảy môn nhân đến đây chúc mừng, thuận tiện dâng một món lễ lớn. Nói ra lời ấy sau. Nàng trong con ngươi không che giấu nổi lộ ra vô tận sắc ý, tâm tình dĩ nhiên tiếp cận điên cuồng. "Cung chủ Hựu Tâm, ta Liên Hoa Tịnh Tông chịu không nổi các ngươi thiên ma cung phần này lại lễ, theo như lão nạp thấy, các ngươi vẫn là thối lui đi." Huyền tử đại sư ánh mắt bình thản nhìn về phía nàng, từ tôn nói, "Huyền tử, thu hồi ngươi giả từ bi." Thiên Ma cung chủ đột nhiên đưa ngón tay hướng phía dưới Huyền tử đại sư, đôi mắt thê thảm cực kỳ, lớn tiếng quát lên, "Các ngươi Liên Hoa Tịnh Tông con lừa ngốc mỗi người đều là như vậy đức hạnh, trong miệng lòng dạ từ bi, tâm như rắn rết giống như rác, đều là 100% không hơn không kém ngụy quân tử." Lời nói của nàng bên trong tràn ngập vô tận oán hận, dù là ai đều có thể nghe ra nàng cùng liên hoa tịnh tông trong lúc đó có không giải được huyết hải thâm cửu. Cung chủ sao lại nói lời ấy? Lẽ nào ta liên hoa tịnh tông đệ tử qua lại đã từng đắc tội quá cung chủ sao? Huyền từ đại sư đôi lông mày níu lại, trầm giọng nói rằng: Đắc tội bổn cung. Ha ha ha! Thiên ma cung chủ ở giữa không trung phát sinh thê thảm cười lớn âm thanh, đáy lòng của nàng phảng phất có vô cùng oán hận, xuyên thấu qua tiếng cười thỏa thích biểu đạt đi ra. Khơi dậy, chỉ thấy nàng nửa mặt lên trời lệ khíau, khang cả giọng phát sinh đáy lòng tối thê thảm hò hét. Huyền tông, ngươi lăn ra đây cho ta. Chương 454, Kim Cương Trừng Mắt. Huyền tông, ngươi đi ra cho ta. Từng tiếng thê thảm cực kỳ tiếng gào tại vô tận trên vòm trời vang lên, Thiên Ma cung chủ giống như điên cuồng, khắp toàn thân lộ ra vô cùng vô tận oán hận, phía sau nàng trong biển máu, tựa hồ có hay không tên quái thú cảm ứng được nàng giờ khắc này trong lòng như tê liệt đau đớn, gầm nhẹ giết gào, nhất thời, Hủy Thiên Diệt Địa thu bạo mùi máu tanh từ xềnh xệch trong dòng máu tản mát ra, hướng về Vô Lượng Sơn bao phủ mà đi. Trang Nghiêm Thánh Khiết Vô Lượng Sơn tại này cố ngấu thanh lệ khí ăn một hạt cả tòa ngọn núi phảng phất vào đúng lúc này ong ong run dậy. đỉnh tuyết phong trên vạn năm không thay đổi huyền băng kẹt kẹt nứt vang dị dào tâm tích tựa hồ đang dấu hiệu này thế nhân làm lễ phật môn thánh địa đều sẽ nên đón ngập đầu thái kiếp trên quảng trường mọi người thấy hướng về giữa không trung cái kia điên của nữ tử từng tiếng thê thảm hò hét hô lên cái kia đã từng mang đến cho nàng vô tận đau sốt tên mà cái tên này rồi lại là như vậy rất quen để không ít tu sĩ trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi tâm ý huyền tư đại sư nghe nàng như vậy la lên ta cái kia huyền tông lão đệ tên lẽ nào Trong bọn họ có cái gì thâm cừu huyết hận hay sao?" Túy đạo trưởng không nhịn được hỏi một câu. Hắn tại đi tới Liên Hoa Tịnh Tông sau, liền hướng về Huyền Từ đại sư hỏi rõ bạn tốt mình Huyền Tông tình trạng gần đây, hắn cùng chính mình người bạn thân này đã có hơn 20 năm chưa gặp mặt, khi biết được Huyền Tông vẫn cứ đang bế quan tính tu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Lão nạp cùng Huyền Tông sư đệ cũng có 20 năm chưa từng gặp mặt. Huyền Từ đại sư lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, từ khi 20 năm trước, Huyền Tông sư đệ trở về Liên Hoa Tịnh Tông sau, liền thân nhập Bồ đề động bế quan tiểu tu, đến nay còn chưa xuất quan còn hắn có hay không cùng thiên ma cung chủ trong lúc đó có mối toán xưa lão nạp cũng không thể hiểu hết mặc kệ thiên ma cung chủ cùng huyền tông đại sư trong lúc đó có hay không tự hận trước mắt nhìn nàng thần tình đã gần đến điên e sợ lập tức liền sẽ mệnh lệnh ma cung tu sĩ triển khai công kích tư thế lần này thiên ma cung xâm lấn vô lượng sơn xem như là dốc toàn bộ lực lượng tứ đại tôn giả còn bọn hắn nữa bí ma đường trưởng lão toàn bộ đều đã điều động một bên hồng nhất ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phía trên trầm giọng nói thiên trong ma cung người lợi hại nhất không phải thiên ma cung chủ mà là tứ đại tôn giả đứng đầu bạch tượng tôn giả Người này một thân đạo hạnh sâu không lường được, từng theo vợ chồng ta từng có một trận chiến, nói ra thật xấu hổ, ngày đó nếu không phải là có nhân cứu trợ, e sợ hai vợ chồng ta liền muốn bị chế. Tê tại trong tay người này. Tại Hồng Nhất nói ra những lời này thời điểm, cẩn thận người sẽ phát hiện, hắn cùng Hách Liên Quang Tú hai người bản tay chẳng biết lúc nào đã nắm tại đồng thời, hiện nhiên làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một bên Vân Khiếu Thiên ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm phương đứng ở Thiên Ma cung chủ phía bên phải vị kia thân thể như núi uy vũ bất phàm án tử, trầm giọng nói, Hồng sư đệ nói không sai, người này sát thực hết sức lợi hại. Nhiều năm trước từng so với ta từng thử một hồi. Nói thật, tu vi của hắn đạo hạnh muốn so với ta cao hơn nửa bậc. Liên tử hư tông chủ đều thẳng thắn biểu đạt chính mình đối với bạch tượng tôn giả kiên kỵ tâm ý. Có thể thấy được, tại giới tu hành bên trong, bạch tượng tôn giả xác thực đã đứng ở đại đạo đỉnh cao, cả thế gian khó gặp đối thủ. Nếu là bọn hắn biết do phượng thiên tứ hóa thân huyết dược thiên ma thực lực cường hãn muốn vượt qua bạch tượng tôn giả gấp 10 lần có thừa, cũng không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Huyền tông, ngươi này con rùa đen rút đầu, vì sao không dám ra thấy ta? Giữa không trung, thiên ma cung chủ khàn cả giọng hai hàng thanh lệ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên lặng lẽ chạy xuống, thấm ướt ngông ở trên mặt lụa mỏng. Một trận gió nhẹ lướt qua, cái tia lụa mỏng dính đầy đau khổ bi thương nước mắt thủy lặng yên bay xuống, lộ ra giống như thiếu nữ giống như xinh đẹp khuôn mặt, còn có cái tia. Một con theo do vung lên tóc bạc, tóc bạc mặt hồng trên võng trời trên, thê thảm mà mỹ lệ, nàng, tựa hồ đã trải qua thế gian hết thảy bất hạnh, dùng đầu đầy như tuyết giống như tóc bạc hướng về thế nhân bày ra chính mình ghi lòng tạc dạ đau xót. Huyền tông, ngươi còn nhớ rõ ta khương tuyết cơ hai năm trước lập xuống huyết thế sao? Ta muốn ngươi tận mắt gặp tất cả cùng ngươi tương quan sự vật đều gặp hủy diệt, ta muốn cho trong lòng ngươi chính đạo hủy diệt. Ta muốn cho thiên hạ muôn dân gào thét. Ta chịu đến thống khổ ta muốn ngươi ngàn lần vạn lần trả lại. Ta muốn ngươi sinh. Không. Như. Chết. Ha ha ha ha. Cực kỳ thê thảm đoán độc tiếng cười tại trên bầu trời vang lên, hai tay của nàng tê rũ rối, ngửa mặt lên trời tê hô, huyết thần, giết cho ta. Giết. Giết. Liên tục ba cái giết tự từ cái này điên cuồng nữ tử trong miệng phát sinh, trận chỉ thấy vô tận huyết hải trong vang lên một tiếng rung trời giống giận. Một cái to lớn thân ảnh chậm rãi ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình. Cùng một thời gian, Thiên Ma cung bộ chúng toàn bộ thả người tránh ra, hướng lên phía trên bay đi. Vô tận biển máu đã bại lộ tại tu sĩ chính đạo trước mắt, cũng không còn một kia cháy lấp. Một cái thân thể cao tới trăm trượng huyết người khổng lồ xuất hiện ở trong biển máu, cầm trong tay màu vàng cự kích, lưng mọc một đôi huyết dự, tinh trong mắt màu đỏ gần nhìn chăm chú phía dưới mọi người, lạnh lẽo mà thô bạo, một cỗ hủy thiên diệt địa máu tanh tà lực từ trên người hắn lộ ra, giống như cơn sóng gió động trời giống như hướng phía dưới mọi người áp bách tới. Máu tanh tà lực chưa cùng thân Không ít tu vi thấp chính đạo đệ tử dĩ nhiên không chịu nổi, mỗi người cả người rung động, hai chân như nhung nhu ra, trực cảm giác ngực không xuyên thấu qua được khí, phảng phất sau một khắc liền muốn nẹt thở. Kim cương hàng ma, Huyền tử đại sư thấy thế, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Theo hắn tiếng quát hạ xuống, trên quảng trường xếp bằng trên mặt đất trên mặt hoa sen tông chúng đệ tử nhắm mắt tạo thành chữ thập, trong miệng trầm thấp tụng niệm vật chú, nhị non tụng kinh, tựa như ca không phải ca, tựa như ngữ không phải ngữ, trầm thấp tiếng niệm kinh, từ nhỏ lớn lên, trong ngay mắt vang vọng đất trời chỉ thấy mỗi một vị liên hoa tịnh tông đệ tử trên người đều mơ hồ lộ ra hào quang màu vàng kim, 400, 500 người nghiễm nhiên nối liền một thể, trong nháy mắt, vạn đạo kim quang xí ra, trực làm người không cách nào mắt nhìn, như đầy trời Phật diệm thiêu đốt tất cả, đem phía trên kéo tới máu tanh tà lực hết mức nuốt hết, sinh sôi ở giữa không trung bay lên một cái to lớn màu vàng vòng bảo hộ. Cỡ này đổ sộ tình cảnh, quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy, để trên sân mọi người tất cả đều chấn động, vì làm Phật môn vô thượng chi hàng ma lực chấn động. Hững. Tựa hồ cảm nhận được này cố rộng dãi trang nghiêm Phật lực vô hạn quảng đại, trên vòng trời Huyết người khổng lồ ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gào rung trời. Chậm, chỉ thấy hắn cầm trong tay màu vàng cự kích giơ lên, nhắm ngay phía dưới chúng tăng ra chỉ đi ra màu vàng vòng bảo hộ, từ trên cao đi xuống trực tiếp đảo lại đây. Giống như khai thiên thần khí bình thường màu vàng cự kích, ôm theo không gì sánh kịp sức mạnh hủy diệt đâm hướng về màu vàng vòng bảo hộ, mũi kích sệ qua chỗ, không gian như cái gương giống như từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, lộ ra ưu ám thâm thúy hư không. Ẩm, một tiếng rung trời nổ vang qua đi, chỉ thấy do năm tăng nhân ra chỉ ra màu vàng vòng bảo hộ tựa hồ không thể chịu đựng được cự kích một đòn lực lượng kịch liệt lay động bất định, có tán loạn biến mất dấu hiệu. Lúc này, phía dưới chúng tăng mỗi người sắc mặt trắng bệch, trong tay không ngừng ra chỉ phát ấn, Phật chú tụng niệm âm thanh giống như cuồng phong mưa rào, liên miên không dứt. Tại 400, 500 tên tăng nhân hợp lực ra chí hạn, to lớn màu vàng vòng bảo hộ dần suy ổn định, như trước treo ở mọi người phía trên. Một đòn không có kết quả, tựa hồ khơi dậy huyết người khổng lồ hung tàn thô bạo ra tính, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt cự kích, nơn quá mức đỉnh, trong nháy mắt hướng phía dưới đánh xuống, giống như thượng cổ thần nhân khai thiên tiết địa, uy dung mãn không thể chống đỡ. Ẩm, Ẩm. Ẩm. Liên tục 3 lần đòn nghiêm trọng, dù là Phật môn trận pháp thần thông quảng đại, cũng không cách nào chịu đựng như vậy dày đặc công kích, một tiếng nổ tung âm thanh qua đi, màu vàng vòng bảo hộ trong nháy mắt tán loạn, biến mất tại chỗ. Mà phía dưới ra chỉ trận pháp chúng tăng nhân chịu này sức mạnh mạnh mẽ phản chấn, mỗi người miệng núi trong lúc đó chảy ra từng sợi máu tươi, hiển nhiên đã chịu đến thương thế không nhẹ. Kim cương chừng mắt, Phật pháp vô biên. Tại màu vàng vòng bảo hộ tán loạn trong phút chốc, trận pháp vị trí trung tâm 6 tên liên hoa tịnh tông trưởng lao hét lớn một tiếng, chợt chỉ thấy bốn phía chúng tăng ngồi ngay ngắn thân hình, tay trái bấm ấn Tay phải cũng chỉ thành kiếm, đầu ngón tay nơi cấp tốc lộ ra một đạo màu vàng cổ sáng hướng về trận pháp trung tâm vọt tới. Cùng một thời gian, sáu tiên trưởng lão kia thì thào niệm chú, trên người lan ra mơ hồ vầng sáng, trong chớp mắt, thân hình của bọn hắn đã nhấn chìm không gặp, một đạo to lớn màu vàng cổ sáng bỗng dương dựng lên, bắn thẳng đến bầu trời. Bốn phía không ngừng vọt tới mấy trăm đạo bé nhỏ cổ sáng trong nháy mắt cùng to lớn màu vàng cổ sáng dung hợp lại cùng nhau, từng đợt tan lành nghiêm túc phạm âm truyền đến, chỉ thấy giữa không trung đột nở rễ. Tên xuất hiện một vị kim cương pháp tướng. Kim cương trừng mắt, Phật pháp vô biên vị này kim cương pháp tướng thân thể cao to mấy trăm trượng ba đầu sáu tay cầm trong tay sáu cái phật môn hàng phép thuật khí hiện thân sau pháp mục tròn tròn sáu tay huy động các loại phật môn chân luôn đẩy trời xoay quanh một kiện kiện đại uy năng hàng phép thuật khí tuột tay mà ra hướng về huyết hải trong ma thần kia phủ đầu đánh tới phật môn pháp khí ẩn chứa vô thượng hàng ma lực vốn là khắc chế thế gian tất cả tà ma yêu lực tại từng cỗ từng cô an lành trang nghiêm khí tức gột rửa hạ huyết hải trong vô cùng vô tận máu thanh tà lực tựa hồ chịu đến áp chế không cách nào hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra huyết người khổng lồ vung vẩy trong tay cự kích. Tương lai đột kích các loại pháp khí từng cái khái phi, chất, chỉ nghe hắn giống giận liên tục, trong tay cự kích nhắm ngay kim cương pháp tướng xa xa chỉ tay, dưới thân huyết hải trong lộ ra một cấu ngập trời dòng nước lớn hướng về đối thủ bao phủ mà đi, cùng một thời gian, hắn phía sau lưng huyết dựng hành triển, trong nháy mắt thân ở sóng lớn danh tiếng, điều động màu máu dòng nước lớn hướng về phía trước phóng đi. Vị này kim cương pháp tướng tựa hồ phát hiện không ổn, sáu tay hợp nhất, kết thành các loại hàng phép to lớn, trong nháy mắt, một cố đẹp mắt kim quang từ trên người hắn lộ ra, hướng về dâng trảo mà đến màu máu dòng nước lớn trước mặt đánh tới. Tại Kim Cương Pháp Tướng kết ấn đồng thời, đứng ở dòng nước lớn hùng phong bên trên huyết người khổng lồ phía sau lưng huyết rực vỗ, to lớn thân thể trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, hắn đã đi tới đối thủ phía sau nơi, trong tay cự kích quăng ngang, kích thân nơi đi qua, Kim Cương Pháp Tướng lập tức bị đánh tan tiểu tán, phát sinh một tiếng trầm thấp vang trầm. Cùng một thời gian, phía sau biển máu dâng trào mà đến, đem ma thần này giống như tồn tại huyết người khổng lồ chen chúc mà lên, hắn đánh bại đối thủ sau, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, khắp toàn thân lộ ra vô cùng cường đại chiến ý. Tại Kim Quang Pháp Tướng bị đánh tan sau, Phía dưới ra chỉ trận pháp chúng tăng chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mạnh mẽ, há mồm phun ra một cái nức huyết, liền đang ở trận pháp vị trí trung tâm 6 tên trưởng lão cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, mỗi người người bị thương nặng. Tập hợp Liên Hoa Tịnh Tông 6 tên thái hư trưởng lão, 4500 tên đệ tử liên thủ lực lượng, lại tại như thế giao phong ngắn ngủi sau, liền thảm bại tại huyết người khổng lồ trong tay, như vậy tình hình, để trên quảng trường quan chiến các phái tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi, không ít người lộ ra vẻ kinh hãi gần chết vẻ mặt. Bọn họ có lòng người bên trong đã tại rút lui có trật tự, suy nghĩ thoát thân chi sách. Chương 455, thảm bại Quyết Dược Dương ra, Thê Ngã khắp nơi, Thiên Ma xuất thế, máu chảy thành sông. Ha ha ha! Thiên Ma Cung Chủ thê thảm tiếng cười lớn trên vòm trời vang lên chỉ bằng các ngươi những người này cũng dám mạo phạm huyết thần uy thế, quả thực chính là bọn ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Nàng tiếng cười lớn tắc nghẽn đình chỉ, lạnh lẽo vô cùng tràn ngập sát y ánh mắt đánh giá phía dưới mọi người bốn cung thực sự không có tâm tình với các ngươi chơi tiếp tục. Tiếp đó cho các ngươi mở mang kiến thức một chút huyết thần thực lực chân chính, vô địch thiên hạ thực lực. Theo nàng giựt tiếng to lớn huyết người khổng lồ phảng phất đạt được nàng chỉ lệnh, ngựa mặt lên trời rít gào một tiếng. Khơi dậy vỗ phía sau to lớn huyết dực, mỗi một lần vỗ, mấy trăm trượng chi rộng cánh chim bắn mạnh ra từng đoàn to lớn huyết diễm. Trong chớp mắt, phía dưới chúng tu sĩ chỉ nhìn thấy khắp bầu trời đều có huyết quang hỏa diễm. Ôm theo hủy thiên diệt điệu tư thế hướng về mọi người nội xuống. Chúng đệ tử mau nhanh tàn ra. Hồng Nhất hét lớn một tiếng, ở sau lưng hắn thiên môn đệ tử lập tức triển khai thân pháp nẹt tránh trên bầu trời rơi xuống huyết diễm. Cùng một thời gian, Hồng Nhất vợ chồng hai người thân hình dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó trên sân xuất hiện một cái to lớn lam màu tím chùm sáng. Từng tia từng tia điện xả tại chùm sáng trên quay quanh phun ra công bố cực điểm uy áp từ trùng sáng bên trong hướng ra phía ngoài tòa ra. Ở đây đồng thời, Túy đạo trưởng trong tay pháp quyết vừa bấm, hắn bản mạng phù lục dĩ nhiên lấy ra, ở giữa không trung đón gió căng phồng lên, chợt hóa thành một tòa cao hơn trăm trượng ngọn núi, ngọn núi lan ra hào quang màu vàng đất, chặn ở đỉnh đầu mọi người trên, đem ẩm ẩm tâm tích huyết diễm tạm thời chống lại. Rầm rầm rầm. Liên tiếp dày đặc nổ tung tiếng vang qua đi, chỉ thấy Túy đạo trưởng bản mạng phù lục biến thành cự phong tại huyết diễm liên tục không ngừng oanh kích hạ, ngọn núi dĩ nhiên bắt đầu băng liệt, e sợ không tốn thời gian dài sẽ tán loạn biến mất bởi vì hắn đúng lúc thi pháp thế mọi người ra chỉ phòng ngự tại huyết người khổng lồ đợt công kích thứ nhất dưới đại đa số tu sĩ chính đạo đều không có chịu đến cái gì thương thế chỉ có đuổi chú phòng ngự phạm vi không bằng chỗ có 6, 7 người trọng thương tại huyết diễm dưới trên mặt đất qua lại la lụn trong miệng phát sinh thê thảm tiếng hét thảm mọi người cùng nhau tiến lên trước tiên tiêu diệt quái vật kia tử hư tông chủ lớn tiếng quát hắn giờ khắc này trên đỉnh đầu lơ lửng một cái giống như đan đỉnh như thế pháp khí cao chừng mấy chục trượng thân đỉnh vờn quanh ba sắc hỏa diễm Tới gần hắn phạm vi 10 trượng tu sĩ đều có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng hỏa lực nhào tới trước mặt, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, vừa mới cảm giác cực nóng, khí lưu hơi chút tiêu giảm chút. Cái này phần đỉnh chẳng những là Vân Khiếu Thiên Luyện Đan sử dụng bảo đỉnh, cũng là hắn luyện chế nguyên thần pháp khí, bên trong đỉnh ẩn chứa hắn khổ tu hơn mấy trăm năm mà thành tam vị chân hỏa, có thể thiêu thế gian và vạn vật, lợi hại phi phàm. Tại hắn bắt chuyện hạ, huyền từ đại sư trước tiên hướng ứng, trong tay pháp ấn vừa bấm, một hạt to bằng nắm tay màu vàng xá lợi tử huyền ở trên đỉnh đầu hắn ơi, trong ngay mắt, cả người hắn khắp toàn thân lộ ra màu vàng vật quang cấp tốc hướng về giữa không trung bay đi. Hồng nhất vợ chồng theo sát ở phía sau bay qua. tứ lại tông môn cao thủ đứng đầu dĩ nhiên đem từng người mạnh mẽ nhất pháp môn lấy ra, muốn toàn lực liên thủ một đòn đem huyết người khổng lồ đánh giết trong chớp mắt. bay đẩy trời huyết diễm dường như quần cuộn không ngừng. túy đạo trưởng đem hết toàn lực ra chỉ bản mạng phụ lục bảo hộ ở mọi người trước người, đem huyết diễm toàn bộ đẩy ra. mọi người đi tới huyết người khổng lồ đối diện cách xa không tới ba trượng nơi thời điểm chỉ thấy huyền từ đại sư trước tiên làm khó dễ, hai tay của hắn kết tấn, không ngừng biến hóa, trên đỉnh đầu cái kia hạt xá lợi tự huyền không xoay một cái. Hóa thành một cái ngân bình rắn rớp, bảo bình tĩnh thế ấn, Phật chú hạ xuống, chỉ thấy cái kia ngân bình miệng bình nhắm ngay huyết người khổng lồ, đột nhiên bắn ra một đoàn hình bầu dục màu bạc quả cầu ánh sáng, huyền như là sao băng đánh tại đối phương nơi ngực, một tiếng nổ tung tiếng vang qua đi, chỉ thấy huyết người khổng lồ khổng lồ thân thể tại đối phương một đoàn dưới, bị trọng thương, ngực bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn, liền cánh tay trái đều bị nổ thành phân vụn. Cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó, Vân Khiếu Thiên cùng thê tử Công Tôn Tuệ nhìn nhau, chợt, Công Tôn Tuệ hai tay pháp quyết khắc ra, bắn ra từng sợi từng sợi thanh minh mông xương ngủ trực thấu đối phương phần đỉnh bên trong trong nấy mắt quay quanh tại thân đỉnh ba sắc hỏa diễm phảng phất chịu đến to lớn kích thích giống như vậy hỏa lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần tại vân khiếu thiên khống chế hạ hóa thành một cô ba sắc diễm trụ giống như một cái như hỏa lòng hướng về huyết người khổng lồ bao phủ mà đi ngũ hành tương sinh tương khắc công tôn tuệ tu công pháp chính là tinh thuần nhất thuộc tính một công pháp một rút hỏa thế tại nàng toàn lực ra chỉ dưới vân khiếu thiên phần đỉnh phát sinh tam vị chân hỏa bì lực công kích tăng thêm ba phần khi này cô ba sắc hỏa diễm sắp tới người thời gian chỉ nghe huyết người khổng lồ điên cuồng hét lên một tiếng cự kích chỉ chỗ dưới thân biển máu đột nhiên bay lên hình thành một đạo dòng máu tạo thành phòng hộ bình phong trực tiếp đem kéo tới ba sát hỏa diễm chống lại hỏa cung thủy quyết đấu trên vòng trời bên trong chớp mắt bày ra từng tiếng tư tư tiếng vang qua đi chỉ thấy không gì không thiêu cháy tam vị chân hỏa mạnh mẽ bị dòng máu ngăn trở mặc cho hỏa diễm uy lực to lớn hơn nữa cũng không cách nào đột phá dòng máu hình thành phòng ngự màn hình mẩy mây các vị đạo hữu thỉnh tránh ra một bên hung nhất chất phát thanh âm trầm thấp vang lên chỉ thấy Vợ chồng hắn hai người nguyên bản hóa thành lam màu tím chùm sáng dĩ nhiên dần dần chuyển thành xí màu trắng, đẹp mắt chói mắt hào quang càng ngày càng mạnh mẽ, một cỗ bảng bạc cực kỳ huy thế từ chùm sáng bên trong không ngừng tản mắt ra. Hắn vừa dứt lời, mọi người dồn dập tránh ra một bên, bọn họ trong lòng biết, hồng nhất vợ chồng chuẩn bị thi triển sát thủ tuyệt chiêu, chờ mọi người thân hình tránh qua một bên lúc, trong nháy mắt chỉ nghe trên vòm trời nghĩ tới liên tiếp chỉnh thiên lôi hưởng, chật một cỗ xí màu trắng điện trụ đống dương sinh thành ôm theo diện thế lực lượng hướng về huyết người khổng lồ phủ đầu đánh tới, huy thế to lớn, kinh thiên động địa sí màu trắng điện trụ bắn chúng mục tiêu sau trong ngay mắt nổ tung hóa thành từng sợi từng sợi màu trắng tia điện bay múa đầy trời dù là huyết người khổng lồ cường hình như vậy thân thể tại đầy trời tia điện bao phủ xuống cũng dần dần tiêu vong cho đến tán loạn biến mất tại chỗ vô cực thần lôi đây là hồng nhất vợ chồng liên thủ sau có khả năng phát sinh công kích cường đại nhất lực lượng này một cái vô cực thần lôi lấy ra sau dĩ nhiên đem bên trong cơ thể của bọn họ linh lực hết mức tiêu hao hết hai người thân hình ở giữa không trung lảo đà lảo đảo hiển nhiên đã không cách nào bay trên trời sắp sửa rơi rơi xuống mặt đất trên giữa không trung. Vô tận biển máu như trước tồn tại, phảng phất tuyên cổ trường tồn, không có một chút nào thay đổi. Chỉ bất quá, cái kia giữ tận khủng bố huyết người khổng lồ tại hồng nhất vợ chồng liên thủ lấy ra một đạo vô cực thần lôi sau, khổng lồ thân thể dĩ nhiên tán loạn biến mất. Tại chỗ tuyển diệt, lúc này mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, diệt trừ tâm phúc hỏa lớn, còn lại thiên ma cung tu sĩ tuy rằng nhân số đông đảo, cũng không phải là không có biện pháp cùng bọn hắn chống đỡ. Biển máu bất diệt, huyết thần bất tử. Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những này tiểu đạo liền có thể đủ đánh giết huyết ma sao? Thật quá mức người thưa đây. Tại Thiên Ma Cung Chủ tràn ngập xem thường tâm ý lời nói bên trong, mọi người thấy gặp, huyết hải trong tinh hồng dòng máu chậm rãi ngưng tụ, chớp mắt công phu, nguyên bản hủy diệt tại Hồng Nhất Vợ chồng vô cực thần lôi bên dưới huyết ma thân thể một lần nữa ngưng tụ thành hình, ngửa mặt lên trời gào thét, bàng bạc cực kỳ sát ý từ trên người hắn lộ ra, hướng về mọi người lan tràn lại đây, vẫn không chờ bọn họ phản ứng lại, tại huyết người khổng lồ gầm lên giận dữ âm thanh qua đi, trong nhất thời, giữa không trung xuất hiện năm con to lớn yêu thú thân ảnh, chúng nó từng cái từng cái toàn thân hiện lên màu đỏ thắm, vô cùng cường đại khí thế từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Cho dù là túy đạo trưởng tất loại, chờ tứ đại tông môn tu vi tuyệt đỉnh đại thần thông tu sĩ, tại này cố khí thế khủng bố uy áp hạng cũng lòng sinh sợ hãi, sợ hại không nớt. Ồ, ta huyết thần, ngươi quá để buồn cung kinh thì đây, không ngờ rằng ngươi lại có thể điều động năm con yêu vương cảnh giới yêu thú. Nếu như vậy, toàn bộ giới tu hành còn có người nào có thể trở thành đối thủ của ngươi? Coi như là cái kia vạn tượng lão quỷ sống lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cực kỳ vui sướng âm thanh tử thiên ma cung cung chủ trong miệng phát sinh. Hiện nhiên, liền nàng cũng không biết chính mình tế luyện đi ra huyết thần lại sẽ có thần thông như vậy, có thể điều động năm con yêu vương cảnh giới yêu thú vì mình chiến đấu. Năm con dữ tận khủng bố yêu thú hiện thân sau, không chỉ để trên quảng trường các phái tu sĩ trong lòng sinh ra ý tuyệt vọng, liền túy đạo trưởng đám người trong lòng cũng có vô lực chống đỡ cảm giác. Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ nghe từng tiếng rít gào tiếng gào thét truyền đến, vào mắt nơi, dữ tận khủng bố yêu thú dĩ nhiên trước mặt đánh tới. Đùng, một tiếng tiếng vang nặng nề qua đi, túy đạo trưởng thân hình giống như thiên thạch giống như rơi xuống trên quảng trường, trong miệng máu tươi phun mạnh. Hiển nhiên đã chịu đến rất nặng thương thế. Hà tại tứ đại tông môn tu sĩ bên trong là cái cuối cùng bị đánh bại bị thương người. Từ lúc trước đó, huyền tư đại sư, vân khiếu thiên vợ chồng, hồng nhất vợ chồng đám người đã sớm bị đối phương lấy ra nằm con yêu thú trọng thương, liền nằm ở chính mình bên cạnh cách đó không xa, liền bỏ lên thân khí lực đều không có đây. Trên vòng trời, thiên ma cung chủ thấy phía dưới tu sĩ chính đạo bị huyết thần đánh cho hoa rơi nước chảy, quân lính tăng ăn dã, vui sướng trong lòng tâm ý dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, thỉnh thoảng phát sinh từng đợt vui sướng tiếng cười lớn. Các ngươi nghe. Đừng nói bổn cung không cho các ngươi cơ hội, ngoại trừ liên hoa tịnh tông ở ngoài, chỉ cần nguyện ý lập lời thề hướng về bổn cung cống hiến cho môn phái, đều có thể miễn với vừa chết. Thiên ma cung chủ trong con ngươi lộ ra điên cuồng ý cười, nhìn về phía phía dưới tu sĩ chính đạo đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Nếu là bỏ quan nghi, đến hoàng thuyền bên dưới cũng không nên đoán hận bổn cung. Lời nói của nàng hạ xuống, trên quảng trường các phái tu sĩ nguyên bản đã tuyệt vọng trong con ngươi một lần nữa trồi lên một tia hy vọng. Chỉ bất quá, đến cùng thân là tu sĩ chính đạo, có thể nào dễ dàng hướng về người trong ma đạo túi đầu thần vụ? Đại suất chúng nhân ngoại ý liệu chính là. Hạ Hầu gia ra gia chủ Hạ Hầu Vô Thương trước tiên tỏ thái độ, chỉ thấy hắn hai đầu gối một con, quỳ rạp xuống quảng trường Bạch Ngọc Thạch trên mặt đất, kính cẩn nói: "Thiên Ma cung chủ thần thông quảng đại, thuộc Hạ Hạ Hầu Vô Thương nguyện ý thần phục thiên ma cung, nếu có vi phạm, ắt gặp tiên lôi đánh xuống đầu, hình thân đều diệt, chết rồi không được luân hồi." Hắn cái này thể luôn có thể nói là cực kỳ ác độc, thế nhưng cũng tương tự đạt được Thiên Ma cung chủ tán thưởng được. Hạ Hầu gia nếu nguyện ý thần phục bọn cung, bọn cung tự nhiên nói lời giữ lời, bắt đầu từ bây giờ, ba Hạ Hầu gia đó là ta Thiên Ma cung chi nhánh vị trí, Hạ Hầu Vô Thương mang theo ngươi môn nhân đệ tử vọt đến một bên đi, huyết thần là sẽ không thương hại các ngươi. Nhiều hạ cung chủ đại ân đại đức, thuộc hạ hạ hầu vô thương chắc chắn thể sống chết cống hiến cho Hạ hầu vô thương một mặt cười lấy lòng, cung kính nói nói rằng, sau đó, hắn mang theo huynh đệ của mình hạ hầu húc cùng ba vị môn nhân vọt đến một bên, làm bàn quang. Hạ hầu lao tặng, ngươi rất vô sỉ, dĩ nhiên dẫn thân vào ma đạo. Mộ gia gia chủ Mộ Tùng bách người này ngược lại có mấy phần cốt khí, thêm vào cùng tiên môn giao hảo, thấy hạ hầu vô thương khuất phục tại Thiên Ma cung chủ dâm huy dưới, lập tức trồi ẩm lên, trách cứ đối phương đê tiện vô sỉ ưởng là chính đạo nhân sĩ, ngươi đã như vậy có cốt khí, bổn cung sẽ thành toàn cho ngươi đi. Vòng trời bên trong, ngồi xếp bằng ở kim ma hống trên lưng thiên ma cung chủ đôi mắt tinh mang tránh qua, chật chỉ thấy huyết hải trong cái kia huyết người khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, cuốn quanh tại thụ đảng vương quanh thân ngàn vạn chạm tay đột ngột bắn mạnh, lấy bung thai không bằng xét đánh tư thế đem mộ tùng bách thân thể của lấy, hơi vừa dùng lực, chỉ thấy giữa không trung tuân ra một bắn tung tóe, vị này tính cách cương nghị lão nhân dĩ nhiên trong nháy mắt chết toàn chết huống, liền nguyên thần tinh phách đều không có chạy ra, đại bá một tiếng thê thảm tiếng kêu gào từ mộ linh lung trong miệng phát sinh chỉ thấy này thiên kiều bá mị người đầy mặt tất cả đều là bi thống trong con ngươi lệ quang ẩn hiện có vẻ cực kỳ đau xót mộ tung bách trong chớp mắt chết oan chết uổng có này dẫm vào vết xe đổ trên sân chúng tu sĩ câm như hến không dám hề răng xem ra các ngươi đều là chút mẹ không tỉnh hàng người cũng không nên trách buồn cung lòng dạ độc các đây tại thiên ma cung chủ chuẩn bị phân phó huyết thần đại khai sát giới thời điểm chỉ thấy trên quảng trường lập tức nhớ tới một trận cầu xin tha thư âm thanh Trật. đến hơn một nửa tu sĩ quỳ xuống hướng về thiên ma cung chủ lập lời thể cống hiến cho Phản chiến đối mặt. Các ngươi những này rất sợ chết bọn chuột nhắt, dù cho sống tạm nhất thời, ngày sau cũng khó thoát ông trời trừng phạt. Nói ra lời ấy chính là Hoàng Phong Cốc cốc chủ mộ Dung Phong, chỉ thấy hắn nhìn về phía vọt đến một bên những kia kẻ phản bội, nổ đom đong mắt, hận không thể muốn lên trước đem những này bọn chuột nhắt từng cái tru diệt vừa mới tiêu mất mối hận trong lòng. Hừ, ngươi ngược lại là có chút cốt khí, nhưng đáng tiếc, người có cốt khí đều sống không lâu. Thiên Ma cung chủ hừ lạnh một tiếng, nàng đã thông qua tâm thần hạ lệnh huyết thần tướng mộ Dung Phong tại chỗ đánh giết. Theo nàng ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đạo chạm tay chen chúc mà tới trong nháy mắt đem mộ dung phong thân thể quân lấy mắt thấy hắn cũng muốn bộ mộ tùng bách gót chân lúc chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng gào truyền đến thiên tứ không muốn a chương 456, lựa chọn tại phượng thiên tứ đem năm đại yêu vương luyện thành đệ nhị nguyên thần thời gian bởi vì chịu đến hắn tự thân tu vi ràng buộc năm đại yêu vương tu vi cảnh giới tùy theo bị áp chế do thông thần đỉnh cao hạ thấp đến thông linh đỉnh cao nhưng là tại phượng thiên tứ thành công hóa thân huyết thần vượt qua tứ cựu thiên kiếp sau năm đại yêu vương bị áp chế tu vi đạt được phong thích chúng nó hiện tại đã trở thành danh sướng với thực năm đại yêu vương mỗi người đạo hạnh thông thiên có rời sông lấp biển khả năng. Thu Đăng Vương cao tới trăm trượng khổng lồ thân thể vắt ngang trên vòm trời trên, giống như hỗn độn sơ khai câu thông thiên địa thần thụ, khắp toàn thân ngàn vạn gốc dễ đằng chạm tay bay múa đầy trời. Mỗi một cái chạm tay cũng giống như ra biển cự dao giống như, uy thế to lớn không thể chống đối. Tâm thần cảm ứng được thiên ma cung chủ mệnh lệnh ra. Huyết hải trong, cái kia dữ tận khủng bố huyết người khổng lồ gầm nhẹ một tiếng. Chậm, Thu Đăng Vương ngàn vạn căn chạm tay cùng đến, đứng ở phía dưới mộ dung phong căn bản không thể chống đỡ một chút nào cũng đã bị trăm chú của lấy. Thân thể theo mạng đằng chạm tay chập chập đong đưa bị kéo đến giữa không trung. Tính mạng dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Nữ nhi của hắn mộ dung hiểu điệp cùng đồ đệ tiêu lam sơn nhìn thấy cảnh này, sợ đến hồn phi phách tán, rồi lại không có một chút nào biện pháp có thể tưởng tượng. Phụ nữ liền tâm nhìn thấy cha của mình thân hãm tử cảnh, mộ dung hiểu điệp cắn chặt hằm răng, chân sen giống một cái, muốn tiến lên cùng yêu vật liều mạng. Biết rõ chính mình động tác này đồng đẳng với uổng đưa tính mạng, nàng cũng hoàn toàn không để ý, cũng không thể trơ mắt nhìn cha của mình mất mạng tại yêu vật thủ hạ. Sư muội lưu được núi sinh tại, không sợ không tuổi đốt. Tại nàng muốn tiến lên cứu viện cha mình thời điểm bị phía sau tiêu lam sơn đưa tay ngăn cản ngăn cản nàng đi vào chịu chết sư minh ta không thể mắt thấy cha tử ở trước mặt mình mà thờ ơ a mộ dung hiểu điệp trong con ngươi lưu lại hai hàng thanh lệ ánh mắt vô cùng kiên định nàng đã làm ra quyết đoán cho dù là tử cũng muốn cùng cha của mình chết cùng một chỗ thầm than một tiếng tiêu lam sơn biết nàng tâm ý đã quyết cũng không tiếp tục ngăn trở tuấn lộ ra vẻ kiên quyết vẻ mặt trầm giọng nói đã như vậy chúng ta cùng đi cứu sư phụ cho dù chết ba người chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ mộ dung hiệu điệp đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn về phía chính mình sư minh Đồng thời từ nhỏ lớn lên thanh mai trúc mã người yêu, Phương Tâm nói không ra cảm động. Ở đây tuyệt cảnh thời gian, mới có thể thấy rõ một người thật tình, người yêu nguyện ý bỏ qua tính mạng cùng chính mình đồng sinh cộng tử, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng trở nên không đáng sợ hơn nữa. Tại hai người bọn họ chuẩn bị phi thân nhảy lên giữa không trung lúc, một đạo lanh lảnh êm tai mang theo vô hạn bi thiết nữ tử âm thanh truyền tới. "Thiên tử, không muốn a." Âm thanh cao vút sắc bén, thẳng tới phía trên trong biển máu, cái kia giống như ma thần giống như giữ tận khủng bố huyết người khủng lỗ trợ hồ cũng nghe thấy nữ tử cực lực tiếng thét chói tai một đôi huyết mâu chăm chú nhìn phía dưới, cái kia bạch trí như tuyết, dung nhan vô song thiếu nữ, gầm nhẹ vài tiếng, huyết người khổng lồ thiên đầu khẩn dán mắt vào nàng, huyết trong con ngươi tất cả đều là hoa mang. ở đây đồng thời, bị thụ đằng vương mạn đằng chạm tay cuốn lấy mộ dung phong đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ đi, chợt một cú đại lực kéo tới đem thân thể của mình ném trên mặt đất. cha, sư phụ, ngài không có sao chứ? mộ dung hiểu điệp cùng tiêu lam sơn mắt thấy cái kia vắt ngang ở giữa không trung khủng bố yêu vật lại không có đối với mộ dung phong lạnh lùng hạ sát thủ, trái lại buông lỏng ra chạm tay đem hắn thả trở về, hai người đại hỉ vội vã chạy đến mộ dung phong bên cạnh, đem hắn nâng dậy thần đến, tìm được đường sống trong chỗ chết, dù cho mộ dung phong tâm tính kiên nhẫn, cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. nhớ tới thân thể của mình bị yêu vật chạm tay của lấy, tựa như như con kiến hôi không có sức lực chống đỡ lại, sau một khắc thì sẽ tử vong. loại cảm giác này, hắn cả đời này cũng không muốn lại đi thường chịu. hơi thành hơi thần, mộ dung phong ánh mắt nhìn về phía phía trên, chỉ thấy một vị thiếu nữ áo trắng chính bay người lên, hướng về giữa không trung yêu vật tới gần, đúng là nàng một tiếng dí tào, vừa mới cứu mình một mạng. băng nhi, mau trở lại, hắn không phải trời tứ. Hắn là huyết ma, mau trở lại. Nam ở quảng trường trên mặt đất trọng thương không nổi hồng nhất lớn tiếng kêu gọi, ngăn cản lãnh băng nhi kế tục hướng về huyết người khổng lồ tới gần. Hắn là thiên tử, chỉ có hắn đệ nhị nguyên thần là nam đại yêu vương. Thiếu nữ nỉ non nói nhỏ, trong con ngươi lộ ra tất cả khẳng định, ánh mắt nhìn kỹ phía trên, cái kia giữ tận khủng bố huyết người khổng lồ, người yêu của mình, thân thể mềm mại chậm rãi về phía trước tới gần. Tại nam đại yêu vương hiện thân sau, lãnh băng nhi phương tâm giống như bị bỏ ra vạn cân cự thạch, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Này năm con to lớn yêu thú ngang trời xuất hiện để thiếu nữ cảm giác được chúng nó là quen thuộc như vậy, chuyện này rõ ràng liền là người yêu của mình luyện thành đệ nhị nguyên thần, lẽ nào cái kia phía trên huyết hải trong khủng bố quái vật là kinh thiên như vậy biến đổi lớn làm cho nàng vương tâm trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, mãi đến tận lấy lại tinh thần sau đó, túy đạo trưởng đám người đã bị đối phương đánh bại, người bị thương nặng ngã xuống đất không nổi. tại mộ gia gia chủ bị thụ đằng vương đánh giết lúc, lãnh băng nhi không thể đúng lúc mở miệng ngăn cản, khi mộ dung phong cũng muốn chết thảm tại chỗ lúc, thiếu nữ vào thời khắc này rốt cục phản ứng lại. Phát sinh một tiếng rít gào ngăn trở thảm kịch kế tục phát sinh. Nhìn về phía phía trên, cái kia dữ tận khủng bố huyết người khổng lồ một đôi trong mắt bên trong tràn ngập hoang mang thần tình nhìn mình. Thiếu nữ đã xác định được, cái này máu tinh thô bạo quái vật, tuyệt đối là người yêu của mình. Tên kia gọi phượng thiên tứ thiếu niên. Hắn vì sao lại biến thành như vậy? Hắn vì sao lại biến thành tàn nhẫn thích giết chóc vương ma? Quá nhiều quá nhiều nghi vấn hoang mang thiếu nữ, nhưng là nàng có thể toàn bộ dứt bỏ. Nàng mặc kệ hắn biến thành hình dáng ra sao, chỉ cần vào đúng lúc này có thể nghe thấy người yêu thâm tình hô hán. Thiên tứ, thiên tứ ta là băng nhi a lẽ nào người không nhận ra ta sao thiếu nữ thân ở vị trí cách biển máu đã cách xa không tới 30 trượng nàng vẫn tại về phía trước tới gần kỳ quái chính là khi nàng thân thể trải qua năm đại yêu vương bên cạnh lúc cái kia năm con thân thể khổng lồ yêu thú không có đối với nàng tiến hành chút nào thương tổn thiên tử băng nhi tại sao thanh âm của nàng nghe tới quen thuộc như vậy thiếu nữ từng tiếng bao hàm vô hạn thâm tình hô hoán để huyết người khổng lồ đôi mắt càng là hoang mang hắn thậm chí đã quên đi rồi chủ nhân của mình ra lệnh huyết thần giết nàng cho ta trên vòng trời Ngồi ngay ngắn ở Kim Ma Hống trên lưng Thiên Ma cung chủ kiến đến đó cảnh, trong con ngươi tinh mang bắn mạnh, sắc ý nhất thời. Nàng không cho phép có bất luận người nào đến tỉnh lại huyết thần ký ức, thông qua tâm thần cảm ứng, nàng rõ ràng cảm nhận được, tâm huyết của mình tế luyện huyết thần vào thời khắc này, nội tâm tràn đầy bàng hoàng, hoang mang, còn có nồng đậm nghi hoặc tâm ý. Không ngờ rằng nàng lại có thể ảnh hưởng đến huyết thần tâm tỉnh, nữ tử này không thể lưu lại, nhất định phải đưa nàng diệt trừ. Thiên Ma cung chủ quyết định, quát to một tiếng, hướng về huyết thần hạ mệnh lệnh của chính mình. Nàng có đầy đủ tự tin. Cho dù tên thiếu nữ này có thể ảnh hưởng đến huyết thần tâm tình, nhưng là tâm huyết của mình tế luyện đi ra ma thần, là không thể nào cãi lời mệnh lệnh của chính mình. Hỗng. Quả nhiên, theo thiên ma cung chủ ra lệnh một tiếng, huyết người khổng lồ trong con ngươi hoang mang thần tình hết mức tiêu tán, thay vào đó là thu bạo máu tanh mà lạnh lẽo sát ý một tiếng gầm nhẹ. Phía trước năm Đại yêu vương cảm nhận được chủ nhân tâm tình, rồn rập giết gào không nứt. Nhất thời, sát khí mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ vòng trời. Thiếu nữ thân thể mềm mỏi trong nháy mắt này giống như trong biển rộng một diệp thuyền cô độc, bị cơn sóng gió động trời nhấc lên, tùy thời đều có diện. Khả năng. Thiên tứ, không muốn a, nàng là Băng Nhi tỷ tỷ, ngươi không thể thương tổn nàng. Tại sát khí vô tận bao phủ xuống, lãnh băng nhi tính mạng đã tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nhưng là, nàng lại thân thể chịu đựng to lớn thống khổ thời điểm, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vô cùng kiên định, từng bước hướng về phía trước tới gần. Nhưng vào lúc này, Tu La thân ảnh xuất hiện ở biển máu phía trên, nàng nhìn về phía kinh khủng kêu hét hết người khổng lồ, lớn tiếng kêu gào, không ngừng tái diễn một câu nói, để hắn không nên thương tổn lãnh băng nhi. Nàng trong lòng biết, lãnh băng nhi tại Phượng Thiên Tứ trong lòng chiếm phần lượng không một chút nào so với mình thiếu. Nếu là có một ngày hắn thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình tự tay giết mình người con gái thân yêu nhất, Tu La tin tưởng, lấy vượng thiên tư tính cách tuyệt đối sẽ không sống chui nhủi ở thế gian, nàng nhất định phải ngăn cản thảm kịch phát sinh, dù cho chịu đến sư phụ nghiêm lệ nhất trừng phạt, cũng muốn ngăn cản thương thế của hắn hại Lăng Băng Nhi. Tu La, ngươi quá để buồn cung thất vọng gì, còn không trở lại cho ta? Một đạo uy nghiêm mà thanh âm vẫn nội chuyển tới, chỉ thấy thiên ma cung chủ đưa tay vung lên, trong ngay mắt phát sinh một cỗ vô hình lực đạo đem Tu La thân thể cầm cố lại, sau đó đưa nàng thu tới chính mình bên cạnh. Sư phụ, ngươi không thể để cho Thiên Tứ ra tay thương tổn băng Nhi Tỷ tỷ, làm như vậy hắn sẽ hổ thẹn cả đời. Tu La cực lực dãi dưa thân thể nhưng khó có thể nhúc nhích mảy may, chỉ được đối với mình sư phụ lớn tiếng cầu xin, thần tình bi thảm cực điểm. Ngươi yên tâm đi, huyết thần sẽ không cảm thấy hổ thẹn, bởi vì hắn đã quên quá khứ hết thề tất cả, hiện tại tại trong lòng hắn chỉ có buồn cung tồn tại, buồn cung chính là hắn thiên, buồn cung mệnh lệnh hắn sẽ không cãi lời nửa phần. Ha ha ha! Điên cuồng tiếng cười thê lương từ Thiên Ma Cung chủ trong miệng phát sinh, chỉ nghe nàng lớn tiếng quát lên, huyết thần. Giết cho ta cô gái này, giết nàng. Tại Tu La hiện thân lớn tiếng ngăn cản thời điểm, huyết người khổng lồ sát khí trên người nhất thời thu liễm, trong con ngươi hoang mang vẻ mặt lại xuất hiện. Trải qua thiên ma cung chủ thế hắn cùng Tu La trong lúc đó câu thông sau, có thể nói Tu La ở trong lòng của hắn chỉ đứng sau chủ nhân thiên ma cung chủ tồn tại. Nàng, sâu sắc khắc ở huyết người khổng lồ trong lòng, để hắn giờ khắc này càng hoang mang hơn không rõ. Bang Nhi, ta không thể thương tổn nàng. Tu La nói, ta không thể thương tổn nàng. Nhưng là, ta bây giờ nên làm gì? Hắn bây giờ trong đầu một mảnh nhiễu loạn. Càng làm muốn tự hỏi, đầu sẽ càng ngày càng đau, loại này lo lắng cảm giác, để hắn không cách nào chịu được. Huyết thần, giết cho ta cô gái này, giết nàng. Chủ nhân mệnh lệnh ở trong đầu nhớ tới, để hắn càng thống khổ hơn, huyết mâu dán mắt vào cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, ánh mắt khi thì hoang mang, khi thì tràn ngập sát ý cuối cùng, chỉ nghe trong miệng hắn phát sinh một tiếng rung trời gầm rú, bàn tay khổng lồ che đầu, lộ ra vẻ thống khổ không thể tả vẻ mặt. Cùng một thời gian, vắt ngang tại trên vòm trời năm đại yêu vương thân thể từng cái từng cái đột ngột biến mất, ngay sau đó, vô tận biển máu cũng theo biến mất thân thể cao tới trăm trượng, huyết người khổng lồ tại vô tận biển máu biến mất đồng thời, dần dần tan loạn. Lúc này, trên vòng trời xuất hiện một vị lưng mọc hai cánh, cầm trong tay màu vàng trường kích nam tử tóc đổ máu, hắn toàn thân áo trắng tại như máu màu đỏ tươi, tóc dài chiếu dọi hạ, có vẻ như vậy bắt mắt, tuấn tú khuôn mặt vặn vẹo cùng nhau, có vẻ phi thường thống khổ, hai tay ôm chặt lấy đầu, không có nắm kích tay trái không ngừng gõ đầu của chính mình, chỉ có như vậy mới có thể giảm bất từng đợt sốt ruột nứt phổi giống như đau đầu. Thiên tử, là ngươi, đúng là ngươi. Tại hắn hiện ra chân thân thời gian, thiếu nữ cũng nhịn không được nữa. Hai hàng long ánh óng ánh nước mắt châu lặng yên lướt xuống, cánh tay ngọc mở ra, cái gì cũng không quan tâm được, phi thân hướng về người yêu của mình nào tới, đem thân thể của hắn ôm chặt lấy, cho dù chết, nàng cũng không muốn buông tay. Ngào. Ô. Người nghe thấy được thiếu nữ trên người tản mát ra từng trận mùi thơm, dĩ nhiên là quen thuộc như vậy, để hắn đáy lòng nơi sâu xa ở trong chớp mắt trồi lên hai tấm tuyệt mỹ dung nhan, Phảng Phất Tuyên, Cổ Trường Tồn, vận giấu kín dưới đáy lòng tối ưu ám nơi. Hắn trong đầu đang có hai cố ý thức liên tục giao chiến, như tên liệt đau đớn để hắn không cách nào nhị được trong miệng phát sinh từng đợt giống như dã thu gần chết trước phát sinh thê thảm gào thét. Huyết thần, giết nàng, giết trước mặt ngươi vị nữ tử này. Chương 457, bàn nhược thiên long. Trên vòng trời, ngày xưa một đôi người yêu, lẫn nhau yêu tha thiết người yêu, chính đang đối mặt sinh tử lựa chọn. Lãnh Băng nhi cánh tay ngọc ôm chặt lấy người yêu của mình, vầng trán nằm ở trước ngực của hắn, như ngọc trắng loán trên khuôn mặt lộ ra vạn phần phả mãn, còn có một tia nhàn nhạt thống khổ tâm ý. Bang Ba bà cực kỳ sát khí khi thì trùng kích thiếu nữ thân thể mềm mại, khi thì lại biến mất thú liễm, nàng biết, người yêu của mình chính đang đối mặt thống khổ lựa chọn cùng sâu trong nội tâm kẻ địch lớn nhất làm sinh tử tranh đấu tại thiên ma cung chủ không ngừng vận dụng tâm thần hướng về hắn truyền đạt mệnh lệnh thời điểm huyết thần vậy cũng liên thiếu niên rốt cục không thể chịu đựng được như vậy áp lực nặng nề ngửa mặt lên trời lệ khiếu, quay về vô tận vòm trời phát sinh thê thảm tiếng reo hò a hắn tụi hồ muốn thỏa thích phát tiết trong lòng dây dưa không ngớt ý niệm đem hết thể thống khổ theo này âm thanh hò hét hết mức tiêu tán trong nhất thời hắn duỗi ra tay trái đem ôm thật chặt chính mình thiếu nữ đẩy ra một bên phía sau lưng huyết dược hành triển thân hình trong nháy mắt biến mất sau một khắc hắn đã đi tới phía dưới trong quảng trường đi tới những kia đã hướng về thiên ma cung chủ quy hàng tu sĩ chính đạo trung gian giết giết giết trong tay màu vàng trường kích không ngừng vung đẩy hắn trong con ngươi tất cả đều là sát ý cả người đã rơi vào điên cuồng giống như tới từ địa ngục tử thần chính đang thu gặt những kia tu sĩ chính đạo tính mạng từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên kim kích nơi đi qua tu sĩ thân thể phảng phất chỉ chất giống nhau yêu đố không thể tả khắp bầu trời đều có thân thể nổ tung tiếng vang máu bắn tung tóe tàn chi đoạn hải khắp nơi có thể thấy được nhanh cháy mau bất quá trong chớp mắt công phu Những kia hướng về thiên ma cung chủ quy hàng tu sĩ chính đạo đã tử thương hơn nữa, trước hết đi đầu quy hàng hạ hầu vô thương mắt thấy trước người cách đó không xa cái kia cả người nhuộm đầy máu tươi giống như ác ma bình thường nam tử, trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi tăm ý, bắt chuyện môn nhân đệ tử, mau nhanh bảo mạng. Cung chủ, ngài mau ngăn cản hắn, cứu lấy chúng ta. Hạ hầu vô thương cáo giả, nhìn thấy trên sân như vậy tình hình, lập tức triển khai thân pháp hướng về thiên ma cung chủ vị trí vị trí phương hướng bay đi, chỉ có ở nơi nào mới là châu an toàn nhất. Khi hắn càng ngày càng tiếp cận an toàn nơi lúc trong nhất thời cảm giác mình phía sau lưng truyền đến một cỗ khủng bố hủy diệt khí tức vừa mới chuyển quá mức trước mắt xuất hiện một đạo kim mang chật hắn trong thai nghe được một tiếng trầm thấp nổ tung âm thanh cái này cũng là hắn tồn sống trên đời nghe thấy cuối cùng một đạo tiếng vang tiếp theo hết thảy ý thức ở trong chớp mắt hết mức biến mất vĩnh viễn chầm luân ở trong bóng tối trên quảng trường những tu sĩ khác tận mắt gặp ở giữa không trung phi thân bộ chạy hạ hầu vô thương bị cái kia huyết ma tuột tay mà ra màu vàng trường kích bắn chúng trong nháy mắt thân thể nổ tung hóa thành một đoàn mưa máu bốn phía tung tóe đã chết tại chỗ tình cảnh như thế đem còn sót lại tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán, bọn họ đã không có một chút nào bỏ chạy ý niệm, chỉ được trơ mắt thấy cái kim màu vàng trường kích hướng về thân thể của mình quét ngang lại đây, giống như lời hái tử thần thu gặt bọn họ yếu đuối sinh mệnh. Trên vòng trời, ngồi ngay ngắn ở kim ma hống trên lưng thiên ma cùng chủ chồng con ngươi lộ ra sốt ruột tâm ý, thông qua tâm thần sát ham, nàng phát hiện huyết thần hiện tại tâm tình đã bạo loạn điên cuồng, chính là mình cũng không cách nào ngăn cản hắn ra tay chui diệt những kia đã hướng về chính mình quy hàng tu sĩ chính đạo. Hống, rốt cục tại không tới một chun trả thời gian, những kia quy hàng bốn 50 tên tu sĩ chính đạo đã không có người nào tồn tại, to lớn bạch ngọc thạch lát quảng trường một góc, khắp nơi có thể thấy được tàn chi đoạn hải, máu chảy thành sông. Một vị cầm trong tay kim kích nam tử tóc màu máu ngựa mặt lên trời gào thét, khắp toàn thân dính đầy tinh máu đỏ tươi, vô cùng vô tận thu bạo mùi máu tanh từ trên người hắn lộ ra, hướng về bốn phía lan tràn lan ra. Cách đó không xa, hắn những kia ngày xưa đồng bạn, người quen, còn có trưởng bối trong môn phái, nhìn thấy như vậy máu tanh khủng bố tình cảnh, mỗi người sợ hãi không ngớt. Tại sao? Đã từng khiêm tốn có lễ đãi nhân lấy tiện hắn sẽ biến thành hiện tại như vậy thô bạo? thích giết chóc, quên đi, những người này chết rồi coi như xong, hay là chỉ có dùng máu tươi của bọn hắn mới có thể làm cho huyết thần càng thêm kiên định đi theo bột cùng, đi tranh chiến bát phương, nhất thống giới tu hành. Thiên ma cung chủ đôi mắt nhìn về phía phía dưới, cái kia giống như ma thần giống như tồn tại nam tử, hơi chìm xuống từ. Quát to, huyết thần, ngươi đã đã bắt đầu giết chóc, liền đừng có ngừng hạ xuống, đem phía dưới mọi người đều giết, dùng máu tươi của bọn hắn để chứng minh ngươi ngang dọc tan tác, hướng về sự tồn tại vô địch. Tại nàng tràn ngập mê hoặc lời nói khí cảm hóa hạng, huyết thần trên người thu bạo khí càng sâu một đôi huyết mâu dán mắt vào phía trước, cầm trong tay kim kích, từng bước từng bước hướng về bọn họ bước qua. Đùng, đùng, đùng. Mọi đi một bước, tiếng bước chân của hắn giống như cự cổ chấn động giống như đánh ở đây trên lòng của mỗi người để. Sắp rồi, theo tiếng bước chân của tử thần truyền đến, mọi người đã rơi vào kề cận cái chết, sau một khắc, đó là bọn họ vẫn lạc thời gian. Trên vòng trời, lãnh băng nhi lớn tiếng ngăn cản, phía dưới, từng đạo từng đạo ánh mắt tìm đến phía trên người hắn, có thương hại, sợ hãi, cứu hận, phẫn nộ các loại, nhưng là, nhưng không cách nào ngăn cản hắn đi tới bước tiến mảy may trong tay trưởng kích dĩ nhiên nâng quá mức đỉnh, sau một khắc, hắn thì sẽ triển khai vô tình tàn sát, tàn sát. đối mặt tử vong đến, trên sân cá nhân thần tình bất nhất, hung nhất cực lực di chuyển thân thể của chính mình, gian nan địa đi tới ái thê bên cạnh, ánh mắt tất cả đều là nhu tình mật ý, nhìn về phía nàng, hai cái tay đã nắm thật chặt cùng nhau, vợ chồng bọn họ hai người trên mặt không có một chút nào sợ hãi, có thể đồng sinh cộng tử, đối với bọn hắn mà nói, đã cuộc đời này không tiếc đây. huyền tử đại sư xếp bằng trên mặt đất trên mặt, hắn cũng không hề hành công chữa thương, chỉ là khép hờ hai mắt, mặt lộ vẻ tử bi, cầm trong tay phật châu. Một lần một lần vì làm người chết tụng niệm kinh văn, siêu độ bọn họ vong hồn sớm đăng thế giới cực lạc. Túy đạo trưởng bên cạnh, chính mình duy nhất đệ tử thân truyền nhất Mao, đang không ngừng mở miệng lớn tiếng kêu gào, kỳ vọng có thể tỉnh lại đại ca của mình lạc lối ký ức, nhưng là hắn lại có thể nào làm được điểm này. Vân Khiếu thiên vợ chồng, Một Nghiên, Tiểu Hinh Nhi còn có tử hư động phủ những đệ tử khác giúp vào với nhau, chờ đợi tử vong giáng lâm. Tại một Nghiên đối mặt tử vong thời khắc, môi anh đào nhĩ non nói nhỏ, cũng không biết nàng đang nói cái gì, đôi mắt đẹp nhìn kỹ phía trước, cái kia giống như ma thần giống như nam tử. Chính mình Phương Tâm ám hướng người, mặt ngọc trên tất cả đều là đau lòng, vẻ thương hại. Thiên môn các vị đệ tử cũng là đứng ở Hồng Nhất vợ chồng bên cạnh, Triệu Đăng Dương, Tư Độ Tĩnh, Triệu Đại Dũng, Hồng Hoàng các loại, bọn họ mỗi người vẻ mặt bất nhất, có sợ hai tử vong, có vô cùng đau đớn, các loại tâm tình bất nhất. Trong đó, Tư Độ Tĩnh càng là đem ánh mắt tìm đến phía chính mình đã từng người yêu, đôi mắt dần dần ngọc lộ ra vẻ phức tạp vẻ mặt. Hồng Hoàng cung hách liên hiến đôi này, chuyện này đối với tiểu Gan gia giúp vào Hồng Nhất vợ chồng bên cạnh, tay của bọn hắn cũng nắm chặt cùng nhau. Ở đây tuyệt cảnh dưới, càng có thể biểu đạt trong ngày thường không cách nào nói ra tình cảm. Biểu mũi, ngươi cái gì cũng tốt, chính là kém một tí kẹo như thế ôn nhu. Hồng Hoàng vẫn là một bộ không đáng kể vẻ mặt, ánh mắt hài hước nhìn về phía thiếu nữ. A Hoàng, nếu là có hạ cả đời, ta nhất định sẽ bỏ chính mình mạnh mẽ tính cách, làm một cái ôn nhu săn sóc hảo thế tử. Hách Liên biến đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, tất cả đều là nhu tình mật ý. Nhìn ánh mắt của nàng, Hồng Hoàng không có tới do cảm thấy mình mũi cay cay, nỗ lực địa khống chế vẻ mặt của mình, lộ ra một cái tự nhận là phi thường nụ cười mê người, nhẹ giọng nói, Tiễn Nhi thật có đời sau ta còn là hy vọng ngựa như hiện tại như thế bởi vì yến nhi tại ta trong lòng là độc nhất vô nhị không có ai có thể thay thế có ngươi câu nói này ta cho dù chết cũng không có một tia tiếc nuối hách liên yến đôi mắt lệ quang chớp động trầm rãi tựa sát quá khứ nàng chỉ cần chết ở chính mình yêu nhất người trong lòng cũng đã hài lòng đột nhiên chỉ thấy hồng hoàng ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên màu bạc tuyết phong vạn phần kinh ngạc nói yến nhi ngươi có cảm giác hay không đến vô lượng sơn đang rung động cả tòa sơn mạch đều đang rung động trong trước mắt chẳng biết tại sao Trên quảng trường chợn nên an tĩnh lại, không hề có một chút thanh âm, liền giơ lên trường kích muốn thu gặt mọi người sinh mệnh tử thần. Vào đúng lúc này, cũng ngưng động tác trong tay, ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên xuyên thẳng mây xanh màu bạc tuyết phong. Trầm Mặc Yên tĩnh bên trong, thế nhân làm lễ Phật môn thánh địa vô lượng sơn, cả tòa sơn mạch càng là chậm rãi run rẩy lên. Một tiếng trầm thấp thét dài, từ đỉnh núi tuyết đoan bắn ra mà ra, từ từ cất cao, chuyển thành cao vút sục sôi, âm thanh nước kim thạch sông thẳng lên trời. Tại tiếng hú bên trong, một cái mầu vàng cự long phóng lên trời, như bị giam giữ lại ngàn vạn năm giống như vậy, ầm ầm nhảy ra. Trong rủi cửu thiên, hô phong hoán vũ mà đến, cuồn phong gào thét, thiên điểu biến sắc, quần sơn hết mức tối đầu. Khổng lồ cự long thân thể quay chung quanh tuyết phong ngọn núi xoay quanh bay lộn mà ra, há mồm quay về vô tận vòng trời, phát sinh một đạo dung khắp thiên điểu tiếng rồng ngâm. Thiên Long, Bản Nhược Thiên Long. Đó là Bản Nhược Thiên Long a. Đúng, một trận mang theo kinh hỉ la lên, tại trên quảng trường vang lên, Liên Hoa Tịnh Tông người bị thương nặng đệ tử, vào đúng lúc này, phản phất hoàn toàn quên mất trên thân thể thống khổ, mỗi người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bọn họ dồn dập dãy rủ đứng lên nhìn lại cái kia xoay quanh trên vòm trời trên màu vàng cự long uy phong lấm lấm ngông cuồng tự đại phảng phất chính là trong lòng bọn hắn không gì sánh kịp kiêu ngạo cùng khí thác ngao cự long thâm thúi đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia ngồi ngay ngắn ở kim lao hướng trên lưng cô gái áo đen ánh mắt ẩn chứa cực kỳ phức tạp vẻ mặt hổ thẹn hối hận còn có một phần chấp nhất kiên định mở ra miệng rộng phát sinh từng tiếng càng cao kháng tiếng rồng âm. người rốt cục đi ra người rốt cục không nhịn được đi ra ha ha ha nhìn về phía đầu kia vắt ngang tại phía chân trời bên trên màu vàng cự long thiên ma cung chủ đưa ngón tay hướng về nó Phát sinh từng đợt thê thảm điền cuồng tiếng cười lớn, trong lúc lơ đãng, hai hàng nước mắt theo nàng trắng non khuôn mặt lướt xuống, trên vòm trời trên, dọc theo không giống quý tích lượn vòng hạ xuống, trong đó, có một giọt bóng ánh óng ánh nước mắt châu vừa vặn rơi vào cái kia giống như ác ma giống như nam tử trên người, vậy cũng liên thiếu niên trên khuôn mặt. Tuyết Cơ, ngươi không nên như vậy. Trên vòm trời trên, cự long trương mở miệng rộng, phát sinh một đạo nam tử âm thanh, sâu như vậy trầm, thấp trầm, phản phất tất cả khúc mắc hẩm hực trong lòng, để hắn thống khổ không thể tả. Huyền Tông, ngươi còn nhớ rõ 20 năm trước sự tình sao? Ngươi còn nhớ rõ ta Khương Tuyết Cơ phát hạ huyết thế sao? Thiên Ma cung chủ thê thảm ánh mắt nhìn về phía nó, cái kia vắt ngang tại phía chân trời bên trên cự long, thân thể mềm mại rung động, rơi lệ đầy mặt, ngươi biết ta những năm này là thế nào quá sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ta vừa nhắm mắt lại, liền thấy ta Lân Nhi, bảo bối của ta, là ngươi, là ngươi cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mị quân tử hại chết ta Lân Nhi, là ngươi hại chết con trai của ta. Giờ khắc này, phía sau nàng như tuyết giống như tóc bạc theo gió vung lên, tuyệt mỹ dung nhan trên tất cả đều là nước mắt, tại sao? Ngươi nói cho ta biết tại sao? ta nghĩ đến 20 năm đều không nghĩ rõ ràng. Ngươi vì sao phải hại chết Lân Nhi? Hắn? Hắn cũng là ngươi thân sinh quốc đục a. Ngươi tại sao muốn nhẫn tâm như vậy? Tóc bạc mặt hồng, tự tự huyết lệ, vị này đáng thương nữ tử ngửa đầu nhìn trời, hướng về vô tận bầu trời đau tố chính mình các loại bất hạnh, tan nát cõi lòng tiếng gào họ vang lên, tại phía chân trời bên trong văng vọng, thật lâu không thể ngừng lại. Chương 458, thảm sự. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, vắt ngang tại phía chân trời bên trên màu vàng cự lòng, đầu rồng phía trước đột ngột xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh chỉ thấy thân thể kéo dài mấy trăm trượng cự long tại hắn hiện thân sau hóa thành một vệt kim quang giống như cá voi hút nước giống như đổ vào hắn linh đài bên trong biến mất không còn tăm hơi sau đó người này thân ảnh chậm rãi ngưng tụ xuất hiện ở trước mắt mọi người một thân màu trắng truy y điểm bụi không dính kiên cường mà đứng thân thể sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng có lăng có sừng mặt đẹp trai dị thường duy nhất khiến người ta cảm thấy thiếu hụt chính là cái kia một con sám trắng giao nhau loang lổ hỗn độn tóc dài hạn ẩn giấu đi một đôi đen tối vô thần đôi mắt phảng phất như người chết bình thường đôi mắt không có một chút nào sinh khí Huyền Tông cùng Kiếm Huyền Tử, Túy đạo trưởng bị giới tu hành hợp xưng vì làm phong Trần Ba Thánh, một thân Phật môn thần thông sâu không lường được, càng tại 20 năm bế quan khổ tu bên trong, lĩnh ngộ ra Liên Hoa Tịnh Tông vô thượng hàng ma thần thông bản nhược thiên long. Phật môn thần thông này chính là Liên Hoa Tịnh Tông khai phái tổ sư Thiên Long thượng nhân sáng chế, 3000 năm qua, hậu bối đệ tử không một người có thể hiểu thấu đáo phương pháp này huyền nào, không ngờ rằng, Huyền Tông tại tâm ngộ như cho tâm tính hạng, trong đầu linh quang chánh qua, tỉnh ngộ ra tổ sư vô thượng thần thông, cũng tu luyện đến cảnh giới lại thành Bản nhược thiên long. Ý chính chính là đem tự thân tinh luyện xá lợi tử tán đi, dung hợp thiên địa long mạch khí, hóa thân cựu thiên thần long, nắm giữ hủy thiên diệt thế khả năng, uy lực to lớn so với kiếm huyền tử luyện nhân kiếm bí thuật không kém bao nhiêu, thậm chí có khi còn hơn. Nhưng là, hắn bây giờ đối mặt chính là chính mình hổ thẹn một đời người yêu, coi như là luyện thành bản nhược thiên long, đối với hắn mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tuyết cơ, 20 năm trước sự là ta làm sai, Lân Nhi tử cũng là ta tạo thành, nhưng là, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, lúc đó, chịu đến. Câm miệng. Huyền tông muốn giải thích rõ ràng, Nhưng là, hắn ngày xưa người yêu trong lòng hắn cực, căn bản là không cho hắn cơ hội này. Mặc ngươi mọi cách mỹ biện, cũng không cách nào rửa sạch ngươi hung thủ giết người tội danh. Thiên Ma cung chủ cực kỳ thê thảm ánh mắt dán mắt vào hắn, hắn không thể đem trước mắt cái này chính mình đã từng trí hái người đàn ông tại chỗ chu diệt Nửa ngày, nàng đưa mắt nhìn sang phía dưới, cái kia đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt huyền tử đại sư trên người, Thế lệ đại cười nói, "Huyền tử, ngươi hiện tại đã biết rõ buồn cùng với các ngươi Liên Hoa Tịnh Tông trong lúc đó huyết hải thâm cửu sao?" Ha ha ha. Đoán độc điên cuồng tiếng cười kéo dài nửa ngày vừa mới ngừng lại. Nàng nhìn về phía phía dưới mọi người, mặt ngọc trên kích động địa thần tình dần dần bình phục, dường như nhớ tới cựu viện chuyện cũ, trên khuôn mặt trong lúc lơ đãng trồi lên một vẻ dị dạng tâm tình, ta, Khương Tuyết Cơ, thân là thánh môn đệ tử, tại 20 năm trước đạo pháp đại thành, như ý bên trong bay lên vân du tứ hải ý nghĩ. Ta tuy rằng xuất thân thiên ma cùng, nhưng là, từ nhỏ đến lớn nhưng từ chưa thương tổn quá một người, liền một con giã thú ta đều chưa từng thương tổn quá. Nói tới đây, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh cách đó không xa bạch tượng tôn giả, ta bạch tượng sư huynh đã từng vẫn chế nhạo qua ta, không thích như vậy sát sinh tính cách trên cả đời nhất định là người xuất ra nghe nàng nói tới đây bạch tượng tôn giả vô hạn thổ thức trong đầu trồi lên cái kia ôn nhu thiện lương sư muội cái bóng trong lòng giống như đau rào giống như đau đớn đôi mắt nhìn về phía phía trước tên kia gọi huyền thông người trong ánh mắt lộ ra vô cùng lửa giận chính là hắn chính là hắn làm hại chính mình sư muội tâm tính đại biến trở nên lanh khốc vô tình tàn nhẫn thích giết chóc chính là hắn đem chính mình ôn nhu thiện lương sư muội từng bước đẩy hướng về vực sâu không đáy vận mệnh tổng thể ai treo cợt thế nhân ta khương tuyết cơ đời trước không biết tạo cái gì nghiệt Lại tại trùng quanh du lịch thời điểm gặp phải cái này phụ tình bạc nghĩa người đàn ông, đồng thời đã yêu hắn. Hắn mặc dù là cái người xuất ra, nhưng là lúc đó ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng hắn có ta. Trải qua các loại đau khổ, chúng ta rốt cục cùng nhau nhi, quá mị mãn hạnh phúc tháng ngày, cùng đi trên thảo nguyên thu phục kim nhi, đồng thời trừng ác trừ gian. Cuối cùng chúng ta hẹn ước đồng thời ẩn cư tại nhạn đãng xuân hạ, chờ đợi nhi tử sinh ra, một nhà ba người quá không tranh với đời vui sướng hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là các ngươi có ai sẽ nghĩ tới, chính là nam nhân này, hắn nhân lúc ta sinh hạ hải tử không lâu vẫn còn điều dưỡng thân thể thời gian, lại từ trong lòng ngực của ta mạnh mẽ cướp đi Lân Nhi, đem con trai của ta, cũng là con trai của hắn từ đoạn trường nhai thượng bỏ xuống. Nói đến chỗ này, Thiên Ma cung chủ trên người cũng không còn chút nào một môn tông chủ uy nghiêm thô bạo, nàng cùng hết thể mẫu thân như thế, khóc ròng ròng, hướng về thế nhân kể ra chính mình bất hạnh, đau xích Huyền Tông vô tình. Ta cũng vậy thân bất do kỷ. Đứng ở nơi không xa Huyền Tông nghe nàng nói đến chỗ này, Tuấn Tú trên khuôn mặt lộ ra vô tận đau đớn. Chuyện này là hắn trong cuộc đời mối hận trong lòng sự, 20 năm qua, Hắn không nhịn bất dạng đều tại gặp truy tâm đến xương giống như đau đớn dày vò. Lúc này, trên vòng trời Thiên Ma Cung chúng tu sĩ, còn có phía dưới trên quảng trường mọi người, mỗi người lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, trong lòng càng là khiếp sợ cực kỳ. Mặt bọn hắn cũng không ngờ rằng, có Ngọc Tăng Danh Sương Liên Hoa Tịnh Tông Đắc đạo Đại sư Huyền Tông, cùng Ma đạo Thiên Ma Cung Cung chủ trong lúc đó lại có thể là một đôi si tình người yêu, hơn nữa đã cũng đế kết quả có huyết mạch truyền thừa. Trên vòng trời, thê thảm gào khóc thật lâu vang vọng, rung động trên sân trái tim tất cả mọi người, để bọn hắn không bởi lòng xin thương hại, đồng tình nàng đã trải qua bất hạnh. Sư phụ. Tại Thiên Ma cung chủ đau tố gào khóc thời gian, Tu La cảm thấy giảng buộc tại thân thể bốn phía vô hình tình khí dĩ nhiên biến mất, nàng đi tới chính mình sư phụ bên cạnh, thấp giọng an ủi, cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được chính mình sư phụ trong lòng vô tận đau đớn. Tu Nhi, có đời này nam tử đều là phụ tình bạc nghĩa độ, sư phụ dẫm vào vết xe đổ, ngươi đều nhìn thấy sao? Thiên Ma cung chủ nhìn về phía chính mình ái độ, la lớn. Sư phụ, thiên tứ hắn. Không đợi Tu La đem câu nói kế tiếp nói xong, chỉ nghe Thiên Ma cung chủ ngửa mặt lên trời cười lớn không ngớt. Ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới Huyền tử đại sư trên người, lạnh lùng nói: "Huyền tử, bổn cung muốn giết các ngươi Liên Hoa Tịnh Tông, thay ta cái kia số khổ hài nhi báo thù, chính ngươi môn tự vẫn lòng, bổn cung có hay không làm sai?" A Di Đà Phật. Huyền tử đại sư khẩu tuyên Phật hiệu, hai tay hợp thành chữ thập, trên mặt tất cả đều là từ bi tâm ý, chúng nhân nhân, thường kết quả, cái này thảm sự xác thực là Huyền Tông sư đệ không đúng, cung chủ giận lây sang Liên Hoa Tịnh Tông, cũng là sự ra có nguyên nhân. Hắn hai mắt bình thản, nhìn về phía phía trên khuôn mặt thê thảm nữ tử, trầm giọng nói: "Nhưng là Ta Liên Hoa Tịnh Tông 500 tên đệ tử bọn họ là vô tội, trên sân các phái đạo hữu tính mạng cũng là vô tội. Cung chủ, chỉ cần ngươi buông tha bọn họ, lão nạp nguyện ý tự mình chấm dứt, lấy mệnh đền mạng. Không. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe trên vòm trời đứng lơ lửng giữa Không Trung Huyền Tông hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma cung chủ, lớn tiếng nói: "Sự tình toàn do ta mà lên. Tuyết Cơ, là ta có lỗi với ngươi, là ta xin lỗi lần nhì, chỉ cần ngươi chịu buông tha bọn họ, ta nguyện ý vừa chết tạ tội." Dứt lời, hắn chậm rãi giơ lên bàn tay phải, treo ở trên đỉnh đầu của mình. Nơi lòng bàn tay lộ ra từng tia từng tia kim mang, hiển nhiên đã ngưng tụ tự thân linh lực, chỉ cần phun ra nuốt vào trong lúc đó thì sẽ tự mình kết thúc. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ha ha ha. Thiên Ma cung chủ trong miệng phát sinh một trận thê lệ lại thiếu nửa ngày, tiếng cười qua kẹt nàng dùng cực kỳ ánh mắt toán độc nhìn về phía ngày xưa người yêu, một chữ một chữ giọng căm hận nói, "Còn nhớ rõ ta 20 năm trước phát quá huyết tệ sao? Huyền Tông, bổn cung từng nói muốn cho ngươi sống không bằng chết, sao tiện nghi như vậy ngươi?" Hiện tại, chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Ta sẽ dùng thiên hạ muôn dân ngàn vạn cái sinh linh máu tươi để tế điện Lân Nhi, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi chính thai nghe thấy thiên hạ muôn dân gào thét, ta muốn cho ngươi tận mắt gặp cái gọi là chính đạo hủy diệt." Cực kỳ tiếng cười thê lương vang lên, chỉ thấy tâm tình này đã điên cuồng nữ tử ngửa mặt lên trời mở hai tay ra, lớn tiếng quát lên, "Huyết thần, cho ta đem bọn họ toàn bộ giết, không giữ lại ai." Nàng vừa dứt lời hạ, phía dưới truyền đến một trận thô bạo điên cuồng hét lên âm thanh, cùng với hô ứng. Vẫn chưa từng động tác huyết thần, đột nhiên giơ tay lên trùng kim sắc chưởng kích, hướng về không hề có chút sức chống đỡ đám người phủ đầu bộ tới tại mọi người nhắm mắt chờ tử thời khắc trên vòng trời huyền tông sắc mặt đột ngột biến trong tay pháp tuấn khấp ra chỉ thấy một vệt kim quang từ hắn linh đài bên trong thấu đi như tia chớp hướng phía dưới bắn nhanh mà đi vệt kim quang này ở giữa không trung đón gió căng phồng lên trong nháy mắt hóa thành trước kia đầu kia màu vàng cự long há mồm phun ra một đoàn màu vàng quang đạn từ trên xuống dưới giống như màu vàng lưu tinh giống như bắn trúng huyết thần thủ bên trong trường kích một cỗ bảng bạc cực kỳ kình khí đột nột nổ tung đem huyết thần thân hình anh lùi cách xa mười mấy trượng tuyết cơ ta tuy rằng đang chết nhưng là cũng sẽ không ngồi xem ngươi tàn sát rất nhiều đồng đạo mà bỏ mặc. Dứt lời, chỉ thấy Huyền tông thân thể dần dần hư huyễn, chợt trong nháy mắt hòa vào cự long bên trong. Ngao! Một tiếng cao vút réo rắt tiếng rồng ngâm vang lên, âm thanh nước kim thạch sông thẳng lên trời. Cự long khổng lồ thân thể vào đúng lúc này bắt đầu động, từ vòm trời bên trong gào thét mà xuống, ôm theo vô cùng uy thế vô tận hướng về huyết thần nào tới. Huyền tông, ngươi cho rằng luyện thành bản nhược thiên long là có thể theo ta huyết thần đối kháng sao? Liên bạn tốt của ngươi kiếm huyền tử thi triển nhân kiếm thuật, cũng không cách nào xúc ánh huyết thần oai. Ngươi những này tiểu đạo còn dám lấy ra biểu xấu, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình." Thiên Ma cung chủ ngồi xếp bằng ở trên đám mây, phát sinh từng đợt điên cuồng cười to. Mặc kệ kết cục làm sao, cho dù là bính đến đồng quy vô tận, ta cũng muốn đem huyết ma chu diệt, ngăn cản ngươi kế tục tàn sát đồng đạo. Vô cùng kiên định lời nói từ mõm rồng bên trong truyền ra, cùng một thời gian, chỉ thấy nó rũi ra hai con to lớn huyết rồng hướng về huyết thần phủ đầu chụp tới. Hống! Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên liên tục, tại không kịp để phòng bị dưới tình huống, huyết thần bị đối phương một cái đòn nghiêm trọng đánh lui. Dĩ nhiên kích thích đấy lòng vô cùng lửa giận, thôn bạo máu tanh khí tức đột nhiên từ trong cơ thể phun ra mà ra, chợt chỉ thấy hắn phía sau lưng hai cánh hoàn chuyển, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà cự long hai chảo lập tức thất bại, trực tiếp đánh tại quảng trường bạch ngọc thạch lát trên mặt đất.